Trưng trưởng Láo xu hữu ọ học c khoác c bạ. bà bạ. bên Trưng trưởng trong, tay dương viên Phanh phanh nghỉ phép địa bên trong, tay khoác lên Láo phép h địa vật Sù gộ lấp lánh, tựa như là như tựa ra mở m t cũng á i bình không nhà danh bởi vì hắn biết rõ dạng này nhà danh không có một chút tác dụng nào húng chi vừa mới một mực hơi thở hiện tại hắn cảm giác ngụm có chút làm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 nhìn trước mắt cái này một đống tự động hoàn thành phân loại thu hoạch s ù h u gỗ cảm giác có chút cao hứng nếu như mỗi một lần phó bản đều có thể có dạng này thu hoạch như vậy hắn rất nhanh liền có thể thoát khỏi nghèo khó ma trảo nhìn một chút hôm nay còn có hai lần cậy phó bản cơ hội hắn tranh thủ thời gian kéo lên lũ cạ dị ổ lần nữa tiến vào phó bản bên trong ngay tại s ù h u gỗ vui sướng làm lấy m n g phát tài thời điểm mỹ xuân mù i trị hòa thượng đang b ổ kẹ mẩn center kiêm chức công tác cũng tiến hành đến phi thường đến thuận lợi năng lực của hắn đạt được phút xì ạ si -ti tiểu thư cùng chèn xì nhất trí tán thành mỹ xuân m đ ã i ngộ nói ta bên này còn có thể tiếp tục nói một chút thừa dịp nghỉ ngơi đứng không giỏi tiểu thư lần nữa hướng mỹ xuân mù i trị hòa thượng phát ra mời nghe được nàng nói chuyện bên cạnh chỉnh lý k h í giới c h ẹ n x ì liền vội vàng gật đầu phụ họa không phải đ ã i ngộ vấn đề giỏi tiểu thư tiểu tăng tạm thời không thể tiếp nhận lời mời của ngươi phi thường thật có lỗi đúng rồi giỏi tiểu thư ta muốn hỏi ngươi một vấn đề thừa dịp có thời gian mỹ xuân mù ỉ trị hòa thượng vội vàng hướng g i i tiểu thư đưa ra hắn muốn biết nhất một vấn đề đây cũng là hắn không có dọc đường một tòa thành thị tất nhiên sẽ ở tại bộ kẹ mẩn center hỗ trợ nguyên nhân chủ y đối với mỹ s o z u m u ỷ triệu hòa thượng cự tuyệt giỏi tiểu thư cũng không có cảm thấy tức giận mang trên mặt vẫn là trước sau như một thân thiết nụ cười mỗi người đều có ý nghĩ của mình nàng không có khả năng ép buộc mỹ s o z u m u ỷ triệu hòa thượng làm ra quyết định ta muốn hỏi một chút giỏi tiểu thư p h u c s i act i y bên này có hay không am hiểu ấp bộ k ẹ mẫn ít chuyên gia ấp bộ k ẹ mẫn ít chuyên gia nếu như ngươi là cần ấp bộ k ẹ mẫn Pokemon... không không những cái kêu máy ấp chứng không giúp được ta ta là muốn tìm ấp chuyên gia chứng cầu ý kiến một vài vấn đề liên quan tới bộ kệ mẩn ý, sinh mệnh lược xói mòn vấn đề không biết giỏi tiểu thư có biết hay không dạng này người mỹ xuân mù ý trị hòa thượng vội vàng khoát tay hướng về giỏi tiểu thư hỏi ân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 mỹ sút ngủ ý triệu hòa thượng có chút không thể tin vào thai của mình tâm tình t r ê n h l ệ n h để cảm xúc hiếm thấy xuất hiện tại trên mặt của hắn hắn không để ý tới mạo phạm vội vàng bắt lấy giỏi tiểu thư cánh tay cao g i n g hỏi ân hắn hẳn là có thể đến giúp n g ư ơ i đi săn công viên lão viên trưởng b à ảo bạ tiên sinh hắn đã quản lý phục xì ạ ct i y đi săn công viên có thời gian mấy chục năm năm năm trước ta vừa tới thời điểm khi đó đi săn công viên bên trong còn tại sử dụng truyền thống bổ kẹ mẩn thấp phương thức đương nhiên đây chỉ là một số thực lực không cường tự thân không bảo vệ được bổ kẹ mẩn hy hữu bổ kẹ mẩn mới có lãi ngộ bất quá đáng tiếc là ngay tại ta tới đây không bao lâu.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 người là từ đâu biết rõ tin tức này đối với tin tức này s u h u gộ phát ra từ nội tâm thay mỹ s o z i m u ý t r i u hòa thượng cảm thấy cao hứng trong khoảng thời gian này tiếp xúc mỹ sô mù ý triệu hòa thượng đã trở thành hắn ở cái thế giới này cái thứ nhất đúng nghĩa bằng hưu cho nên nghe được tin tức này sau sủ hữu gỗ cũng không có đối mỹ sô mù ý triệu hòa thượng hành vi cảm thấy không ổn là giỏi tiểu thư nói cho ta biết mà lại nàng còn nói cho ta bà hảo bạ viên trưởng mỗi cái sáng sớm cũng sẽ ở đi săn công viên bên ngoài triển lãm khu tàn bộ tốt ta vậy chúng ta nhanh vạn nhất cái kia lão viên trưởng đi liền p h i ệ n thoái nói xong sủ hữu gỗ liền tăng nhanh gần bộ pháp dù sao có thể làm được đi săn công viên viên trưởng vị trí bà hảo bạ thân phận cũng không là bình thường huấn luyện ra tùy tiện liền có thể tiếp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 đương nhiên hắn cũng không muốn ở thời điểm này nói ra để mỹ sujimu ỷ triệu hòa thượng thất vọng hắn một bên tăng tốc bước chân vừa nghĩ có hay không biện pháp khác giải quyết vấn đề bất quá hôm nay vận khí của bọn hắn còn giống như không tệ căn cứ giỏi tiểu thư cung cấp tướng mạo mỹ sujimu ỷ triệu hòa thượng liếc mắt một cái liền nhận ra bà hảo bạ xin chờ một chút bà hảo bạ viên trưởng t i ế n sinh nghe được có người đang gọi mình thật chuẩn bị rời đi bà hảo bạ xoay người nhìn về phía hướng hắn đi tới mỹ sujimu triệu hòa thượng cùng sủ g g l chương một trăm l i sáu điều tra chương một trăm l i sáu điều tra các ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu một cái đạo nóng nảy giọng nam phá vỡ căn phòng bên trong yên tĩnh nà cà mụ dạ quay đầu nhìn người nói chuyện một chút nhìn thấy trên mặt hắn không che giấu được kinh hoàng nà cà mụ dạ l ử a giận trong lòng không giảm ngược lại tăng c h i m cứ tại bên cạnh hắn ạ t bộc u thân hình lóe lên trực tiếp c u ố n quanh ở người nói chuyện trên thân băng lãnh xúc cảm để hắn kinh hoàng càng thêm hơn ngâm miệng nà cà mụ dạ nhìn trước mắt run lẩy bảy nam tử tại ạ t bộc u c u ố n quanh xuống hắn ngay cả lời đều nói không rõ nà cà mụ dạ đi qua bắt lại cái cằm của hắn ngươi cho rằng ta nghĩ tại ngươi cái này trong phòng hư ở lại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 ối hận bởi vì một chút tiền tài hận chút vì một lúc i ề n bọn hắn đoán bị tìm kẹt mua. dọc l này đi săn công viên viên trưởng trong văn phòng bà hảo bạ lao viên trưởng đã cùng mỹ s u n g m u ý trị hòa thượng trao đổi lấy có quan hệ ấp chuyên gia sự t ì n h tại hỏi thăm bọn hắn ý đ ồ đến về sau bà hảo bạ hướng mỹ s u n g m u ý trị hòa thượng đưa ra một cái yêu cầu bà hảo bạ viên trưởng không biết có thể hay không đổi một cái yêu cầu mỹ s u n g m u ý trị hòa thượng c a o mày có chút khó khăn sù hữu gỗ cũng cảm giác yêu cầu này có chút quá mức lão giả ta đã không có cái khác yêu cầu nói thật ta cũng không muốn cho các ngươi cung cấp liên quan tới vị tiên lão bằng hữu tin tức hắn cũng không thích bị người quái dây nếu như các ngươi cảm thấy khó x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 điều tra phục xỉ ạ si ti đạo quán chủ cổ gà nhiệm vụ thấy thế nào đều giống như một cái hố mà lại là một cái cự sâu vô cùng hố sâu ngươi là đến từ sệ d ụ lìn si ti tân thủ huấn luyện ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã thu hoạch được bốn cái đạo quán huy trường thực lực so cùng thời kỳ tân thủ huấn luyện ra mạnh hơn một m ả n g lớn thông qua hộ lâm viên bên kia danh lệch chuẩn bị gia nhập tợ dọ phẹ sổ hoặc huấn luyện ra huấn luyện kế hoạch ngươi bây giờ cũng đã có tinh anh huấn luyện ra thực lực cách vách ngươi tiểu hòa thượng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 nhưng là căn cứ b à h ảo bạ hiện tại thuyết pháp chuyện này phía sau có liên minh thiên vương b ó n g lưng nói do khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy đoạn văn này lượng tin tức có chút đại su h u gỗ cùng mỹ xuân mù i trị hòa thượng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng quan hệ đến thiên vương cùng quan chủ cái này đã coi như là liên minh nội bộ cao tầng ở giữa đấu tranh mà lại liền lao viên trưởng trong giọng nói ý tứ đến xem bọn hắn hiện tại là đang hoài nghi phục xì adim ê chủ cổ gạ trận hình cùng lập trường Sozumu bà, bà, so nhưng Hòa t ợ h là nơi t này h là phục xỉ ạ diêm chỗ phục s ỉ ạ city là đạo quán chủ cổ gà kinh doanh nhiều năm địa bàn ở chỗ này hắn phải đối mặt khẳng định không chỉ cổ gà một người ngay tại mỹ xuân mù ý trị hòa thượng còn tại cân nhắc thời điểm su hô gô mở miệng lần nữa nếu là dạng này chúng ta đáp ứng chuyện này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 nghe được s ủ hữu gỗ về sau bà ảo bà nhữ mày hiện tại vấn đề trở lại hắn bên này hắn đã không có nhiều ít lựa chọn phú s ì ạ city bên trong ngoại trừ s ủ hữu gỗ bọn hắn liền rốt cuộc tìm không thấy thực lực phù hợp yêu cầu mà lại thân ra trong sạch ngoại lai、like、huấn luyện ra bà ảo bà trầm mặc một hồi lâu về sau hắn nâng cầm lên nhẹ tay để nhẹ đến trên mặt bàn hắn làm ra quyết định t ố buổi chiều đạo quán chủ cổ gạo biết dẫn người tới đi săn công viên kiểm tra công tác bảo an ta sẽ đem các ngươi an bài đến hắn phụ cận các ngươi trước tiên lân cận quan sát một chút bất quá các ngươi phải nhớ kỹ cổ g ạ ngoại trừ là một huấn luyện Các người điều tại r a cha công tác có cẩn chút, có được không không nhất thận muốn liền bị bắt. Nghe xong tốt thể một vật bắt. đồ bị bà b áo sao muốn đáp ứng viên trưởng tiên sinh yêu cầu cho dù hắn không cung cấp manh mối chúng ta cũng có thể từ phương diện khác t r a mà lại coi như không chịu được cũng có thể tìm cách khác mục tiêu là cạn tổ bắt đại đạo quán một trong đạo quán chủ người điên rồi sao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 t r ư ớ c 107, y phú xì ạ ct i y đi săn công viên đi săn công viên trước kia càng nhiều được gọi là xạ phạ di d ồ n ngược dòng tìm hiểu đến càng xa nó còn từng bị kêu lên xạ phạ di d ồ n kỳ thật từ xưng hô bên trên nghe liền có thể phát hiện cái này ba cái tên kỳ thật đại biểu cho đi săn công viên ba cái thời kỳ mà cái này ba cái thời kỳ không thể nghi ngờ là liên minh quật khởi cùng phát triển tại phú xì ạ ct i y bên trong rõ ràng nhất thể hiện bọn chúng biểu thị lấy liên minh đang từng bước một tăng cường với cái thế giới này trưởng khống cho nên từ lúc mới bắt đầu không có người vì can thiệp giã ngoại thức xạ phạ di rồn sau đó đến bảo vệ khu đồng dạng xạ phạ di rồn c tại bà giờ đã đặt v o Phục A-City u ảo n bạ viên trưởng an bài xuống su hữu gỗ cùng mỹ xuân mù ý trị hòa thượng đều đổi lại đi săn công viên nhân viên chế p h ụ thừa dịp cổ gạ còn chưa tới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 khu săn thú mặc dù không có dã ngoại nguy hiểm như vậy nhưng là đồng dạng không nên khinh thường nơi đó t ổ kẹ mẩn tính tình so khu tham quan lớn ta đã từng có một cái thủ h ạ cũng là bởi vì không cẩn thận t r e o chọc một cái t ổ r d cuối cùng bị đuổi nửa cái đi săn công viên mới cứu khu săn thú quả nhiên cùng khu tham quan không giống cũng đổi mới sủ hữu gỗ đối đi săn công viên ấn tượng ngay từ đầu hắn cho rằng nơi này chẳng qua là cái cỡ lớn cổ kẹ mẩn nuôi nhốt căn cứ hiện tại xem ra mặc dù nơi này về lại liên minh quản lý giới nhưng là liên minh cũng không phải là một vị đem đi săn công viên hướng nhàn nhã giải trí phương hướng phát triển dù sao trên thế giới này h u n luyện ra mới là chủ yêu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 nhiệm vụ của ta hoàn thành vừa mới nhận phía ngoài tin tức viên trưởng để cho ta chuyển cáo các ngươi không nên đến chỗ chạy loạn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến đây là các ngươi thẻ căn cước cầm c h á c đem hai tấm cùng loại chứng minh thân phận tấm thẻ đưa cho sủ hữu gỗ hai người về sau hắn rất nhanh liền quay người l y khai tại phòng nhỏ một viên khách mời trong phòng bùn hoa ẹ t sệ chủ tọ phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống sủ hữu gỗ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi muốn như thế tiến hành điều tra chủ yếu nhất vẫn là làm sao tại sẽ không bại lộ tình hôm giới điều tra của gạ lúc này hắn mới nhớ tới về sau hắn còn muốn khiêu chiến đạo quán cho nên hắn lần nữa gặp phải phiền hắn nhất định phải tận khả năng giảm bớt sỉ dục cùng lũ sợ d ớ i hiện thân cơ hội cho nên hắn khả năng cần lần nữa mượn lũ cạ di ô lực lượng nhưng là sự kiện lần này bên trong rất rõ ràng có tim dọc kẹt thân ảnh sử dụng lũ cạ di ô rất dễ dàng sẽ để cho tim dọc kẹt tìm tới hắn tình huống hiện tại cùng vợ mỹ lì ổng city khi đó khác biệt khi đó dù cho dùng r a lũ cạ di ô cũng không có nhiều người có thể nghĩ đến là hắn làm mà bây giờ khác biệt bây giờ không phải là một mình hắn hành động nếu như lúc này sử dụng ngoại trừ mỹ sô mù ỉ t ị hòa thượng không nói đi săn công viên viên trưởng bà ảo bạ khẳng định sẽ ở trước tiên biết rõ lúc trước hắn làm sự tình lần này ngươi có chút lỗ mãng chờ một chút ngươi không cần nói đi theo ta liền tốt lần hành động này không cần quản quá nhiều ngươi còn muốn khiêu chiến phục sĩ adim mấy ngày nay ngươi coi như là vì khiêu chiến đạo quán đi thu thập một chút tư liệu là được rồi còn lại giao cho ta su hữu gô nghĩ tới mỹ s u â mù ỉ trị hòa thượng cũng tương tự nghĩ đến cho nên hắn trước tiên hướng su hữu gô dặn dò còn tốt nhiệm vụ lần này không cần nhất định thành công đến lúc đó chúng ta tùy tiện điều tra thêm không sai biệt lắm liền tốt những thứ này quyền lợi đấu tranh không phải hiện tại chúng ta có thể tham gia được ngay sau mỹ x u â mù ỉ trị hòa thượng về sau s u hữu gỗ trong lòng nhất định sau đó làm ra quyết định bên ngoài hắn biết dựa theo mỹ sujimu ý triệu hòa thượng đi làm nhưng là vụ n trộm hắn quyết định mang theo lù cạ di ổ thay cái hình tượng bản thân đi điều tra đến lúc đó mặc kệ là giúp mỹ sujimu ý triệu hòa thượng dẫn ra phục xì ạ diêm lực chú ý hay là tại hắn điểm hộ xuống xâm nhập điều tra xác suất thành công đều so cùng một chỗ hành động cao hơn cùng mỹ sujimu ý triệu hòa thượng thời gian trung đụng cũng không ngắn dù cho ngay từ đầu là bởi vì một ít mục đích hoặc là lợi ích mới đi một đường nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi biết thổ lộ tâm tình mỹ suzumu Ý triệu hòa thượng nhân phẩm vốn là không tệ đoạn đường này còn giúp sủ hữu gỗ nhiều như vậy cho nên lần này hắn không có ý định để mỹ suzumu Ý triệu hòa thượng chính mình một người gánh chịu nguy hiểm ngay tại sủ、so、hữu gỗ làm xong quyết định về sau bà ảo bà mang theo cổ gạ đi tới cái này khu săn thú huấn luyện ra trong phòng nhỏ bọn hắn đi ở trước nhất giống như là đang thương lượng cái gì sủ、so、hữu gỗ đụng đụng trong trầm tư mỹ suzumu ỷ triệu hòa thượng hai người đồng thời mang trên đầu nhân viên mũ lơi chai kéo một chút sau đó cùng nhân viên công tác khác đi tới cửa đi n ê n h đón bọn hắn. Được rồi. Các n g ư ơ i trở về tiếp tục công việc bên kia mấy cái kia lưu lại chờ một chút cùng chúng ta đi phụ cận giám sát chút nhìn một chút những người khác t à n đi đi tại bà hảo bạ bà an bài xuống su hữu gỗ cùng Mỹ sùm mù ỉ trị hòa thượng không có chút nào ngoài ý muốn bị lưu tại trong đội ngũ của bọn họ cùng bọn hắn cùng nhau còn có mặt khác ba cái nhân viên đội ngũ đang huấn luyện vợ con phòng dừng lại một hồi từ nơi đó lúc đi ra bao quát sù hữu gỗ hai người cùng bà hảo bạ cùng mục tiêu c ổ gạ toàn bộ đội ngũ hết thể chỉ còn tám người nói cách khác ngoại trừ một mực đi theo cổ gạ bên cạnh cái kia phụ xì、sì、ạ d i huấn luyện ra những người còn lại cơ bản cũng là bà nguyên bản cổ g ạ bên người theo tới những người khác đều bị bà h ảo b ạ dùng lý do khác đ ẩ y ra thuận tiện sắp xếp người giám thị bí mật xem tra xét từ huấn luyện ra phòng nhỏ ra xu h ủ u gô nhiệm vụ của bọn hắn chính thức bắt đầu chương một trăm linh tám cổ gạo rồi b ạ t chương một trăm linh tám cổ gạo rồi b ạ t hôm qua vây quét kết thúc về sau đào tàu tim dọc kẹt cùng bộ kẹt mẩn hận tở công việc lùng bắt vẫn luôn đang khẩn trương tiến hành bên trong làm chạy trốn nhân viên nguyên mục tiêu đi săn công viên đương nhiên là bọn hắn lùng bắt đội ngũ cẩn trọng điểm chú ý địa điểm một trong kỳ thật tại cổ g ạ tới trước đó hắn r ồ bắt trước hết một bước đi tới đi tới đi tới đi tới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 lần này nó sát lại có chút gần bởi vì nó giống như phát hiện hai cái khuôn mặt mới mới tới nhân loại rồi bật ánh mắt tại sủ hữu gỗ cùng mỹ sujimu ý t r i ệ hòa thượng trên thân không ngừng vừa đi vừa về ý đồ nhìn ra chút gì nhưng là lúc này sủ hữu gỗ hai người vẹn vẹn cũng không có tùy tiện hành động chỉ là tại an t ĩ n h quan sát cổ gạ hành vi cho nên nó ngoại trừ phát hiện bọn hắn nhìn cổ gạ thời gian tương đối nhiều bên ngoài tạm thời không có phát hiện vấn đề khác t i ế n lặng nhớ kỹ sủ hữu gỗ cùng mỹ sujimu ỉ t r i hòa thượng mặc bề ngoài này một ít cơ bản tin tức về sau rồi bật một cái lượn vòng bay đến một bên khác hướng đội ngũ những người khác ném xem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 dù cho r ồ i b ắ t phát giác được bọn hắn có chút k h ô n g ổn nhưng là đến lúc đó cũng rất khó nhận ra bọn hắn tại vòng qua một đám dì hơn lúc su hữu gỗ hai người liếc nhau một cái mấy cái ẩn nấp ánh mắt liền phân phối công tác bị s h mỹ xu hữu thượng gỗ ở phía sau phụ trách cha để lọt đồng thời chú ý cái kia một mực đi theo cổ gạo bên cạnh phục xì adim huấn luyện ra cái gọi là giám thị kỳ thật phi thường buồn tẻ mà lại hao phí tâm thần đối x u hữu gỗ loại này nghiệp dư tuyển thủ tới nói càng là một kiện không quá chuyện dễ dàng hắn dù sao kinh nghiệm không nhiều đ ố i huấn luyện ra cái nghề nghiệp này nhận biết cũng còn không tính quá sâu cho nên hắn có thể nhìn ra được đồ vật phi thường có hạn viên trưởng lão tiên sinh trong công viên bảo vệ lực lượng chỉ có chúng ta hôm nay nhìn thấy những cái kia nhìn một chút gì h ò n trên lưng b à hảo bạ viên trưởng cố gạ một bên duy trì gần tiến lên tốc độ một bên hướng hắn hỏi nghe được cố gạ vấn đề một đạo tinh quang từ b à hảo bạ trong mắt l ó e lên hắn đem có chút túi xuống tới lưng hết q u a y đầu hướng lên cố gạ ánh mắt chậm rãi mở miệng nói ra những thứ này đã đầy đủ có bờ du nô đại nhân tại những người kia không có khả năng đạt tới mục đích cố gạ quán chủ bên kia điều tra nhân thủ không đủ.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 nhưng bị cổ gà nghiêm khắc giáo dục qua nó cũng không có trước tiên nắm lên máu túi hút lên có phát hiện hay không bờ juno vị trí cổ gà hướng rổ b ạ t mở miệng hỏi bờ juno tại lần kia hành động kết thúc sau liền một mình ly khai cổ gà hoàn toàn mất đi liên quan tới hắn tin tức chỉ biết là bờ juno như c ũ dừng lại tại phút xì a city tạm thời còn không có rời đi cho nên hôm nay hắn ngay đi săn công viên mục đích bên trong liền có xác định bờ juno vị trí nhiệm vụ nghe được cổ gà tra hỏi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 rồi bắt nắm lên vừa mới máu túi lần nữa hướng đạo quán bên ngoài bay đi chương một trăm lẻ chín rồi bắt thăm dò chương một trăm lẻ chín rồi bắt thăm dò cổ gã ly khai sau không bao lâu su h u gô bọn hắn cũng chuẩn bị ly khai bất quá su h u gô dự định lại đi tìm bà h ảo bạ hỏi thăm một chút liên quan tới cổ gã sự t ì n h mà mỹ s u â n mù ỷ t r i hòa thượng thì trước một bước trở về vỗ kẹ mẩn center làm chuẩn bị đồng thời chuẩn bị hỏi thăm một chút giỏi tiểu thư nhìn một chút sẽ có hay không có một số ngạc nhiên phát hiện bà ảo bạ bên kia không có cái gì tin tức hữu dụng coi như hắn biết chút ít cái gì vậy cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện cùng s ù hữu g ô nói tựa như s ù hữu g ô bọn hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn bà ảo bạ cũng tương tự không tin lắm mặt cho s ù hữu g ô bọn hắn nói cho cùng bọn hắn hiện tại chẳng qua là đơn thuần t h u ê quan hệ căn bản không có cái gì tín nhiệm cơ sở hoàng hôn hạ viên trưởng trong văn phòng cùng bà ảo bạ nói chuyện cũng không có cấp s ù hữu g ô mang đến cái gì kinh hỷ thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi hắn mau chạy ra đây đem chế phục thay đổi chuẩn bị đi trở về v ộ kẹ mẩn center cùng mỹ sujimu ỉ trị hòa thượng thương lượng một chút lúc này chính là đi săn công viên để cơm thay ca vì để tránh cho xuất hiện phiền phức bị người nhận ra su h u go đặc biệt tuyển một cái nhân số ít người lối ra chỗ lối ra là phục s -si、ì a city -si、vùng ngoại thành tới gần su h u go bọn hắn tiến vào phục s -si、ì a city -si、lúc trải qua số mười lăm con đường đã đổi về huấn luyện ra trang phục hắn trở về nguyên bản nhân vật vì để tránh cho lãng phí thời gian c h ì dục vẫn như c ũ dừng lại tại tổ kỷ bản bên trong không giống như ngày thường ở bên ngoài cho nên su h u go căn bản không có phát hiện phía sau hắn một mực có một đôi đen nhanh ánh mắt nhìn chằm chằm su h u go từ viên trưởng văn phòng lúc đi rạc rổ bặt liền đã phát hiện hắn cái này về sau hết thẻ hành vi su h u go đều không có tránh thoát ánh mắt của nó. Rồi b quanh. Quanh ý thức được phía sau lưng gặp nguy hiểm hắn phản ứng đầu tiên liền là hướng bên cạnh tránh đi nhưng là sủ hữu gỗ tốc độ phản ứng lại thế nào khả năng so ra mà vượt rồi bắt tốc độ rồi bắt lộ ra khát máu răng dài hưng p h ấ n hướng lấy sủ hữu gỗ cổ tập tới k h ắ t máu suy nghĩ tại rồ bặt trong đầu cao dọc la lên giang n anh sẽ đâm rách sủ hữu gỗ lản ra thời điểm một đạo cổn p h ở xỉ ẩn tại sủ hữu gỗ trên cánh tay kéo một cái thì dục cổn p h ở xỉ ẩn người sử dụng chính là sĩ dục tại bộ kỳ bạn bên trong thời điểm nó vẫn tại tính toán sủ hữu gỗ ra thời gian mặc dù xuất hiện chút sai lầm bất quá còn tốt nó toán học cũng không có b ổn phí học nhìn thấy sĩ dục xuất hiện sù hữu gỗ không để ý tới ngã sấp xuống đau đớn kinh ngạc kêu lên sau đó là thật sâu may mắn mặc dù dồ bặt bản ý chỉ là hướng uống chút tươi mới máu cũng nhưng vừa mới hắn thật cho là mình lần này chết chắc không nghĩ tới âm xị dục vậy mà thần binh trên trời rơi xuống đem hắn cứu lại kém một chút liền có thể uống đến máu mới r ồ i bạt có chút tức giận nếu như không có âm xị dục xuất hiện nó hiện tại đã có thể nâng ly su ưu gỗ trên thân ngon huyết dịch khát máu dụ hoặc cùng bị âm xị dục chuyện xấu phẫn nộ chiếm c ư c r ồ bạt nao hải nó đã bắt đầu quên cổ gạ dặn g ò nó là chuẩn thiên vương con vị tranh t thủ thời gian tiến hóa su u gỗ lần nữa lớn tiếng kêu lên phẫn nộ cùng khát máu để dồ bạt không tiếp tục cần giấu khí tức trên thân cho nên bọn hắn rất nhanh liền nhìn ra biến hóa của nó có Su h u g o nhắm ngay thiên vương tổ kệ mẩn cũng không lạ lẫm cho nên dồ bạt khí tức biến hóa không gạt được hắn con mắt Su h u g o đều có thể nhìn ra cảm giác so với hắn lại thêm nhạy cảm xì、sì、dục đương nhiên cũng có thể nhìn ra cho nên sau đó một khắc nó lập tức phóng thích trên người tiến hóa chi quang dồ bạt mặc dù bị cảm xúc khống chế đ ạ i não nhưng là nó không đốc nó hai mắt huyết s ắ c lóe lên một cái bốn cái cánh dùng sức quạt ra ba đạo t h a m dò tính vô hình k h í nhận tiến hóa bên trong xì、sì、dục cùng Su h u g o đều tại công kích phạm vi bên trong nhìn xem hướng bên này bay tới e cột tờ cùng như cũ ở vào tiến hóa bên trong xì、sì、dục su h u gỗ cắn răng một cái đem ba lô cầm tới trước ngực sau đó hướng về xì dục vị trí và o tới còn tốt giữa bọn hắn cách xa nhau khoảng cách không xa su h u gỗ hướng về phía trước bước ra một bước dài liền có thể đi đến xì dục phía trước sau một khắc e c u t e r đã chạy tới ngăn tại phía trước nhất ba lô trong nháy mắt bị phá phá sau đó liền là trò chơi g i ế t q u á i đại bạo trang cảnh rất nhiều tạp vật lần nữa thay sủ h u gỗ đỡ được bộ phận tổn thương nhưng là chuẩn thiên vương thực lực kỹ năng cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại có được nhất định phòng ngự hiệu quả huấn luyện ra sáo trăng cũng gánh không được tổn thương cuối cùng vẫn là đi tới su hữu gỗi sủ gỗ vô hình lưới dao tại sủ hữu gỗ trước ngực nổ ra một đoá hoa máu sau đó hắn liền rốt cuộc chống đỡ không nổi về sau ngược lại lúc này sỉ、sì、dục đã hoàn thành tiến hóa nó tiếp lấy hướng về sau ngược lại sủ hữu gỗ nhìn xem trước ngực hắn cái k i a đạo vết thương sâu tới xương tiến hóa sau gỗ đục ánh mắt trước nay chưa từng có lăng lệ đáng được ăn mừng chính là rồi bạn vừa mới thi triển kỹ năng chỉ là thăm dò tính công kích uy lực không tính quá lớn lại thêm có một đống tạp vật ngăn cản sủ hữu gỗ tránh thoát bị cắt mở hai nửa trực tiếp lĩnh c ơ hộ vận mệnh bất quá bây giờ cũng đã trọng thương ngã xuống đất ngay cả lời đều nói không lưu loát gôn đục cũng không có n g a y đầu tiên tiến hành phản kích nó đem lũ sờ dưới cùng lũ cà dì ô đều phóng ra để bọn chúng lập tức đem sủ hữu gỗ đưa đi trị liệu nhìn thấy sủ hữu gỗ hiện tại tình hình lũ sờ dưới không nói hai lời ú t sấp trên mặt đất ta t ô i đối phó nó các người đem sủ hữu gỗ đưa đi vỗ kẹ mần center nó lửa tức giận ở trong mắt lũ cà dì ô dâng lên nó đang chuẩn bị hướng rồi bạn khởi xướng công kích thời điểm gôn đục đưa tay ngăn lại nó gôn đục đối lũ cà dì ô chỉ chỉ bị nó nhẹ nhàng phóng tới lũ sờ d ư trên người sủ u gỗ l u cà dì ổ còn muốn nói thứ gì nhưng nhìn đến gỗ ấn đục trong mắt bắt đầu ngưng tụ sắc khí l u cà dì ổ có chút dao động lúc này lũ sợ dừng hướng về bọn chúng kêu một tiếng mặc dù sủ hữu gỗ vết thương bị gỗ ấn đục dùng băng l á n h trùm sáng khẩn cấp xử lý một chút nhưng là cũng chờ không được quá lâu người cẩn thận ta rất nhanh liền tới l u cà dì ổ cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng gỗ ấn đục nó quay người kêu lên lũ sợ dậy dùng tốc độ nhanh nhất hướng bộ kẻ mần center tiến đến lại đỡ được phía sau bay tới một cái kỹ năng lúc này gỗ ấn đục rốt cục xoay đầu lại cường đại tinh thần lực mang theo phẫn nộ của nó bắt đầu quay phong vân bên đường thùng rác tại cồn thợ xỉ ẩn không chế xuống dùng đạn ra khỏi nòng tốc độ hướng dồ b ạ t bay đi gôn đ ụ c buộc phát quả thật làm cho dồ b ạ t kinh ngạc một chút nhưng là loại trình độ này còn không thể để nó sợ hãi loại trình độ này buộc phát tối đa cũng liền cùng thực lực của nó bây giờ tương đương lại thêm nó có bay trên không ưu thế cho nên lúc này dồ b ạ t trở nên có chút k i ế n kỵ nhưng lại tuyệt sẽ không e ngại gôn đ ụ c công kích đối mặt bay tới thùng rác rồi b ạ t cánh hiện lên một vòng h à n quang một cái lượn vòng trực tiếp đem nhựa tợ lặt t i ệ làm thùng rác cắt thành hai nửa sau đó nó liền đối mặt g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 khi nó tiến vào siêu năng lực luồng khí xoáy trong phạm vi lúc tại gỗ ấn đ ụ c cố ý không chế giới càng ngày càng nhiều đồ vật bị siêu năng lực quấn vào đến luồng khí xoáy bên trong luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn cũng theo gỗ ấn đ ụ c siêu năng lực càng chuyển càng nhanh lúc này bị vây ở luồng khí xoáy ở giữa r ồ bạn mới phát hiện nơi này căn bản chính là một cái cối xay thịt r ồ bạn tránh thoát không biết thứ mấy cái siêu năng lực bao khỏa tạ p vật không đợi nó bung lỏng một hơi một chi đứt gãy nhánh cây đi tới phía sau của nó tại gỗ ấn đúc không chế giới bén nhọn thân cảnh chính chính đối phía sau lưng của nó sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước cắm vào chương một trăm con ị tại lửa c i t y r ấn t l ớ hoặc là nói thế giới này, thành phố là này nói giới đục ề u khu rất lớn, mà lại ngoại trừ thành lớn, lại ngoại mà phố v cùng dồ bắt chiến đấu ảnh hưởng dưới phú xì a city vùng ngoại thành nổi lên một trận gió mạnh mà gió mạnh trung tâm r ồ bắt đang l i ề u mạng chống cự lại luồng khí xoáy bên trong siêu năng lực quá nhiều bén nhọn nhánh cây xuất hiện tại sau lương sự tình nó đã sớm biết nhưng luồng khí xoáy bên trong ở khắp mọi nơi siêu năng lực đang trở ngại lấy nó lần nữa tiến hành tranh lẽ Rồi bắt trước đó trốn tránh động tác đều bị gỗ ấ n đục ghi xuống bây giờ tại nó bay trên không quỹ tích lên hiện đầy gỗ ấ n đục tỉ mỉ chuẩn bị siêu năng lực cạm b ấ y mặc dù không có huấn luyện gia chỉ huy nhưng là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu nó vẫn là đã nhận ra những cạm b ấ y kia đối mặt loại này nhìn như vô g i ả i tình huống quả thật làm cho nó cảm nhận được một chút phiền thoái tình huống như vậy khiến cho nó khát máu triệu chứng cùng l ử a g i ậ n tạm thời biến mất một số đối mặt sau lưng đã đến tới tập kích r ồ i bạt cánh nhỏ dùng sức một cái hình bầu r ụ n thân thể cùng thân cây mũi nhọn gặp thoảng xem ra các rổ bắt nương tựa theo cao siêu phân bay trên không kỹ xảo tránh thoát lần này phiến phức mắt thấy các rổ bắt nguy cơ liền muốn nhẹ n h ó m vượt qua g n đục đột nhiên ngẩng đầu hướng về các rổ bắt phương hướng phát ra phẫn nộ giống to giắt chịu chết đi cùng nó âm thanh cùng một chỗ hành động còn có vừa mới nhánh cây kia bị g n đục c ố ý chặn lại đến khoảng t r ư ờ n g to bằng cánh tay thân cảnh đột nhiên cải biến phương hướng cầm gai động tác đ ổ i thành hướng phía dưới đầu, g n đục phẫn nộ một kích hoạch rổ bắt đập trước thân ở trong hoàn cảnh như vậy nó đã không có đầy đủ không gian tranh né nhánh cây trùng điệp đập nện tại trên thân thể của nó sau đó các r khối say thịt bên trong bị c u ố n vào luồng khí xoáy bên trong trong n y mắt rồi bắt liền cảm nhận được gỗ ấn đục nhiệt tình chiêu đãi chiến đấu sân bãi phụ cận có thể c u ố n lên đồ vật đều bị gỗ ấn đục nhét vào trong này bọn chúng từng cái từng cái điểm đệm ở tạm thời mất đi năng lực phi hành rồi bắt chiến thân liên tiếp đà kích để muốn một lần nữa huy động cánh lần nữa bay lên rồi bắt không thể không cải biến chiến lược tạm thời trước đem yếu hại bảo vệ tốt duy trì dạng này một cái c ỡ nhỏ vòi rồng đối với hiện tại gỗ ấn đục tới nói cũng không dễ dàng đây là bởi vì nó đang đứng ở tích tụ b ộ c phát trạng thái bằng không cái này luồng khí xoáy khả năng đợi không được rồi b Tính toán một chút thời gồn i đục, đục triệt n thân ạ bảo v hồi siêu năng lực sau vài giây đồng hồ luồng khí x o a y rất nhanh liền chậm lại đã mất đi lực lượng thần bí ra chỉ tạp vật nhóm bắt đầu từng cái rơi xuống rồi bạc thừa cơ hội này rốt cục thoát khỏi xoay quanh vòng công kích bất quá nó mới vừa một lần nữa huy động lên cánh nên đón nó là gồn đục cao áp hì dồn bùm r ồ bắt tốc độ phản ứng cũng không chậm lần này nó cũng không có tránh né dự định r ồ bắt tính tình chưa hề cũng không nhỏ cho nên nó mới có thể lựa chọn lịch lai thăm dò phương thức k h u n g á c nó làm sao có thể chịu đựng g n đục liên tiếp đà kích mà không phản kích vẫn là nó rất tiện tay vũ khí bốn cái cánh liên tiếp phát ra vô hình esalas ngay sau đó r ồ bắt lại không chung làm một cái xinh đẹp hạt dồ bạ tịt đi tới g n đục khía cạnh sau đó bốn cái cánh chấn động nó dùng tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu hướng gỗ đục tới gần gỗ đục vội vàng sử dụng kỹ năng công kích ý đồ ngăn cản nó tiếp tục tiến lên thế nhưng là không có c h ó i buộc toàn lực bay trên không r ồ i bạt phi thường nhẹ nhõm tránh thoát nó ngăn cản lúc này r ồ i bạt một đôi chiếc cánh bắt đầu tản mát ra màu bạc trắng kim loại qua n mang nhìn tựa như là vạch phá bầu trời trường đao thật nhanh hướng gỗn đục tới gần lúc này gỗn đục lựa chọn đình chỉ tất cả công kích đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong thân thể siêu năng lực bên trên đối mặt khí thế bung hung hung sợ tẹo và ỉm gỗn đục dôi ra hai tay nó am hiểu nhất cổn phở xỉ ẩn trong khoảnh khắc phát động siêu năng lực hóa thân vô hình xúc tu hướng phi giữa các hàng rổn bạt trộc tới rổ bạt trên dưới bay vọt vừa trong ánh mắt của nó lóe lên một tia xào trá nguyên lai nó thừa dịp gỗ ổn đục không sẵn sàng thời cơ trong nháy mắt sử dụng đủ tự tìm kỹ năng đồng thời nhanh chóng đem chân thân chuyển rời đến gỗ ổn đục phía sau khát máu hồng quang lần nữa đưa nó con mắt che đậy bén nhọn s ở k é o hình dùng vùng đào phương thức hướng gỗ ổn đục phía sau lưng trùng điệp chém tới cổn thờ xì ẩn đặt ở trước người gỗ ổn đục đã không có thời gian tranh né rồi bắt cánh không có nhận nhiều ít hữu dụng ngăn cản nhẹ nhóm đột phá siêu năng lực bị động phòng tuyến nặng nghề mà chém vào gỗ ổn đục trên lưng kiệt kiệt. Nhìn thấy gỗ đục đột nhiên xoay người qua đến rồi bắt đang muốn vũ cánh bay khỏi thay cái góc độ lần hai đánh lấy lúc nó đột nhiên cảm giác thân thể của mình có chút không bị k h ô n g chế n g u y ê n lai、like、đây hết thạy cũng là gỗ đục tính toán nó đã sớm từ rồi bắt trước đó biểu hiện giải được tốc độ của nó loại trình độ này tốc độ phối hợp rồi bắt năng lực phi hành gỗ đục biết do nếu như không hạn chế lại chính nó là rất khó c h ú n g đích đối phương cho nên nó không tiếc lấy thân thể của mình làm mồi nhử dù làm rồi bắt cận thân chủ động đến gần bấy d ậ p của nó bên trong trên lưng xe rách vết thương cấp gỗ ấn đ ụ c mang đến trận trận kịch liệt đau nhức cái này khiến nó nhớ tới được đưa đi bộ kẹ mần center sụ h ữ gỗ nhớ tới hắn thân là nhân loại cũng không cường tráng lại nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước người mình thân thể nồng đậm hận ý tràn đầy gỗ ấn đ ụ c hai mắt nó vươn tay một tay lấy vây ở cổn p h ở xỉ ẩn trong lồng giam rồi bật nó cọp trên mặt đất sau đó vung lên trong tay bốc lên lạnh leo hàn ý nắm đấm hung hăng đánh tới một quyền bén nhọn lại cực độ rét lạnh nắm đấm để rồi bật khỏe miệm chạy ra thuộc về máu của nó hai quyền ba quyền rồi bắt mặt ngoài thân thể bắt đầu ng năm q u y ề n sáu q u y ề n thậm chí mười mấy q u y ề n t r à n ngập hận ý sợ bunt r ù n g điệp nện tại dồ b ạ t trên thân điệp thuộc tính t o à n chút tại công kích cùng phương diện tốc độ dồ b ạ t bắt đầu có chút ăn không tiêu nó cảm nhận được thật lâu đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm đánh cho hơi mệt gỗ đục vào lúc này tạm thời ngừng lại nó đem trong tay sợ b u n một lần nữa tạo nên một chút không có mấy giây thời gian một cái ỉn xịn sợ tờ đồng dạng nắm đấm xuất hiện tại dồ b ạ t trước mắt nó nhắm ngay dồ b ạ t con mắt không lưu tình chút nào hướng nón nện xuống đi、Bành. tiếng vang sau này rồi bà s ô n g phá cho đùi về tới bầu trời đối mặt uy hiếp trí mạng nó đem thể nội tất cả năng lượng đều bạo phát ra lúc này mới tránh thoát gỗ đục trí mạng bằng quyền một lần nữa trốn thoát vết thương trên người đau nhức khiến cho nó tốc độ phi hành đều chậm c h n g ít rồi b ạ k h u n g á c nhìn chẳng chẳng gỗ đục đang chuẩn bị cải biến chiến thuật tiếp tục tiến công thời điểm nó đột nhiên hướng bộ kẹ mẩn center phương hướng nhìn thoáng qua sau đó phẫn hận nhìn gỗ đục một chút sau nhanh chóng ly khai hiện trường nguyên lai là lụ cạ gì â đem sủ hụ gỗ hộ tống đến bộ kẹ mẩn center sau chạy về nhìn thấy rồ bạt rời đi thân ảnh g n đục lần nữa phẫn nộ kêu lớn lên, lên các áp hỉ rổ bụng không ngừng hướng về nó rời đi phương hướng phóng ra nó đang chuẩn bị kéo lấy t h ụ thương thân thể đổi bắt lúc lũ c ả dì ô đem g n đục ngăn lại đối mặt g n đục ánh mắt phẫn nộ lũ c ả dì ô hướng nó lắc đầu hiện tại sủ h u gỗ trọng yếu nhất mà lại ngươi cũng t h ụ thương nghe được sủ h u gỗ danh tự về sau g n đục dần dần bình tĩnh lại bởi vì thương thế không nhẹ lại thêm năng lượng tiêu hao quá lớn gỗ đục tại lũ cà dì ô nhìn chăm chú lui vệm xì g i ụ bộ dáng xí g kéo lấy mọi m ọ thân thể đi theo lũ c đến từ giỏi thông tin điện thoại c h ư một trăm mười một đến từ giỏi thông tin điện thoại mắt thấy đối thủ viện quân liền muốn đổi u tới mà lại thực lực nhìn không thể so với nó yếu rồi bắt lúc này cuối cùng nhớ tới ra lúc cổ gạ lời nói loại trình độ này thăm dò kỳ thật đã vượt ra khỏi cổ gạ dặn dò trình độ bất quá có thể phát hiện lũ c ả g ì ổ cùng gỗ ấn đục tồn tại lần này quá mức thăm dò chắc hẳn rồi bắt hẳn là sẽ không nhận cái gì nghiêm trọng xử phạt nó tức giận kêu một tiếng hướng gỗ ấn đục thả một câu ngoan thoại về sau lập tức điều chỉnh phương hướng bốn cái cánh một cái liền hướng nơi xa bay đi rồi b ạ t cũng không có trước tiên hướng phục Sĩ ạ c i t y đạo quán bay đi nó sẽ nhẹ đường quen địa từ đi săn công viên phòng tuyến góc chết tiến vào bên trong sau đó lặng yên không một tiếng động tại công viên bên trong ngang qua xuyên qua đã bị bóng tối bao trùm rừng cây né tránh đi săn công viên bên trong ít có mấy đầu chiếu sáng lộ tuyến cùng có được chiếu sáng năng lực bổ kẹ mẩn tộc đàn rồi b ạ t thừa dị p mặt trời xuống núi h ắ t cám từ một cái khác lối ra bên trong bay ra tiếp lấy mớ i hướng phục Sĩ ạ j i m phương hướng bay đi như cũ vẫn là phục xỉ ạ d i m sân huấn luyện cô gà đang tiến hành g i vững được mấy chục năm buổi chiều tu hành r ồ bắt rơi xuống đất thanh âm để trong tu hành h nó hạ xuống thanh â m cùng trước kia nặng nề một số khí tức cũng có chút lộn xộn hắn thu hồi trong tay nỉ h dạ đoạn đao đi hướng r ồ bạt hạ xuống địa phương xảy ra chuyện gì rồi nhìn thấy tổn thương đến không nhẹ b ê ngoài n dị thường chật vật đến r ồ bạt c ổ gà nhữ mày hỏi r ồ bạt có chút m ỏ i m ệ t nhào lăng cánh tận lực hướng cổ gà biểu hiện ra mình muốn biểu đạt tin tức giữa bọn chúng ăn ý không thấp c ổ gà cơ bản hỏi thăm r ồ bạt muốn biểu đạt tin tức ngươi nói là cái kia hai cái khuôn mặt mới bên trong có một cái là ẩn tàng chuẩn thiên vương huấn luyện ra cố gã lông mày càng níu trần mày hắn nhận được trong tin c ũ n g k h ô nhi g có có c nói tới u ẩ n t h ê n v dạn g bậc h u nhìn t Ti Si Si à phụ c nâu thanh bất c bọn nhâm i từ ngoài cửa chuyển đến cổ gạ sau khi nghe được để bên cạnh vẹn nổ một đem rổ bạn mang theo số n g dưới nói. Nữ nhi nhìn thanh từ âm ngoài cửa chuyển đến, cổ vừa mới được đưa đến sủ h ụ gỗ đang nhận lấy toàn diện trị liệu không thể không nói thế giới này chữa bệnh kỹ thuật s á t thực mười phần cao siêu giỏi tiểu thư hao tốn hơn một giờ thời gian liền để sủ h ụ gỗ thoát ly nguy hiểm tại trẻ s ỉ cùng mỹ s u z u g u ý trị hòa thượng trợ giúp giới rất nhanh liền từ cấp cứu phòng điều trị chuyển rời đến trong phòng bệnh hoàn thành trị liệu về sau giỏi thủ hạ cô y tá đem dược tề sư mở ra dược vật đơn giao cho giỏi tiểu thư tiến hành xác nhận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 ta tin tưởng mỹ sô dmù ỷ triệu pháp sư ánh mắt bất quá chuyện này quả thật có chút nghiêm trọng vùng ngoại thành bên kia tới gần đi săn công viên mà lại như cũ thuộc về phục xì ạ ct i y quản hạch pha b i không chịu được người trước tiên giúp ta nhìn xem ta cần cùng cổ gã quán chủ nói rõ một chút tình huống nói xong cũng đem trên tay đồ vật giao cho y tá sau đó vội vội vàng vàng hướng thông tin điện thoại đi đến r ồ i tiểu thư rất nhanh liền bấm phục xì ạ g i m nội bộ thông tin số nghe chính là đạo quán chủ cổ gã nữ nhi dàn n ì n giỏi tiểu thư đối nàng cũng không lạ lẫm nàng thường xuyên sẽ vì cái này siêng năng nữ hải xử lý tu hành lưu lại vết thương bất g i ạ n ì n từ giỏi trong giọng nói đoán được chút gì nàng lập tức đi đến sân huấn luyện thông chi ngay tại tu hành phụ thân phụ thân đại nhân giỏi tiểu thư có chuyện tìm ngươi nghe được g i ạ n ì n về sau cô gà trước tiên tiếp lên thông tin điện thoại vừa mới rổ bắt trên thân không thuộc về máu của nó mùi tanh để hắn có một loại dự cảm Giỏi tiểu thư ta là đạo quán chủ của gà có chút quá độ khẩn trương giỏi tiểu thư trực tiếp đem sủ hữu gỗ bị tập kích sự tình cùng cô gà nói tại giỏi trong mắt thành phố đạo quán chủ là thành phố có thể dựa nhất thủ hộ giả tâm tư tương đối là đơn thuần nàng cũng không có cân nhắc những chuyện khác nàng chỉ muốn cổ gạ có thể mau chóng đem quay dối trị an xã hội người xấu bắt lấy để tránh có càng nhiều bộ kẹ mẩn hoặc là huấn luyện gia bị thương tổn cho nên giỏi cũng không biết rõ nàng cái này thông tin điện thoại trực tiếp đem sủ hữu g ô bọn hàn phá tan lộ cái này bại lộ không đơn giản chỉ chuyện điều tra còn có sủ hữu g ô một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thực lực cùng đồng dạng xuất hiện tại những người khác trong ánh mắt lù c ả gì ổ n g h e xong giỏi tiểu thư cung cấp tin tức về sau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 Hắn một mình hướng mẩn một về bổ kẹ cùng e e theo center n đến, có một số việc hắn cần xác nhận một chút, mang theo những người khác không tiện khoảng mẩn khoảng cách không tính là quá xa, kỳ thật nếu như không phải giỏi tiểu thư bị trận này liên tiếp sự kiện khiến cho có chút quá độ khẩn trương, nàng hoàn toàn có thể phái người tới Phục xì thông t một một chút, thật tiểu thư tiếp chút thể tới r đi độ việc Jim phải giỏi phái Jim chi có xác khác Phục cách cách cho có có Phục lắm. số sự xì quá quá xa, của gạ. kẹ kỳ là ạ bổ bị trên đường phụ trách tuần tra dẹn nỉ tiểu đội lên tiếng chào hỏi thuận tiện hỏi thăm một chút hôm nay phụ xì ạ c i t y tình huống Đơn giản bàn giao vài cố â u sau cổ Center, gà đi đ tới Bồ Kẹ Mần i với、sì、A-City tại A-City trước Phục Phục、sì、chủ, huấn Sỉ Sỉ ra mắt t luyện đạo o quán bên n r gạ cơ cho bản biết, không không biết, cho nên rất nhanh sẽ thư giỏi tiểu rất l i đi lần nữa bông xuống trong tay công tay ra.、Cổ、gà tác Cổ quán chủ nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy lại tới nhìn thấy cổ gạ thân ảnh r ồ i vui vẻ nói nàng thật sự là quá muốn sớm một chút bắt được những cái kia phá hư thành phố an toàn tội phạm trong khoảng thời gian này số lượng cực tốc gia tăng các loại người bị thương để nàng mọi mệnh không chịu nổi mà xem như một chân chính thầy thuốc nàng đối với loại tình huống này cũng phá lệ đau lòng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 nếu không ta trước tiên mang ngươi tới xem một chút đi được cổ g ạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn mục đích tới nơi này chính là vì cái này rất nhanh giỏi tiểu thư liền mang theo cổ g ạ đi tới sù hữu gỗ trước phòng bệnh nàng gõ cửa một cái sau đó mang theo cổ g ạ đến gần sù hữu gỗ trong phòng bệnh chương một trăm mười hai cổ g ạ đến chương một trăm mười hai cổ g ạ đến nhờ vào giỏi tiểu thư cao siêu chữa bệnh kỹ thuật cùng hắc khoa ký dự tề chuyển rời đến phòng bệnh không bao lâu sù hữu gỗ đã tỉnh lại mới vừa tỉnh lại liền nghĩ tới shi g i hắn hiện tại ký ức còn dừng lại tại gỗ đục đem hắn phóng tới lù sợi trên lưng thế là hắn trước tiên giấy r ủ lấy mu mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng phát hiện sau lập tức tiến lên ngăn chở hắn hòa thượng con bị đâu ta còn muốn trở về chiến đấu làm huấn luyện ra ta tại sao có thể bỏ xuống nó một cái không có ta tại không biết nó lại muốn đồ nào ra loạn gì đến ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra ta chẳng mấy chốc sẽ trở về su hữu gỗ cũng không để cho mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng vung tay ra bình tĩnh một chút su hữu gỗ chiến đấu đã kết thúc không có khả năng làm sao lại nhanh như vậy con bị đâu hòa thượng ngươi buông ra nghe được mỹ xuân mù ỷ triệu hòa thượng khuyên giải su hữu g trước tiên nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ sau đó hắn rẽ rụa biên độ c hắn đem ngực đau từng cơn cùng thân thể cảm giác suy yếu đ è xuống bắt đầu dùng càng lớn khí lực ý đồ tránh ra mỹ xu hữu a hòa t ư gô ngươi có việc gì, Su-hu-go g n trước tiên dừng lại trên người ngươi tổn thương vừa mới băng bó kỹ không nên vọng động ngươi trước tiên nằm xuống lại ta chậm dai nói rõ với ngươi không đợi mỹ xu hữu gô ỉ t r i hòa thượng giải thích ta kẽ lũ ca gì ồ mang theo sỉ dục cùng lũ sở d ư từ bên ngoài đi vào nhìn thấy bọn chúng mấy cái không có việc gì su h gô rốt cục thở dài một hơi tiếp lấy liền không nhịn được bật cười rồi bắt lưu tại gỗ đục vết thương trên người rất dài dù cho sỉ、sì、dục thoái hóa sau vết thương cũng không có bởi vì hình thể biến hóa mà biến nhỏ rất nhiều cho nên hiện tại sỉ、sì、dục bị giỏi tiểu thư dùng chữa thương băng vải b à o thành s á c g ớ p dáng vẻ p h ấ c con vịt nghĩ không ra ngươi tân tạo hình so trước kia t h u ậ n mắt nhiều su h u g o mất máu quá nhiều mà khuôn mặt tái nhợt xuất hiện lần nữa nụ cười nghe được tiếng cười của hắn vừa mới đồng dạng đang lo lắng sỉ、sì、dục bọn chúng cũng đều yên tâm sỉ、sì、dục cũng bông lòng xuống trực tiếp một cái liếc mắt đáp lễ trở về Hoa! Chính ngươi tại xù hữu gỗ ra hiệu dưới lũ cà dị ô đem xác ơ n g áp ôm đến xù hữu gỗ trên giường bệnh một người một áp hai cái người bị thương song song ngồi qua lại trò cười lấy đối phương mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng nhìn thấy hình dạng của bọn hắn cũng không nhịn được n ở đủ cười đột nhiên cửa phòng bệnh lần nữa bị gõ mời đến mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng mở miệng nói ra rất màn chập lần nữa bị đ ẩ y ra sau đó giỏi tiểu thư xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong ngay sau đó cổ gạ thân ảnh cũng xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn trong phòng bệnh nguyên bản tiếng cười im bặt mà rừng xù hữu gỗ cùng mỹ sô mù ỉ trị hò càng nhanh kịp phản ứng chính là mỹ suzumu ỷ t r i hòa thượng hắn cho cái ánh mắt để sủ h ủ u gỗ an tâm để c h o hắn lý về sau mỹ suzumu ỷ t r i hòa thượng chủ động đón nhận tiến đến giỏi tiểu thư cùng cổ g ạ hai người giỏi tiểu thư có chuyện gì không hắn mới vừa vặn tỉnh lại thân thể còn không quá thích ứng nếu như là cùng thương thế không quan hệ sự t ì n h ta cảm thấy chúng ta hẳn là chậm chút lại thảo luận mỹ suzumu ỷ t r i hòa thượng để giỏi tiểu thư có chút khó khăn nàng đương nhiên biết rõ đạo lý này nhưng là tuân theo sớm một chút bắt được người xấu liền có thể ít một chút người bị thương ý nghĩ g i i tiểu thư mở to miệm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 Bị sô sù ỉ trị hòa thượng cùng sủ hữu gỗ cũng c a o mày lên mà một bên một mực bất động thanh sắt muốn tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm lù cà di ô lại cảm nhận được đến từ cổ gà ẩn nấp ánh mắt nó lặng lẽ đem tin tức này nói cho s u hữu gỗ tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ cổ gà trên thân lù cà di ô cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà khí tức nguy hiểm lúc này nó dưới đáy l ò n g đã làm tốt dự tính xấu nhất mà lù cà di ô biến hóa đương nhiên không thể gạt được cổ gà con mắt lần này hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên này nhìn lù cà hắn có một loại dự cảm ẩn giấu lâu như vậy lần này hắn khả năng giấu không được nữa mặc dù hắn còn không biết rồi b ặ t liền là cổ gạ bổ kem mẩn nhưng là từ cổ gạ trong ánh mắt s u h u g o đã cảm giác được cái gì người muốn hỏi cái gì su h u g o đưa tay đem bên cạnh x i d u c o n g hắn lúc này trong lòng hoàn toàn yên tĩnh sợ hai tỉnh tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau đó hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra không thối lui chút nào địa đối mặt cổ gạ ánh mắt su h u g o phản ứng để cổ gạ có chút kinh ngạc hắn nhìn ra s u h u g o hẳn là đã đoán được một vài thứ nhưng là cổ gạ không nghĩ tới hắn vậy mà vẫn như c sủ h ủ gỗ tại cổ gà trong suy nghĩ ấn tượng lần nữa tăng lên một chút hắn nhìn mỹ sô dư mù ỉ c h ị hòa thượng một chút sau đó vượt qua đối phương đi tới trước giường bệnh vừa mới chuẩn bị đứng lên lủ sợ dậy bị sủ h ủ gỗ một ánh mắt đánh về nguyên địa, hắn vô vô lủ c ả n gì ồ đưa qua tới tay ra hiệu nó yên tâm sau đó tiếp tục hỏi cô gà q u a n chủ n g ư ơ i muốn hỏi thứ gì tình huống của ngươi nhìn cũng không tệ lắm như vậy mời ngươi nói một chút bị tập kích tình huống cặn kẽ đi c ô gà ánh mắt từ sủ h ữ gỗ mặt đi tới hắn bị băng p ả i chặn trên vết thương hắn một chút nhìn lâu ra sủ hữu gỗ vết thương vị trí cũng là những rồ bạc quen thuộc công kích địa phương lại thêm buổi chiều một số vụn v ặ t ký ức hắn hiện tại cơ bản xác nhận sủ hữu gỗ liền là người hắn muốn tìm có lẽ còn có mỹ sô dm mù ỉ trịa hòa thượng ta từ đi săn công viên bên trong ra sau đó một cái rồ bạc đột nhiên từ sau lưng ta phát động tập kích ngoại trừ liên quan tới cùng bà h ảo bạ lao viên trưởng cùng điều tra cổ gà chuyện của hắn không nói sủ hữu gỗ đối còn lại cũng không có dấu diếm chỉ là đ ổ i cái thuyết pháp đem bí mật quan sát đội thành đến đi săn công viên dung loạn bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là dù cho biết đại khái sủ cô gạ cũng không có đánh gây hắn ngược lại phi thường cẩn thận nghe xong sù h u gỗ giàn thuật còn có cái khác muốn bổ sung sao các loại sù h u gỗ nói xong vẫn như cũng một mặt mặt tổ kẹ c ô gạ hướng hắn hỏi không có su h u gỗ lắc đầu trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc cùng kinh ngạc rất tốt nói như vậy nói các ngươi vì sao lại xen lẫn trong buổi chiều đi săn công viên kiểm tra trong đội sự tình đi cô gạ ánh mắt đ ố n g trở nên sắp bén đến rồi nghe được c ô gạ câu nói này su h u gỗ trong lòng âm thầm nói cô gạ quả nhiên không có tùy tiện ý bỏ qua cho hắn dù cho hiện tại hắn vai trò nhân vật vẫn như cũng là một tận sức tại tờ giỏi k t thành phố đạo q u á n chủ cho dù ở bộ kè m ẩ n center tại giỏi tiểu thư trước mặt không tiện trực tiếp đọc thủ nhưng là cái này không có nghĩa là hắn biết tùy tiện bông t h à s ụ h ư g ồ cô g ạ thân phận bây giờ sử dụng v ụ n trộm thủ đoạn cũng không phù hợp bất quá bây giờ hắn muốn đối phó s ụ h ư g ồ căn bản không cần đuồng h ị c h những cái kia thủ đoạn nhỏ ta có lý do hoài nghi ngơi ư cùng ngày hôm qua những cái kia đạo phạm có liên quan theo ta được biết lần này ý đồ tập kích đi săn công viên phạm tội đội là từ tìm g i két cùng hắn tờ kinh lịch thợ săn liên thủ tạo thành ta hoài nghi ngơi cái gọi là tập kích. là bởi vì tội phạm nội bộ phát sinh nội chiến tạo thành tự giết lẫn nhau chờ một chút cổ gạ tiên sinh sau khi đi vào liền không có nói chuyện qua giỏi tiểu thư rốt cục nhịn không được đứng dậy su hô g o lúc ấy ngay tại bộ kệ mẩn center bên trong cái này ta có thể làm chứng mà lại hắn là mỹ s u â n mù ý t r i pháp sư đồng bạn mỹ s u â n mù ý t r i pháp sư trong khoảng thời gian này đến nay một mực tại bộ kệ mẩn center bên trong hỗ trợ cứu chữa người bị thương hắn làm sao lại cùng những người kia làm đồng bạn ngươi hẳn là sai lầm đi cổ gạ tiên sinh giỏi tiểu thư cũng không để cho cổ gạ có bất kỳ dao động mặc kệ là vì bản thân hay là phía sau hắn tổ chức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 chúng ta có thể cam đoan cửa p h o n g bệnh lần thứ ba bị đẩy ra người tiến vào là biến mất một ngày ru mì cùng ở sau lưng nàng chính là cùng xù hữu gỗ từng có hai mặt d u y ê n phận đi săn công viên truy kích đội nghị sĩ kịt ru ô mới vừa ở ngoài cửa nghe được cổ g ạ cùng giỏi đối thoại bọn hắn nhanh chóng đi đến nghị sĩ kịt ru ô đi nhanh một bước đi tới cổ g ạ trước mặt lần nữa đúng a kết nói ra cổ gà có chủ ta có thể chứng minh bọn hắn cùng những người kia hoàn toàn không có quan hệ liên l à bọn hắn từ những điều kia nhân thủ hạ tướng chúng ta truy kích đội cứu lại cho nên ta có thể thay bọn hắn đảm bảo n h ị sĩ kịt ru ô để cổ gà ánh mắt chấm vừa mới hắn kém một chút liền thành công chỉ cần đem sủ hữu gỗ bọn hắn cùng đào phạm dính liễu quan hệ như vậy hắn liền có thể nhẹ n h ó m đạt tới mục đích nhưng bây giờ hết thể đều về tới nguyên điểm cổ gạ quay đầu ông trầm như nước hai mắt đối mặt nị sĩ kịt rụ ổ cặp kia kiên định mắt to đèn chân không hạ phòng bệnh lập tức thanh tịnh rất nhiều chương một trăm mười ba cái thứ hai tập kích sự kiện chương một trăm mười ba cái thứ hai tập kích sự kiện nị sĩ kịt rụ ổ cùng d ụ mỹ đột nhiên xuất hiện để cổ gạ trước đó chuẩn bị tính toán trong nháy mắt thất bại bất quá cổ gạ làm lại đều không phải là những cái kia dễ d à n g buông thang c ộ n hệ trọng đại nếu như xảy ra chuyện p h ụ c s i a ct、si、toàn thể thị dân an nguy ngươi đảm đương được tốt hay sao h ả húng chi là ai cho ngươi dũng khí đến cùng ta cam đoan những thứ này cổ gạ trực tiếp dùng đại nghĩa cùng thân phận hướng trong phòng bệnh những người khác làm áp lực đêm này chú định cũng không bình tĩnh nghị s ỉ kịt dù h ậ tại cổ gạ ánh mắt lợi hại bên trong c h ậ m rãi cuối đầu m ị xuân mù ý t r i u hòa thượng biết không thể tùy ý cổ gạ còn như vậy tín khẩu khai hà bằng không tiếp qua mấy phút bọn hắn rất có thể liền không lại chỉ có hiểm nghi đơn giản như vậy ra cái phòng bệnh này bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra thân phận hẳn là sẽ hoàn thành đến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 chứng cứ tự nhiên có chứng cứ chứng cứ ngay tại đường của ta trong quán cho nên hiện tại xin các ngươi đi phục xỉ ạ diêm tiếp nhận ta thẩm tra nếu như không có vấn đề ta đương nhiên sẽ không làm khó các ngươi đây chính là ta làm đạo quán chủ hiện tại chuyện nên làm ngươi bây giờ biết không hòa thượng tiên sinh cô gạ chuyển cái đầu nhìn về phía vừa mới một mực không nói gì mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng cô gạ tiên sinh ngươi không thể làm như vậy su hữu gô hắn vẫn là người bị thương do tiểu thư mời ngươi lý giải hiện tại là phục xỉ ạ si ti đặc thù thời kỳ xin đừng nên làm ra để cho ta khó xử sự tỉnh do tiểu thư đi đến mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng trước người trần g thái độ c ư ờ ngạnh cổ gà gió như cũng không tin sủ hữu gỗ bọn hắn sẽ cùng những cái kia tội phạm có chỗ liên quan nàng không biết cổ gà trong miệng cái gọi là chứng cứ là cái gì nhưng là nàng biết rõ mỹ suzumu ỉ trị hòa thượng cứu chữa người bị thương lúc thương hại cùng sủ hữu gỗ đối đ ạ i bổ kẹ m ẩ n lúc thái độ những cái kia cũng là không giả được nàng tin tưởng điều này làm cho huấn luyện gia tuyệt đối sẽ không cùng tìm dọc kẹt cùng bổ kẹ m ẩ n t hận thở những người kia dính l i ễ u quan hệ không xong r ồ i tiểu thư xảy ra chuyện tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng đẩy ra cửa phòng bệnh nhìn thấy trong phòng bệnh kiếm bản nỗ trương khẩn trương tình huống s ư n g sốt một chút. Thật xin lỗi. Không đúng.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 cùng bộ k ẹ m ẩ n hơn tờ nhóm mục đích đã đạt đến thừa dịp đi săn công viên một phương vội vàng xử lý đột n h ư lên bộ k ẹ m ẩ n bạo loạn bọn hắn thành công xâm nhập vào đi săn công viên bên trong một số người dẫn đạo bạo loạn bộ k ẹ m ẩ n đối không có xử trí không kịp để phòng thủ vệ đội nhóm phát động đánh từ hai mặt nếu như không phải bờ juno ở đây chống lên sợ nổ trong vùng phòng tuyến cuối cùng khả năng hiện tại đi săn công viên phòng tuyến cũng sớm đã h ầ mất m sợ nổ khu diện tích quá lớn mà lại ở bên trong bộ kệ mần số lượng rất nhiều cho nên bờ juno trong lúc nhất thời căn bản đằng không xuất thủ đến giải quyết tim dọc két bọn hắn tiếp lấy liền có tiểu hộ sĩ vội vàng thông báo tình cảnh làm sao lại bi Rồi tiểu thư đột nhiên có chút phản ứng không kịp trong đại não hiện tại kêu loạn cô gạ thì cao mày lần nữa nhìn trên giường bệnh su hữu gô tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía trước giường bệnh đứng đấy lủ cạ gì ồ, bất quá rất nhanh hắn liền vừa quay đầu hiện tại chính sự quan trọng su hữu gô bọn hắn đúng a kết tới nói chẳng qua là thu hoạch ngoài ý mớn được rồi chuyện này tạm thời đến nơi đây mới thôi ta lát nữa sẽ phái người tới tại tẩy thoát xuất hiện đã trước đó các ngươi tạm thời không thể ly khai phụ xì à city do tiểu thư chúng ta bây giờ liền đi qua đi săn công viên bên kia được rồi bị đánh thức giỏi tiểu thư liền vội vàng gật đầu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 hiện tại giỏi quan tâm nhất là đi săn công viên tình huống trong lòng của nàng bệnh nhân người bị thương mới là trọng yếu nhất sự tình khác có thể đợi làm xong việc lại nói thế là trong phòng bệnh rất nhanh liền còn lại sù hữu gỗ bọn hắn một nhà các ngươi nói bây giờ nên làm gì cái này t hay bay vạ gió quả thực để sù hữu gỗ phi thường đau đầu đến bây giờ hắn cũng còn không biết vì cái gì c o n k i a rồi bắt lại đột nhiên tập kích hắn nghĩ tới cái kia kẻ cầm đầu sù hữu gỗ cùng sỉ、sì、dục đều hận đến nghỉ l n răng g i ế t ra ngoài về sau áp ra bảo kê ngươi mang ngươi bay tại lù cạ dị ổ kiến tạo ổ giả nói chuyện t i ế n phòng bên trong thuộc v ề s ử dục rèn lộ áp ảnh chân dung lập tức nhảy nhốt lên sau đó nó liền bị sủ hữu gộ một cái quay đầu móc chế phục trong hiện thực sủ hữu gộ dùng sức lại s ử dục đầu to đi lên một bàn tay giết ngươi cái đầu động não giết ra ngoài là cuối cùng lựa chọn cuối cùng cũng là sủ hữu gộ không muốn n h ấ t nhìn thấy cục diện thật đến tình trạng kia hắn khả năng liền phải thoát đi cạn tổ đi một số chỗ thật xa tị nạn trước đó tất cả cố gắng cũng cơ bản trôi theo nước chạy thậm chí khả năng liên lụy lên rác thúc còn có rèn lộ hắn tuyệt không thể để tình huống như vậy xuất hiện chúng ta cần tìm một cái có thể giúp chúng ta người một mực dùng người đứng xem thị giác đối đai chuyện này lù cạ di ô mở miệng nói ra ta tại vị k i a đạo quán chủ trên thân cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc mặc dù hắn giấu rất sâu nhưng là hắn phải cùng t i m dọc kẹt những người kia thoát không được quan hệ mà lại trên người hắn cũng có con t i a c rổ bạc khí t ứ c con t i a chuẩn thiên vương thực lực rồi b ạ t rất có thể liền là hắn b ổ kẻ mẫn nghe được lù cạ di ô su hủ gỗ trong đầu nghi hoặc trong nháy mắt đạt được giải đáp nói cách khác chúng ta gặp phải tập kích nhưng thật ra là hắn một tay ăn bài khó trách hắn nhanh như vậy liền xác nhận ta cùng mỹ suzimu ỉ trị hòa thượng tân phận chuẩn x khi đó dồ b á t hẳn là liền tại phụ cận giám thị kiểm tra đội đi coi như không phải dồ b á t hắn cũng khẳng định có lấy cái k h á c giám thị thủ đoạn khó trách nói như vậy hắn rất có thể thật sẽ có vị chứng cứ đến lúc đó chúng ta căn bản phân tích không rõ ràng chẳng lẽ chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lại bà hảo bạ trên thân sao hắn chịu vạch mặt từ cổ g ạ trên tay cứu ra chúng ta sao nghe được sủ hữu gỗ chắc hỏi l u c a d ì ối lắc đầu không biết là tại biểu đạt sẽ không vẫn là đang nói không biết lúc này Dạ n ì n nhận được phụ thân cổ gạo phân phó về sau mang người đi tới sủ hữu gộ phòng bệnh bên ngoài kỳ thật cổ gạo chỉ là để nàng sắp xếp người tới giám thị sủ hữu gộ cũng không để cho Dạ n ì n tự mình tới nhưng là nội tâm khát vọng đạt được phụ thân công nhận nàng cuối cùng tự mình dẫn người đến nơi này nàng bức thiết muốn lập công muốn đến giúp phụ thân cho nên tại bị cấm chỉ ngay tuyến đầu tiên thời điểm nàng lựa chọn tự mình đến đến bộ kẹ mần center thế là sủ hữu gộ phòng bệnh lại một lần bị người đẩy ra một thân mị dạ trang phục dạ n ì n xuất hiện tại sủ hữu gộ trong mắt của bọn hắn chương một trăm mười bốn đồng dạng bầu trời không giống đêm chương một trăm mười bốn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 Hắn hiện tại vẫn là cùng á i Phucsia Jim Janin đối ngươi tiến hành thẩm tra người. Janin lời ít mà ý nhiều làm xong, tự giới thiệu cũng nói bệnh nhân. hành xong cũng đến. thẩm tra mà sẽ đổ ít tự làm ý ý dõi lúc đó cô gà dẫn đầu viện quân đội ngũ đã đi tới đi săn công viên đi săn công viên một phương tại bờ juno dẫn đầu xuống đã triệt để bảo vệ tốt nhìn thấy thủ vệ đội cái khác huấn luyện ra bắt đầu ở nhóm tổ k ẹ mần trùng kích bên trong ổn định g ó t chân về sau bờ juno lập tức dẫn đầu bản thân tổ k ẹ mần cải biến sách lược hắn dẫn theo bên người huấn luyện ra bắt đầu phát khởi phản công cô gà mang người vừa đi vào đi săn công viên cửa chính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 ở trong thành thị liền là phiên phức căn bản không thể bông ra lực lượng đi chiến đấu còn muốn lo lắng đối thủ có thể hay không thừa nhận được và j u n o nhịn không được nhà danh một câu kỳ thật những thứ này náo động với hắn mà nói cũng không tính cái gì hắn muốn chấn áp căn bản không cần quá nhiều thời gian nhưng là vấn đề là nơi này cũng không phải là g i ã ngoại những thứ này t ổ kẹ mẩn cũng không phải phổ thông hoang dại t ổ kẹ mẩn nếu như hắn bông ra thực lực đi chấn áp đi săn công viên hiện tại khả năng đã biến thành một cái phế tích bên trên lò s á t sinh đến lúc đó liền tổn thất kinh tế liền đã đủ đầu hắn đau ngoài ra còn có hy hữu tinh linh tộc giá trị nghiên cứu liên minh c ù n g cổ kẻ mẩn cùng một chỗ khởi động bảo vệ khu kế hoạch chờ đã t ổ n t h ấ t coi như bờ juno là thiên vương huấn luyện ra đối mặt hậu quả kia cũng là phi thường n h ấ t đầu cho nên từ đầu đến giờ hắn đều một mực gáp chế thực lực của mình biết rõ hiện tại mới dần dần bắt đầu bung ra bộ phận thực lực tiến hành phản công bờ juno đại nhân nơi này dù sao cũng là đi săn công viên mà lại khoảng cách phục Sĩ a city nội thành không xa tạo thành quá lớn phá hư đối phục Sĩ a city tới nói cũng không phải là một chuyện tốt được rồi được rồi những lời này không cần nói nhiều ngươi từ bên phải bắt đầu điều tra tim dọc kẹt những người kia ta từ bên trái xuất phát cuối cùng tại trong rừng cây chạm mặt lần này nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy không thể lại để cho bọn hắn chạy những người còn lại qua bên kia cùng thủ vệ đội người sẽ cùng ổn định sau phòng tiến c h ậ m d à i hướng đi săn công viên giải đất trung tâm thúc đẩy đừng để bọn hắn chạy đúng rồi bên kia hòa thượng đầu trọc m ị xuân g ù ỉ t r i ệ hòa thượng nhìn một chút t r u n g quanh chỉ có hắn phù hợp hòa thượng đầu trọc điều kiện hắn có chút nghi ngờ từ g i i tiểu thư đứng phía sau đến phía trước ngươi là đang gọi ta vợi u nô đại nhân nơi này còn có cái khác hòa thượng đúng vậy tiểu tăng s á c thực cùng chuột sư phó học qua một đoạn thời gian bất quá mỹ Sô â n ngù ỷ t r i hòa thượng đang muốn giải thích cái gì tính nôn nóng bờ juno lập tức ngắt lời hắn được rồi từng cái như thế giày vò k h ố n khổ không biết hiện tại là lúc nào sao nếu lượt qua vậy ngươi đi theo ta cùng mạ c h ạ m sau lưng những người kia phân tán thành mấy cỗ ta một người nhìn không đến ngươi ở phía sau phụ trách giúp ta t r ố n g coi tù binh cứ như vậy đuổi kịp ta bắt đầu hành động đi nói xong bờ juno làm cái bắn vọt tư thế một cái dùm k í đem một cái quần loạn bên trong cổ kẹ mẩn đá bay sau đó cùng mạ trạm cơ thiết quyền giống một cái đao nhọn đồng dạng hướng sở nộ trong v nhanh đuổi kita ở vào ngay người bên trong mỹ suzumu ý chỉ hòa thượng phản ứng lại hướng về cổ gạ cùng d i i tiểu thư nhẹ gật đầu về sau lập tức tăng tốc gần bộ p h á p hướng bờ juno rời đi phương hướng đi theo thấy cảnh này cổ gạ lần nữa nhữ mày một cái bờ juno thực lực có chút vượt q u á dự liệu của hắn nói đúng ra là bờ juno thực lực bản thân có chút vượt q u á dự liệu của hắn liền vừa mới cái kia m ớ i tay cổ gã liền có thể đánh giá ra bờ juno tự thân thân thể lực lượng đã không thua tại phổ thông chuẩn thiên vương tổ kẽ mẩn thực lực mà đây chỉ là hắn bây giờ thấy được bờ juno chân chính thực lực khẳng định so hiện tại biểu hiện ra mạnh hơn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 cho nên hắn hiện tại không cần vội vã đi đem những cái k i a con rơi xử lý đem kế hoạch sửa chữa xong cổ gà cũng không còn v ấ y nước rồi bắt bị thương còn tại an dưỡng vẹn nổ m ộ t cùng bị dỉnh tạm thời thay thế rồi bắt ngày xưa vị trí bọn chúng đi theo cổ gà ở trên nhánh cây ạ tí lì thi một bên tại đi săn s ờ nổ khu bên trong g h é qua một bên giải lấy cổ gà đặc chế khí độc bất quá những thứ này khí độc cũng là cổ gà trước đó vì kế hoạch chuẩn bị cắt giảm bản nó tác dụng lớn nhất là làm đối thủ lâm vào chúng đ ộ yếu cũng không chỉ mạng đồng dạng bầu trời đêm hôm nay vị dị đi ẩn city muốn so phụt xì ạ city bình tĩnh được nhiều vị dị đi ẩn city các cư dân đều phi thường hưởng thụ dạng này yên t ĩ n h đêm mặc dù nơi này là tim dọc kẹt thủ lĩnh cùng đại bản doanh chỗ thành phố nhưng là nơi này lại là cạn tổ an bình nhất an lành thành phố không nói tim dọc kẹt coi như là bình thường lưu manh băng đảng đua xe cái gì vị dị đi ẩn city nơi này cũng cơ bản không có hoặc là nói bọn hắn căn bản không dám ở nơi này xuất hiện có tim dọc kẹt cái này mánh hổ tồn tại cho dù là hận tở cựu cũng là khi lấy được rộ vạn nhì lao đại cho phép p h í a dưới mới tạo vợ đi ẩn p ỏ dẹt bên ngoài thành lập một cái điểm liên lạc. nhưng m à này còn muốn mỗi tháng cho tim dọc kẹt cung cấp một số bộ k ẹ mần cùng liên quan tới vợ đi ẩn p h ò d ẹ t bên trong trọng yếu tin tức lúc này vị dị đi ẩn diêm quán chủ văn phòng sáng lên ánh đèn trong văn phòng chỉ có hai người một cái là trường thanh đạo quán quán chủ có được đại điệu bên trên mạnh nhất nam nhân danh hiệu dộ văn n i đương nhiên cái danh xưng này chỉ là một cái tin đ ồn mà lại rất có thể là tim dọc kẹt cố ý hành động tuyên truyền những người còn lại là dộ vạn n h i thư ký mạ tỏ di dộ vạn n h i đại nhân fuxi a city bên kia vừa mới t r u y ề n đến tin tức hành động đã bắt đầu mạ tỏ di đẩy một chút trên sống núi kiệu cũ kính mắt bẩm báo nói ân ta biết rồi có bờ juno tại cổ gà mục tiêu nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành sáu thành ngươi thông chi những người khác làm tốt kết thúc công việc chuẩn bị cổ gà còn có chuyển đến tin tức khác sao đúng vậy đại nhân cổ gà tiên sinh giống như tìm được trước đó phá hư qua chúng ta nhiều lần hành động người thần bí kia ồ nói một chút nghe đến đó một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ rộ vạn nỉ giống như là hứng thú hắn xoay người cầm lấy chén rượu trên b à n hướng mạ tỏ gì nói căn cứ tin tức chuyển đến người kia tên là s ụ gô gô là cái mới vừa ra lữ hành còn không có đủ một năm bình dân bối cảnh tân thủ huấn luyện ra cổ gà đại nhân cũng là bởi vì con hắn kia hắn từng sử dụng qua lũ cạ gì ổ mới phát hiện hắn thân phận tân thủ v u ấ n luyện ra hơn nữa còn là bình dân bối cảnh mới ra ngoài lữ hành một năm không đủ cái này có năng lực phá hư chúng ta nhiều lần kế hoạch ngươi xác định cổ gà không có nói đùa hắn không có cổ gà đại nhân có nhắc tới hắn có được ít nhất một cái chuẩn thiên vương thực lực bộ kẹm mẩn đoán chừng liền là con hắn kia chúng ta giải không nhiều lũ cạ gì ổ bất quá cổ gà đại nhân cảm giác con kia lũ cạ di ổ khí tức có chút quen thuộc. quen thuộc đi tìm người cha một chút an bài người khác âm thầm chú ý hắn tạm thời không nên động chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn làm、đi. Phúc A-City Sĩ bên kia hẳn là có thể đem chú ý hấp dẫn lấy một trận ta ngày mai liền lên đường đi tân đảo một chuyến đạo quán sự tình ngươi nhớ kỹ an bài tốt dỗ vạn nỉ cười hướng ngoài cửa sổ mặt trăng dơ chén rượu lên đi theo dỗ vạn nỉ bên người đã nhiều năm như vậy đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy dỗ vạn nỉ lộ ra bản thân chân thật nhất tình cảm nhanh mục tiêu của ta cũng nhanh thành công liên minh các ngươi chuẩn bị xong chưa chương một trăm mười lăm d ạ n h ì n chương một trăm mười lăm dạ nhìn đi săn công viên náo động tình huống tại bờ juno đưa ra tay sau lập tức liền bắt đầu xuất hiện đảo ngược đi săn trong vườn căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn một đôi thiết quyền cùng sau lưng hắn cũng coi như được xưng tụng là cách đấu ra mỹ sujimu ý t r i ệ u hòa thượng thấy cũng một mặt trận mắt hô m ồ m một quyền v u n g r a khai sơn phá thạch mặc dù khoa trương điểm nhưng là ngay tại v ừ a mới bờ juno một quyền đánh nát đối diện bay tới nham thạch to lớn lúc mỹ sujimu ý t r i ệ u hòa thượng cảm giác nam nhân ở trước mắt thật sự có thể làm được một quyền khai sơn tiểu hòa thượng đừng ngây người nhanh cùng lên đến vợ juno thanh âm để ng Bờ j cố gà bên này, này,、so、này Đồng l dần dần tiến hành đến phi thường thuận lợi nhưng ở cổ kẹ mần center trong phòng bệnh dàn nghìn công việc thẩm tra lại tiến hành đến không quá thuận lợi có lẽ đối mặt cố gà xù hữu gỗ sẽ bị cái lao hồ ly này ăn đến gắt cao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 dạ nhìn dưỡng khí công phu cuối cùng không có cách nào cùng cổ g à so s ù hữu gỗ một câu nói kia trực tiếp để nàng lên cơn giận dữ tại dạ nhìn trong lòng ngoại trừ phụ thân cổ gã bên ngoài phục xì ạ diêm chính là nàng coi trọng nhất đồ vật cho nên s ù hữu gỗ câu nói này không thể nghi ngờ là xúc phạm đến nàng trong lòng c ấ m khu có chút không nhịn được dạ nhìn đưa tay muốn bắt lấy s ù hữu gỗ cổ áo lúc này như cũ có chút mẫn cảm xì dục đột nhiên ngồi dậy lưu tại băng vải phía ngoài mắt to hiện lên cột phở xì ẩn con mang dạ nhìn vừa mới dội ra tay lập tức bị bắn ra hiện tại xì dục còn không có từ vừa mới áy n sỉ dục kỹ năng cũng không thu hồi đến ngược lại trước tiên hướng về dạ nhìn vây quanh ngay đối với bộ kệ mẩn kỹ năng dạ nhìn cũng không lạ lẫm cho nên sỉ dục vừa đ ộ n g thủ dạ nhìn lập tức hướng về sau rút lui nàng là nghĩ dạ mặc dù vẫn là thực tập nhưng là mặc kệ là cái kêu đẳng cấp đối kháng chính diện bộ kệ mẩn đều không phải là nghĩ dạ cái nghề nghiệp này nên làm sự tình cho nên dạ nhìn phát hiện sỉ dục động thủ sau chuyện thứ nhất liền là lập tức kéo dài khoảng cách con vịt dừng tay su h u gỗ một cái để lại sỉ dục đầu to sau đó đưa nó một lần nữa theo trở về vị trí cũ nằm xong loại tình huống này động thủ cùng trực tiếp tuyên chiến không hề khác gì nhau hắn không muốn ra cái phòng bệnh này sau trực tiếp biến thành vội vàng tội phạm truy nã gian n h ì n tiểu thư nếu như không có chuyện gì mời ngươi rời đi trước được không ta mới tiếp nhận trị liệu không bao lâu nơi này là phòng bệnh ta là bệnh nhân hiện tại ta cần hào hào tu dưỡng dì dục cổn thợ xì ẩn đem dạ nìn lựa dận tạm thời ép xuống nghe được sủ hữu gỗ lời nói này nàng có chút không tâm lòng cứ như vậy tay không mà về không quá phù hợp nàng mong muốn bên trong bộ dáng nhưng là nơi này dù sao cũng là b ỗ kẹ mần center nghĩ tới đây gian n h hít sâu một hơi nhìn thật sâu sủ hữu gỗ một chút sau đó xoay người ly khai phòng bệnh g i ạ nhìn vừa đi ra phòng bệnh cùng nàng cùng đi đến phụ xỉ ạ d i m huấn luyện ra g i y bộ gì rốt cục cùng bộ kệ m ẩ n center bên trong lưu thủ bác sĩ nói rõ ràng g i y bộ gì nhìn thấy âm mặt g i ạ nhìn vội vàng đi tới hỏi g i ạ nhìn tiểu thư ngươi không sao chứ xảy ra chuyện gì sao không có việc gì ngươi bên kia sự tình cùng bộ kệ m ẩ n center bác sĩ tiểu thư nói rõ ràng rồi g i ạ nhìn lắc đầu nói tiếp lấy liền đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác nàng không hy vọng bản thân kinh ngạc sự tình bị người khác biết cho nên bản năng cự tuyệt dạy b gì hỏi thăm g i ạ i h ố g ì nhìn thấy dạ nhìn không chịu nói mười phần hỏi thăm dạ nhìn tính cách hắn lập tức liền đoán ra chuyện này khẳng định cùng trong phòng bệnh sù hữu gỗ thoát không được quan hệ kỳ thật lần này thu được cổ gạ mệnh lệnh hắn ngay từ đầu là không muốn mang dạ nhìn tới nhưng là ai t ê u nàng là quán chủ nữa như đâu cho nên g i ạ i h ố g ì hắn căn bản không có quyền cự tuyệt trong lòng lõe lên một cái ý nghĩ hắn rốt cục mở miệng trả lời dạ nhìn vấn đề cơ bản nói rõ ràng bất quá hắn làm bệnh nhân bộ kẹ mẩn center bên kia không đồng ý chúng ta bây giờ tiến hành thẩm vấn chỉ đồng ý tạm thời nhìn xem hắn chờ giỏi tiểu thư cùng cổ g vậy n g ư ơ i đi đi trước c h a một chút hắn tại food c a ct trong mấy ngày này đều làm những gì thế nhưng là dạ nhìn tiểu thư một mình ngươi g i d i b ỗ gì có chút khó khăn nói chẳng lẽ ta ngay cả một cái vừa mới tiếp nhận xong trị liệu bệnh nhân đều nhìn không được dạ nhìn nhìn xem dạ dỗ gì con mắt ngự a khí trước nay chưa từng có nghiêm túc trường kỳ sinh hoạt tại phụ thân cổ gạ quang hoàng dưới dạ nhìn không tiếp thụ được người khác coi nhẹ nàng ghét nhất liền là dạ dỗ gì những thứ này như cũ coi nàng là làm là tiểu hài từ người đây cũng là nàng vội vàng muốn biểu hiện nguyên nhân nàng vẫn luôn hy vọng trong miệng người khác nàng cũng không chỉ là phụ s ỉ hạ diêm đạo quán chủ nữ nhi mà là huấn luyện r a giả nhìn hoặc là nỉ dạ dạ nhìn nàng muốn lấy được bọn hắn tán đồng đặt được phụ thân cổ gạ tán đồng cho nên nàng mới có thể cố gắng như vậy huấn luyện cố gắng như vậy chạy vọt về phía trước chạy nàng không muốn cả một đời đều sống ở phụ thân cái bóng dưới nàng muốn giúp phụ thân mang trên lưng trên người gánh nặng nàng ra nhìn đã không phải là lấy trước k i a cái tiểu h ả i tử người đi đi ta lại ở chỗ này nhìn hắn đi săn công viên bên kia có phụ thân cùng bờ du nô đại nhân tại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cuộc nháo kịch này tập ích g i nhìn thái độ đã rất rõ ràng. Giải bố giả lần, giả -si -si、giả -dạ -dạ lần nữa ở trong lòng hạ quyết tâm dạ nhìn quay người nhìn về phía xù hữu gỗ phòng bệnh hít sâu một hơi tiếp lấy dùng da từ phụ thân cổ gạ nơi đó học được thủ pháp dần dần đem bản thân dung nhập phòng bệnh bên ngoài trong bóng tối nghe được phòng bệnh bên ngoài cuối cùng không có trò chuyện âm thanh s ù hữu gỗ lúc này mới thở dài một hơi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 luca di o một mặt nghiêm túc hướng s u hữu g o nói ta biết rồi nghe được luca di o về sau s u hữu g o thở phào một hơi sau đó đem bản thân may mắn tâm lý toàn bộ ném đi luca di o còn có lũ sơ giấy các người tới trước đi nghỉ trong đất nắp kỹ ta sợ bọn hắn đến lúc đó sẽ đem các người trực tiếp lấy đi tạm thời còn sỉ dục tại hẳn không có vấn đề dù sao nó cũng còn có tổn thương mang theo bọn hắn hẳn là sẽ không quá chú ý nó được trả lời sau này luca di o cùng lũ sơ giấy lập tức liền từ trong phòng bệnh biến mất không thấy làm tốt xấu nhất dự định s u hữu g o đã không để ý tới bí mật bại lộ không bại lộ vấn đề Hắn hiện tại hàng đ ầ u n h i ệ m vụ là, đ ầ u tiên cam bản thân an toàn của mình, tiếp theo trụ thể đoan bản an mình, n cam của có chéo c bảo h là ố gộ hắn thể hắn địch nhân chạy trốn lực lượng. Hy vọng thành quả không chênh lệnh. bằng trong trốn lượng. vọng nên Nhẹ nhàng nói xong câu này lật lẽ lực tại tay rốt có có để sau, câu về quả quá Su Hugo u c k h ô nhắm g cứng còn c rắn ố n đồng hành g đỡ, tại si rục b t Trước đầu phần phần Juno chuyện cuối. Juno chuyện cuối. Su Hugo chân chính cùng Trước cùng nghỉ h ngơi. n Tại 116, 116, ắ mắt lại thời gian nghỉ ngơi bên trong đi săn công viên b ở juno rốt cuộc tìm được tập kích công viên kẻ cầm đầu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 một trận sen lẫn vụn băng cùng khối gỗ quyền phong đem bọn hắn rút lui lộ tuyến cấp bẻ gãy tại liên tiếp xuyên thủng bà cây đại thụ sau nó mới rốt cục biến mất khả năng cũng có sợ h ã i tác dụng dù cho không có bị đóng băng quyền cùng nó mãnh liệt quyền phong trung đích lúc này nạ cả mù giả lại cảm giác không thấy trên thân dù là một tia nhiệt độ nạ cả mù giả biết rõ lần này hắn chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít và juno xuất hiện một khắc này kỳ thật kết cục của hắn cơ bản liền đã quyết định lúc này nạ cả mù dạ cũng kém không nhiều đoán được nhiệm vụ này cơ bản mục đích hắn tử vừa mới bắt đầu liền là con rơi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 và j u n o tốc độ vẫn là chậm một chút bộ kỳ bản tạ i nạ cả m ũ dạ trước người mở ra ngay sau đó ỉn tợn lọ xỉ ẩn kích thích bụi b ằ n g cùng tiếng vang tại đi săn công viên trên không xuất hiện kỳ thật nạ cả m ũ dạ không muốn chết nhưng là hắn đã không có lựa chọn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đã bị phía sau hắn tổ chức sắp xếp xong xuôi bao quát hiện tại so phổ thông bạo tạc uy lực càng lớn duy nhất một lần bộ k ẻ m ẩn hắn cũng là có gia đình người bọn hắn còn sinh hoạt tại tim dọc k ẹ t thống trị phía dưới cho nên đến lúc này nếu như không muốn coi trọng người nhận hoài nghi thậm chí thanh toán lời nói nhìn như có thể tuyển nhưng là kỳ bạo tạc chỉ có một nháy mắt nó nhấc lên dư ba đi theo cũng rất nhanh liền đi qua bờ juno dùng sức vô vô ông ông trực hừng đầu hắn lúc này ngoại trừ nhìn chật vật một chút bên ngoài căn bản không có nhận tổn thương gì lâu dài cực hạn rèn luyện để bờ juno thân thể đã sớm thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ đáng chết trở về lỗ ấy lại muốn chế rêu ta a a g â y t ẩ m a nhiệm vụ báo cáo muốn làm sao viết Bờ juno có chút phát đ i ê n kêu lên đúng rồi hòa thượng đầu chọc ngươi ở đâu khu khu ta ở chỗ này bờ juno đại nhân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 sở nộ khu trùng kiến cũng là một cái cự đại vấn đề thời gian trôi qua rất nhanh khoảng cách sủ hữu gỗ cùng đi săn công viên bị tập kích đã qua không sai biệt lắm thời gian một tuần sủ hữu gỗ cũng rốt c ụ c có thể cáo biệt giường bệnh v ị n à y tận chức tận trách lão bằng h ư u mà s i dục ỉ vào tổ kẹ mần thần kỳ thể chất đã sớm phía trước mấy ngày liền đã hoàn toàn được rồi từng n g à y tại sủ hữu gỗ trước mặt nhảy nhót tư mừng tiếp lấy phục s ỉ a diêm cái gọi là thẩm vấn cũng sắp đến bất quá lần này bởi vì mỹ sujimu ỉ trị hòa thượng quan hệ bờ du n â nguyện ý ra mặt bảo vệ hai người bọn họ cho nên lần này chỉ là hình thức bởi vì bờ juno su hữu g o hai người bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không nhận đến từ cổ gà trắng trợn c h ế n ép nhưng là cho dù là dạng này sù hữu g o trước đó làm sự tình đã giấu không được đồng dạng không giấu được còn có lũ cạ di ổ tồn tại mặc dù t i m dọc kẹt trước mắt còn không biết lũ cạ di ổ là bọn h ắ n vật thí nghiệm cho nên n g ư ờ i quyết định bờ juno hiếu k ỳ hướng sù hữu g o hỏi đúng vậy bờ juno đại nhân ta đã quyết định cổ gà con chủ ta muốn khiêu chiến ngươi một vê một b ổ kẹ m ẩ n đ ố i chiến su hữu g o đột nhiên k ê u chiến để cổ gà giật này cả mình lúc này lũ cạ di ổ từ s hữu gỗ phía sau đi ra nếu giấu không được x u hữu gỗ cùng lũ cạ dị ổ cũng quyết định không tiếp tục cần giấu mà lại trước đó lần kia tập kích hắn cũng không muốn cứ tính như thế thừa dịp bờ juno còn tại fussi a city x u hữu gỗ quyết định lần này nhất định phải cổ g ạ bỏ ra cái giá xứng đáng chương một trăm mười bảy đối chiến cổ g ạ chương một trăm mười bảy đối chiến cổ g ạ chỉ bằng ngươi cổ g ạ còn chưa lên tiếng một bên giả nhìn lập tức nhảy ra ngoài không đợi x u hữu gỗ đáp lại cổ g ạ đem giả nhìn một nắm kéo trở về một ánh mắt để tức giận bất bình giả nhìn im lặng lui trở về tiếp lấy cổ gà quay đầu nhìn về phía đối diện sù hữu gỗ cùng lù ca di ô không thể không nói sù hữu gỗ đột nhiên khiêu chiến để cổ gà có chút xử trí không kịp đề phòng bất quá hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đáp ứng khiêu chiến lấy đạo quán cuộc so tài hình thức tới đón thụ khiêu chiến lúc sù hữu gỗ có hơi thất vọng đối phương làm việc dọn nước không lọt dùng đạo quán cuộc so tài danh nghĩa đối chiến cổ gà liền đã đứng ở thế bất bại đến lúc đó vô luận thành quả như thế nào hắn cũng sẽ không c h ị ảnh hưởng mà sù hữu gỗ lại đã mất đi một cái dương danh cơ hội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 đáng tiếc là cổ g ã cũng không có phối hợp ý nghĩ của hắn một cái đạo quán cuộc so tài danh nghĩa trực tiếp để hắn tính toán thất bại bất quá có b ờ j u n o cái này cách đấu thiên vương quan chiến sù hữu gỗ tính toán cũng còn chưa xong hoàn toàn biến mất bại điều kiện tiên quyết là hắn muốn biểu hiện được đủ tốt có thể gây nên b ờ j u n o lực chú ý sau đó có cách đấu thuộc tính lủ c ả dị ộ bị sù hữu gỗ cử đi chiến trường luka gì ổ tình huống dù cho tim dọc cách cha ra nó liền là bọn hắn vật thí nghiệm đến lúc đó cũng chỉ có tim dọc cách biết thầm xuống tay với hắn mà không giống có thể khống chế tiến hóa như thế hấp dẫn ánh mắt mọi người nếu là khai thác đạo quán cuộc so tại hình thức tiến hành đối chiến tất cả một đoàn người rất mau tới đến phục xì、sì、adim bên trong trải qua một lát chuẩn bị lớn như vậy đối chiến giữa sân chỉ còn lại lù cà di ô cùng cổ gã phái ra vẹn ô một nhìn thấy đối thủ không phải dồ bát su ưu gô cùng lù cà di ô đều cảm thấy có chút thất vọng tại dưỡng thương đoạn thời gian kia bên trong su ưu gô đã cơ bản có thể xác nhận con kia đột nhiên tập kích hắn dồ bát hẳn là cổ gã bồ kèm h n tại lù cà di ô ô ra loại bỏ dưới dồ bát khí tức xuất hiện đến nhiều nhất đến địa phương chính là cái này phút xì ạ di m bên trong hiện tại xem ra cẩn thận cổ gã đã cân nhắc qua cái vấn đề này b a juno còn không có ly khai p h i t y xì ạc hẳng trực tiếp lộ ra. theo phân xử một tiếng chiến đấu bắt đầu su h u gỗ cùng cổ gạ đều lập tức hướng bổ kẹ m ẩ n ra lệnh bên ngoài sân dạ nhìn có chút kinh ngạc không rõ ràng su h u gỗ thực lực nàng nhìn có chút không h i ể u phụ thân cách làm trải qua mấy ngày nay điều tra su h u gỗ trong mắt của nàng cũng bất quá là một cái thực lực không tệ tân thủ huấn luyện ra căng hết cỡ liền là tinh anh cấp bậc loại trình độ này thực lực đáng giá cổ gạ làm thế này sao nàng n h í u lại lông mày nhìn về phía phụ thân cổ gạ tại nét mặt của hắn bên trong dạ nhìn có thể nhìn thấy mấy phần nghiêm túc cái này khiến nàng càng thêm không hiểu. Quay đầu phát hiện chỉ có giống như nàng thuộc về p h ú xì ạ diêm huấn luyện ra cảm thấy kinh ng tại mỹ sô sù ý trị hòa thượng cùng bờ j u n o thiên vương trên mặt nàng không nhìn thấy một tia kinh ngạc ý tứ bất quá rất nhanh nàng liền được giải đáp lukazi o sử dụng ô dạ sờ giờ vẽ nộ một xì vợ ỉn làm sắc ô dạ sờ giờ cùng s i v e r v i n sau đó một khắc chạm vào nhau không có trực quan thể nghiệm qua xù hữu gỗ thực lực cổ gà chọn lựa chiến thuật h u y n h hướng bảo thủ cho nên cái thứ nhất công kích kỹ năng thử tác dụng muốn càng lớn những cho nên s i v e r v i n lập tức liền bị ô dạ sờ giờ đánh tan xen lẫn trong gió bột phân hướng bốn phía tà mát không ra xù hữu gỗ sở liệu cái này xì vợ ỉn quả nhiên giấu dếm huy nhưng là có thể làm được như thế ẩn nấp đã đầy đủ nói rõ cổ gà thực lực thăm dò tính công kích liền mang theo như thế ẩn nấp không biết tên một phấn nói cách khác vẽ nộ một cái khác công kích rất có thể đều cất giấu mặt khác thủ đoạn không chú ý lũ c ả gì ồ、oh, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu theo su hữu gộ suy nghĩ ồ、oh, giả sờ rợ tại sông phá xỉ vợ b u ỳ n sau nhanh chóng đi tới ma lỗ i trước mặt không cần cổ gà nhắc nhở vẽ nộ một trực tiếp dùng xỉ tài đem ồ、oh, giả sờ rợ bỏ đi thực lực của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta từ đêm đó rổ bạt có chút thương thế nghiêm trọng bên trong cổ gà liền biết su h u gộ thực lực cũng không đơn giản nhưng là chưa từng thấy tận、mắt. hắn từ đầu đến cuối không khen ngợi đánh giá sù hữu gỗ thực lực cụ thể nhìn thấy vừa mới cái kia ổ dạ sơ dơ lúc này cổ gạ rốt cục tâm lý n ắ m chắc l u cạ gì ổ rất mạnh đáng tiếc là ngươi tồn tại hạn chế thực lực của nó hôm nay liền từ ta đến nói cho ngươi bộ kệ mẩn thực lực cũng không đồng đẳng với huấn luyện ra thực lực vẽ nộm muộn sử dụng sợ tồn sờ bỏ cùng xì、si、bìm vẫn như c ũ là không có giếng cổ không gợn sóng biểu lộ dù cho vừa mới lời nói mang theo châm lửa khí nhưng là cổ gạ trên mặt cảm xúc vẫn không có nhiều ít biến hóa trong lòng của hắn trận chiến đấu này đã kết thúc bất quá cho dù là dạng này hắn cũng như c ũ không có khinh thị đối thủ. gió mạnh từ vẽ nổ một cánh xuống dâng lên mang theo sợ tủn sở bỏ bay múa tại chiến trường trên không tiếp lấy một đạo si bìm phi tốc hiện lên cùng mang theo sợ tủn sở bỏ gió mạnh phân hai cái phương hướng hướng l ũ cạ di ổ f i l ũ cạ di ổ nhìn qua đã không có có thể tránh né địa phương từ trên xuống dưới sợ tủn sở bỏ gió lốc đem l ũ cạ di ổ khóa kín tại một vị trí thấy cảnh này quan chiến trên ghế giả nhìn bọn người hưng phân lên cho dù là vẫn như c ũ g i ả bộ như trấn tính giả nhìn cũng lặng lẽ khơi gợi lên khoe miệng phảng phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy lù cạ di ổ bại trận sau đó xù hữ gỗ bị bọn hắn đuổi ra khỏ lúc này đứng tại trên trận l ũ cạ dị ổ cũng như mày bị đ h i s mang theo sợ tồn sở, sở h ỏ phấn không sai biệt lắm đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ nhìn tựa như là cái di động bản sương ngủ kỹ năng l ũ cạ dị ổ bản năng cảm giác những cái kia sợ tồn sở, sở h ỏ cũng không đơn giản ha ha tiểu tử ngươi thua đ ị n h rồi g i ệ t kỹ năng bên trong bột phấn cũng không là bình thường bột phấn kỹ năng kia là cổ gã đại nhân dùng phương pháp đặc thù hỗn hợp nhiều loại độc tố cải tiến kỹ năng chỉ cần dính vào cho dù là sợ nọ lặt cũng sẽ tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong mất đi năng lực hành động chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến cổ gã đại nhân một bên bố gì nhịn không được mở mi lúc này lù cà dì ố đem ánh mắt nhìn về phía trong trầm tư xù hữu gỗ những người khác trong mắt đến bây giờ như cũng trầm mặc xù hữu gỗ không thể nghi ngờ bị cổ gã nói chúng huấn luyện của hắn nhà thực lực không xứng với lù cà dì ố vô luận là ánh mắt phản ứng hay là chiến thuật tư tưởng cùng tâm tính liền ngay cả vừa mới xem trọng hắn mỹ suzumu i triệu hòa thượng cũng bắt đầu có chút lo lắng chỉ có bờ juno một mực dùng đứng ngoài quan sát ánh mắt nhìn trên trận hai người đối mặt lù cà dì ố ánh mắt xù hữu gỗ cảm thấy trước nay chưa từng có khẩn trương mặc dù thép thuộc tính nó không quá sợ cổ gã tố nhưng là nó lại không cái này khiến sủ hữu gỗ không thể không dùng nhiều thời gian suy nghĩ một chút lũ cà dị ồ trong mắt tín nhiệm để sủ hữu gỗ cảm giác trên người áp lực đi hơn phân nửa lũ cà dị ồ, dùng giờ dạ gồng tủng xe mở ra một con đường tiếp lấy sử dụng phi giờ bùn đừng cho nó có cơ hội phản ứng vừa dứt lời toàn lực buộc phát lũ cà dị ồ trong nháy mắt thả ra một cái hình dòng đoàn năng lượng quấy dối p h o n g vân sau đó lũ cà dị ồ đi theo ở đằng sau lấy năng lượng phi long phá vỡ gió lốc vẽ nộ một đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để lũ cà dị ô đạt được ước vốn tại cô ga m ệ n h lệnh dưới một cái r è n hí bụt rất nhanh liền đón nhận giờ dạ gồng bụn x ệ kỹ năng ở giữa va chạm đã dẫn phát bạo tạc theo sát tại giờ dạ gồng bụn x ệ lù cạ d ì ồ không lùi mà tiến tới một cái thiêu đốt lên hỏa diễm nắm đấm trực tiếp đem trước mặt bạo tạc quanh mở sau đó một cái tay khác mang theo diễm đuôi đi tới vẹn nổ một trước mặt p h i giờ v a n chương một trăm mười tám đánh nát bóng ma phí giờ bùn chương một trăm mười tám đánh nát bóng ma p h i giờ bùn lù cạ d ì ồ v a n h phá bạo tạc trọng quyền để người ở chỗ này đều kính trụ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lù cạ di ô sẽ làm như vậy dám làm như vậy hơn nữa còn thành công không bị thương chút nào đi tới vẹn nổ một trước mặt vẹn nổ một mặc dù ở vào cổ gà chủ lực trong đội ngũ dựa vào sau vị trí nhưng là thực lực của nó cũng không phải phổ thông chuẩn thiên vương cổ kẻ mẩn có thể so với được dù cho l ũ cạ dì ồ thép thuộc tính để nó cảm nhận được một chút phiền phức nhưng là nó am hiểu không chỉ có riêng chỉ là độc tố công kích cho nên mặc kệ là cổ gà vẫn là vẹn nổ một tự thân bọn hắn từ chiến đấu bắt đầu liền không nghĩ tới bản thân thất bại đương nhiên hiện tại nó cũng còn không có thua Phí giờ... hai giờ, cái chữ này theo Lũ mà cùng nó tới đồng dạng tấn mánh chính là lũ cạ dì ổ kêu đi ra p h ì dở b u n ngọn lửa rừng rực từ lũ cạ dì ổ năm đấm lan tràn đến bờ vai của nó đem lũ cạ dì ổ toàn bộ cánh tay đều bao trùm một đôi p h ì dở b u n đã biến thành uy vũ mười phần hỏa cánh tay lũ cạ dì ổ mỗi một cái phất tay nhấc chân ở giữa đều mang cực nóng hỏa diễm trên chiến trường bột p h ấ n bắt đầu từng chút từng chút biến mất không chỉ là bạo tạc bên trong mất đi sức gió ra chỉ bị lực vạn vật hấp dẫn vừa đi vừa về mặt đất càng nhiều hơn chính là còn chưa kịp trở về đại địa liền bị hỏa cánh tay mang theo diễm đôi hòa diễm thiêu đốt đặc thù b ộ t phấn hương vị cũng có người ngoại trừ cổ gạ cùng dáng chống đỡ dạ nhìn bên ngoài những người khác lựa chọn các loại né tránh phương thức trong đó bờ juno chỉ là một cái phất tay liền giải quyết những người khác sầu mi khổ k i ế m đại phiền thái cùng bọn hắn khác biệt chính là cần trực diện vì giờ vẹn nổ một cũng không có cảm thấy bọn hắn gặp phải phiền phức bởi vì tại hòa diễm đã đốt tới trước mặt nó vê anh một tiếng vang thật lớn vẹn nổ một bị l ũ cạ d ì ồ sờ mạt đao trên mặt đất bụi mù còn không có tiêu tán tự biết một quyền không có khả năng dễ dàng đem năng cấp đối thủ m i ễ sắt lủ cạ dị ô nhanh vẫn là dợ kích biến thành t u y ệ t mệnh h ỏ a diễm sơ thom vẽ nộ một làm chủng thuộc tính h ỏ a diễm kháng tính bản thân liền không cao thuộc về bị khắc chế một phương hiện tại lần nữa đứng trước lũ c ả dị ổ mánh liệt h ỏ a diễm công kích vừa mới nói xong muốn dạy sủ hữu gỗ làm huấn luyện ra cổ gà sắc mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vẽ nộ một sử dụng tợ dọ k ế t cổ gà kịp thời phản ứng cứu được vẽ nộ một, một mạng ộ t m đối cổ gà vô hiểm tín nhiệm vẽ nộ một dù cho vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vừa mới bị ngọn lửa quyền k í c rơi kịch liệt đau nhức cùng mê mụi nhưng ở nghe được cổ gà mệnh lệnh sau một khắc v một đạo bình t r ư ớ n g vô hình đem v ẹ nổ n một từ lũ c à dị ổ dưới chân cứu ra bắt đầu khôi phục như cũ nó ngẩng đầu nhìn cư cao lâm hạ lũ c à dị ổ lũ c à dị ổ thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đánh tan nó nguyên bản lòng tin bị một mực khắc ở trong lòng mặt bất quá làm chuẩn thiên vương tôn nghiêm để nó trong khoảnh khắc đó e ngại biến mất sau biến thành cục nộ nó tức giận bị lũ c à dị ổ thu hết vào mắt bất quá những thứ này tại lúc này trước mặt nó đều chỉ là vô năng l ử a giận mà thôi bị năn trở sau mực khắc lũ cạ dị ổ không chậm trễ chút nào lần nữa g i lên trên sau đó lại lần mang theo hỏa diễm hung hang đ bụi mù bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình chiến đấu cổ gà đáy lòng phi thường khó được xuất hiện một chút sốt ruột hắn biết do thủ lâu tất thua đạo lý lại không nghĩ biện pháp trên đất v ẹ n nổ một khẳng định không thể nào là lũ cạ gì ổ đối thủ đến lúc đó thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn v ẹ n nổ một sử dụng ạ ý gì ổ a s ờ lựa chọn kỹ năng này dụng ý cũng không phải khiến v ẹ n nổ một đối lũ cạ gì ổ tạo thành bao lớn tổn thương cổ gà chủ yếu nhất là nghĩ v ẹ nộ nổ m t một lần nữa trở lại giữa không chúng thoát ly lũ cạ gì ổ áp chế hiện trạng tiếp vào chỉ thị vẽ nộ một trước tiên lĩnh hội cổ gà ý tứ tạm t g i ọ t kẹt lực lượng biến mất lũ cà dị ô lần thứ ba mang theo họa diễm sửa đổi phần bờ lạ dở kịt đạp xuống đồng thời nó chuẩn xác địa bắt lấy t g i ọ t kẹt kỹ năng biến mất thời cơ một cái ạ ý gì ồ ạ sợ lần nữa bay cao đồng thời thừa dịp lũ cà dị ô không sẵn sàng tình huống d ư ớ i rốt cục trên người nó lưu lại một vết thương lũ cà dị ô kinh nghiệm chiến đấu t h ủ y trung vẫn là kém như vậy một chút nó mặc dù thực lực đã đạt đến một cái bình thường b ổ kẻ mẫn khó mà đạt tới độ cao nhưng là lũ cà dị ô lại quyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu tựa như vừa mới như thế nhất thời chủ quan không chỉ có để vẽ n l u c a z i ô đuổi theo đừng để nó kéo dài khoảng cách su h u g o mệnh lệnh kịp thời đổi tới l u c a z i ô đạp trên gần còn không có tiêu tán h ỏ a diễm lập tức lên đường đuổi theo phiêu giật động tác phối hợp h ỏ a diễm đặc hiệu một màn này đẹp trai tới cực điểm nhưng cũng tiếc chính là ở trong sân có tâm tư thưởng thức người căn bản không có mấy cái ghê tởm hắn nhất định là dùng cái gì ám hội chiêu thức giải ô di nhìn xem vẹn nổ một hơi có chút thân ảnh chật vật hung hắn nói su h u g o trong lòng hắn đánh giá lần nữa cấp tốc hạ xuống ngâm miệng giải ô d ra nhìn cảm giác có chút mất mặt, giải ô d biểu hiện để bọn hắn nhìn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 vẽ nộ một dùng tốc độ nhanh nhất cùng lù cà di ô kéo dài khoảng cách bất quá cho dù là dạng này nó cũng không thể thoát khỏi nhanh chóng phản ứng cũng đuổi theo tới lù cà di ô tốc độ cũng không phải là nó cường hạng vẽ nộ một h ì bìm phối hợp b ộ t phấn ngăn cản ó lù cà di ô cùng s ù h u gỗ tốc độ phản ứng để cổ g ạ có chút khó chịu hắn không thể không lần nữa đối vẽ nộ một ra lệnh hy vọng có thể dùng công kích như vậy đem lù cà di ô đột tiến ngăn cản để vẽ nộ một hoàn thành kéo dài khoảng cách kế hoạch nhưng là phi thường đáng tiếc mặc kệ là cổ g ạ còn có vẽ nộ một đều xem thường lù cà di ô cùng xù h bọn hắn còn muốn dùng một trận không hề nghi ngờ đại thắng đến kết thúc sự kiện lần này thế là tiến lên lù cà di ô một đôi hỏa cánh tay làm tiên phong lù cà di ô lại đấm một q u y ề n đem x i、si、bìm tiếp lấy cũng chống được tổn thương tiếp theo tại hỏa diễm bảo vệ dưới vọt thẳng tiến vào v ẹ nổ n một bộ phân phòng tuyến bên trong vô số bộ phân trước tiên muốn bao trùm dập tắt lù cà di ô hỏa diễm nhưng là lù cà di ô căn bản không quản không để ý nó trong mắt hiện tại chỉ có b ộ t phân phòng tuyến ở giữa vệ nổ một ha ha nó chúng tê liệt bên ngoài sân giê đột nhiên lớn tiếng kêu lên trên nắm tay hỏa diễm từ đầu đến cuối không thể một m cho nên một phần rất nhanh liền tìm được khe hở tiếp xúc đến l ũ cạ di ồ làng da độc tố tổn thương bị thuộc tính miễn dịch nhưng là thép thuộc tính lại miễn dịch không được tê liệt trạng thái một chút cảm giác khác thường xuất hiện tại l ũ cạ di ồ trong động tác nó tại cố nén tê liệt mang tới khó chịu tiếp tục phát động công kích dị dạng trạng thái d ư ớ i công kích bị vẹn nổ một nhẹ nhõm tranh thoát quá tốt rồi quá tốt rồi ha ha cụ gà đại nhân phản kích liền muốn tới ngươi thua đ ị n h rồi lần này nghe được giải của di da n g h n lần này cũng không có bất kỳ cái gì phụ mị sô vừa mới một mực nhấc lên trái tim cũng bởi vì trên trận hình thức bắt đầu chậm rãi buông xuống bất quá ngay tại cổ gà bọn hắn đều coi là nghịch tập cơ hội đã đến thời điểm hỏa diễm lần nữa từ lũ cạ di ổ nắm đấm bộc phát ra trực tiếp đem vị trí trung tâm lũ cạ di ổ cùng vẽ nổ một bao phủ không sai các ngươi nhất định phải thua su h u gỗ lên tiếng là trận chiến đấu này vẽ lên dấu c h ấ m tròn nhìn xem bay ngược vẽ nổ một nửa người bị ngọn lửa thiêu đến đen nhánh mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ cổ gà sắc mặt có như vậy một nháy mắt trở nên phi thường khó coi chỉ bất quá cường đại tự chế năng lực để hắn trong nháy mắt khôi phục lại rất đặc sắc tranh tài là ta xem thường ngươi thiếu niên lần này là ngươi thắng Nói -a lần này là ngươi thắng một lần nữa đem cảm xúc khống chế lại cổ gạ là trận chiến đấu này vẽ lên chấm hết hắn dựa theo ước định chủ động đem xà ổ bạc hờ giao cho sụp n gỗ phản phất là đang cố ý nhắc nhở hắn đây chỉ là một trận đạo quán khiêu chiến của so tài hắn cổ gạ thực lực cũng không chỉ là vừa mới v ẹ nổ n một chỗ biểu hiện như thế phi thường cảm tạ ngươi chỉ đạo cổ gạ quán chủ su h u gộ c ư ờ i tiếp nhận b ắ t hờ lúc này dạ nhìn mang theo d bổ dì bọn hắn cũng bắt đầu đi về phía bên này su h u gộ lúc này nụ cười ở trong mắt các nàng lộ ra phá lệ trói mắt đặc biệt là vừa vặn mấy lần hắt suy su hữu gộ d bổ dì đưa qua b ạ t hờ về sau cổ gạ cũng không để ý tới su h u gộ hắn đầu tiên là đem muốn mở miệng nói chuyện dạ nhìn cùng môn đ ồ nhóm đánh gây để bọn hắn đem vệ nổ một dẫn đi tiến hành trị liệu tiếp lấy cổ g lúc này bờ juno cũng đúng lúc chuẩn bị đi về phía bên này cổ gạ con chủ ngươi có chút chủ quan bất quá bên kia tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta trận chiến đấu này đánh cho phi thường xinh đẹp cho nên chuyện của các ngươi ta giúp ngươi khiêng ta phi thường chờ mong ngươi tạo ýn đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở r ẹ n sờ bên trên biểu hiện còn có tiếp ổn bờ juno nói xong nói xong đột nhiên giống sủ h ữ gỗ ném đi một cái đĩa cd đây là ngươi t h ụ thương đền bù nghe được t h ụ thương đền bù mấy chữ này sủ h gỗ trong nháy mắt liền tỉnh nộ tới bà h ả bạ từng nói qua điều tra cổ gạ sự tỉnh có bờ juno thụ ý b ấ t quá vấn đề là hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị điều tra tiếp lấy liền xảy ra ngoài ý muốn nằm trên giường bệnh cho nên nhiệm vụ tương đương với còn chưa bắt đầu liền kết thúc su u gộ cảm thấy cái này đền bù hắn không thể cầm vợ juno đại nhân su u gộ nói lối ra vợ juno trực tiếp phất tay đem hắn đ u ổ i sau đó quay người hướng cổ gạ nói hai câu về sau hai người bọn họ rất nhanh liền ly khai phục xì a z i m chiến đấu kết thúc người cũng đi được không sai b i ệ t lắm su u gộ cùng Mỹ s u z n m u ý trị hòa thượng trước tiên về tới bộ kẹ mần center bên trong thừa dịp lũ cạn dị ở trị liệu thời gian su ủ gộ đem đ ư c chú ý bỏ vào hệ thống thành tựu ban thường phía trên. trải qua lên cấp về sau kim thủ chỉ ba ba tồn tại cảm xem như đ ề cao như vậy một chút nhưng là vẫn như cũng là thấp như vậy điều rất nhanh sủ h ữ g ỗ liền ấn mở trong ý thức nhắc nhở thu hoạch được quả thứ năm bà hờ độc thuộc tính s a o b t hờ canto bốn tám cắt ca b t hờ đã thu hoạch được mắt b t hờ đã thu hoạch được d ạ i bào b t hờ đã thu hoạch được t h ầ n đ ợ b t hờ đã thu hoạch được sao ổ b t hờ đã thu hoạch được vô nợ bà hờ chờ đợi khiêu chiến ea bà hờ chờ đợi khiêu chiến vồn cân nọ bà hờ chờ đợi khiêu chiến sau ô b ạ c hở thu hoạch được thành công ban thưởng sẽ cấp cho kiểm tra đến đi n g h ỉ địa ưu tiên cấp cao hơn ban thưởng sửa đổi ngẫu nhiên đạo cụ ban thưởng cải thành cái thứ hai đi n g h ỉ địa mở ra chúc mừng huấn luyện ra cái thứ hai đi n g h ỉ địa đoàn ấm đi n g h ỉ địa mở ra thành công ấm áp đi n g h ỉ địa cung cấp thần bí suối nước nóng thần bí suối nước nóng hết thẻ ba cái theo thứ tự là khôi phục năng lượng cùng tinh lực hoạt bát suối nước nóng trị liệu thương thế trị liệu suối nước nóng cùng ấp b ổ kẻ mần ấp suối nước nóng trước mắt vẹn vẹn mở ra ấp suối nước nóng còn lại hai cái suối nước nóng cần huấn luyện ra đánh bại thủ hộ suối nước nóng tổ kẻ mần sau mới thu hoạch được sự có thể ấp bổ k ẹ m ẩ n ít thần kỳ suối nước nóng sử dụng ấp suối nước nóng ấp bổ k ẹ m ẩ n năng lực đạt được 10% t ă n g lên thể trạng s o đồng loại con mới sinh cường trắng hơn đồng thời ấp suối nước nóng có sửa chữa phục hồi bổ k ẹ m ẩ n công hiệu trừ sinh mệnh lực hoàn toàn thiếu thôn chết t r ứ n g bên ngoài tất cả bổ k ẹ m ẩ n đều có thể hoàn thành sửa chữa phục hồi hoặc là ấp ấp suối nước nóng một lần chỉ có thể đồng thời ấp sáu cái bổ k ẹ m ẩ n ấp thời gian bởi vì khác biệt bổ k ẹ m ẩ n cùng bổ k ẹ m ẩ n t ì n h huống mà l ị ra trừ bỏ ấp suối nước nóng số lượng hạn định bên ngoài hoặc bắt suối nước nóng thủ hộ kẽ mần mạ ở mỏ tạ tại suối nước nóng phủ cận chiến đấu biết thu hoạch được suối nước nóng năng lực gia trì thực lực mức độ lớn tăng lên đề nghị huấn luyện ra cẩn thận khiêu chiến suối nước nóng cụ thể năng lực quyền hạn mở ra sau mới có thể có biết trị liệu suối nước nóng thủ hộ t ổ kẹ mần mờ lạt toa x ệ chuẩn thiên vương đỉnh phong hòn đảo l ã n h chúa suối nước nóng phủ cận chiến đấu biết thu hoạch được thực lực gia trì tạm thời không đề nghị huấn luyện ra khiêu chiến suối nước nóng kỹ càng năng lực các loại quyền hạn mở ra sau mới có thể có biết đem ấm áp đi nghỉ địa giới thiệu sau khi xem xong s ù h u gỗ lộ ra một cái to lớn nụ cười tâm hắn nghĩ mỹ sù h ữ n gỗ lộ ra một cái t h lớn nụ cười t trong k h o ả n g t h ờ i gian này kỳ t hữu ậ t gỗ không nhiều không ít đều cảm thấy có chút tự trách nếu như không phải hắn không cẩn thận bị thương nặng như vậy mỹ sù h Hòa t ư ợ n g cho tới nay tìm kiếm ấp chuyên gia có lẽ liền có thể tìm được hiện tại s ù h u gỗ không cần lại tự trách ấm áp đi nghỉ địa tới đúng lúc mà lại trên tay hắn họ xỉ vỗ kẹ m ầ n ít cũng chờ đợi hắn ấp đâu con v ị rốt cục có thể thoát khỏi ấp chứng vú em thân t h ậ n từ đi nghỉ địa ra trước tiên s ù h u gỗ sắp hết t r ư ớ c t ấ n trách xì dục kéo lên nó lúc này đang ôm họ xì bổ k ẹ mẫn ít tiến hành bản thân ấp chứng vú em công tác t ì dục bị s ù h u gỗ động tác giật mình kêu lên còn tốt nó kịp thời phản ứng lại siêu năng lực thay thế nó tiểu đoàn tay đem bổ k ẹ mẫn ít vững vàng tiếp nhận sau đó con vịt bản thân liền không có may mắn như thế chân ngắn nó quan tâm được bổ k ẹ mẫn ít không c ố được bản thân ba một chút liền ngã sấp trên mặt đất nó vừa định hướng s ẻ n phân s ù h u gỗ phản nản đôi câu thời điểm s ù h u gỗ đã tiếp nhận bổ kẻ mẫn ít đi ra đến xa xa giắt xẻng ngươi có phải hay không quên thứ gì trọng yếu a huy tiểu chân ngắn mở đủ mã lực hướng về sẻn phân s ù hữu gỗ bóng lưng đuổi theo một lòng đều tại bộ k ẹ m ẩ n và ấm áp đi nghỉ trên đất s ù hữu gỗ thật đúng là không có chú ý tới psy du hắn vẫn cho là psy du liền sau lưng hắn t ố t là đúng là sau lưng mặc dù xa một chút làm toàn bộ thành phố hạch tâm một trong bộ k ẹ m ẩ n center có thể nói là lớn vô cùng bất quá mỹ suzmu u ý chị hòa thượng vừa vặn cùng giỏi tiểu thư giao phó xong chuyện công tác chuẩn bị đi trở về tìm s ù hữu gỗ cho nên hai người rất nhanh liền hoàn thành trả mặt hòa thượng mong cùng ta tới, ta tìm tới biện pháp gì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mỹ sô mù ý triệu hòa thượng hướng sủ hữu gỗ hỏi trong hưng ơ phấn sủ hữu gỗ không có trước tiên trả lời đem hắn kéo về gian phòng sau mới chuẩn bị hướng hắn giải thích nói ta tìm được giúp ngươi biện pháp giải quyết vấn đề giúp ta giải quyết vấn đề vấn đề gì mỹ sô mù ý triệu hòa thượng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn vẫn có chút không hiểu rõ sủ hữu gỗ đang nói cái gì okay, mừng. cái gì ngay đến đó mỹ sô mù ý triệu hòa thượng không khỏi lớn tiếng kêu lên hắn có chút không dám tin ngươi ng không có nói đùa sao sủ u gỗ ngươi nên biết vợ du nô đại nhân gi hắn nhận biết vị tiên sinh kia cũng không nguyện ý xuất thủ ngươi không muốn cầm cái này nói đùa nói đến phần sau mỹ s u â n mù ý chị hòa thượng thậm chí có chút phẫn nộ manh mối cái kia b ổ k ẹ m ẩ n h ị t liền là hắn ảo t r ả su hữu gô nếu là thật lấy nó mở sống cười hữu nghị thuyền nhỏ nói không chừng liền muốn đảo lộn một cái không phải ta không có nói đùa ý của ta là hiện tại ta đã có năng lực giúp ngươi đem b ổ k ẹ m ẩ n h ị t khôi phục đồng thời ất ra nhìn thấy mỹ x u n mù ý chị hòa thượng phản ứng su u gô rốt c u c thoáng bình tĩnh lại tổ chức rõ ràng n ô n ngữ kiên nhận hướng mỹ x u n mù ý chị hòa thượng nói rõ ràng ngươi nói là thật. su h u g o nhìn xem mỹ sô dmu ỷ triệu hòa thượng con mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu quá tốt rồi quá tốt rồi đây là su h u g o lần thứ nhất nhìn thấy mỹ sô dmu ỷ triệu hòa thượng như thế thất thố bất quá cái này tổ kệ mẩn là hắn ban đầu tổ kệ mẩn lưu cho hắn cuối cùng ràng buộc su h u g o có thể lý giải hắn tâm tình bây giờ mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng ban đầu tổ k ẹ m ẩ n là cùng hắn cùng nhau lớn lên thân nhân tồn tại mấy năm trước bởi vì một lần ngoài ý mớn nó vì cứu ngay lúc đó mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng nghĩa vô phản cố lựa chọn hy sinh chính mình cho nên mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng mới có thể đem cái này t ổ k ẹ m ẩ n thấy nặng như vậy dù cho nó đã bị đông đảo chuyên gia p h á n định cơ bản không có ấp khả năng nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì sau đó một đường từ rộ ở tổ hệch rủ ti act đi tới căn tổ hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng chương một trăm hai mươi mới đường đi cùng vân du bốn phương cửa hàng bắt đầu t r ư ớ c 120, mới đường đi cùng vân du bốn phương cửa hàng bắt đầu ấm áp đi n g h ỉ địa xuất hiện trực tiếp để sủ h u gỗ cùng mỹ s u z u g u ý trị hòa thượng đều thở dài một hơi trên người một cái gánh nặng về sau hai người liền bắt đầu thương lượng lữ trình kế tiếp thương lượng đồng thời tiếp tục lữ hành vật tư cũng đều đã chuẩn bị xong lúc này mỹ s u z u g u ý trị hòa thượng nhịn không được lần nữa hướng sủ h u gỗ mở miệng hỏi su h u gỗ thật không thể để cho ta nhìn một chút sao liền một chút cũng không có vấn đề đi thật có l ỗ i ta không có cách nào bất quá tin tưởng ta rất nhanh ngươi liền có thể trông thấy nhảy nhóp tưng bừng nó kiên nhận chờ đợi một chút ta cũng sẽ không chạy. đi n g h ỉ địa sự tình đương nhiên không có khả năng cùng mỹ sù h Hòa t ư ợ n gỗ nói, cho dù hắn cho được dù đã lấy Sù g tín nhiệm nhưng là đi n g h ỉ địa bí mật liên quan đến đồ vật quá nhiều quá trọng yếu cho nên hắn biên tạo một cái cố sự mà chuyện xưa trọng yếu nhất căn cứ chính là cái k i a tại mở tờ mùn cần gì bí mật trong phòng nhỏ mẹ trợt có ý nghĩ lưu cho sù h ữ gỗ đến nay cũng còn không biết có chỗ lợi gì ấ n ký vợ tờ xuất thân mỹ sù mù ỉ t r i hòa thượng biết rõ một số liên quan tới truyền thuyết bổ kẹ mở ẩn ấp cho nên thậm chí không cần sù h gỗ nói thêm cái gì xác nhận ấn ký chân thực tính sau hắn liền đã tin tưởng sù h gỗ bất quá tin tưởng thì tin tưởng trước k i a mỗi ngày đều muốn ôm bộ kẻ m ẩ n mới có thể an tâm ngồi xuống hoặc là ngủ mỹ sô mù ý trị hòa thượng hiện tại đột nhiên không thấy được hắn từ đầu đến cuối có chút không xác định cảm giác chỉ có thể nói quan tâm sẽ bị loạn ta đương nhiên tin từ ngươi nhưng nhìn không đến nói lòng ta không an tính được ai được rồi lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi sẽ từ từ thị t h ứ n g mà lại lần sau gặp mặt thời điểm ngươi cũng không cần cách vỏ trứng có thể chân chính ô m nó bọn hắn lúc này đã đi tới rút mười chín bến tàu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 Bất q xin h n các vị lữ khách bình tĩnh một chút xin các vị lữ khách bình tĩnh một chút trên thuyền phát thanh do ngoài ý muốn phát sinh sau trước tiên văng lên trên thuyền thủy thủ tốc độ cũng không chậm phi thường nhanh chóng tổ chức hỗ trợ khôi phục trật tự đồng thời an bãi bộ kệ mần cùng nhân thủ cứu trợ không cẩn thận rớt xuống trong biển bộ kệ mần hoặc là hành khách trải qua thẩm tra Chấn đồng ộ n g mới vừa r i chỉ là phổ h là t ô chuyện muốn, ngoài là ý m ộ t đầu p h ụ cận chúng cách có luật thông khí tạo thành bằng khoảng không nguy một tạo ta đầu là khí kỳ vào dư ba, bằng vào chúng ta khoảng cách là không có bất h i ể m nào, chúng ỉ là lắm vận không khí h gặp tốt một được c t sóc cần chúng lắng, lo ta s s là tuyệt đ ố i s ẽ đối e m các chúng người an toàn đưa đến Sina、ba、Island. Đồng đưa thời, Ba ta đ S.S.P.S. lần này ngoài ý muốn biểu thị khác sâu ấ y nấy bởi vậy khi lấy được thuyền trưởng tiên sinh đồng ý giới các loại trật tự hoàn toàn khôi phục về sau chúng ta sẽ từ s s f s bong tàu bên trên tổ chức một cái trên biển phiên trợ đến lúc đó chúng ta biết từ ss chân tàng trong kho hàng xuất ra một nhóm hy hữu vật phẩm lấy thấp hơn giá thị trường phương thức bán hắn ra dùng phương thức như vậy đến đền bù các vị lữ khách đồng thời cũng hoan g h ê n các vị lữ khách đem trong tay vật phẩm phóng tới phiên trợ lên bán hắn ra hiện tại xin các vị làm sơ chờ đợi nghe đến đó su h u gỗ phàn nàn đang chuẩn bị lối ra liền bị hắn nuốt trở vào mới vừa bọn hắn có ý tứ là có thể trên bong thuyền b ả y q u ỏ y bán hàng à hẳn là ý tứ này đi đúng rồi huynh đệ ngươi vừa mới nói rất hay đồ vật là cái gì tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút ngoài ý muốn vừa mới ngay vị nhân huynh này liền một mặt không dằn nổi bắt lấy sù hữu gỗ tay tiếp tục hỏi khu khu mùn sợ tôn ngươi muốn sao hoặc là cổ đại để lại bảo vật như cái gì tiền a bồn cầu a băng ghế a cái gì đều có ngươi còn phải xem sao huynh đệ đừng nói dỡn chỉ những thứ này trên mặt hắn hưng phấn bắt đầu biến mất ngược lại biến thành một loại bị lửa g ạ t phẫn nộ không phải đâu ngươi muốn nào đó gần nhất mới vừa ra giỏi tiểu thư đồ tắm chân d u n g người có sao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà sù hữu gỗ trên mặt kinh ngạc trực tiếp nói cho hắn đáp án biết rõ sủ hữu gỗ trào hàng không phải mình muốn đổ vật về sau hắn trực tiếp đảo ngược heo bụng phi thường thô lô đem sủ hữu gỗ cùng m ộ sỉ dục đẩy sang một bên đi đi đi ngươi thằng nhóc lừa đảo này đừng đến phía ta đột nhiên bị đẩy một cái sủ hữu gỗ căn bản không nghĩ tới hắn lại đột nhiên làm như vậy không cẩn thận đụng phải đằng sau đi tới người thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cố ý ngươi không có bị thương chớ được rồi được rồi bất quá lần sau ngươi đưa ta cẩn thận một chút đối phương ngữ khi không phải quá tốt nhưng dù sao sai là bản thân sủ hữu gỗ cũng chỉ đánh án lấy ấp、sì、dục đầu lần nữa nói xin lỗi không biết có phải hay không là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 trực tiếp đến gần gian phòng của mình sau đó khép cửa phòng lại nụ cười tại sủ hữu gỗ trên mặt cứng đ ờ lúc này hắn đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ cùng vừa mới thiếu niên kia cực kỳ tương tự hai cái thân ảnh sẽ là hoặc ghe gì sao vẫn là bờ lu bất quá bất kể là người trước hoặc là cái sau tính cách của bọn hắn đều vô cùng cao n g ạ o không có sai đặc biệt là đối đãi cầm những còn không có bị bản thân nhận đ ư ợ c người nghĩ tới đây sủ hữu gỗ quyết định tạm thời đem trong miệng khẩu khí kia nuốt trở về đọ dọ phẹ xô hoặc thân phận địa vị liền bày người ta sau lưng hắn không thể không suy nghĩ nhiều một chút dù cho người ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng nhưng là lấy t ợ dọ phẹ sổ hoặc loại kia địa vị muốn tiến tới quỷ liếm hắn người cháu chắc chắn sẽ không là số ít đương nhiên sủ h ủ gỗ cũng không sợ hãi ngược lại có chút h ứ n g phấn nếu như có thể nắm tốt tiêu chuẩn cái này rất có thể sẽ là hắn dương d a n h trọng yếu cơ hội vô luận là g e r i hay là bờ lu bọn hắn đều là tại liên minh cao tầng nơi đó treo tên thiên tài h i ệ n tế h một thiên tài đến thành tiểu bản thân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 ngay tại âm、si、xỉ dục hết sức chuyên chú muốn dựa vào nhặt đồ bỏ đi phát tài chính là thời điểm đột nhiên một chút tầm ớt đồ vật rất xuống hắn áp ngoài miệng ngay tại hai mắt trước vị trí hoa、wow. thứ gì một đôi đ ầ u đ ầ u mắt tập trung trong nháy mắt tụ tập tại đột nhiên tập kích nó đồ vật bên trên không đợi nó kịp phản ứng đến từ bốn phía tiếng cười nạo trước một bước đến là chúng quanh lưu manh hải âu bọn chúng điều ngữ một chữ không loại tất cả đều bị âm、si、xỉ dục nhận được trong hai đ ầ n ố c đ ầ n ố c xấu con vịt xấu con vịt cặp cặp c ặ tiếp theo là con vịt có chút trói hai vịt được tiếng nói đem bong tẩu lên tất cả ánh mắt hấp ra tới một đạo tráng kiện hỉ d ừ n g tay con vịt chờ một chút bên cạnh thủy thủ cùng sủ h ữ gỗ thanh em trước tiên chuyển đến muốn gọi ở con vịt nhưng là vẫn đã m u ộ n một chút t h ì d ồ u bùn đã đem vừa mới chế rêu x ì t giúp ý ngủn nhóm quét ngang liền liền tại tại phụ cận bồi hồi cái khác hải âu cũng không chú ý bị liên lụy lần này thế nhưng là chọc tổ hong v ò vẽ không đúng là cường đạo ổ lần này nguy rồi nói chuyện chính là vừa mới mở miệng chuẩn bị ngăn cản thủy thủ hắn là ss thủy thủ trưởng cũng là lần này phiên trợ hoạt động người phụ trách chủ yếu cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên mở miệng ngăn trở khi dầu bùn vừa mới tán đi những tên lưu manh kia đám chim hải âu tại mấy cái p e l i b e r ờ dẫn đầu xuống bắt đầu ở ss phía trên không tụ tập mấy chục thậm chí trên trăm con hải âu t ụ quần bong tàu trong nháy mắt liền có một loại đại quân á c cảnh mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác trong lúc nhất thời bong tàu lên người tất cả đều khẩn trương lên ngoại trừ khẩn trương không ít cảm giác gặp hai bay vạ gió huấn luyện ra thậm chí thủy thủ đều dùng o á n giận ánh mắt nhìn về phía sự kiện kẻ đô tê phiền phức chế tạo cơ sỉ dục cùng nó xẻn phân dao sủ hữ gỗ những trong ánh mắt này bao gồm sủ hữ gỗ trào hàng qua cái kia gã bị ổi cùng bị h mỹ sô dmù ý trị hòa thượng giống như có chút say sóng cho nên cũng không trên b o n g thuyền tạm thời không thể nào biết được tình huống hiện tại đột nhiên trở thành trên trận tiêu điểm Su h u gỗ có chút không quen bất quá mặc dù hắn tính cách tương đối mổ đẹp có chút sợ nhưng là cũng không đại biểu hắn sợ phiền phước trước mắt hải âu bày ngoại trừ số lượng có thể làm cho hắn cảm thấy có hơi phiền toái bên ngoài tộc đàn bên trong chỉ có chút ít mấy cái là thủ lĩnh cấp thực lực cũng chính là quán chủ phổ thông chủ lực cấp bậc vệ lưu cơ hiện tại Su h u gỗ thật đúng là không phải rất sợ cho nên vô luận là bông tàu lên huấn luyện ra hay là đỉnh đầu lưu manh hải âu pháo đốt con vịt ngoài miệng phân c h i m đã bị sủ hữu gỗ dọn dẹp sạch sẽ nhưng làm sỉ dục như cũ cảm thấy chưa hết giận thực lực không ngắn tăng trưởng đồng thời nó tiểu tính tình cũng không ngừng tiến hóa chỉ là tại sủ hữu gỗ ca con làm đại pháp trước mặt chỉ có thể kìm nén mà thôi nhưng cái này không có nghĩa là nó tính tình thay đổi tốt hơn mang lên tính dâm nó liền là thỏa thỏa bổ kẹ m ẩ n giới hát xã hội lại là người thằng nhóc lừa đảo này phiền phức tinh danh mọi người nhận ở hắn vừa mới hắn còn muốn đưa ta trào hàng một số cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hèn mọn đồ vật ta xem xét hắn lén, lén lút lúc khẳng định không phải người tốt lành gì li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 ta nhìn hắn cũng không phải cố ý cũng không phải là trái tim tất cả mọi người cũng là như vậy âm u bất quá dạng này người thật sự là có ít l ờ i này vừa ra khỏi miệng liền bị những người khác cấp đôi trở về làm sự kiện nhân vật chính su hữu g ộ nhìn có chút không đi qua trên trời đám chim hải âu cũng còn không có bắt đầu công kích đâu trên thuyền những người này liền đã không kịp chờ đợi mơn u xuống tay với hắn đem hắn ném ra dàn xếp ổ thỏa thật coi hắn là bùn nặn con dối không còn cách nào khác sao ta nói các ngươi có phải hay không nghĩ đến có hơi nhiều tiểu tử nơi này không có ngơi nói chuyện p â n t ứ c thời liền tranh thủ thời gian cùng phía trên những cái k i ệ bộ kẹ mần giải thích rõ ràng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 lúc này thủy thủ trưởng không mở miệng không được bởi vì hắn đã nhận ra gờ d i n thân phận đây là thuyền trưởng cùng l á i chính riêng nhắc nhở qua hắn đối phương là trên chiếc thuyền này không thể nhất đắc tội khác h nhân cho nên hắn không mở miệng không được đồng thời hắn còn hung hăng trận mắt nhìn một chút cái k i a không che đậy miệng thủ h ạ n h ì n thấy thủy thủ trưởng mở miệng thành công c h ấ n trụ tràng tử về sau những chặt lông mày gờ d i n khe khẽ hừ một tiếng sau lại lần mở miệng không muốn thuyền hủy người vong liền tranh thủ thời gian chuẩn bị phong ngự những cái t i ệ vệ lịm tợ liền muốn phát động công kích ngay sau gờ d i n nói về sau lúc này vừa mới còn tại nhiệt liệt thảo Tết lịp gỡ chương ủ h i dịch một trăm hai mươi hai một đồng tiện tiện đưa tới chiến đấu chương một trăm hai mươi hai một đồng tiện tiện đưa tới chiến đấu có chút chiến đấu liền lạ như thế đột nhiên nó nói đến là đến chuyện này cũng không thể quái、si、có mcju mặc dù tính tình của nó đúng là bốc lửa như vậy một chút bất quá cái này dù sao cũng là v ệ lì bất tợn nhóm trước tiên kéo căng ra tiện tiện muốn nói trách ai trách nhiệm đương nhiên là cái sau lớn hơn một chút bất quá bây giờ nói những thứ này đã vô dụng đối thủ như vậy nếu như không phải số lượng đông đảo hiện tại xì giục phất phất tay liền có thể đuổi đương nhiên lúc này bỏng tàu lên người biết chỉ có sủ hữu gỗ bản thân những người còn lại bên trong mặc kệ là cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng gã bị h ộ i vẫn là cuối cùng giải quyết dứt khoát gờ xin tại thời gian này chút đều không có tâm tình đi quan tâm sủ h u gỗ hoặc là sĩ g ụ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 cho nên trước tiên giao ra sủ hữu gỗ cùng x ì giúp loại này đề nghị mới có thể đạt được tuyệt đại đa số người đồng ý thời gian mấy hơi thở bởi vì áp lực nguyên nhân tại thủy thủ trưởng cùng các thủy thủ khẩn cấp cân đối dưới rất nhanh liền bày xong trận địa ngoại trừ vẫn tại bọn hắn trận hình bên ngoài sủ hữu gỗ uy ngươi còn mật người làm gì tranh thủ thời gian tới mở miệng chính là gờ rin mặc dù hắn cũng không quá ưa thích gây phiền phái sủ hữu gỗ nhưng là tại tờ giỏ phẹ sổ hoặc dần dần dậy vào dưới cao n g o gờ rin cũng không phải là một cái người có máu lạnh h u n g chi hắn còn phi thường trẻ tuổi nghe được gờ rin kêu to trong đám người phần lớn người đều phi thường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 hắn liền không kịp chờ đợi muốn tiến lên bóp ngươi một cái su h u gô đầu tiên cự tuyệt gờ d i n hào ý tiếp lấy phủi một chút cái kia gã bị ổi vị trí sau đó đối xì dục nói con vịt để bọn hắn nhìn một chút sự lợi hại của ngươi hải sơ bìm phối hợp cổn phở xì ẩn ngày mưa đối đám chim hải âu có lợi đồng thời đối xì dục chiến lược cũng là có không ít tăng lên tại trong mưa s ở bíp s ở bìm đặc tính để xì dục tốc độ so bình thường nhanh hơn hải sơ bìm đem những nơi đi qua hạt mưa toàn bộ hóa thân băng trâm tại cổn phở xì ẩn tác dụng dưới bọn chúng trong nháy mắt thoát ly trọng lực khống chế quay đầu h Dục tốc độ thật sự là quá nhanh đồng dạng nhận tốc độ ra chỉ sơ b ỉ mang theo b ă n g châm thời gian một cái nháy mắt liền đi tới vệ l i p t e dẫn đầu bậy chim trước không có rực rỡ đặc hiệu tại bọn chúng đưa tới mưa to che dầu dưới bong tàu lên người có thể nhìn thấy chỉ có đám chim hải âu kêu thảm rơi xuống đồng thời nhanh c h ó n g tứ tán c h ẳ n g cảnh ngoại trừ dẫn đầu vệ l i p t e thủ lĩnh cái khác vệ l i p t e bao quát ý n g u ồ n lập tức liền phân tán ra đến hướng bốn phía bỏ chạy hành vi của bọn nó hoàn mỹ hướng sù hữu gỗ bọn hắn hiện ra đại nạn lâm đầu từng người bay câu nói này bất quá dạng này bình thường có thể được xưng trên biển lưu manh bản thân liền sẽ không cứng đến bao nhiêu khí l ầ n yếu sợ mạnh mới là bản chất của bọn chúng bằng không vùng biển này đã sớm là bọn chúng xưng vương xưng bá lãnh địa đường ven biển phủ cận nhiều như vậy ở y ngôn cùng vê lưu tờ nơi đó còn có nhân loại sự tỉnh về phần các thủy thủ vì sao lại có như thế bao cỏ biểu hiện đơn giản liền là thực lực không đủ lại thêm nhân thủ không nhiều kỳ thật nếu như bọn hắn có thể trước tiên đoàn kết trên thuyền huấn luyện ra những cái k i a t r ê n biển bọn lưu manh là không dám làm ra công kích cử động cũng chính là gã bị ổi đứng được rất nhanh mà thủy thủ trưởng ngay đầu tiên lựa chọn t r ầ mặc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 Thì rục đi qua nâng lúc ê nguyên n mông lớn nó năng chiến phần chóng vẫn là bị con vịt cái hơn chóng Đối với nguyên nhân này sủ không quá cảm thấy hứng phỉ phỉ tiếp ép hủ thấy một lem mất giám cảm gồ lực là là với trực vịt t cái cái đi Đối quá bổ bị đỉ để đã đấu sờ sủ Về l ú này mưa t h ạ n h mây cũng tản mới vừa tới thế rào r ạ t hải âu bảy lưu lại lao đại cùng đông đảo người bệnh làm tù binh về sau liền đi theo mây mưa cùng rời đi về phần liền sẽ lao đại bọn chúng phải bận rộn lấy trở về chơi đoạt ghế cho chơi không có thời gian đến đoạt biết cái này lao đại thú chi nó không tại bọn chúng mới có cơ hội cướp được tên gọi ở lao đại ghế đầu ngoài ý muốn tới cũng nhanh đi cũng nhanh bong tàu lên không có người sẽ nghĩ tới chuyện này lại là lấy loại hình thức này kết thúc công việc trong lúc nhất thời toàn bộ đều lâm vào lúng túng trong trầm mặc thế nhưng là sủ h ủ gỗ cũng không muốn cứ như vậy để bọn hắn lừa dối quá quan kết quả như vậy các ngươi cảm thấy kinh hỷ sao lúc đầu ta chỉ là muốn làm cái điệu thấp tiểu phiến tại sao muốn b ứ c ta đâu thì dục phi thường sẽ đến sự tỉnh lập tức cấp sủ h ủ gỗ tới cái đại lao ra sân bối cảnh những cái kêu hòa tan một nửa hơn nữa còn tại tích thủy băng c h â m lần nữa bị nó kéo vào cương vị chính nó lấy nổ một bãi nước miếng xuống dùng cồn phở xỉ ẩn ở nơi đó chơi mị sợi ch m ì sợi là cái quỷ gì khu con vịt n g ư ơ i đang làm gì su h u g o mặt sạm lại hướng suy giúp hỏi cặp cặp cặp giúp ngươi làm phô c h g áp ngươi dạng này làm cái gì bầu không khí cũng không có được không làm phô chương những cái kia băng châm đều tan tan còn có ngươi trên tay là cái gì từng ngày liền biết làm càn rỡ ngươi vừa mới không nghe ta mệnh lệnh sự tỉnh ta cũng còn không có tính sổ với ngươi đã ngươi muốn chơi nước m ì sợi vậy ngươi về sau liền ăn cái này đi hoa phong đột biến một người một á p để đối diện người toàn bộ đều ngây ngần cả người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 hắn mở miệng chẳng khác gì là tiếp nhận chuyện này nhịn không được cửa ra gờ gìn còn quá trẻ câu nói này chẳng khác gì là bạch thiếu su hữu gỗ một cái nhân tình cho nên lời mới vừa ra miệng hắn liền có chút hối hận mà su hữu gỗ các loại liền là hắn ra mặt cũng được xem ở trên mặt của ngươi trong đám người dẫn theo trái tim nhỏ trong nháy mắt để xuống bất quá lại một người không thể cứ như vậy bung tha vừa dứt lời trước hết nhất mở miệng nói gã bị ổi bịm sỉ dục cổn phở xỉ ẩn tinh chuẩn bắt lấy thì dục phi thường chi kỷ còn chuẩn bị cho hắn một cái cấm nôn phần mồn ăn tiếp theo tại sủ hữu gỗ ra hiệu xuống hướng trong biển hất lên tại hắn bay ra ngoài trước đó sủ hữu gỗ vẫn không quên chi kỷ cho hắn tới cái nhắc nhở uy đề nghị ngươi bơi nhanh một chút nghe nói phủ cận bơi xạ vẹ đỏ ẩn hiện vừa mới hải âu máu hiện tại hẳn là không sai biệt lắm chuyển đến bọn chúng nơi đó cố lên coi trọng ngươi được rồi rốt cục dễ chịu có thể kết thúc công việc chương một trăm hai mươi ba đến xị nạ ba ai lần chương một trăm hai mươi ba đến xị n k là là thủ dù sao cũng là tàu chở khách thật xảy ra chuyện mặc kệ là nguyên nhân gì bọn hắn những thứ này thủy thủ thậm chí thuyền trưởng lái chính đều biết chịu ảnh hưởng mà sù hữu gỗ cũng sẽ không lốc đến tại trước mặt mọi người trực tiếp đậu thủ thật muốn đậu thủ vụ trộm hắn còn nhiều rất nhiều biện pháp cho nên bỏ xuống hải chỉ là vì hù do hắn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 không phải là các n g ư ơ i tùy tiện tại đáy biển mò tảng đá sau đó thành hình giọt nước tại ném cho ta đi thấy được nhận lỗi bên trong bắt mắt nhất c ự hình tảng đá r a m ì tí quáter su hữu gỗ cái chán khắc lên hoài nghi hai cái chữ to sẽ không chúng ta ssf sẽ không làm chuyện như vậy đây đúng là m ì tí quáter chỉ bất quá tuổi của nó đời nào cũng có chút xa xưa cho nên mới sẽ biến thành như thế đ ạ i đây là x ỉ n nạ ba ai lần bên trong tảng đá chuyên gia d á m định qua tuyệt đối không thể giả chúng ta bên này còn có d á m định giấy chứng nhận ngươi nhìn tiếp nhận thủy thủ trưởng trong tay cái gọi là giấy chứng nhận s u h u g o mặc dù xem không hiểu những cái kia phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ nhưng là giám định thành quả cùng cái kia sở nghiên cứu xác minh hắn vẫn là nhìn h i ể u trước mắt hắn giống như hòn đá đến đồ vật đúng là mỹ tỷ quá tờ giờ giờ phu di cái tên này để s u h u g o có loại không hiểu đến cảm giác quen thuộc hắn giống như ở nơi nào gặp qua nghe được s u h u g o thanh âm có chút hướng thêm cầu chuyển biến thủy thủ trưởng lập tức gật đầu trả lời đúng liền là giờ giờ p u di hắn cạn t ô rất chuyên nghiệp hóa thạch c h ê n g a đồng thời kiêm chức tảng đá loại đạo cụ giám định đúng rồi nghe nói gần nhất nghiên cứu của hắn chỗ đang tiến hành viễn cổ b ổ k ẹ m ẩ n hóa thạch công việc nghiên cứu mục tiêu là phục sinh viễn cổ thời đại liền diện tuyệt b ũ k ẹ m ẩ n phục sinh viễn cổ bộ k ẹ m ẩ n nghe đến đó sủ hữu gỗ trong đầu đột nhiên l ó e lên một cái hình tượng hắn nhớ kỹ mẹ thỏ giống như liền là từ mẹ lông mi hóa thạch bên trong sáng tạo ra bất quá bởi vì ký ức quá xa xôi lại thêm lúc ấy cũng không có quá chú ý cho nên hắn có thể nhớ tới cũng không nhiều không xác định giữa hai cái này có hay không liên quan bất quá mặc kệ giữa bọn chúng có hay không liên quan tin tức này đều đáng giá hắn ghi ở trong lòng. Không sai.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 Thủy thủ t r ư ở ngay liến t r n tảng đá hình dáng mỹ tí quả tờ lên h thủ chủ h từ tí tờ c đề đá mỹ quả u ệ n không gì, tại h không chiêu hiệu thực không Suh Hugo nhất thời rơi vào tư, không có thời ể nói này cũng trong gian nghĩ nhận lỗi vấn、đề. Ngay có tồi. rơi lỗi lúc quả vào trầm tư, t đề. hai người trong phòng nói chuyện thời gian sf đã tiến vào xin nạ ba island bến cảng bên trong lúc này có thủy thủ gõ s ù hữu gỗ cửa phòng hai người đình chỉ trò chuyện lên tiếng một cái thủy thủ từ ngoài cửa đi đến thủy thủ trưởng đại nhân xin nạ ba island đã đến sau đó quá trình rất đơn giản su hữu g o cũng không có làm suy nghĩ nhiều đơn giản hỏi nữa một chút tin tức tương quan về sau để cự hình mỹ t ị quả tờ làm họ xỉ vỗ kẹ mật h ị t vật thay thế để xỉ r i ú p trực tiếp n o bụng sau đó hắn liền v i ệ n vẫn không có tại say sóng trong bóng tối đi ra mỹ suzimu ỉ chỉa hòa thượng đi xuống f f s thủy thủ trưởng nhìn xem sủ hữu gỗ đi xuống thuyền về sau hắn lúc này mới chân chính thở dài một hơi thủy thủ trưởng đại nhân ngươi đem tảng đá kia cho hắn vạn nhất hắn phát hiện thật không có vấn đề sao mới vừa tới báo tin thủy thủ hướng vừa mới trầm tĩnh lại thủy thủ trưởng hỏi cái gì tảng đá đó chính là mỹ tệ quả tờ kia là có chính quy nghiên cứu cơ cấu con dấu nhận chứng ngươi đừng ở chỗ này nói vậy tâm hắn hư nhìn một chút c u n g qu xác nhận không có những người khác sau khi nghe thấy lần nữa chừng thủy thủ một chút thế nhưng là không phải nói cái kia thạch không đúng bị tị quạ tờ hiệu quả không đúng sao thuyền trưởng không phải tự mình thử qua sau đó nói đây chính là cái phế tạng đá cho nên mới sẽ ném ở nhà kho tầng dưới chót sao trước mấy ngày ngươi còn không cho chúng ta ném đi nói cái gì thuyền trưởng muốn tìm cái loan đại đầu đem giám định phí cấp kiếm bể vạn nhất hắn phát hiện làm sao bây giờ phát hiện à hắn làm sao phát hiện chưa có một tháng trở lên thời gian hắn không có khả năng nhanh như vậy liền nghiệm chứng đến vật kia chân thực hiệu quả mà muốn tìm nhân viên chuyên nghiệp giờ giờ phụ dị sau khi mất tích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 giờ, giờ phụ gì giám định không sai chỉ là bọn hắn bởi vì cái này bảo vật năng lượng quá to lớn mà lại lực ngưng tụ quá mạnh bọn hắn cũng, cũng không đủ thực lực kích phát tác dụng của nó muốn kích phát nó hiệu quả tối thiểu nhất muốn thiên vương thậm chí thiên vương trở lên thực lực mới có thể làm đến mà có được hệ thống sủ hữu gỗ cũng không cần điều kiện này bởi vì hệ thống đã cấp ra lựa chọn tốt hơn kiểm tra đến bí bảo cự hình m ỉ tê quá tơ thuộc tính và ấm áp đi n g h ỉ địa công chính đang tiến hành ấm áp đi nghị địa công chính đang tiến hành ấp họ xỉ bộ kẹ mẩn tương xứng hợp có hay không tiêu hao bí bảo cự hình mỹ tê thờ, tăng tốc độ ấp quá tơ xuất sinh tức có được tinh anh cấp bậc thực lực đồng thời có thể nhanh chóng nắm giữ cũng thuần thục thủy thuộc tính kỹ năng sử dụng thủy thuộc tính kỹ năng lúc kỹ năng uy lực mặt khác gia tăng một trăm phần trăm đồng thời tân sinh họ s ỉ sẽ có được song đặc tính ẩn tăng đặc tính cần những điều kiện khác kích hoạt xin lựa chọn có hay không lựa chọn sử dụng cự hình mỹ tỷ quá tờ cường hóa hiệu quả như vậy su h u gỗ nghị không ra lý do cự t u y ệ t tại mỹ su hữu gỗ ý chỉ hòa thượng ánh mắt nghi hoặc bên trong su h u gỗ lập tức g ậ t đầu hô lên được xác nhận lập tức sử dụng t i ế p l ấ y sĩ dục tại mi s n mù ý chĩa hòa thượng không thấy được thị giác bên trong, dì dục trên tay còn không có che nóng c ự hình mi tí bà tơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ấm áp đi n g h ỉ địa bên trong, họ sĩ vô kẹm ẩ n í t bắt đầu nó cường h ó a hành trình. chương một trăm hai mươi bốn xin nạ ba vốn cỡ nọ bên trên bờ lại nạ chương một trăm hai mươi bốn x i nạ n bạ vồn cờ n ó bên trên bờ lại nạ đạt được chỉ thị sau hệ thống lập tức đối họ xỉ bổ kẹ m ẩ n ít chuyển vận dinh dưỡng đáng tiếc là cự hình mỹ tị quả tở chỉ có một cái cho nên chỉ có thể mỹ suzumu ỉ t r i u hòa thượng bổ kẹ m ẩ n ít không có duyên phận hưởng thụ được lần này dinh dưỡng t h i ệ t nếu như có thể mà nói nói không chừng nó có thể tăng tốc sửa chữa phục hồi tiến trình bởi vì năng lượng quá cường đại chưa ra đ ờ i họ xỉ trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn hấp thụ cho nên hệ thống cần mấy ngày thời gian hiệp trợ nó tiêu hóa những năng lượng này nhìn thấy còn phải đợi mấy ngày su u gộ mặc dù mười phần bức thiết muốn nhìn một chút sau đó lại có hiện tại cái này lượng lớn năng lượng làm dinh dưỡng tẩy lễ tiểu gia hỏa phá sát sau bộ dáng nhưng là nó cần thời gian tiêu hóa đó cũng là chuyện không có cách nào cho nên hắn đành phải móc ra sự kiên nhẫn của mình tiếp tục chờ đợi trong khoảng thời gian này s u h u gỗ cùng mỹ s u â n mù ỉ trị hòa thượng đã đi tới x i n nạ ba island bộ kẹ mần center x i n nạ ba island không lớn cho nên nơi này chỉ có một cái xây ở núi l ử a chân núi thị trấn nhỏ bởi vì địa hình hoàn cảnh hạn chế nơi này giống như cùng s u h u gỗ thế giới này cố hương sệ du lìn city m u ộ n hướng thành phố du lịch phương hướng phát triển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 nơi này huấn luyện ra phần lớn đều có một cái có thể còn người bay trên không bộ kẹ m ẩ n t ỷ như kỳ kỳ họp t ỷ như phẹ r à o lại t ỷ như một số hình thể cũng đủ lớn về lưỡng ờ trở lại xin nạ bà ai lần bản thân muốn hướng thành phố du lịch phương hướng phát triển như vậy nơi này liền tất nhiên sẽ có nó đặc sắc t ỷ như núi lửa suối nước nóng t ỷ như đặc biệt núi lửa cảnh quan hoặc là cạn tổ ít c ó n ú i lửa bộ kẹ mận center bên trong tuyên truyền đơn bên trên nhìn thấy đem mỹ sù mù ỉ trị hòa thượng đưa đi nghỉ ngơi hồi máu trở về trạng thái về sau sù hủ gỗ đi tới bộ kẹ mận center lại sảnh đem trên người ba vị đại gia đều đưa đến giỏi tiểu thư trên tay tiếp nhận kiểm tra về phần còn lại con kia tù phạm hải âu bởi vì niên kỷ quá lớn thực lực cơ bản thành hình cho nên hắn đã quyết định từ bỏ bởi vì xin nạ bà ai lần không lớn cho nên người cũng không nhiều bộ kẹ mẩn xen tơ người trong đại s ả n h phần lớn cũng là cùng sủ hữu gỗ một đầu thế tới nhưng là bởi vì trước mấy ngày chuyện kia cho nên sủ hữu gỗ rất tự nhiên liền thành bọn hắn tự động né tránh người đối với dạng này thành quả sủ hữu gỗ chỉ có thể bất đắc gì như vai hắn vốn còn muốn ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu hắn vân du bốn p ư ơ n g cửa hàng kiếp sống hiện tại xem ra hắn còn cần lại chờ đã nghĩ tới đây hắn buồn mực n á n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 hắn lúc này vẫn như c ũ là cao như vậy lạnh chỉ bất quá nhìn Su h u g o ánh mắt đã không có trước đó cao ngạo như vậy làm sao ngươi biết su h u g o tò mò hỏi Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g cũng là loại kia quen thuộc không mang theo đầu góc người sao ta đi qua sảng k h o á i nhưng biết rõ kế cao lệnh cái này ấn tượng đầu tiên về sau gờ zin tại Su h u g o tiểu b u ồ n b u ồ n bên trong lưu lại thứ hai ấn tượng liền là ác miệng không có chạy biết rõ thời gian của ngươi cũng không ngắn hiện tại còn không biết ngươi tên gì ta gọi gờ zin đến từ bạ lệ t ạ o tại v ẽ lịp tợ tập kích trả thù tập kích về sau gờ zin liền bị thuyền trưởng kéo tới Không c ầ Su hugo i khẳng định là bởi i nguy nguy thuận rõ n p c thế n vươn mình tay cùng gờ gin nắm chặt lại đơn giản tự giới thiệu về sau tràng diện một lần rơi vào trầm mặc xấu hổ bên trong gờ gin bản thân cao hơi lạnh trận nói r o hắn cũng không phải là những cái kia am hiểu miệng độn tuyển thủ mà đối mặt không quá con người sủ h u gỗ thì bản năng ôm lấy một chút cảnh giác nói đơn giản một chút liền là hai người đều không thả ra ta nói nếu không gờ d i n phản ứng phải nhanh một chút bất quá hắn cũng không phải là cái gì quen thuộc khiêm lượng người tính cách cường thế hắn lại thêm quen thuộc đem quyền chủ động nắm giữ tại trong tay của mình thế là hắn trước tiên hướng sủ h u gỗ nói ta chuẩn bị đi trên núi lửa nhìn một chút có cái gì hy hữu núi lửa b ổ kèm mần thuận tiện khiêu chiến xinna bà j i m ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đối mặt gờ d i n đột nhiên n g ờ i sủ h u gỗ có chút ý động vừa vặn lúc này sủ u gỗ ba vị đại lao đang hướng bọn hắn đi tới cho nên Cũng vẫn ở vào khôi phục vẫn vào ở khôi bên trệ o n g Mỹ i hòa thượng nói một tiếng về sau sụ hữu gỗ đi theo gờ d i n hướng xin nạ ba ạ i l ầ n đi ra ngoài chỗ cần đến là xin nạ b ạ vồn cờ nọ trên núi bởi vì là hòn đảo núi lửa cho nên sỉ dục tạm thời không cần lo lắng vấn đề thiếu nước cho nên món ăn này tức h từ thịt vịt nướng biến thành một áp tốt là đây đều là căn cứ nó nhất quán đến nay không thích ở tại vổ k ỳ bạn bên trong quen thuộc cho nên nó bắt đầu lần đầu tiên núi lửa thám hiểm xin nạ b ạ vồn cờ nọ thuộc về núi lửa hoạt động cho nên đ u i núi lửa cái gì vẫn là thật nhiều xì nạ ba ai lần khoảng cách bên này có nhất định khoảng cách theo cùng núi lửa khoảng cách rút ngắn tại nhiệt độ dần dần lên cao đồng thời dọc theo con đường này bụi núi lửa số lượng cũng thành bọn hắn tốt nhất ngọn đèn chỉ đường đương nhiên bụi núi lửa gia tăng mang ý nghĩa bọn hắn cũng bắt đầu chậm dại sáng hóa t ỷ như con nào đó vừa mới tại dính đầy bụi núi lửa trong bụi cỏ lăn lộn tóc vàng áp hiện tại nó đã đã mất đi hoàng sắc cái này ấm áp lòng người đáng yêu mê người nhan sắc thay vào đó là hiện tại cái này một thân màu sáng trắng màu mỡ con vịt dính vào bờ mì sau đó tại nham tương bên trong nổ một chút đến lúc đó khẳng định có thể Đối mặt su hữu hiếp, h Tí Du k ô n g thể h k ô n g tự m ì n h đ ộ n t chút trạ dị dẫn h vọt vào tắm. Liên tại bọn hắn dừng lại i ê n t nhìn sĩ giúp chờ đợi vịt ánh mắt lóe lên cũng là hâm mộ quả nhiên nhan giá trị đại biểu hết thảy v ị n béo cái gì cuối cùng kết cục vẫn là bàn ăn bị ghét bỏ áp ra trong nháy mắt trí thông minh thợ tiến nó đặt mông ngã ngồi sủ hữu gỗ về sau run run người bên trên ngay tại bốc hơi sở cạ tiếp lấy liền từ sủ hữu gỗ trên thân đi tới trạ dị giật s á t vách dị dục nghẹn trở về bụng nhỏ chế tạo cơ ngực tràn g diện mặc dù có chút khôi hài nhưng là nó cố gắng dáng vẻ đúng là tốt à là thật rất khôi hài lại lần thứ ba không nín thở được cơ ngực rủ xuống về sau dị dục chừng sủ hữu gỗ một chút sau từ bỏ anh tuân cơ bắp h áp hình tượng yêu thương sở lên bản thân bụng nhỏ sau lần nữa khôi phục tinh thần a còn có những người khác sao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 cho nên nói xong sau hắn liền xoay người mang theo mạ ở mạ chuẩn bị ly khai b ợ lại nạ tiên sinh xin chờ một chút ta là b ạ lệ tạo gờ zin ta có thể hỏi một chút là nguyên nhân gì sao vừa đi ra đi không có mấy b ư ớ c b ợ lại nạ đột nhiên ngừng lại lần nữa xoay người qua nhìn về phía sủ hữu gỗ hai người nói đúng ra là đang nhìn gờ zin bất quá hắn không nói gì chỉ là làm cái ngoắc động tác gia hiệu bọn hắn đ ổ i kịp tiếp theo tại b ợ lại nạ dẫn đầu dưới bọn hắn hướng xin nạ b ạ j i m đi đến chương một r ư ơ i lăm xin nạ ba ai lần nguy cơ chương một xin nạ ba ai lần nguy cơ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 phía sau c h ố n g đỡ lấy đây hết thảy là sủ hữu gỗ trước mặt bọn hắn vị lão nhân này cùng hắn xin nạ bà j i m là hắn cùng liên minh yên lặng đem núi lửa nguy hiểm chấn áp dưới mặt đất duy trì lấy xin nạ ba ai lần tất cả mọi thứ ở hiện tại cho nên xin nạ bà j i m tuyên chỉ mới có thể kiến thiết tại miệng núi lửa phụ cận lại tránh thoát một đạo dưới mặt đất đột nhiên dâng lên nóng hổi hơi nước một nhóm ba người rốt cục vòng qua một cái trần trụi bên ngoài nham tương ao nhỏ lúc này bợ lại nạ mạ ở mạ đã sớm từ tại nham tương bên trong bơi đến ao một bên khác chờ đợ bọn hắn lại đi lại khái nửa giờ lộ trình vốn là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 nhìn xem sỉ、sì、dục hiện lên hình chữ đại ngã sốc trên mặt đất không chịu lên đạo quán phụ cận vùng này cũng là trải qua h á c hoa kỹ cùng lực lượng thần bí đặc thù xử lý qua nhiệt độ so chung quanh núi lửa hoàn cảnh muốn thấp một số cho nên tương đối mà nói nơi này cảm giác biết thoải mái dễ chịu một chút nếu không người muốn tại loại này núi lửa hoàn cảnh ra đời sống thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng thậm chí có thể hay không sống được lâu lâu đều rất khó nói ha ha ha ha, thật lâu chưa từng gặp qua thú vị như vậy b ộ kẻ mần con vịt biểu hiện thành công đem bỡ lại nạ cho cười hắn vừa cười một bên mang mấy người hướng xin nạ bạ d i m bên trong đi đến Cảm giác mất mặt sủ hẳn gỗ vàng cùng vội đi lái lên, nạ G-Zin thân ảnh quán một theo cước đem đá dục vào đạo quán bên trong. bỡ bên là bởi vì gờ rin nguyên nhân b ợ lại nạ trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới hắn quán chủ trong văn phòng mà ở mạ phi thường hiểu chuyện cấp hai người đưa lên nước trà liền ngay cả sỉ dục cũng không có ngoại lệ bất quá lấy sỉ dục miệng rộng uống tiểu đoàn tay muốn uống đến trong c h é n t r à đúng là có chút khó khăn đó cũng không biết có phải hay không mạ ở mạ cố ý làm nó hoặc gần nhất còn tốt chứ vợ lại nạ tọa hạ chuyện thứ nhất liền là hướng gờ rin nghe ngóng liên quan tới vợ dọ p h sổ h ạ sự tỉnh về phần sụ ưu gỗ vỡ lại nạ hẳn là chấp nhận hắn cùng gờ zin là đồng hành đồng bạn cho nên mới sẽ lộ ra tương đối tùy ý nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông huấn luyện ra hiện tại hắn khả năng đã về tới dưới núi bộ kẹ m ẩ n center bên trong mà không phải giống như bây giờ ngồi tại xìn nạ bạ diêm bên trong rất tốt hôm trước ta mới cùng hắn thông qua lời nói giống như gần nhất mới mở một cái đầu đề hiện tại đang mang theo các nghiên cứu viên ngày đêm đ i ê n đ ả o tiến hành nghiên cứu ha ha hắn vẫn là bộ này như cũ b ấ t quá hoặc làm việc có trường mực ngươi không cần lo lắng h ắ n cũng không giống như phụ gì như thế ai được rồi lứa tuổi nói xong nói xong liền dễ dàng l ặ đề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 xin nạ ba i l ầ n sẽ chuẩn bị di chuyển đây cũng là vì cái gì hiện tại cái này đạo quán bên trong chỉ còn ta một người nguyên nhân cái khác đạo quán các nhân viên làm việc hiện tại đã tại địa phương khác bắt đầu kiến thiết mới xin nạ bà j i m b ỡ lại nạ tiên sinh vì sao lại d ạ n g này lúc này gờ i n cũng không nhịn được đối mặt bọn hắn trong mắt n g h i hoặc b ỡ lại nạ bình tĩnh nhấp một miếng trong c h é n t r à tiếp lấy tiếp tục chậm rãi giải, giải thích nói bởi vì các người gần núi lửa núi lửa ý của ngài là nói xin nạ b à vồn cơ nọ sẽ phải bạo phát tin tức này để sủ hữu gỗ cùng gờ i n đều phi thường kinh ngạc núi lửa b ộ c phát cũng không phải một chuyện nhỏ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 ai đúng rồi ta nghĩ tại mới nhớ tới kỳ thật không cần nhanh như vậy xuống núi cũng được ân nghe cho kỹ kế tiếp là đặt câu hỏi thời gian hỏa thuộc tính bổ kẹ mẫn hết thể có bao nhiêu loại vỡ lại nạ đột nhiên chuyển hướng để sủ hữu gỗ cùng gờ di n lập tức đều bị t r ò n váng một bên như cũng cùng chén trà làm đấu tranh xị dục nhưng không có chịu ảnh hưởng tiếp tục cùng nho nhỏ chén trà phân chiến đố trong chén trà đã gắn đi ra hai phần ba nước trà đều không hề hay biết chớ nói chi là ba người ở giữa nói chuyện a ha ha không cần để ý ta đã rất nhiều ngày không có cùng người khác chơi giải đố trò chơi khó được gặp được các ngươi nếu không các ngươi theo giúp ta đoán một hồi câu đố thế nào đoán chúng ta đưa các ngươi một cái xin nạ bạ j i m bạc hở thế nào không nói lời nào coi như các ngươi đáp ứng tới tới tới ta hiện tại muốn đi p h ụ cận nhìn một chút những cái kia hoang dại vỗ kẹ mần tình huống phía chúng ta đi một bên nói vừa mới vấn đề kia các ngươi có thể đoán được sao bất quá cũng đúng cái kia cũng không quá xem như câu đố chúng ta đổi một cái có đầu băng băng lại thân thể ấm áp đồ vật là cái gì chương một trăm hai mươi sáu sở nghiên cứu hỏa hoạn sự kiện chương một trăm hai mươi sáu sở nghiên cứu hỏa hoạn sự kiện tại xin nạ bạ d i m ngồi sau khi vỡ lại nạ mang theo sủ hữu gỗ cùng gờ d i m rất nhanh liền lần nữa đi ra đạo quán đoán ra câu đố liền đưa bạc hờ đương nhiên chỉ là một câu nói đùa su hữu gỗ cùng gờ zin đều không có tin thật bất quá bọn hắn vốn là có tại phủ cận đi một chút dự định hiện tại có bợ lại nạ cái này x i n nạ ba ai lần lớn nhất địa đầu x a dẫn đường bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ra x i n nạ bạ zim về sau bợ lại nạ mang theo bọn hắn hướng về x i n nạ b ạ n ú i một phương hướng khác đi đến mặc dù vẫn là tại trên sườn núi nhưng là bên này cùng vừa rồi thật núi lửa khu vực hoàn cảnh hoàn toàn không giống hoa có cây tối chờ đã thảm thực vật cơ bản không có khác nhau khác biệt duy nhất khả năng liền là có cây lá cây cùng trên đất xám nhiều một ch cảm giác tựa như là hai thế giới đồng dạng su h u g o n h ị n xuống cảm t h ắ n nói chỉ có thể nói vừa mới tận mắt nhìn đến nham tương khắp nơi trên đất hoàn cảnh cùng hiện tại t r ê n l ệ n h quá xa lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chẳng cảnh hắn không tự chủ được đem thời khắc này ý nghĩ nói lối ra khác biệt s ắ c thực thật lớn nếu như không phải lên tháng sở nghiên cứu phát sinh sự t ì n h tạo thành một điểm nhỏ ngoài ý mớn vừa mới các ngươi đi tới bên kia nguyên bản cùng hoàn cảnh nơi này kỳ thật t r ê n l ệ n h cũng không quá lớn đáng tiếc sở nghiên cứu sự tỉnh là liên quan tới giờ giờ phủ dị còn có viễn cổ kệ mần khôi phục sự kiện kia sao ô thiếu niên ngươi là thế nào biết đến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 ý đồ dùng những biện pháp khác đến giải quyết cái này ghen thiếu hụt nhưng là cuối cùng sở nghiên cứu bên trong thành công phục sinh v i ễ n cổ bộ k ẹ mẩn đột nhiên phát cuồng sau đó hỏa hoạn liền phát sinh giờ giờ phủ gì là tại hỏa hoạn bên trong mất tích su h u g o chú ý chút cùng gờ rin khác biệt biết rõ một số cái khác tin tức hắn cảm giác giờ giờ phủ gì mất tích giống như có một số quen thuộc cái bóng tỷ như trước đó từ trước đến nay hắn liên hệ tim rột kẹt b vỡ lại nạ lắc đầu chỉ thị mạ ở mạ hướng dừng dập một bên khác đi đến sau đó nói tiếp không có hỏa hoạn chỉ là đốt đi tư liệu cùng sở nghiên cứu có những nghiên cứu viên khác nhìn xem phụ dị cũng không có chuyện gì hắn là tại sự kiện sau khi phát sinh mất tích ngay cả b ợ lại nạ tiên sinh cũng tìm không thấy giờ giờ phụ gì hạ lạng gờ xin hướng b ợ lại nạ hỏi hắn lúc này trong lòng còn có chút chờ đợi hy vọng b ợ lại nạ biết rõ giờ giờ phụ gì hành tung ta không biết hắn ly khai quá đột n h ư lạc một chút manh mối đều không có để lại mà lại bên cạnh hắn mấy cái thanh niên nói phụ gì là bản thân chủ động rời đi bọn hắn suy đoán hẳn là sở nghiên cứu sự t ì n h đối với hắn tạo thành nhất định đa kích nghi tạm thời thay cái hoàn cảnh giải sầu một chút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 tờ d ọ phẹ x ô hoặc tình nguyện đem hạng kỹ thuật này tạm thời phong tồn chờ đợi về sau điều kiện thành thục có cái khác biện pháp giải quyết sau lại khởi động đây cũng là đại đa số liên minh cao tầng ý tứ đứng tại độ cao của bọn họ cần cân nhắc đến sự tình tất nhiên sẽ so phụ di bọn hắn phải hơn rất nhiều t ỷ như nhân loại cùng nhóm tổ k ẹ mần quan hệ t ỷ như truyền thuyết tổ k ẹ mần lực lượng cùng nhân loại chỉnh thể lực lượng so sánh vỡ lại nạ tiên sinh phía trước giống như xảy ra chuyện su h u g o đột nhiên đem vỡ lại nạ cùng gờ xin đối thoại đánh gãy hắn chỉ chỉ không biết lúc nào chạy tới bên rừng rậm bên trên Hướng về bên dưới vách núi thăm dò xì、sì、d ụ c nói lúc này xì、sì、d ụ c đang nhảy lấy n h ả y hướng x u hưu go truyền lại t i n tức n g h e được su h ư go v ỡ lại nạ c ù n g gờ xin lập tức đi theo vách núi hoặc là nói chỉ làm ộ t cái hai ba mét đoạn nhỏ tầng bọn hắn nhìn xuống đi phía dưới một m ả n h đại k h á i hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ trên đ ồ n g c ỏ một đám m ạ c á t gỗ dẫn theo thu hạ sợ lụ ở m ạ đăng c ù n g một cái m ạ ở mỏ tạ d ằ n g c o m ạ ở mỏ tạ đứng phía sau chính là ba đầu dùn lấy bậy mã bi các ngưu nhanh cấp lao phu dưng tay vợ lại nạ tiếng nói vừa g i t hắn m ặ ở mặt tức nhảy tới d i d n g có sông phương ở giữa trên đ sao động núi lửa b o k e m mần chương một trăm hai mươi bảy sao động núi lửa b o k e m mần b ỡ lại nạ hô to một tiếng trên đồng có hai đám phạm nhân lập tức bị c h ấ n trụ bất quá bọn chúng cũng chỉ là bức bách tại b ỡ lại nạ ngày xưa ân uy cho nên mới tạm thời đem trong lòng sao động chế trụ vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn mạc ắ t gỗ mang theo một đám tiểu đệ vây công mạ ở mỏ tạ cùng mấy cái ma bi su hữu gô bọn hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là cho rằng làm ác là mạc ắ t gỗ một phương m ạ ở mỏ tạ bên này hẳn là người bị hại không nghỉ mát bá cũng không có vội vã có kết luận đoạn nhỏ tầng cũng không cao cũng liền hơn một m không đủ hai m nếu như không phải phụ cận đùi cây cùng mọc cỏ che chắn kỳ thật sủ hữu gô bọn hắn không cần tới gần khả năng cũng miễn cưỡng nhìn thấy tình huống bên này c h ỉ ít lấy mạ ở mỏ tạ là thân cao bọn hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua dạng này độ cao khó không được bỡ lại nạ hắn mạ ở mạ xuống dưới về sau bỡ lại nạ vội vàng nhảy xuống theo làm xịn nạ ba ai lần đạo quán chủ cùng núi l ử a thực tế người quản lý loại này tộc đàn tranh chấp c h o hắn lý qua không ít, cho nên song phương kỳ thật hắn đều biết đều nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này bỡ lại nạ lao ra từ vẻ mặt thành thật nghiêm túc cho ù n g vừa mới ắ n s、so、sánh sẽ phạng tưởng như hai người, nạ cũng sẽ không như vậy. Chỉ là hiện tại đoạn thời kỳ này phất hai chỉ thời lại tại trước kia kỳ bở là vậy, dù là thiên vương v ấ n luyện ra thậm chí sạp gì nạ bờ juno những thứ này cường đại đến không thua tại b ổ k ẹ mần nhân loại bọn hắn cũng không có khả năng giống mạ ở mỏ tạ hoặc là mạ c ặ t gỗ đồng dạng tại trong nham tương sinh tồn cái này chớ nói chi là x ị n nạ ba ai lần bên trên những người bình thường kia cho nên trên thân có nặng như vậy gánh b ỡ lại nạ không thể không trở nên nghiêm túc lên b ỡ lại nạ hỏi thăm không có thể làm cho song phương tỉnh táo lại giải quyết mâu thuẫn đặc biệt là mạ cắt gô dẫn đầu đội ngũ vốn là số lượng đông đảo bọn chúng tại thủ lĩnh kể rõ xuống càng ngày càng kích động một ít kìm nén không được s ở lụ ở mạ thậm chí không ngừng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun phơi ẻm bờ đốm lửa nhỏ mạ ở mỏ ta mặc dù tại đồng tộc mạ ở mạ trấn an hạ cảm xúc hơi ổn định một chút nhưng nhìn đến mạ cắt gô biểu hiện của bọn nó thời gian dần trôi qua lại lần nữa để phòng rồi、lên. mấy cái tiểu q u ả miệng long thì một mực nút ở phía sau mặt không dám thăm dò nhìn thấy sự t ì n h giống như có chút không ổn su h u g o cùng gờ i n nhìn lẫn nhau một cái sau đó liền chuẩn bị xuống dưới g i ú p vỡ lại n à một tay cùng s i dục nói một tiếng về sau su h u g o cùng gờ i n một cái sợ lass liền đi tới phía dưới chân ngắn s i dục đối mặt hoàn cảnh như vậy có chút kiếm nó mặc dù có thể rất linh hoạt đường băng cũng nhanh nhưng là sợ lass lại cũng không là nó am hiểu Ti-Zuc, ngươi muốn chuyện Suh chính nhanh lên nó nhắm mắt lại dùng sức hướng phía trước nhảy một cái nó phát đạt đại nao bắt đầu huyễn tưởng r a lăng không cảm giác tiếp theo tỉnh lại nó là một m cái không biết bay điệu đối với thiên không hướng tới sau đó sau đó nó bản chân lớn liền đẩy ta một chút tiếp lấy liền từ nhỏ đứt gãy sườn dốc bên trên mượt mà lăn xuống tới vài giây đồng hồ thời gian chị g ụ c cái cầm an toàn lục nhưng mà không đợi nó đứng lên bởi vì xịn nạ bạ vồn cợn nọ biến hóa bây giờ trở nên càng thêm táo bạo núi l ử a nhóm cổ kẹ m ở thời điểm này lựa chọn phát động tiến công chị g ụ c dỗ lập tức vào sân trở thành chiến đấu buộc phát dây dẫn nổ dù cho bỡ lại nạ phi thường cố gắng muốn đình chỉ phân tranh, để song phương hòa bình giải quyết mâu thuẫn nhưng là núi lửa biến động tạo thành ảnh hưởng khiến cho những thứ này núi lửa bổ kẹ m ẩ n cũng không thể không bắt đầu tấp nập bắt đầu chuyển động nơi ở đồ ăn thậm chí nguồn nước cùng mạnh lên vật tư đều theo núi lửa biến động bắt đầu giảm bớt cho nên đồ ăn không đủ mạ ở mỏ tạ mới có thể mang theo hải tử đi mạ cắt gỗ điệu bàn đi kiếm ăn trong lúc đó bởi vì vấn đề thức ăn thậm chí tranh đoạt mấy cái s ờ lụp ở mạ sau đó liền là sủ h ữ u gỗ bọn hắn nhìn thấy sự tỉnh g i ngoại liền là đơn giản như vậy tàn ố c một miếng ăn liền có thể dẫn phát chiến đấu liên quan đến sống và chết chiến đấu lúc này gờ zin phái ra hắn dài dạ đổ đến đối mặt mạ c ắ t g ổ nhóm vỡ lại nạ mạ ở mạ phụ trách ngăn chở con kia đồng dạng táo bạo lên mạ ở mộ tạ nhìn thấy trên trận trong nháy mắt buộc phát chiến đấu vỡ lại nạ mày nhữ lại quá chặt chẽ nếu như không phải núi lửa cái khác khu vực cùng cổ kẹ mần cần chấn an cùng uy hiếp cảnh tượng như vậy căn bản không tới phiên gờ zin cùng sủ hữu gỗ độc thủ nhưng là chính là bởi vì núi lửa loại tình huống này cho nên hắn hiện tại chỉ còn lại mạ ở mạ ở bên cạnh cái khác cổ kẹ mần toàn bộ đều phái đến núi lửa địa phương khác đi đây cũng là hắn lưu lại sủ hữu gỗ cùng gờ zin nguyên nhân một trong vì chính là để phòng vẫn hắn mải nệ tạ lại hẳn là thuận lợi trở lại bên cạnh hắn đến lúc đó bở lại nạ liền không cần giống như bây giờ nói đến đ ộ g thủ vừa mới hoa lệ ra sân sỉ dục cũng rốt cục bỏ lên tại sù h ủ gỗ chỉ thị xuống phi thường nhanh chóng gia nhập và o ứng đối mạc ắ t gỗ chiến đấu bên trong trong lúc nhất thời thủy cùng hỏa đối chiến kích thích một mạng lớn hơi nước bên ngoài nhìn sỉ dục cùng giải d i ã đổ chiếm thuộc tính khắc chế ưu thế nhưng là chân thực tình hình lại cũng không lạc quan thụ lấy hoàn cảnh cùng đối phương số lượng ảnh hưởng sỉ dục cùng g i i g ã đổ thủy thuộc tính kỹ năng cũng không có lấy được bao lớn chiến quả thân là h ỏ a thuộc tính bổ kem mẩn mà cắt cô bọn chúng cũng không đốc đương nhiên không phải không biết thủy thuộc tính đối với mình khắc chế tụ tập tập q u â n lực lượng bọn chúng đem bên này hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng nhiệt độ cao phụ cận thảm thực vật bắt đầu khô héo mất nước rất nhiều có cây xa xa liền trở nên hiệu s u lên một ít tương đối trình độ tương đối ít thậm chí trực tiếp liền bị điểm lấy điểm điểm em bờ bắt đầu hướng tứ phương lan tràn cho nên vô luận là con vịt hỉ rổ bùm hay là g i ả i ra đổ sập kỹ năng tại còn không có chúng đích mục tiêu thời điểm liền đã bị bốc hơi một bộ phận hơi nước còn lại phần lớn cũng đều bị bọn chúng cặn lại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 bọn chúng cũng không thể thời gian dài duy trì cái này nhiệt độ bọn chúng bên trong thực lực mạnh nhất đến quán chủ cấp thủ lĩnh tối đa cũng liền có thể duy trì đại khái trường m ộ t giờ nhưng là cái này đã có thể đối xù hữu gô bọn hắn tạo thành uy hiếp trí mạng lúc này bở lại nạ biểu lộ cũng từ từ nghiêm trọng lên hắn đang suy nghĩ muốn hay không sớm đem bản thân cái khác tổ k ẹ mần kêu đến hắn còn đang do dự vạn nhất bọn chúng khẽ động nhường một chút những cái kia nguy hiểm cũng táo bạo tổ k ẹ mần tìm được cơ hội như vậy chuyện này rất dễ dàng liền sẽ diễn biến thành xịnh nạ bạ vồn cờ nọ buộc phát kiết nổ nhưng là nếu như tiếp tục như vậy nữa hắn tự thân cùng xù hữ gờ zin bọn hắn liền sẽ đứng trước nguy hiểm tính mạng hắn đột nhiên có chút hối hận để sủ hữu gỗ bọn hắn lưu lại hắn cái lao nhân này không sợ nhưng là sủ hữu gỗ cùng gờ zin còn trẻ gờ zin người giải ra đồ biết g i n h đàn sơ sao nhìn thấy từng bước ép sát mạc cắt gỗ nhóm sủ hữu gỗ đột nhiên hướng gờ zin hỏi sẽ bất quá tình huống như vậy ta không xác định nó có thể hay không thi triển đi ra gờ zin trần c h ờ một chút giải ra đồ làm hắn chủ lực bộ kẹ mẩn là trên tay hắn mạnh nhất mấy cái bộ kẹ mẩn một trong thực lực vừa mới vượt qua tinh anh đến quán chủ cấp giới hạn đối mặt dưới tình huống bình thường lực lượng của nó đã đủ để giải quyết phần lớn phiền phước nhưng là tình huống hiện tại hắn có chút không xác định nhìn xem đối diện lít nha lít nhít mà lại số lượng còn tại không ngừng g i a tăng sơ lụ ơ m à không nói gờ rin kỳ thật sủ hữu gỗ trong lòng mình cũng không có gì ngọn vờn mặc kệ thử một chút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 tại giờ giờ phụ gì trong lòng một mực tồn tại thật sâu ấ y n ấ y đối với những cái kia bị đánh dấu lên vật liệu tên các bộ kẻ mẩn mặc dù thương hại thậm chí có khi sẽ còn không đành lòng nhưng là hắn hay là lựa chọn làm như vậy không chỉ là vì cái này hắn nghiên cứu hơn nửa cuộc đời kỹ thuật ngay từ đầu hắn mục đích vẹn vẹn chỉ là vì nghiên cứu hướng thế giới chứng minh bản thân nhưng là từ khi chuyện kia phát sinh về sau hết t h ể cũng thay đổi ecco chờ lấy ba ba ba ba chẳng mấy chốc sẽ cứu trở về ngươi lại một lần ở trong lòng mặc nữ nhi danh tự giờ giờ phụ di đem vừa mới dâng lên lòng thương hại một lần nữa ép xuống Không có cái gì hơn được nữ nhi của hắn. kỳ hơn nhi hắn, thật nữ liền ngay gì có cái được của cả bởi vì cái gọi là viễn cổ bộ kệ mần phục sinh kế hoạch nói t r ắ n g ra là liền là thông qua hóa thạch bên trong viễn cổ bộ kệ mần tồn tại g e n tiến hành nhân bản cái gọi là phục sinh chẳng qua là hắn riêng lấy một cái che giấu hai mắt người danh tự t ờ dọa phẹ sô hoặc chính là nhìn ra điểm này cho nên mới sẽ phản đối chuyện này kỹ thuật bản thân không có sai nhưng là nó chạm đến nhân loại thậm chí bộ kệ mần trong xã hội cấm kỵ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 thí nghiệm đã chuẩn bị kết thúc nghĩ đi nghĩ lại giữa bất c h i bất giác hắn đã đi tới vật liệu khoa ngoài n g cửa hắn lấy lại bình tĩnh chờ bảo vệ kéo ra sau cửa sắt đi vào bên trong đồng dạng là hòn đảo x i n nạ ba ai lần bên trên tình huống so tân đảo trầm tĩnh muốn hỏng việc nhiều su ủ gỗ bọn hắn đối diện sợ lụ ở mạ số lượng còn tại không ngừng gia tăng liền trước mắt nhìn đã không hạ trên t r ă m con tình huống như vậy có chút vượt quá vỡ lại nạ đoạn trước bất quá may mắn là bọn chúng cũng không tất cả đều là đối diện bọn họ tộc đ ả n thành viên bọn chúng bất quá là bị bên này nhiệt lượng cùng chiến đấu hấp dẫn tới ngay sau đó tại mạ cắt gỗ tới gần dưới.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 tạo thành khu vực này thành viên thực lực cao thấp không đều cho nên kỳ thật nhiệt độ cũng không hoàn toàn cùng dẫn đầu mạ cắt gỗ chế tạo 10.000 độ cao nhiệt độ đây chính là bọn chúng sơ hở mưa thành công hạ xuống x u h u gỗ trong đầu kế hoạch hiện tại có thể tiếp tục thi hành hắn lần nữa đ ố i bên cạnh g ờ di nói ngươi để giải dạ đ ồ tạm thời c u ố n lấy dẫn đầu cái kia mấy cái mạ cắt gỗ tốt bất quá ngươi phải nhanh một chút hơi chút suy nghĩ g ờ di liền biết s ủ hụ gỗ dự định dần dần đánh tan đúng là cái không tệ ý nghĩ đem những cái kia thực lực yếu kém sợ lũ ở mạ thu thập về sau như vậy trước mắt cái này mấy cái nhìn hung bánh dị thường mạ cắt gỗ liền không đủ gây sợ nghĩ tới đây ghe di không khỏi lần nữa coi trọng su h u g o một chút đúng rồi ta tên đầy đủ là hoặc g e di ghe di chỉ là ta vì để tránh cho p h i ề n phức lấy được dùng tên giả À, ghe i n k ô n g Hoạc g Hoạc di đột nhiên thẳng thắn để su h u g o dừng một chút hắn nhìn một chút g e di ánh mắt su h u g o cười cười người cái này h ố n đản ghe di ý tứ rất rõ ràng su h u g o đã được đến hắn tán đồng lần này cùng chung hoạn nạn để g e di cho rằng su h u g o là cái có thể kết giao bằng hữu dù sao tại đối mặt loại này nguy cấp tình huống su u gỗ không có ngay đầu tiên lựa chọn chạy trốn ngược lại là nghĩ hết biện pháp muốn giút bọn hắn thoát khỏ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 su h u g o bên này lập tức liền bắt đầu hành động con vịt chúng ta cũng dùng hì r ổ b ù m giải quyết phía sau tiểu yếu gà su h u g o tiếng nói vừa dứt một mực bị đệ lên đánh con vịt trong nháy mắt giống điên cuồng rốt cục có thể xoay người nông nô đem ca hát t í d ụ c mở ra đại trưởng miệng hít sâu một hơi sau đó một phát mang tính tiêu chí cao áp hì r ổ b ù m trong nháy mắt bắn ra đi một giây sau một cái xui xẹo sở lụ ơ mã bị trúng đích ý thức của nó trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối hôn mê đi đúng chính là như vậy hướng ta n á pháo phi không đúng con vịt xoay qua chỗ khác nhanh xoay qua chỗ khác hướng bọn chúng n á ph t r ư chương một trăm hai mươi chín núi lửa bên trong chim h ó t đối phó mạ cắt gỗ sau lưng những cái k i a sở lụ ở mạ tiểu đệ đệ dù cao áp hỉ rổ v ù m sắt thương hiệu quả có thể nói là phát huy đến hai trăm phần trăm mưa xuống tác dụng ở chỗ này liền bắt đầu thể hiện ra mặc dù ngay từ đầu nước mưa không lớn nhưng là theo đối diện b ú t hơi hơi nước càng ngày càng nhiều lại thêm nơi này là hòn đảo hoàn cảnh cho nên hiện tại ưu thế bắt đầu hướng xỉ dục bọn chúng bên này chuyển di mà c á t c ậ thủ lĩnh cũng nhìn thấy mưa xuống nguy hiếp theo trận mưa này càng rơi xuống càng lớn nó đã bắt đầu cảm giác được một chút cố hết sức hỏa diễm nhiệt độ cũng bắt đầu từng chút từng chút giảm xuống ngay cả nó đều cảm giác được phí sức tại m ạ cắt gỗ sau lưng s ở lũ ở m ạ nhóm đương nhiên không có khả năng tốt hơn chỗ nào hiện tại tiểu đệ của nó nhóm chẳng những muốn đối mặt chán ghét nước mưa một bên sỉ dục càng đem họng pháo nhắm ngay b ọ n chúng m ạ cắt gỗ đương nhiên không làm nó so sủ hữu gô bọn hắn càng rõ ràng hơn cái này ngụy sân bãi một điểm thiếu đi sau lưng tiểu đệ nó một cái căn bản chống đỡ không n sau lưng cùng loại với thân vệ đồng dạng tinh anh m à cắt gỗ ngay lập tức đem mục tiêu chuyển hướng nối rộng ra h ọ n g pháo xì du trên người bọn chúng bắt đầu lóng lánh hỏa diễm hương quang một cỗ khô nóng khí lưu bắt đầu tụ tập xem ra bọn chúng là muốn sử dụng h i t u a vợ kỹ năng chống cự mưa xuống dưới tay chuẩn bị h i t u a vợ thời điểm m à cắt gỗ thủ linh trước một bước sử dụng kỹ năng một đạo nóng rát phở l à mẹn giờ ở hướng sỉ dục vị trí bay đi lúc này giải dạ đồ trước tiên đứng dậy chỉ thấy nó thân thể cao lớn ngăn tại phở la m ẹ giờ ở hướng đi trong miệng hì rổ b ù tăng thêm sập kỹ năng chẳng những đem phở la m Tí、dục bài pháo đài cũng hoàn thành mục tiêu tập trung mục tiêu lần này chính là mưu t o à n sử dụng hì tọa vợ cái tiêu mấy cái mạ cắt gỗ、Tí、dục uy lực lớn nhất hì r ỗ bùn su hữu gỗ hô lên lời này thời điểm ra cường phiên bản hì r ỗ bùn tích tụ công tác đã hoàn thành pháo chữ vừa mới rơi xuống kỹ năng đã từ sỉ dục trong miệng phân l u n ra xanh đ ậ m cột nước phối hợp sỉ dục cổn phở x ì ẩn hoàn thành đơn giản tạo hình một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ sơn trại lụ gì hạ hướng mạ cắt gỗ nhóm bay n à ngay cái này đơn sơ thủy chi đại、điểu. giống như thật nhận lấy đến từ cạn tổ trong vùng biển hải chi thần l ũ dị ạ c h ú c phúc đơn sơ trong thân thể bạo phát ra năng lượng cường đại thủy thuộc tính năng lượng thân thể bao bên ngoài bọc lấy thuộc về h ủ gì cần lực lượng phối hợp mưa xuống cùng ngay tại thành hình cực nóng phong bạo t ừ ơ n g xi g ụ c cồn phở xì ẩn chế tạo sơn trại l ũ dị ạ giống như có mấy phần không giống thần vận c ộ t nước phía trước hình chim thái cánh đại l ự c vô, xông phá tụ tập h i t ỏ a v ỡ cùng ngăn cản hòa diễn phòng tuyến mang theo tiếng xe gió chế tạo anh minh lập tức đem mạ cắt gỗ thủ lĩnh sau l ư n g hậu viện đoàn một mẹ hốt gọn Thấy cảnh này, phía trước cùng giải giã đổ quần quýt lấy nhau mạ c ặ t gỗ thủ lĩnh trong nháy mắt nổi giận t i ể u đ ệ bị một l ư ỡ i bắt hết thành quả nó là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được nguyên bản cũng bởi vì núi l ư n g mà trở nên táo bạo nó lúc này hoàn toàn mất đi lý trí thân thể bị c u ồ n g bạo cảm xúc tiếp quản nó tại miễn cưỡng ăn giải giã đổ một cái ạt quýt tại về sau lập tức phát động nó tại một cái xìn nạ ba hai lần huấn luyện ra trên tay đổi lấy hệ ạt của kẻ kỹ năng kỹ năng thả ra trong nháy mắt trong mắt của nó lóe lên một tia báo thù k h á i cảm các ngươi một cái đều chạy không được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 tại mạ ở mạ đằng sau kịp phản ứng là ghe di cùng sủ hữu gỗ cái trước bởi vì giải d i đổ hình thể tương đối khổng lồ thêm nữa vừa mới thả ra kỹ năng đang ra ngoài lực mới chưa sinh lực cũ chưa hết quán tính bên trong cho nên dù cho ghe di làm gì gấp giải d i đổ cũng không có cách nào lập tức nhảy quay tới ngăn cản mạ cả gỗ nhưng là sủ hữu gỗ cùng xì、sì、dục không giống xì、sì、dục giấu ở thịt mỡ hạ nhạy bén linh hoạt vào lúc này lập công lớn vừa lúc vừa mới hỉ rộ vùng đã hoàn thành phong thích nó vừa lúc ở chuẩn bị xuống một đợt thế công xì、sì、d ụ không thể để cho nó đem kỹ năng phóng xuất ra nhanh ngăn cản đó Thì d c tại một giây sau bên trong ngay lập tức đem chuẩn bị bên trong kỹ năng chuyển cánh mặt bởi vì c h u y ệ n quá khẩn cấp cho nên nó lựa chọn bản thân am hiểu nhất đồng thời cũng là phóng thích tốc độ nhanh nhất cổn thợ xì ẩn bởi vì khoảng cách nguyên nhân cổn thợ xì ẩn so mạ ở mạ cái này từ một cái khác chiến trường chạy tới nước xa phải nhanh hơn bàn tay vô hình rất nhanh liền đi tới mạ c ặ t gỗ trước mặt nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cản bộ phận e ạt của kẻ kỹ năng năng lượng vẫn là ảnh hưởng đến gần xịt nạ bạ vồn cờ nọ sau đó v anh một tiếng văng trầm su h gỗ bọn người khẩn trương nhìn về phía miệm núi l cho dù là trải qua không ít sóng to gió lớn bờ lại nạ ở thời điểm này cũng không biết chưa phát giác ngừng hô hấp phản phất là sợ bản thân hô hấp quá dùng sức sau đó biến thành đệ sập lạc đà đến cuối cùng một cây dâm dạng qua đại khái mười mấy giây rung động nhẹ nhẹ mặt đất tại một tiếng cao tiếng chim hót bên trong dần dần biến mất n g h e được thanh âm này một cỗ to lớn kinh hỷ xuất hiện tại bờ lại nạ trong lòng tay của hắn thậm chí bởi vì hưng phấn mà trở nên có chút run r u dày trên mặt đều là vui sướng biểu lộ hắn đẻ nén muốn trước tiên làm biết miệng núi lửa ý nghĩ thất giọng đối với mình n h ĩ non nó tỉnh lại nó tỉnh lại không đội trước đem chuy lập t ứ cũng l i không phải là ghe di không tin được sủ hữu gỗ mà là có một số việc biết được quá nhiều đối với hắn không có chỗ tốt dù sao sủ hữu gỗ hiện tại chỉ là một cái địa vị phổ thông huấn luyện ra mặc dù thực lực không tệ nhưng là còn không có chân chính tiến vào liên minh hạch tâm huấn luyện ra trận hình trước đó biết rõ những thứ này rất dễ dàng sẽ bị một ít người hoài nghi cho nên nói ghe di làm như vậy cũng tương tự có bảo vệ sủ hữu gỗ ý tứ nghe được ghe di mịt mờ nhắc nhở vợ lại nạ lập tức từ trong hồi ức thanh tình lại hắn nhẹ nhàng hô một hơi đối ghe di ném một cái khen ngợi ánh mắt sau chỉ huy mạ ở mạ từ sỉ dục cổn p h ở xỉ ẩn bên trong đem mạ cắt g ộ nhận lấy khôi phục cung dung bỡ lại nạ ngự khí mang theo chút cấp bách hướng sủ hữu gỗ nói cái này mạ cắt g ộ ta không thể để cho các ngươi mang đi chí ít trong đoạn thời gian này không thể đã mất đi thủ lĩnh tộc đản đối với hiện tại x ị nạ bạ vồn cợn nọ nó tới nói là một cái rất lớn thai h o à n ẩm đối với bỡ lại nạ sủ hữu gô biểu thị không có ý kiến đối với hắn mà nói lần hành động này đã kiếm bổn không lỗ ghe di tán thành so cái này không ổn định ốc xin giá trị phải lớn hơn nhiều thúng chi làm như vậy còn có thể để bỡ lại nạ thiếu hắn một cái nhân tình giống bỡ lại nạ những thứ này uy tín lâu năm cường g i ả ân tình rất có thể sẽ tại một ít thời khắc giúp đỡ lại ân rất tốt thiếu niên lao đầu tử cũng không chiếm ngươi tiện nghi sự kiện lần này đã đã chứng minh năng lực của các ngươi các ngươi có tư cách nắm giữ ta vồn cợn nọ bất hờ đến bọn chúng thuộc về hai người các ngươi nếu như không có hỗ trợ của các ngươi ta còn thực sự không nhất định ứng đối được vừa mới tình huống đây là chuyển tin của ta dây số về sau có việc có thể gọi cho lão già ta lao đầu tử mặc dù già không còn dùng được nhưng là vẫn có một ít năng lực tối thiểu nhất có thể cho các ngươi một số đề nghị đúng rồi vị này sử dụng xì dục thiếu niên ta hiện tại cũng còn không biết tên của ngươi nói xong một đống lớn về sau b ỡ lại nạ cuối cùng nhớ ra bản thân còn không biết xù h ữ gộ danh tự thế là mở miệng hỏi ta gọi xù h ữ gộ một cái đến từ sệ dù lịn ct tân thủ huấn luyện ra đây là xì dục ta ban đầu bổ kèm h n chương một trăm ba mươi c h u y ể n di vã lệ tảo cùng lưu thủ giỏi tiểu thư chương một trăm ba mươi c h u y ể n di vã lệ tảo cùng lưu thủ giỏi tiểu thư núi lửa rừng rậm chuyện n g o à i ý muốn kết thúc về sau vợ lại nạ đem g e di cùng s ù hữu gỗ hai người đưa đến dưới núi tiếp lấy liền vội vội vàng vàng hướng miệng núi lửa phương hướng tiến đến nhìn xem vợ lại nạ vội vàng rời đi thân ảnh s ù hữu gỗ lại nhìn một chút bên cạnh g e di hắn giống như đoán được thứ gì bất quá nếu bọn hắn không nói s ù hữu gỗ cũng không biết cái này thời điểm đề cập vợ lại nạ bóng lưng rất nhanh liền từ xù u gỗ trong mắt của bọn hắn biến mất không thấy thế là sủ hữu gỗ c ù n g ghe di bắt đầu hướng xin nạ ba ai lần bộ k ẹ m ẩ n center đi đến vừa mới chiến đấu mặc dù thời gian không dài nhưng là tại sủ hữu gỗ gặp phải nhiều như vậy chiến đấu bên trong tuyệt đối có thể nói được là h u n g hiểm không phải nói mà cắt gỗ thực lực mạnh bao nhiêu mà là bọn chúng loại kia nhiệt độ cao năng lực đối huấn luyện ra thật sự mà nói là quá nguy hiểm thu loại kia sân bãi ảnh hưởng bọn chúng thậm chí không cần cố ý nhằm vào huấn luyện ra thời gian lâu dài thân là nhân loại y ê u ớt thân thể tự nhiên là biết không chịu nổi nhiệt độ cao thiếu đốt đạo lý giống vậy phổ thông bộ kệ mần trừ phi cũng rất khó có thể chịu được cho nên kỳ thật vừa mới upsidus cũng là nhận không ít tổn thương chủ yếu liền là bị nhiệt độ cao hoàn cảnh thiêu nước ra còn tốt bên này tới gần hải dương mà lại có mưa xuống kỹ năng tiếp theo một đợt trạng thái cho nên upsidus cũng chỉ là hơi có một chút mất nước tình hình không có phát động nghiêm trọng hớt bỏng dài ra độ trạng thái cũng kém không nhiều hiện tại bọn hắn cần phải làm là đi bộ kẻ mần center trị liệu một chút su h u gỗ cùng ghe đi một đường không có làm dừng lại dùng tốc độ nhanh nhất hướng bộ kẻ mần center tiến đến đoạn đường này cùng bọn hắn lên núi trước có chút không giống bất quá nghĩ đến có thể là vừa mới cục bộ chấn động k i ế p sợ su h u gỗ hai người liền không có lại chú ý những th rất nhanh bọn hắn liền trở về bộ kẹ mần center tình huống nơi này so vừa mới càng thêm rõ ràng chèn xỉ chỉ huy mấy cái mạ chọc rời một đài không biết là cái tác dụng gì dụng cụ đang đi ra phía ngoài mà nguyên bản nhân số liền không nhiều trung tâm đại s ả n h hiện tại ngoại trừ bận rộn chèn xỉ cùng mạ chọc nhóm còn lại ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ chúng ta lên núi thời điểm x i n nạ ba a i l ầ n cũng sẽ ra chuyện gì ngoài ý mướn su h u g o có chút không xác định hướng bên cạnh g e di hỏi ta làm sao có thể biết rõ vừa mới trở về thời điểm không có chú ý tới có chiến đấu vết tích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 Thị t r ấ người n n h ữ n g quản làm ý nhất trí quyết định dẫn đầu thị trấn cư dân đi đầu rút lui đến thị trí quyết rút t đầu đầu lui đi cư lệ bạ u bên kia. Vừa ớ trước i người kia lui. rồi, ngươi đi đi, bỏ qua chiếc thuyền này khả năng liền phải chờ cái trước tuần lễ. Cái kia giỏi tiểu ngươi Ngươi này bản đến bến bên chuẩn cũng nhanh lên thuyền này năng tuần Được thư chờ ở chỗ cơ các chút khả tàu làm đây. bị bỏ đều đã qua rút một lễ. sao lại còn ở nơi này ta đương nhiên muốn ở chỗ này ta là giỏi à vạn nhất ta đi lại có những hải từ khác bộ k ẹ t mẫn thủ thương làm sao bây giờ yên tâm ta không có việc gì các ngươi đừng có ta nhanh lên một chút đi đi mà cho bọn chúng đưa xong cái này một nhóm quý giá dụng cụ cũng liền hoàn thành nhiệm vụ các ngươi liền theo bọn chúng đi là được rồi n g h e xong giỏi tiểu thư về sau su hữu gộ nhìn về phía geri vừa vặn lúc này geri cũng hướng hắn nhìn qua ánh mắt trao đổi một chút về sau cuối cùng quyết định từ geri đến cùng giỏi tiểu thư giải thích chuyện mới vừa rồi geri dùng ngắn gọn mấy câu đem vừa mới bọn hắn cùng bỡ lại nạ gặp phải sự tình giỏi tiểu thư nghe được tin tức này sau hướng bọn hắn lật ra cái xinh đẹp khinh bỉ ngươi lai、like、là mấy người các ngươi làm ra sự tình bất quá để phòng vắn nhất các ngươi vẫn là không nên để lại ở chỗ này mặc dù núi lửa tạm thời bị áp chế xuống dưới nhưng là núi lửa tình huống cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được ai cũng không biết nó có thể hay không sau đó một khắc bộc phát giỏi tiểu thư lần nữa nói nghiêm túc đi thôi không chờ chút nàng đột nhiên đệ thấp thâm thanh hướng hai người ngoắc sù hữu cô bọn hắn cảm giác mười phần n g h i hoặc nhưng là cuối cùng vẫn là hướng nàng tới gần chờ một chút ta sẽ đem chẹn xỉ đứa bé kia thu hồi bổ kỳ b ả n các ngươi thuận tiện đem nó mang lên thuyền đi đến lúc đó đến vạ lệ tạo các ngươi giúp ta đưa nó giao cho cợ dọn sổ h o c liền tốt nơi này có ta ở đây là đủ rồi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 đã từng trợ giúp qua hắn giỏi tiểu thư ấn tượng dung hợp ở cùng nhau cho nên lần này đối với giỏi tiểu thư an nguy hắn mới có thể khắc thường lộ ra phá lệ quan tâm su hư cụ còn tại xoắn suýt thời gian bên trong mà chọc nhóm đã đem cần chuyện di dụng cụ đều thu thập xong giỏi tiểu thư trong tay cầm một cái bộ kỳ b ả n hướng bọn hắn đi tới nó liền tạm thời ta cầu các ngươi rồi đứa nhỏ này phát c á o các ngươi có thể dùng một số đầu ngọt đi đối phó nó nó trước kia phát c á o thời điểm ta cũng là làm như vậy được rồi đi nhanh đi đúng rồi Đi đến là ta cấp đến. đáng i nơi đến đó đ nhớ cỡ hoặc phẹ sổ kỹ h h c tiếc nơi t n này truyền thống hệ thống hỏng nếu không ta cũng không cần làm phiền các ngươi lên đường bình an đem giỏi tiểu thư tại chống giông cổ kẹ mần center cổng vây tay từ biển hình tượng ghi tạc đáy lỏng tại ghe di nhắc nhở dưới sụ hữu gỗ cuối cùng vẫn là xoay người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 đã xác nhận phú xì、sì, ạ xì ti phụ cận hộ lâm viên đội ngũ cùng hã lệ táo bên trong huấn luyện gia đạo sư đội ngũ sẽ là nhóm đầu tiên đổi u song x i n nạ ba ai lần tiến hành viện trợ công tác đội ngũ bọn hắn biết hết sức giải quyết núi lửa buộc phát vấn đề đồng thời tận lực bảo trụ bộ kẻ mần center lên thuyền sau không bao lâu g e r i liền đã hướng rút lui người phụ trách nghe được tin tức nghe được tin tức này về sau cỡ ép từ bộ kỷ b ả n ra chẹn xì lập tức thở dài một hơi nhưng là trên mặt của nó như cũng không có cái gì sắc mặt tốt cấp sù h ữ gỗ bọn hắn nhìn bất quá dù sao cũng so vừa mới lúc đi ra trực tiếp hướng bọn hắn phát động công kích tốt, cảm xúc tạm thời ổ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 nhìn thấy có thụ thương tổ kem ẩn chẹn xỉ trên mặt biểu lộ thay đổi một lần nó đi theo dõi tiểu thư bên người nhiều năm như vậy ngoại trừ học được một thân cao siêu trị liệu kỹ thuật bên ngoài nhận dòi ảnh hưởng hiền lành chẹn xỉ nhóm cơ bản đều có một viên không thuộc về dõi các nàng thầy thuốc c h i t â m g e r r trông thấy sủ hữu gỗ biện pháp có hiệu quả hắn đi theo liền đem đồng dạng ra ngoài dị thường trạng thái bên trong dài giã đổ phóng ra nhìn thấy còn có cái khác người bị thương xuất hiện chẹn xỉ tạm thời sẽ bị lừa gạt t u y ể n sự t ì n h bỏ qua một bên lập tức bắt đầu đối xỉ giục bọn chúng trị liệu chẹn xỉ như là sủ hữu gỗ phỏng đoán như thế Khi nhìn đến bệnh nhân về sau, c h e n x i lập tức liền tiếp nhận sù hữu gỗ cho nó an bài thuyền y công tác thừa cơ hội này hắn thuận tiện đem lần nữa lâm vào say sóng bi kịch mỹ s u j i m u ỉ trị hòa thượng giao cho c h e n x i để nó tạm thời không có thời gian nghị sự t ì n h khác nhìn thấy bận trước bận sau c h e n x i a s u hữu gỗ cùng geri đều thở dài một hơi vừa mới n ó thế nhưng là trực tiếp từ mấy cái thả câu người nơi đó loặc mấy cái tên cùn y đổ xuống thuyền trực tiếp bơi về xin nạ ba ai lần hiện tại được rồi vấn đề cuối cùng tạm thời giải quyết xin nạ ba ai lần khoảng cách vạ lệ tạo cũng không tính xa dựa theo geri thuyết pháp hẳn là một hai ngày hành trình liền có thể đến thừa dịp thời gian này s u ủng h bắt đầu chỉnh lý liên quan tới trong đầu kim thủ chỉ tin tức ngoài ý muốn lấy được vồn cận nọ bát hờ để huy chương của hắn thành tựu lần nữa đi về phía trước một bước thu hoạch được quả thứ sáu bát hờ hỏa thuộc tính vồn cận nọ bát hờ căn tổ năm tám cắt c ả bát hờ đã thu hoạch được mắt bát hờ đã thu hoạch được dài bao bát hờ đã thu hoạch được t h ầ n đ ợ bát hờ đã thu hoạch được sao hố bát hờ đã thu hoạch được vồn cận nọ bát hờ đã thu hoạch được ea bát hờ chờ đợi khiêu chiến vồ nợ bát hờ chờ đợi khiêu chiến Vùn có ỡ nọ bạc hở thu hoạch được thành công, kiểm tra đảo huấn luyện ra thực lực đạt tới tiêu chuẩn, sơ cấp quyền lựa chọn hạn chuyển xuống. bạc hoạch đạt được thực lực cấp hở thu tra tới tiêu đảo kiểm ra lựa sơ thể lựa chọn ban thưởng một n hai n chóng h đ nghỉ địa, giảng địa, giới yếu tân h h i ệ u tùy t bẻ gì vườn, phó n h h c n g bản cỡ lớn mới có thể vui đảo rút ra xìn nạ ba ai lần hòn đảo nguyên tố sửa đổi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 đối với hắn chuẩn bị phát triển vân du bốn phương cửa hàng nghề phụ có trợ giúp cực lớn lúc này sủ hữu gỗ làm một cái quyết định khu khu hệ thống ba ba ta đã không phải tiểu h ả i tử hai cái tuyển hạng ta đều lớn nếu không ngươi cũng đưa ta đ ệ xuống trong lòng xấu hổ cảm giác một tiếng hệ thống ba ba từ sủ hữu gỗ miệng bên trong băng ra hắn vì cầm tới tất cả ban thưởng hưởng thụ hai phần khoái hoạt lần này hắn là không định muốn mặt huấn luyện gia làm ra lựa chọn lựa chọn sai lầm hệ thống theo trình tự hoàn thành ban thưởng cấp cho chúc mừng huấn luyện gia thu hoạch được ban thưởng một nhanh chóng đi nghị địa cái thứ ba đi nghị địa mở ra hoàn thành xin hu nói còn không có lối ra hệ thống đi n g h ỉ địa đã mở ra hoàn thành chờ đến hắn đem ba chữ này kêu đi ra thời điểm hệ thống ba ba đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục về tới cá ư ớ p m ố i đại trạng thái không chút nào để ý tới Su h u gộ giữ lại cuối cùng sự tình quyết định như vậy đi xuống tới mặc dù cái này ban thưởng cũng rất tốt nhưng là cuối cùng không phải chính hắn chọn người đều là như thế này không có được vĩnh viễn lại bạo động mà rất dễ dàng đạt được lại thường thường không chiếm được đầy đủ coi trọng tại cầm trong tay không nhiều bệ gì loại đến nhanh chóng đi n g h ỉ địa về sau hắn đột nhiên vang lên mình còn có mấy cái một mực đệm ở bao ngọn nồn đ p gì còn vật này có thể loại sao xù h u gộ nhớ không lầm Lúc ấ hạ hạ、so、nhưng ạ cũng tiếc chính là hắn nghĩ sai ạ p dị còn mặc dù xác thực thưa t h ấ t nhưng là bởi vì chế kỹ thuật bóng thuật hạn chế cho nên có thể đủ đến nó người thì càng ít mà ngoại trừ chế tạo trở thành đặc thù bổ kỳ bạn bên ngoài hạp dị còn liền hoàn toàn không có những tác dụng khác đây cũng là nó thưa thất mà giá trị không cao trọng yếu nguyên nhân bất quá những thứ này sủ h u gỗ tạm thời không biết nhìn xem bị hệ thống hắc hoa kỹ cải tạo qua đi n g h ỉ đ i ệ u thành công gieo hạp dị còn sủ h u gỗ lập tức lâm vào về sau bán quả phất nhanh trong tưởng tượng đột nhiên cái này mỹ hảo huyễn tưởng liền bị người phá vỡ nói đúng ra sủ h u gỗ là bị hắn thân yêu sỉ dục cấp tự mình tư tỉnh mỹ hảo huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt hắn bịm sỉ dục vẫn như cũ chữa trị song sỉ dục kéo về trong hiện thực nhìn thấy trước mắt sỉ dục sù u gỗ lập tức minh b ạ c rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Su h u g o lập tức hướng kẻ cầm đầu t r ừ n g lên hai mắt sau đó trong đầu tại một giây sau xuất hiện một cái hình tượng trong đầu cái thân ảnh kia rất nhanh liền cùng trước mắt xì dục trùng hợp lên hắn vừa mới luôn luôn cảm thấy nhanh chóng đi nghỉ mới tốt giống thiếu một chút cái gì bịm xì dục tư sau khi tỉnh lại hắn đột nhiên tìm được đ á án con vịt ta bên này có cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi nhiệm vụ này liên quan đến chúng ta về sau huấn luyện gia kiếp sống d ỉ dục nghiêm túc ba giây sau khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng không thể làm như vậy được thế là xù u gộ cải biến một chút viết pháp nhiệm vụ này chẳng những liên quan đến chúng ta về sau huấn luyện gia kiếp sống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 nhưng là tại những người này chế tạo dưới hoàn cảnh nơi này tuyệt đối sẽ không so liên minh thống trị hạ bất kỳ chỗ nào t r ê n l ệ n h thậm chí dựa theo tình huống thật có thể không khách k h í nói so phổ thông thành phố đều tốt hơn được nhiều một chỗ như vậy bây giờ đang ở sủ hữu gỗ trước mắt về tới quen thuộc nhất địa phương g e di phục vụ lên rất xứng t r ư ớ c người dẫn đường một bên chỉ thị vạ lệ tạo người tới hỗ trợ cân đối một bên chỉ huy rút lui người trên thuyền đều đâu vào đấy hành động thừa dịp có thể tự do hành động thời gian sủ hữu gỗ chuẩn bị tại phủ cận trước tiên dạo chơi mặc dù là lần đầu tiên tới nơi này nhưng là vã lệ tảo lại đã sớm tại sủ h u g o trong lòng lưu lại không ít mỹ hào ấn tượng cùng càng nhiều hướng tới kỳ thật tại sủ h u g o hạ quyết định muốn ra lữ hành thời điểm vã lệ tảo là hắn cái thứ nhất nhất định phải tới địa điểm từ xin nạ b à bà ai lần rút lui thuyền đứng tại vã lệ tảo ngoại vi trên bến tàu nơi này khoảng cách vã lệ tảo còn có có đoạn lộ trình so sánh vã lệ tảo nơi này khoảng cách cỡ d ọ phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu càng thêm gần nhưng là hiện tại g e z i ngay tại vội vàng cho nên bài phòng lời nói đây không phải cái thích hợp thời gian điểm hoặc là nói không có ger i mang theo hắn hẳn là không có cơ hội đi vào tạm thời từ bỏ tiến vào cái này liên minh khu vực nổi danh nhất sở nghiên cứu ý nghĩ sù h u gỗ mang theo sỉ dục tiếp tục hướng vã lệ tạo đi đến càng tiếp cận vã lệ tạo sù h u gỗ lại càng tăng cảm giác tợ dọn phẹ sổ hoặc một mực tôn sùng người cùng tổ kệ mần hữu hảo trung đ ộ n g hình thức ở chỗ này hoàn toàn hiện ra ra hoặc là nói nơi này hẳn là tợ dọn phẹ sổ hoặc lựa chọn chứng đạo địa chỉ đi đem tự thân lý luận ở chỗ này hoàn toàn quán triệt đem vã lệ tạo chế tạo thành bản thân trong suy nghĩ người cùng bộ kệ mần bình đẳng cùng tồn tại lý t ư nước từ trên thuyền xuống tới đại khái cũng có mười phút su h u g o gặp phải hoang dại bộ kẽ mẩn cơ bản cũng là không sợ người tồn tại loại này không sợ người không phải những cái tia bá đạo cường thế chủ tử ở trong mắt chúng nhân loại phảng phất là vô hại giống loài su h u g o trên người chúng nhìn thấy chính là hiếu kỳ cùng bình đẳng cũng bởi vì đã thấy nhiều hai mắt su h u g o cách đó không xa một cái bột t ờ phở dở vậy mà liền hướng bọn hắn đưa lên vừa mới hái được mặt hoa đại ngộ như vậy để hắn cùng sỉ dục đều thụ sùng ngực kinh s ù hữu gỗ đột nhiên có chút biết rõ vì cái gì những thành thị khác người đều không hẹn mà cùng đối với nơi này m ư ờ i phần tôn sùng loại cảm giác này thật rất không tệ đối mặt hiếu khách b ộ t tờ phơ dơ s ù hữu gỗ còn không có đưa tay đi đem mật hoa nhận lấy thì dục liền vượt lên trước một bước đem mật hoa lấy vào tay bên trong không lễ phép như vậy hành vi để sù hữu gỗ chừng nó một chút nhưng nga con vịt da dày không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì nếu tiếp nhận người khác quà tặng s ù u gỗ đương nhiên là muốn về lễ hắn mau từ trong ba lô lấy ra một cái bệ di đây là trước đây không lâu chủng tại nhanh chóng đi nghỉ địa quả. n hắn a địa không có lấy sai nhanh hai n chóng nghỉ không tên, nó xác thực xứng đáng nhanh chóng hai chữ này, bất quá ngàn lẻ một chút công h thực chữ chút phu, h có xác đi lấy lẻ bất một quá mới ba xuống giới không bao lâu hạt giống truyền hạt trường thành xuống lâu liền không ba bao đương ạ lại i lợi trái thụ thuận kết hoa mà nở đ nhiên tốc độ nhanh như vậy không phải vậy là không có đại giới. Lần thứ nhất, hắn đương nhiên lần đương giới, có đại là phải thật tốt kiểm tra một chút cái này đi n g h ỉ địa nhanh thời gian tăng tốc độ có thể có bao nhanh tiếp lấy hắn liền được hiện tại kết quả này nhưng mà này còn không phải cực hạn hiện tại cái tốc độ này cũng chỉ là bởi vì hắn giao nổi năng lượng nguyên trị có nhiều như vậy hệ vũ lụt h ì hòn sợ tổn vũ kẹm mần đạo cụ hoặc là đồ ăn chở đã đều có thể làm năng lượng nguyên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 liền ngay cả vô hạn say sóng trạng thái mỹ suzimu ỷ triệu hòa thượng cũng chỉ đành nhờ cậy ghe di cùng chèn xì tạm thời chiêu cố thật là quá tờ mở mất mặt bụt tờ phờ giờ phảng phất đã sớm biết có qua có lại ý tứ cho nên nó cũng không có cự tuyệt sủ hữu gỗ đắp lễ nó gửi người bẹ d ì hương vị sau phi thường ngạc nhiên kêu lên tiếp lấy bụt tờ phờ giờ đã cảm thấy quả của mình không xứng với sủ hữu gỗ đắp lễ nhưng là nó lại không muốn từ bỏ trong tay mê người hệ thống bài bẹ d ì vấn đề là nó trên tay ngoại trừ mới vừa hái mất hoa Liền làm cái không tặng khác thể có có vật, quà đồ bụt tờ l đem Suhugo cùng、sì、Dục thờ bên i u t t rơ l y e vũ đạo phối hợp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh các loại bột phấn cực kỳ đẹp đẽ su hữu gô suy đoán nó hẳn là bị một vị nào đó cân đối huấn luyện r a dạy qua không phải hoang dại bụt tờ thờ rơ hẳn là sẽ không nghĩ ra loại này xinh đẹp vũ đạo ngay tại su hữu g hài lòng thưởng thức vũ đạo đồng thời cái khác b ổ kẻ m ẩ n nhìn thấy bụt t ở phờ dở sau khi thành công nao nhao bắt đầu hướng xù hữu gỗ bên cạnh bọn họ đi tới không ít người mang tuyệt kỹ tiểu đồng bọn càng là nhịn không được ngửa tay đi theo bụt t ở phờ dở liền nhảy dựng lên cuối cùng liền ngay cả một mực cá ướp m ố i xì dục đều đi tới bọn chúng ở giữa xoay lên phì phì c á i mông một trận ngoại ý muốn g i ã ngoại vũ hội cứ như vậy tại bạ lệ tạo bên ngoài khai triển nhìn thấy bọn chúng hưởng thụ bộ dáng xù h ữ gỗ cảm giác trước kia giấu ở đáy l ò n g vẻ lo lắng lập tức liền biến mất không thấy thời khắc thế này cũng không thể chỉ có hắn cùng con vịt hai cái một mình hữu thụ Sau m ộ theo k ắ c dịch cùng lũ cả cũng cái cường còn chưa cho cùng lũ lũ lại vũ vũ sờ sẽ đời nhập hội, họ hóa hoàn thành, ngoài muốn này nên này gì xì vì ổ buổi ra ra vai mà qua. bởi mà ý cầm mạc dạ t tham gia võ lâm đại hội b ổ k ẹ mần càng ngày càng nhiều bác lệ tào cùng bến tàu đám người cũng rốt c ụ c chú ý tới bên này tại không có tiếp vào thông báo tình h u n g dưới nhiều như vậy b ổ k ẹ mần tụ tập cùng một chỗ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nhận được tin tức tợ d p h ẹ s ố hoặc lúc này tự mình dẫn đội muốn tới hiện trường đến xem một chút các loại tợ dò fẹ sô h o c chạy đến thời điểm đại hội võ lâm vừa vặn đến gây cấn giai đoạn một cái ạ rủ mạ dịu đang cùng một cái bợ lọ x ổ m tranh đoạt giới này võ lâm đại hội vũ vương xưng hào về phần ngay từ đầu múa dẫn đầu bụt tờ phờ rợ thì đã sớm bởi vì thể lực vấn đề ngừng lại cùng đồng dạng xoay đến cái mông run lên sỉ dục đi tới sủ hữu g ô bên người một bên vui vẻ ăn mỹ vị vẻ gì một bên thưởng thức trước mặt mỹ lệ vũ đạo vừa đổi tới tợ dọa phẹt sổ hoặc cũng bị một màn này cấp sợ ngây người hắn không phải là chưa từng thấy qua tổ kẹ m ẩ n khiêu vũ c h ẳ n g diện bụt tờ p h ở rợ tìm phối ngẫu đổi rời mặt cặp long môn tranh trở ni đỏ dạn nhất tộc ra mắt đại hội chờ đã hắ nhưng là giống trước mắt dạng này nhiều như vậy khác biệt c h ú n g tộc hoang dại bổ k ẹ m ẩ n tự phát khiêu vũ hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy thế là tợ d ọ phẹ sổ hoặc người lập tức hướng vũ bậy một bên khác s ù hữu gỗ đi đến thiếu niên ngươi làm như thế nào đối với tợ d ọ phẹ sổ hoặc nghi vấn s ù hữu gỗ kỳ thật cũng không rõ lắm vụ tợ tờ d ọ ở khiêu vũ hắn có thể giải thích nhưng là phía sau hắn thật đúng là không biết ngay từ đầu hắn coi là đây là vạ lệ t á o hoang dại bổ kẻ mần tập t ụ là tợ d ọ phẹ sổ hoặc cùng vũ cao minh cân đối h u n luyện ra nhóm công lao nhưng hiện tại xem ra liền ngay cả tợ d ọ phẹ sổ hoặc cũng không rõ ràng nguyên nhân.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 tợ d ọ phẹ sổ hoặc cùng lựa chọn chương một trăm ba mươi ba tợ d ọ phẹ sổ hoặc cùng lựa chọn vội vã chạy tới tợ d ọ phẹ sổ hoặc lúc này đang mặc một thân mang tính tiêu chí trường bảo màu trắng một đầu sám trắng tóc ngắn cũng không có biểu hiện ra phổ thông lao nhân tuổi xế chiều cùng tàn thương phối hợp trên trán của hắn đoàn lưu hải cho người ta một loại phi thường không giống tinh thần diện mạo từ nghèo sủ h ữ gỗ trong lúc nhất thời không biết dùng dạng gì từ ngữ để hình dung trước mắt cái này để cho người ta tôn kính lao nhân lúc này hình dung như thế nào đã không trọng yếu sủ h gỗ đang nghĩ ngợi hẳn là trả lời thế nào tợ dọ phẹ sổ hoặc ta vấn đề. hắn túi đầu xuống tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó liền đem chuyện nguyên nhân gây ra nói ra n g h e xong câu trả lời của hắn tợ d ọ phẹt xô hoặc lần nữa quay đầu nhìn về phía chúng quanh bộ kẻ mẩn sau đó rơi vào trong trầm tư tợ d ọ phẹt xô hoặc đột nhiên trầm mặc để sù hữu gỗ cảm giác được có chút khẩn trương hắn vội vàng chế trụ một bên muốn tiếp tục chế tạo âm nhạc d h ì du nó cái k i a áp uống họng thật sự là quá dầm dĩ hiện tại sù hữu gỗ rốt cục có lý do chính đáng ngăn cản con tiểu yêu này tinh danh sù hữu gỗ cách làm xác thực ra ngoài có ý tốt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 sau đó một cái tiếp theo một cái chuẩn bị rút lui đáng tiếc t ợ i dọn p h ẹ số h o ạ c nhẹ dọn g thở dài hắn đang vì mình không thể tận mắt thấy qua vũ hội toàn bộ quá trình mà cảm thấy đáng tiếc cùng loại cảnh tượng như vậy hắn chỉ ở văn hiến trong ghi chép thấy qua những cái k i a ghi chép phần lớn cũng là ghi lại có quan hệ với truyền thuyết bộ kẻ m ầ n cố sự bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi tuổi trẻ huấn luyện ra nếu như không có ngươi ta khả năng liền không có cơ hội tận mắt thấy cảnh tượng như vậy đúng rồi ngươi là từ xín nạ ba ai lần bên tia tới đúng vậy đợ d ọ p h ẹ số hoạt ta là tới từ sệ dụ lìn ct -si、tân nhân huấn luyện g a sụ hữu gồ hiện tại ngay tại là thu thập bạc hở tiến hành lữ hành trước đó vừa mới đi đến xin nạ ba ai lần sau đó liền phát sinh chuyện như vậy sau đó là vừa mới từ trên thuyền xuống tới đang chuẩn bị đi vạ lệ tạo nhìn một chút đối đãi mcợ d ọ p h ẹ số hát sugo Su ở sâu trong nội tâm là thật tâm thực lòng tôn k í n h cho nên hắn hiện tại biểu hiện được có chút quá tại c â u n ệ không cần c â u n ệ như vậy sugo Su ta cũng không phải tì dạ ni tạ nhìn hẳn không có đáng sợ như vậy đi ha ha ha à đúng rồi ta nhớ ra rồi sugo Su ta xem qua tư liệu của ngươi ngươi là hộ lâm viên bên kia để cử cái kia h ấ n luyện ra ta ngay từ đầu hiếu kỳ tự thành một phái hộ lâm viên làm sao lại đột nhiên đẩy ra tân thủ huấn luyện ra hiện tại xem ra ngươi xác thực làm được rất không tệ đâu su h u g o bọn chúng nhìn đều rất thích ngươi nhìn xem như cũ còn không có rời đi bụt tờ phơ dơ tờ dọ phẹ s ổ hoặc vừa cười vừa nói đối với tờ dọ phẹ s ổ hoặc khen ngợi su h u g o trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải ngay lúc này g e di phi thường kịp thời xuất hiện hắn mang theo chẻn xỉ cũng đã tốt hơn rất nhiều mỹ suzimu ý trị hòa thượng đi tới trước mặt bọn hắn đem su h u g o từ loại này lúng túng tràng diện bên trong giải cứu ra gặp được bản thân duy nhất cháu trai tợ dọn phẹ sổ hoặc đương nhiên là vô cùng cao hứng chỉ bất quá tại tợ dọn phẹ sổ hoặc trước mặt ghe di tựa như là hoàn toàn biến thành người khác quả nhiên ở nhà trường trước mặt hải tử cùng bên ngoài sóng hải tử cũng là không giống đúng không nhìn xem tổ tôn hai người giao lưu su hữu gỗ đột nhiên có chút â m mộ tiếp lấy cũng không lâu lắm một nhóm bốn người lại thêm chẹn xỉ cùng xỉ g ụ c bắt đầu hướng tợ dọn phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu đi đến về phần một tờ phơ giờ su hữu gỗ nếm thử phát ra mời nhưng là cũng không phải là tất cả tổ kẽ mấn đều có dũng khí hoặc là nói nguyện ý ly khai thân nhân của mình cùng quê quán đi bên ngo nó xác thực thật thích ở tại s ù h u g o bên người nhưng là tương đối nơi này hết thảy nó càng ưa thích nơi này đối với bụt tờ phờ giờ lựa chọn s ù h u g o không có bất kỳ cái gì thương tâm hoặc là bất mãn mỗi người đều có lựa chọn của mình bộ kẹ mẩn cũng giống vậy s ù h u g o vẫn luôn cùng tôn trọng chính bọn chúng lựa chọn đương nhiên cái này tôn trọng đúng vậy tiền đề Tờ d ọ phẹ xô hoặc sở nghiên cứu rất nhanh liền đến tờ d ọ phẹ xô hoặc từ ven đường đột nhiên xuất hiện hào tâm bộ nì tạ trên lưng xuống tới tại cảm tạ qua tiểu gia hỏa này về sau do d ọ phẹ xô hoặc liền mang theo mấy người đi vào sở nghiên cứu ở trong sở nghiên cứu bên trong cùng sủ hữu gỗ trong tưởng tượng có chút khác biệt hoặc là nói nơi này vốn là cùng phổ thông sở nghiên cứu không giống nhau lắm đòi dọn phẹt ô、so、hoặc chủ yếu nghiên cứu đầu đề chính là nhân loại cùng b h ổ kệ mẩn quan hệ trong đó cùng thuộc về người cùng bổ buộc kẹ mẩn ràng lượng, cùng lực phổ thông sở nghiên cứu nghiên cứu phương hướng khác biệt cho nên sở nghiên cứu phong cách cũng không giống nhau lắm ngoại trừ số ít mấy cái ở ngoài phòng thí nghiệm nơi này cấp sủ hữu gỗ cảm giác nhìn càng giống là một cái bộ kệ mẩn center cộng thêm cỡ lớn tứ dục phòng kết hợp thể tờ d ọ p f ẻ sổ hoặc cũng không có dẫn bọn hắn đi tiếp đãi khách nhân gian phòng đây cùng sủ hữu gỗ vừa mới cho hắn ấn tượng cùng ger i dọc theo con đường này trợ công có không ít quan hệ bọn hắn đi thẳng tới tờ d ọ p f ẻ sổ hoặc nghỉ ngơi ở giữa tương đối bên ngoài những phòng khác sạch sẽ tới nói nơi này hơi có vẻ đến có chút lộn xộn trên mặt bàn còn có một cái ăn song không kịp ném thùng chứa mì tôn ra ra, m nhìn thấy tờ dọa fẹ sổ h o c chưa kịp tiêu hủy chứng cứ ger di trước tiên hướng hắn hô tờ d ọ p f ẻ sổ hoặc một mặt chuyện xấu biểu lộ hắn lúc này mới nhớ tới hôm qua nghiên cứu làm quá mượn Ban đêm nói bụng nói liền năn đêm không m a vừa y dậy mới liền tiếp vào sủ、Google、tại lệ táo bạ dại ngoài hội, lệ làm hoang bên ra vũ cần h không thời thủng, o nên căn bản không có thời gian đến này có cái tôm xử lý l mì tôm thủng, lần này liền bị giải e bắt lấy. Không cần g i thích ngươi tối hôm qua nhất định lại thức đêm làm nghiên cứu đúng không ngươi chờ xem ta lập tức liền nói cho tỷ tỷ nghe được câu này t ợ r d p h ẹ sổ hoặc có chút gấp nếu là g e di tỷ tỷ na na đẹp biết rõ hắn khẳng định lại muốn bị cờ trách một nữa thuận tiện đem hắn nấp đi mì tôm tỷ thu bạn g i rời đi về sau hiện tại cũng chỉ có tôn nữ na na đẹp có thể quản được ở hắn khu khu, c ấ p ra ra một bộ mặt bây giờ không phải là đ à m lúc này nói xong hắn liền hướng sủ hữu gộ phương hướng của bọn hắn chép miệng thừa dịp ghe di ngây người trong náy mắt dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem mì tôm xử lý chứng cứ bị tiêu hủy về sau đ ợ r d ọ phẹ xô hoặc lộ ra một bộ gừng càng ra càng c a y biểu lộ nhưng là dù sao sủ hữu gộ cùng mỹ sujumu ỉ trị hòa thượng vẫn còn cho nên mì tôm sự kiện cũng liền điểm đến là rừng rất nhanh gọc nhà tổ tôn hai người liền khôi phục bình thường trạng thái đợt d phẹ xô hoặc hướng sủ hữu gộ cùng mỹ sujumu ỉ t r hòa thượng đơn giản giới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 mấy năm gần đây bên trong được đề cử gia nhập vào kế hoạch này bình dân huấn luyện gia càng ngày càng ít dùng bọn hắn tới nói liền là có thể đ ạ tới t tiêu chuẩn bình dân huấn luyện gia không có mấy cái đương nhiên ta cũng minh bạch liên minh tài nguyên cũng không phải đến không tiêu chuẩn là phải có nhưng là cái này đã cùng ta dự tính ban đầu giải bỏ cho nên kỳ thật hiện tại kế hoạch này trên danh nghĩa còn mang theo tên của ta trên thực tế nó hiện tại đã bị giao cho vạ lệ tạo một số huấn luyện gia đạo sư trong tay nói đến đây do dọ phẹ s ô hoặc d ừ n g d ừ n g hắn quan sát một chút sủ hữu gô biểu hiện phát hiện hắn chỉ là đang chầm tư câu ũ n không có lộ ra cùng loại thất vọng mạn đoán giận nhẹ gật đầu nói、tiếp. Ngoại trừ kế hoạch này, thật ta chỗ này còn có một cái lựa chọn、khác. người muốn nghe nghe xong g gật kế kỳ khác, thất hoặc phẹ hoạc hoạch thật chỗ có có cái c lộ loại là lộ lựa một ra trừ sau, ta sao. biểu tiếp. bất tờ về dọ đầu sô nói này vừa ra su hugo lập tức liền thẳng xuống lưng hắn biết rõ trọng điểm tới khả năng này là hắn huấn luyện ra đường đi một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt đây cũng là hắn cảm giác sẽ bị tìm dọc kẹt để mắt tới sau một mực n mưu đồ đồ vật do dọc phẹn sồ hoặc trên bàn cái tia phân sinh đẹp hồ sơ g e di ân tình cùng hữu nghị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 một câu cuối cùng trực tiếp để sủ hữu gỗ phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh chuyện này ngoại trừ hắn cùng con vịt bên ngoài hẳn là không có những người khác biết đến mới là t ò d ọ phẹ xô hoặc nhìn ra trong mắt của hắn kinh nghi thế là kiên nhận hướng hắn giải đáp mở tờ mùn cần phí gì vẫn luôn là cùng liên minh có hữu hảo hợp tác tộc đàn mà cùng ta lúc trước từng cùng bọn chúng trao đổi qua tin tức này lúc mẹ nói cho bọn chúng biết mà tìm kiếm một cái mang theo sỉ dục tại mở tờ mùn phụ cận ẩn hiện huấn luyện ra đây đối với liên minh tới nói cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào tin tức này kỳ thật ta trước kia liền biết kỳ thật ngươi không cần lo lắ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 su h u g o biểu hiện ra do d ự phù hợp hắn bình dân huấn luyện ra xuất thân kỳ thật là một dị giới khách tới hắn một mực với cái thế giới này truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n thiếu một phân kính sợ không giống thế giới này nguyên sinh nhân loại hoặc nhiều hoặc ít nhận truyền thuyết ảnh hưởng trong mắt hắn truyền thuyết bổ kẹ m ẩ n hình tượng vẫn luôn là số lượng thưa thất thực lực cường đại một cái bổ kẹ m ẩ n mà thôi cùng cái khác bổ kẹ m ẩ n trên bản chất không có gì khác biệt nhưng là cái này tại người địa phương trong mắt lại là hoàn toàn khác biệt đối với một số địa khu người mà nói những truyền thuyết kia bổ kẹ mận tựa như là thần long chi tại su hữu gỗ xuyên qua trước dân tộc ý nghĩa tuy không có khả năng chỉ là một cái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 h á c lệ t ả o cũng không có bởi vì xín nạ b à ai lần rút lui cư dân mà có chỗ cải biến ngoại trừ so thường ngày nhiều hơn mấy phần không khí náo nhiệt bên ngoài nơi này vẫn như cũ bình tĩnh an lành su h u g o cùng xì dục vẫn là trước sau như một dậy thật sớm hắn vừa mới đưa tay mở cửa sổ ra bên ngoài trên bẫy cửa sổ mấy cái ba ba lập tức liền bị s u h u g o động tác cấp kinh bay nghe được ba ba kinh bay thanh âm đang nghiên cứu chỗ hậu viện tới hoa tợ dọn phẹ sổ h o ặ c hướng về sủ hữu g o lên tiếng c h à o sau đó liền mang theo bên người một đám vật nhỏ tiếp tục tới hoa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 đoán chừng ta mãi mãi cũng sẽ không gặp phải con v ị t bọn chúng đi nghĩ tới đây sáng sớm bị ép ăn tranh yêu thương lập tức liền l ù i tản thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành cựu đương nhiên hắn sẽ không quên trong lúc này công lao lớn nhất phải kể tới trong đầu hắn hệ thống sù hữu gỗ mười phần tỉnh táo hắn biết do hắn hiện tại khoảng cách những cái kia chân chính ưu tú huấn luyện r a kỳ thật kém đến còn có rất nhiều rửa sạch cùng bữa sáng ngay tại hắn đến trong lúc miên man suy nghĩ đi qua t ậ n lực bồi tiếp hàng ngày đến sáng sớm rèn thời gian một cái ưu tú huấn luyện g a có thể xuất thân không tốt có thể không có thiên phú nhưng là hắ su h u g o thấy được hắn đi tới thế giới này về sau quy mô lớn nhất sáng sớm rèn đội ngũ không ít cũng là phụ mẫu mang theo hài tử tại tự thân dạy dỗ c h ẳ n g diện trong đó còn có mấy cái đạo sư đồng dạng người ngay tại chỉ đạo một số thiếu niên cùng bọn chúng bổ kẹ mẩn tại học tập kỹ x ả o chiến đấu cùng kỹ năng máy móc nhìn thấy từng màn hình tượng su h u g o không thể không lần nữa chua đây chính là giàu nghèo ở giữa t r ê n lệch đây chính là bình dân huấn luyện ra cùng cái khác huấn luyện ra ở giữa kéo dài t r ê n lệch nguyên nhân hít sâu mùa hơi su u gỗ đem trong lòng oán giận lần nữa nem đi có cái kia thời gian phàn nản mà nói hắn còn không bằng gấp rút, thời gian trở nên càng mạnh. bởi vì tại phụ s ỉ a city đã bị phát hiện cho nên gần nhất lũ c ả dì ồ cũng qua n minh chính đại xuất hiện ở rèn luyện trong đội ngũ từ khi lũ c ả dì ồ gia nhập sáng sớm rèn tiểu đội về sau t dì dục cũng không còn có thể tại sủ hữu gỗ ngay dưới mắt vẫy nước l ờ i biếng mấy ngày nay một mực thành thành thật thật học tập mới kỹ năng mới kỹ năng cơ bản cũng là từ nhỏ mẫu nơi đó cầm tới tay theo thứ tự là sơ cạ tự do k e t c ă n minh còn muốn đi. trong đó tự do k e t là vì tăng cường năng lực phòng ngự ra tăng đối chiến thủ đoạn mà ít thì là vì cùng điện hệ vỗ kệ m trải qua đi đối chiến là chuẩn bị sưng đạo quán khiêu chiến của so tài bên trên là như thế nào biểu hiện hắn nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nghị sở còn lại sở cả là vì gia tăng sỉ dục chiến đấu thủ đoạn phong phú chiến thuật của hắn mặc dù đến bây giờ sủ hữu gỗ cũng còn không hoàn toàn hiểu rõ sỉ dục kỳ lạ chiến thuật hệ thống mà cuối cùng cần mìn thì là có lợi cho nó đối tượng thân siêu năng lực trưởng k h ô n g cùng tu luyện có thể nói là mấy cái kỹ năng bên trong giá trị cao nhất một cái về p h ầ n lù c ả gì ô lấy sủ hữu gỗ trước mắt trình độ tạm thời còn không thể vì nó quy hoạch chiến thuật chỉ có thể căn cứ nó chiến đấu quen thuộc để nó nhiều hơn rèn luyện cái khắc cận chiến kỹ năng t h như nông phu ba quyền t h n đ s h d n c ù nghịch tập cùng, cùng lù Sơ d y nó đồng dạng c ũ n g là t ư ơ n g đối b ấ t lo c h ủ c h ỉ b ấ t q u á s c h â Gỗ g ầ n n h ấ t đang vì n ó phương t h ứ c r è n l u y ệ n p h á t g ầ u Theo sỉ、sì、dục n ị c h tập cùng lù cạ d ì ổ khôi phục nó đã dần dần biến thành một cái chân chính tiểu trong suốt trong khoảng thời gian này sỉ d ụ g h ị c g l vẫn luôn đang suy tư giúp thế nào nó tăng cường thực lực để nó thoát khỏi tiểu trong suốt thân phận nay lại lù sơ dây đang luyện tập t h ấ nờ đ phèn cùng hiệu chất hờ sợp các c loại va chạm cận thân kỹ năng tổ hợp xáo lộ mặt khác nó còn tại học tập đồng dạng đến từ thổ hào mẫu thờ nờ kỹ năng đương nhiên tự do két nó cũng tại nếm thử học tập mà vì thờ nờ cùng、sì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 ngay sau đó hắn liền đóng cửa lại sau đó nhanh đi vào theo họ s ỉ vô kẽ mận đã b ị sỉ dục bọn chúng từ ấp trong ôn t u y ể n bò ra lúc này nó đang không ngừng ra bên ngoài trán p h o n g bạch quang sau đó là một trận vỏ trứng vỡ vụn thanh âm xoa x o ạ n xoa x o ạ n xoa s o ạ thanh âm tần suất bắt đầu tăng tốc bên trong tiểu gia hỏa đang nỗ lực tránh thoát vỏ trứng trói buộc rất nhanh sủ hữu gỗ trước mắt của bọn hắn liền bị bạch quang l ấ p kín tại màu trắng ấp chi quang bên trong ngây người đại khái mấy giây thời gian quang mang tại một sát na thời gian bên trong toàn bộ biến mất thời gian dần trôi qua một cái lam sắc vật nhỏ xuất hiện tại sủ hữ nhìn thấy sủ h u gỗ bọn hắn vật nhỏ lộ ra có chút hiếu kỳ sau đó đột nhiên liền lại vui vẻ chuẩn bị hướng phương hướng của bọn hắn dựa vào sủ h u gỗ vội vàng vươn tay muốn đem nó nâng lên đến nhưng tay mới vừa dối ra một nửa vật nhỏ liền vượt qua hắn sau đó hướng phía sau hắn cái kia đống màu vàng đồ vật n g ả y xuống họ xì một phen nhận áp làm cha thao tác để sủ h u gỗ có chút nhức cả trứng bất quá quay đầu hắn liền không cảm thấy kỳ quái họ xì tại b ổ kẹ m ẩ n thời kỳ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 hắn là sợ họ s ì sẽ bị con vịt cấp làm hư một cái gây sự quỷ liền có hắn chịu được nếu như lại đến một cái s u hữu gỗ đoán chừng trên đỉnh đầu hắn ngày hẳn là trẻo c h ố n g không được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ xuống con vịt ân nếu sự t ì n h đã đến loại trình độ này họ s ì liền giao cho ngươi chúc mừng ngươi thu được tên là vũ em tân chức nghiệp đúng rồi không cho phép ngươi làm hư nó về sau nếu như họ s ì làm chuyện xấu ta tất cả đều biết tính tới trên đầu của ngươi cho nên cẩn thận áp đầu còn có cá c o làm đương nhiên giáo được rồi khẳng định là sẽ có ban thưởng ta là cái gì nhận ngươi còn không rõ ràng làm sao cái này ban thường nhà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 s á c thực đ ạ t đến tinh anh cấp bậc bộ k ẹ m ẩ n cấp độ sủ hữu gỗ đem họ xì nhận tới gần một cái mới bộ kỳ bản sau đó mang theo còn lại tam đại chủ tử liền từ đi nghỉ địa bên trong đi ra lúc này hoặc sở nghiên cứu bên trong chính như sủ hữu gỗ nghĩ như vậy vừa mới mắt thấy sủ hữu gỗ vội vã bộ dáng g e di mấy người cùng đằng sau trở về vợ d ọ p h ẹ sổ hoặc ngay tại bên ngoài trở lấy sự xuất hiện của hắn chương một trăm ba mươi năm đối chiến g e di chương một trăm ba mươi năm đối chiến g e di vẫn như cũng là tại vợ d ọ p h ẹ sổ hoặc người trong phòng nghỉ lúc này tiểu họ sỉ đang tiếp thụ tợ d ọ phẹ sổ hoặc toàn thân kiểm tra họ sỉ tính tình phản g phất thật là theo nó tiện nghi v u em lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy hoàn toàn không có sợ sinh ý nghĩ bị tợ d ọ phẹ sổ hoặc cầm một đống dụng cụ ở nơi đó loay hoay cũng không có một chút kháng cự ý tứ ngược lại lộ ra rất yếu kỳ nhìn đến đây su h u g o phản g phất có thể tiên đoán được lại một cái hôn t h ế m à vương xuất hiện không chịu được nhất định phải nghĩ biện pháp su h u g o lúc này quyết định nhất định không thể để cho họ sỉ cái này hoa nhỏ nụ bị xì giục cấp mang sai lệnh ngay tại s ù hữu gô tự hỏi muốn làm sao đ ổ i dưỡng cũng đoan chính tiểu họ xỉ thời điểm một bên mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng kéo hắn một cái tay không cần mở miệng mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng trong mắt nóng nảy liền đã bại lộ ý nghĩ của hắn hắn là biết do họ xỉ bổ kẹ mận ít là cùng bản thân bổ kẹ mận ít cùng một chỗ bị s ù hữu gô ấp hiện tại tiểu họ xỉ ra mà hắn viên k i a cút lại như cũ không có tin tức đừng nóng n ổ i viên k i a bổ kẹ mận ít rất nhanh liền có thể khôi phục lại mấy ngày nữa thời gian nó liền có thể trở lại trên tay của ngươi để ngươi tự mình ấp ra tới Sozimu chìa trong ư ớ c lực c đó thiếu thốn không ít không sinh mệnh lực nguyên nhân, h nguyên ê n cho tới bây i ờ cũng còn khoảng ô n chính g có thức bắt t đầu ấp. r n g k h o thời gian này nó một mực tại ấm áp đi nghỉ địa ấp trong suối nước nóng sửa chữa phục hồi trước đó ám thương cùng bổ sung trôi mất sinh mệnh lực lại thêm viên kia to lớn mỹ t ỉ quạ tờ đối họ xì ấp làm ra to lớn thôi động tác dụng sau đó cả hai vừa so sánh cái này rất tự nhiên liền lộ ra nó ấp càng thêm t r ư ở cái này cũng trách không được mỹ xu xu xu ý trị hòa thượng sốt ruột lo lắng hẳn đây là quan tâm sẽ bị loạn suhugo lại an ủi mỹ suzumu ý trị hòa thượng hai câu mỹ suzumu ý trị hòa thượng cũng rốt c ụ c định ra tâm thần mặc n i ệ m một câu phật hiệu về sau đem trong mắt nóng nảy chấn áp trở về nó hẳn là đi địa phương lúc này tợn dọa phẹ sổ hoặc kiểm tra cũng kết thúc không thể tưởng tượng nổi đứa nhỏ này thật sự là quá ưu tú ta còn là lần đầu nhìn thấy như thế hoàn mỹ ấu thể bổ kẽm ẩn cái này cái này đã không thể so với những cái kia ưu tú chuẩn thân ấu thể kém ngươi lại cho ta một kinh hỉ suhugo lúc nói lời này tợn dọa phẹ sổ h o c là toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm s u u g o nhìn xem ra tợn dọa phẹ sổ hoặc h tợ dọa fed s ố h o ạ c đây đều là vật khí, có thể là họ xỉ phụ mẫu cũng là trong b i ể n rộng cứng giả cho nên nó mới có thể có hiện tại tốt như vậy điều kiện tốt là lao đầu ta có cái đề nghị người giúp ta đem sở nghiên cứu bên trong bộ kệ mần ấp thế nào thù lao liền là ngươi có thể nghe theo ta mang đi một cái ngoại trừ ngự tam ra bên ngoài bộ kệ mần su hưugo không muốn nói tợ dọa fed s ố h o ạ c cũng không cưỡng b ắ t h ắ n mỗi người đều có thuộc về mình bí mật mà đưa ra đề nghị này nguyên nhân rất đơn giản hắn từng gặp mấy cái có được thần ký ấp năng lực huấn luyện ra trải qua bọn hắn tay ấp mà ra bộ kệ mần phổ biến so phổ thông ấp bộ kệ mần muốn mạnh hơn một chút. mà từ họ xì trên thân hắn phảng phất lại thấy được loại này ấp chi lực vết tích cho nên tợ dò p h ẹ sổ hoặc suy đoán họ xì có thể có hiện tại điều kiện cũng là bởi vì sủ hữu gỗ nguyên nhân đề nghị này là thăm dò đồng thời cũng là hắn chân thật nhất đề nghị hoàn mỹ ấu thể bổ kẹ mần đến cùng có bao nhiêu hy hi hữu liền từ tợ dò p h ẹ sổ hoặc câu tiết không thể so với ưu tú chuẩn thần ấu thể kém đánh giá cũng có thể thấy được đến giá trị của nó đương nhiên hắn cũng không cho rằng sủ hữu gỗ có thể tùy tiện ấp ra loại này hoàn mỹ ấu thể bổ kẹ mần nhưng là liền xem như cái vậy hắn cũng là kiếm lời mà lại là kiếm lớn Cái này, tờ d ọ phẹ sổ hoặc thật sự là phi thường thật có lỗi họ si s ắ c thực chỉ là một cái ngoài ý mớn ta s ắ c thực có loại đối b ổ kệ m ẩ n tấp có lợi năng lực nhưng là tối đa cũng liền so phổ thông máy móc c ấ p b ổ kệ m ẩ n tốt một chút họ si sẽ có hiện tại điều kiện cùng nó tiên t i ê n ghen cùng trước đó ta được đến một kiện bảo vật có quan hệ món k i ê u bảo vật tại họ si ấp thời điểm đã dùng hết cho nên ngươi có thể muốn thất vọng tờ d ọ phẹ sổ hoặc để sủ hữu gỗ biết rõ đối phương khẳng định là đoán được thứ gì mà lại tờ d ọ phẹ sổ hoặc làm trên thế giới này đứng đầu nhất nhà nghiên cứu sù hữu g ồ không cho rằng bản thân tùy tiện một cái hoang ngôn liền có thể đem hắn lắc lư tới cho nên ngoại trừ hệ thống tồn tại bên ngoài những chuyện khác hắn hoàn toàn không có ẩn tàng ý tứ trực tiếp liền đem sự tình nói rõ ràng chuyện tốt như vậy cũng có thể bị ngươi gặp gỡ ta không nhìn lầm ngươi lủ cạ gì ổ cũng không đơn giản đi hiện tại ta đều có chút hoài nghi tiểu sù hữu g ồ ngươi có phải hay không có s ú t hợp tơ lục c tính mang theo điểm đáng i ể m đ tiếc tờ dọ phẹ sô、so、hoặc cũng nói thẳng mở chính hắn đã từng liền là đỉnh cấp từng giả lucadiao cùng s ì dục thực lực đương nhiên không thể gạt được hắn đương nhiên s ì dục có thể tự do k h ô n g chế tiến hóa sự tình hắn không có khả năng chỉ dựa vào đơn giản vài lần liền nhìn ra tờ d ọ ỏ phẹn xô hoặc đột nhiên nhắc tới su h u g o lucadiao trước đó cũng không có làm sao để ở trong lòng g e r i đột nhiên liền đến hứng thú tại ssf cùng xin nạ ba ai lần thời điểm hắn thấy qua thậm chí cùng su h u g o cùng một chỗ chiến đấu qua cho nên tự nhận là rất rõ ràng su h u g o thực lực tại trong sự nhận thức của hắn su h u g o hẳn là cùng chỗ hắn tại cùng một cái cấp bậc huấn luyện ra coi như mạnh hơn hắn một chút nhưng hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu nhưng là hiện tại thân kiêm đỉnh cấp huấn luyện ra cùng đỉnh cấp tổ kẻ mẩn nhà nghiên cứu song trọng thân phận ra ra đột nhiên dạng này tán dương s u h u gỗ lù cà di ổ lấy để ger i phi thường kinh ngạc người ở chỗ này bên trong chỉ có hắn quen thuộc nhất tợ d ọ phẹ số hoa cũng tương tự chỉ có hắn biết rõ câu này đánh giá trọng lượng ger i đột nhiên có chút k h n g phục hoặc là nói hắn đã sớm hướng cùng s u h u gỗ đến một trận đ ố i chiến chỉ là trước đó điều kiện không cho phép nhưng bây giờ không đồng dạng chỉ kém một cái ạc bạt h ở liền có thể tập hợp đủ tám cái bạt hờ tham gia in đi gỗ tợ lệ t h ổ cồn thờ r n sờ hắn lúc này cũng không cho là mình lại so với những người khác t r ê n lệ n h cho dù là sủ hữu gô cũng không ngoại lệ thế là không nghĩ nhiều cái gì ghe di hướng sủ hữu gô phát ra đối chiến m ờ i su hữu gô chúng ta tới đối chiến đi đối với ghe di đột nhiên m ờ i su hữu gô cảm giác có chút phản ứng không kịp nhưng nhìn đến trong mắt của hắn chiến ý về sau hắn nghĩ nghĩ sau lập tức liền gật đầu đồng ý lũ s ờ dày muốn mạnh lên càng nhiều thực chiến là không thiếu được dì dục cùng lũ c ả di ổ chính là dạng này từng bước một từ huyết chiến loại đi tới trước đó đúng là hắn sơ sẩy hoặc là nói kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu s ù h u gỗ vẫn luôn đối lũ sợ dậy có một số dị dạng nhìn đàn nấp tại trước mặt hắn giết chết cái k i a bộ kẹ mẩn hận tờ hình tượng s ù h u gỗ vẫn luôn quên không được hắn luôn luôn lo lắng lũ sợ dậy mạnh lên về sau tại một ngày nào đó biết mất khống chế sau đó đem răng nanh xoay đầu lại hướng chuẩn hắn cũng chính là loại này tiềm thức một mực tại ảnh hưởng hắn cho nên lũ sợ dậy mới có thể từ từ biến thành phương tiện giao thông rất rõ ràng so với hắn càng thêm mẫn cảm lũ sợ dậy đã sớm đã nhận ra nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ cho nên mới sẽ một mực đối với hắn như gần như xa lựa chọn tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn. càng nhiều nguyên nhân nhìn thấy ghe di cùng sủ hữu gỗ muốn lập u bản tợ d ọ phẹ sổ hoặc đương nhiên sẽ không phản đối hắn mang theo sau lưng ba cái thanh niên đi tới sở nghiên cứu sân huấn luyện địa nơi này ngay tại trong hậu viện thuần thiên nhiên hoàn cảnh nhìn phi thường thư thái phụ cận còn có không ít bị gửi nuôi ở chỗ này tổ kẻ mần đang chơi đ ù a một cái gì hòn đi tới tợ d ọ phẹ sổ hoặc bên người dùng cứng r ắ n đầu thân mật cọ sát tợ d ọ phẹ sổ hoặc ngay sau tạm thời phục vụ phân xử tợ dọn phẹ sổ hoặc giơ lên trong tay phân xử lá cờ nhỏ hắn lệ tạo hoặc ghe di vs sẽ dù lịn ct sủ hữu gỗ ba v ba thi đấu chính th vừa dứt lời quyết định trước tiên công quyền tiền su rơi xuống cỡ dọ p h ẹ sổ hạc trong tay trước tiên công mới là đến từ tọa lệ t ạ o hạc g e di sau đó g e di vung tay lên k h í thế phi p h ả m hướng trên trận ec chủ tọ ra lệnh thuộc tính khắc chế thế nhưng là bộ k ẹ mẩn đối chiến một hạng nhân tố trọng yếu sugo ngươi không nên sớm như vậy đem lũ s ở dậy thả ra bất quá ta cũng sẽ không bởi vì cái này khiến tiện tay mềm n ũ n ec chủ tọ sử dụng xịt bom trên trận ec chủ tọ đang tiếp thụ đến mệnh lệnh về sau ba cái biểu lộ khác nhau đầu bắt đầu kỹ năng phân công sau một khắc ở giữa cột đầu giống to một tiếng từng cái kiên cố xịt b ấ m bắt đầu hướng lũ sợ giây tới như cũ đang chờ đợi sủ hữu gỗ kỹ năng lũ sợ d i â y chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn chiến đấu vừa mới bắt đầu liền bày biện ra một loại kịch liệt bầu không khí xem ra lần này ghe di là thật dồn hết sức lực dự định hảo hảo cùng sủ hữu gỗ đánh nhau một trận chương một trăm ba mươi sáu lũ sợ d i â y chiến đấu chương một trăm ba mươi sáu lũ sợ d i â y chiến đấu tại chiến đấu còn chưa bắt đầu thời điểm sủ h ủ gỗ cũng bởi vì chủ quan mà phạm cái trọng đại sai lầm điều này sẽ đưa đến gerry trực tiếp bắt lấy cơ hội này lợi dụng e sệ chủ tọ đối lũ sơ dây thuộc tính khắc chế tại ngay từ đầu liền hiện ra áp chế tính chiến đấu c h ẳ n g diện bị e sệ chủ tọ không ngừng ném chứng công kích lũ sơ dây bắt đầu có chút không nín thở được đồng dạng là tinh anh thực lực b ổ kém mẫn nếu như không phải sủ h ủ gỗ chậm chạp đều không có ra lệnh lũ sơ dây đã sớm một cái sấm xét n ộ i tiếng dùng vunta cớt tiếp thấn đờ phèn vọt thẳng đi lên đương nhiên nó cũng rõ ràng đối diện viền kia mọc ra hẹt cụt đầu quá nhưng là nó liền là không muốn giống như như bây giờ biệt khuất chiến đấu tính cách tương đối mộ đẹp trầm mặc lũ sợ dậy nhìn giống như rất tỉnh táo nhưng là kỳ thật nó mới là s u h u gỗ trên tay ba vị đại lao bên trong rất bị điên một cái kia đây là một vị tính như sử nữ động như điên thỏ mẫu m è o su h u gỗ sở dĩ một mực không có động tĩnh vì chính là quan sát một chút lũ sợ dậy động tác nhìn thấy lũ sợ dậy một mực gáp chế bản thân tính tình chờ đợi hắn ra lệnh bộ d á n g su h u gỗ trong lòng hiện lên một cố nồng đậm áy náy nguyên lai trong lúc vô tình nó cũng sớm đã công nhận hắn cố gắng vì h ắ n cái này huấn luyện ra đi chiến đấu mà h ắ n lại hắn hít vào một hơi thật dài lập tức liền bắt đầu là lũ s ở d ậ y tự hỏi thắng lợi biện pháp không có mấy giây thời gian s ù hữu gỗ liền từ lũ s ở d ậ y kỹ năng bên trong tìm được phản kích thời cơ lũ s ở d ậ y n ế m thử tiếp cận nó sau đó sử dụng rún lúc này đúng lúc là ẹ d s ệ chủ tọ xịt bông chuẩn bị kết thúc thời gian điểm chờ đợi đã lâu lũ s ở d ậ y tại s ù hữu gỗ gọi hàng trong nháy mắt lập tức liền xông tới một ngụm sắc bén răng nhanh cũng sớm đã đói khát khó nhịp nó mang theo điện phá vỡ hướng gió ed sẽ chủ tọ cực tốc đi tới nhìn thấy lũ sơ dây rốt cục làm ra phản kích ghê di lập tức liền làm ra phản ứng. là một chính quy huấn luyện ra kỳ thật ghe di muốn so sủ h ủ gỗ có kinh nghiệm nhiều mặc kệ là bạ lệ tạo từng cái phía trước nhóm kinh nghiệm cùng kỹ xảo vẫn là tợ d ọ phẹ sổ hoặc bọn hắn từ nhỏ đã đối với hắn tiến hành tinh anh huấn luyện đều để hắn so sủ h ủ gỗ cái này giữa đường xuất r a huấn luyện ra muốn xứng trước được nhiều đợi đến lũ sở d i sắp tới ec chủ tỏ trước mặt gặp thời đợi ghe di nhắm ngay thời cơ lập tức hướng ec chủ tỏ truyền đạt xuống một cái mệnh lệnh ec chủ tỏ sử dụng trọng lực cùng ở sau một khắc gerry đối diện sù hữu gỗ rốt cục phát hiện không thích hợp e c ệ chủ tọa kỹ năng cũng không phải là một cái tiếp một cái thả ra trọng lực cùng h ẹ m mở cơ hội là đồng thời xuất thủ dạng này song trọng kinh hỷ lập tức liền đánh lũ sợ dậy một trở tay không kịp tại khoảng cách e g e r đại khái còn có ba mét khoảng cách thời điểm nó đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể trầm xuống sau đó su hữu gỗ câu tiên né、e、tránh mới vừa chuyển đến bên hai lũ sợ dậy cũng cảm giác một cỗ cự lực từ phía trước chuyển đến ngay sau đó nó liền trực tiếp bị truy bay lúc này nhận tâm g e r y đồng học mang theo chút đắc ý hướng su hữu gỗ giải thích nói e s chủ tọa cái đầu đều có độc lập năng lực suy tư cho nên trên thực tế bọn chúng là có thể nhất tâm tam dụng bộ kèm mần trên lý luận bọn chúng là có thể đồng thời sử dụng ba cái kỹ năng bộ kèm mần bất quá cái này cần một số tương đối đặc thù rèn luyện kỹ xảo mà ta e sẽ chủ t ỏ mặc dù tạm thời còn không thể đồng thời sử dụng ba cái kỹ năng nhưng là hai cái kỹ năng cùng một chỗ sử dụng lại là hoàn toàn không có vấn đề người lù sơ dây không đối phó được e sẽ chủ t ỏ để suy giục tới đi sụ hữu gỗ để cho ta nhìn một chút ngươi thực lực chân chính lời này không cần phiên dịch lù sơ d â đều có thể nghe hiểu ghe gì ý tứ không thể nghi ngờ liền là xem thường nó cho rằng nó không được thoáng một cái liền đem lù sơ d â trong lòng điên dại tỉnh lại nó không để ý tới đau đớn trên người lập tức dùng sức đứng lên một chút sở h ạ c từ lũ s ở dưới cái chán lóe ra tiếp lấy từng đầu kim sắc lôi xà phản g phất là từ cái chán bên trong chui ra ngoài trong nháy mắt tại quanh thân của nó phi t ố c du động lấp lóe c u ấ n quanh cuối cùng thẳng đến lũ s ở dưới toàn bộ đều bị điện quan g ba khỏa ngay tại nó chuẩn bị liều lĩnh phóng tới ed sẽ chủ tỏ thời điểm su h u g o để nó ngừng một chút lũ s ở dưới từ trong lời của hắn cảm thấy một chút không giống đồ vật nó một mực khao khát đồ vật lũ sợ g i y su h u gỗ hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng hướng lũ sợ g i y hô xông lên đi yên vẫn luôn tại hiệu trác hờ sau đó đủ đợt tim cuối cùng sử dụng d ụ n để bọn hắn biết do ngươi kinh khủng câu nói này hô xong ngừng một chút lũ sợ giữ phảng phất là cởi xuống một trăm linh chín không không cân gánh nặng cho dù là ec chủ tỏ trọng lực như cũ tại phát huy tác dụng nhưng là nó lại cảm giác thân thể của mình chưa bao giờ giống như vậy qua nhẹ nhàng nghe ô thanh â m bên trong mang theo chút thú hoán lại có chút hủy khuất giống như là đang trách sủ hữu gỗ cho tới bây giờ mới chính thức trông thấy nó đây là lũ sợ dậy lần thứ nhất tại sủ hữu gỗ trước mặt lộ ra tâm tình như vậy tựa như là cái bị ủ y khuất tiểu cô l ơ n bất quá rất nhanh nó liền đem những tâm tình này lần nữa thu liễm thay vào đó là so trước đó càng thêm sáng tỏ hai mắt xinh đẹp đồng tử màu vàng trông được lên tựa hồ chứa đựng lôi đình và q u ầ n lóa mắt đến làm cho hẹn sệ chủ tỏ ba cái đầu sáu con mắt cũng không dám uống nó nhìn thẳng rất nhanh lũ sợ gì cứ dựa theo sổ h ữ gỗ chỉ thị điều chỉnh kỹ năng một giây sau nó lập tức biến mất ngay tại chỗ trong một máy mắt ghe di đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến đấu trên trận đều bị kim sắc cái bóng chiếm lấy lôi xả bắt đầu ở trên trận tứ ngược nhưng lại hết sức ăn ý từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng mục tiêu của bọn nó đi tới mắt thấy ec chủ tọ liền muốn không đường có thể lui ghe di lập tức hướng ec chủ tọ hô ec chủ tọ t h o u nr cùng gờ giặt nọt t h o u nr là vì tìm ra đủ tân tim bên trong chân thân gờ giặt nọt thì là ec chủ t ọ chuẩn bị sắt chiêu đây là vì đối phó ạ tì lì tì bên trong lụ sở dày riêng chuẩn bị cắm ấy chỉ cần nó bị đánh có kết trung đích như vậy chờ đợi lụ sở dày nhất định liền là mất đi năng lực chiến đấu sau đó rời sân thành quả. g e di đối với cái này phi thường có tự tin hiện tại l ũ sợ di chẳng những muốn đối mặt giờ họ o u nờ giờ đồng thời trên người của nó còn có trước đó trọng lực kỹ năng còn tại có hiệu lực lại thêm thuộc tính khắt chế cùng hiện tại là l ũ sợ di tỉ mỉ chuẩn bị gờ g i ặ t n ọ t còn có dấu ở phía sau trọn vẹn cảm ấy g e di nghĩ không ra bản thân thất bại lý do bộ kẽ mẩn chiến đấu cũng không phải chỉ dựa vào đấu trí là được sugo ngươi cùng cái nào đó đồ đần đều thích trong chiến đấu xử trí theo cảm tính đây chính là các người thất bại nguyên nhân g e di người sai chúng ta còn không có bại lù sợ d â sử dụng mã nẹ dài sệ lụ sơ dạy dùng một cái vượt qua tất cả mọi người dự kiến l ê nhảy tiếp theo tại mạ nẹt g i y sệ kỹ năng trợ giúp d ư ớ i trên không trung bóng dưng sinh lực nó đạp trên sở hát giống một đạo thẩm phán nhân gian thiên lôi v a n g một tiếng lụ sơ dạy đến tất cả c ả m b ấ y vọt tới ez c h ủ tỏ trước mặt sau đó chính như sủ hữu gỗ suy nghĩ như thế hiệu c h á c hờ điện lực tổn thương cũng không có đối ez c h ủ tỏ đưa đến hiệu quả nhưng là cái này vốn là không phải h ắ n để lụ sơ dạy chuẩn bị đối địch trường đao chờ đến sở b ắ tan hết về sau nó mới lộ ra đại biểu dùng kỹ năng răng n à n h ec chu tỏ còn muốn sử dụng cồn p h ở xì ẩn ngăn cản lũ s ờ dậy công kích nhưng là thì đã trễ bất quá g e di phản ứng thật nhanh ngắn ngủi mấy giây hắn liền phi thường quả quyết địa làm ra quyết định ec chu tỏ ỉn tợ lọ xì ẩn đây là g e di riêng chuẩn bị ỉn tợ lọ xì ẩn sơn chạy bản uy lực khách quan đồng thời nó cũng sẽ không giống ỉn tợ lọ xì ẩn kỹ năng đồng dạng để sử dụng nó bổ kẹ mẩn trực tiếp lâm vào sắp chết trạng thái mà là để người sử dụng mất đi tất cả năng lượng cùng thể lực sau đó hôn mê đồng dạng chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn như vậy đối mặt nó bổ cho nên trận ạ tạc i bảo bên t dư âm o n chiến đấu này rốt cuộc xuất hiện. cùng g kết rốt xuất tỏ quả cuộc đấu cuộc của SC chủ tỏ cùng lũ d y đ ồ g thời mất đi năng lực chiến đấu. Ván đầu i chiến năng Ván lực đấu. đ tiên chiến đối ấ u đầu song Sersiter. Sersiter. phương đánh ngang. Trận Gezi Gezi Trước Trước đ chiến lấy e sẽ chủ tọ ít tờ lò xì ẩn đã kéo xuống màn tre đã hôn mê l ũ sở dậy đã bị một bên quan chiến t r n xì、sì、dẫn đi trị liệu bởi vì vừa mới là ngang tay kết thúc cho nên ở giữa có mấy phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh trận thứ hai đối chiến lại bắt đầu su u gỗ bên này kỳ thật cơ bản không có gì lựa chọn ra ngoài vừa ra đời họ xì、sì、bên ngoài Hắn có thể chọn cũng chỉ cũng còn có có lại sau v đ ố i chiến hướng thật cũng là cân kỳ nhắc là đ ế n hắn tình h u ố n g tiến h à n ngay h Gezi từ đ ầ u ý n g h hắn ĩ là, bọn trực tiếp giao biết nguyên cho ông chiến lược. sĩ a u đó chiến du Suhugo t r ự c cho tiếp giao i s u l cạ d i ổ thực lực không phải ghe di hiện tại có thể đối phó hắn đoán chừng ghe di trên tay vương bài hẳn là quán chủ cấp bậc bộ kem m n lần này đối chiến chỉ là luật bản cho nên lũ cạ d i ổ không thích hợp lúc này ra sân lúc này g e di cũng thả ra hắn bộ kẹ mẩn trận thứ hai đối chiến hắn phái ra trên tay vương bài một trong s ở xỉ、si、thờ đây là làm bạn hắn lâu nhất bộ kẹ mẩn cùng xỉ、si、g ụ c đồng dạng nó là g e di cái thứ nhất bộ kẹ mẩn trận thứ hai chiến đấu tại bộ kẹ mẩn vào sân sau lập tức liền văng r ộ i tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt dẫn theo song đao s ở xỉ、si、thờ trước tiên hướng xỉ、si、g ụ c p h ó n g đi có trên lưng cánh ngân g lên tác dụng thời gian mấy hơi thở nó liền đã đi tới xỉ、si、g ụ c trước người nó trường đao dơ cao sau đó một cái sợ lạt trên lưới đao bắt đầu lóe lên fu di của, của tờ kỹ năng con mang cùng lúc đó đối mặt sợ xỉ、si、thờ đột mặt nhẹ chạm Đã gặp không ít cảnh ít tượng sợ xì thơ một thuộc tay trước nhất phở xì ẩn tại phát huy tắc nhất hụt thiên cái cồn buộc minh cuối đoạn đây, hướng nó quen ẩn dụng, gần ngày nghị phía huy phở thì gỗ về là sỉ bị sủ giữa đột chuyển n ẩn tập kích. nó nghiêng kích, người đột nhiên bị một cố lực đánh Sở、sì、thơ, chuyển đổi dạ dỗ bỉn kỹ năng g e di phản ứng vẫn như c ũ là như vậy nhanh chóng tại phát g i á p sỉ dục c ồ n p h ờ xì ẩn trong n h y mắt hắn lập tức hướng s ở s ỉ t h ở truyền đạt tương đối mệnh lệnh tiếp vào chỉ thị s ở s ỉ t h ở lập tức nghe theo g e di mệnh lệnh nó theo c ồ n phở xỉ ẩn lực lượng một cái lượn vòng đem lực lượng tan mất hơn phân nửa sau đó tại lượn vòng đồng thời từng đạo phong c h i lưới đao bắt đầu tiếp tục hướng xỉ dục bay đi lần này nó c ồ n phở xỉ ẩn đã tới không bằng trở về thủ tư dục xù hữu g o ứng đối cũng tới đến mười phần kịp thời đạt kỹ năng lạp xỉ dục trong mấy ngày này học được so càng mìn càng nhanh kỹ năng cái này một lần để xù u gô hoài nghi xỉ dục trên người huyết thống bất quá mặc kệ như thế nào hiện tại xỉ dục nương t ự theo đạt sợ dạ dỗ huỳnh thất bại sợ s ỉ thơ lúc này cũng từ giữa không trung về tới mặt đất biết do sĩ dục đi đến dưới nền đất sau đó nó đem s o n g đao lưới đao dùng phi thường tự nhiên tư thế nghiêng đối đối diện sau đó ngưng thần bắt đầu quan sát bốn phía động tĩnh bên ngoài sân g e di c a o mày đột nhiên mở ra sau đó lại lần hướng sợ s ỉ thơ ra lệnh sợ s ỉ thơ sử dụng sợ vật đan s ở nghe được g e di mệnh lệnh cảnh giới bên trong sợ s ỉ thờ theo bản năng hướng g e di nhìn t h o á n g qua đạt được mình muốn đáp án về sau sợ xỉ thơ lập tức sử dụng sợ vật đan sở kỹ năng kỹ năng này chỉ cần hoàn thành như vậy chiến đấu kế tiếp bên trong sở s ỉ t h ở công kích sẽ càng thêm sắc bén dị dục đối mặt uy hiếp biết càng thêm cường đại lúc này dù cho biết rõ ghe di mệnh lệnh này có chuyện ẩn ở bên trong nhưng là sủ hữu gỗ vẫn là không thể không khiến sỉ dục ra ngăn cản sở s ỉ t h ở bất quá sủ hữu gỗ cũng không ngu ngốc nếu biết rõ sẽ có nguy hiểm như vậy bọn hắn khẳng định biết khai thác nhất định để phòng biện pháp dị dục sử dụng hì dột b ù n nghe được sủ hữu gỗ thanh â m cảnh giác sở s ỉ t h ở đột nhiên mở to hai mắt song đao có chút dơ lên chờ mấy giây sau nó cùng tiểu mậu tài phát hiện bọn hắn bị sủ hữu gỗ lừa gạt sợ vẫn đan sờ mặc dù không ngay tại sở x ỉ thờ chuẩn bị tiếp tục sở vật đan sở thời điểm sau lưng nó một chỗ mặt đất đột nhiên xuất hiện một chút không bình thường động tính giống như là có đồ vật gì sẽ từ bên kia ra bởi vì vừa mới sủ hữu gỗ lừa gạt lại thêm ger di cách vẫn c o i chút xa trên mặt đất một số tiểu động tính không thể trước tiên thấy rõ ràng cho nên sở x ỉ thờ giống như một chút cũng không có phát giác bộ dáng nhưng sự thật cũng không phải là như thế làm cái thứ nhất miếng đất bắt đầu từ mặt đất phá suất thời điểm sở x ỉ thờ đột nhiên xoay người tại bóng đen phá đất mà lên đồng thời dơ tay t r a n xuống fu di cụt tờ lần nữa lên trả xa xa s ủ h ữ gỗ chỉ tới kịp trông thấy trên lưới đao phản xạ bạch quang liên tục chém xuống đúng lúc này g e z r y đột nhiên nhìn thấy s ủ h ữ gỗ khỏe miệng nụ cười sờ xịt h ở ly khai nơi đó nghe được g e z r y hô to sờ xịt h ở không chút nghĩ ngợi lập tức liền thu đ a o chuẩn bị ly khai lúc này bọn hắn mới có thời gian đem phá đất mà lên đồ vật thấy rõ ràng nguyên lai、like、đây chỉ là một khối thể tích cùng xị dục không sai biệt lắm b một khối lúc này bùn khối đã bị s ở sỉ thờ chặt chia năm xẻ bảy nát một chỗ nó chính là sỉ dục dùng cồn s ở sỉ ẩn ném ra d ò đường t i ệ n phong cho đến lúc này sỉ dục cuối cùng từ trên đất lô rách bên trong lộ ra áp đầu tiếp lấy nhắm ngay chuẩn bị thu đ a o rời đi s ở sỉ thờ tới một phát h ì d ồ t bùn khoảng cách gần như thế trực tiếp đem không kịp phản ứng s ở sỉ thờ một chút đánh bay cái này cũng chưa hết sù hữu gỗ vẫn luôn biết rõ chiến đấu bên trong tuyệt đối không thể để cho địch nhân có cơ hội t h ở dốc bằng không ai biết nó có thể hay không lặng lẽ n h ẹ đại chiêu sau đó đưa người phản xác cho nên ngay sau đó hắn liền hướng sỉ dục truyền đạt công k k sợ sĩ thờ đối vặn kết ghe di không không tín h h nhiệm g n đã đạt đến trình độ tương đối cao nó đã không sai biệt lắm là vô điều kiện mà tin tưởng ghe di lời nói cho nên loại này tín nhiệm để nó tránh khỏi biến thành băng điều hạ tràng bất quá bởi vì hì dỗ cùng chế tạo nước động hoàn cảnh cho nên mặc dù nó tránh thoát tài sợ bìm nhưng lại tránh không khỏi tiểu cơ linh q u ỷ m sỉ dục biến chiêu dì dục trông thấy nó đột nhiên phản ứng lại đồng thời làm rất đa phần thân đến đảo loạn ánh mắt lúc chiến đấu con vịt đầu góc vẫn là rất linh quang nó đột nhiên đem sợ bìm thay đổi mục tiêu để kỹ năng nhắm ngay s ở x ỉ thở gần nước động vội vàng ở giữa không kịp thoát ly hỉ r ổ b ù m nước động phạm vi s ở x ĩ t h ở một chân vẫn là bị hàn băng lan tràn mà lên tạm thời bị vây ở nguyên địa sợ x ĩ thờ nhanh lên tránh ra khỏi sau đó sử dụng e s lạt e s lạt tác dụng là vì tranh thủ tránh thoát thời gian, ghe di không có nghĩ sai sở sĩ thờ không có ý định để sở s ỉ thờ tranh thoát cho nên sĩ dục công kích rất nhanh liền lần nữa đi tới trước mặt của nó ghe di dự kiến t r ư ớ c là sở s ỉ thờ tranh thủ đến tránh thoát thời gian tại e sở l à t r i ệ t tiêu sĩ dục công kích thời điểm nó trên chân hàn băng đã bắt đầu vỡ vụn đại khái tầm mười giây sở s ỉ thờ lần nữa khôi phục tự do bất quá bọn hắn không có nghĩ tới là lúc này sĩ dục cơ bản đã làm được thuấn phát của t h s ỉ ẩn đã theo hàn băng đi tới sở s ỉ thờ dưới chân s ở s ỉ thờ ghe di gọi cũng không có đưa đến tác dụng chỉ gặp sĩ dục dội ra tay có chút nâng lên bị khống chế sở sĩ thờ lập tức hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng nhưng là sợ s ỉ thợ tạm thời còn không thể tránh thoát cổn s h s ỉ ẩn không chế nó còn cần thời gian nhưng lạp sỉ dục không có khả năng cho nó thời gian này tiểu đoàn tay đột nhiên hướng xuống đ ợ p ẩm sợ s ỉ thợ đầu cái thứ nhất cùng kiên cố mặt đất tiếp xúc thân mật trận thứ hai không hề nghi ngờ lạp sỉ dục thu được chiến đấu thắng lợi chương một trăm ba mươi tám một tin tức chương một trăm ba mươi tám một tin tức sợ s ỉ thợ thất bại để ghe di có chút khó mà tiếp nhận hắn vẫn cho rằng bản thân cùng sủ hữu gỗ nhưng thật ra là lực lượng ngang nhau đối thủ mà lại hắn cùng sủ hữu g là một vừa mới bắt đầu lữ hành tân nhân huấn luyện ra đoạn đường này đi tới vẫn luôn là x ô i gió x ô i nước ngắn ngủi thời gian mấy tháng hắn liền đã thu được có thể cùng phổ thông quán chủ chống lại thực lực đây là hắn cho tới nay cao ngạo nguyên nhân trọng yếu nhất mà bây giờ su h u g o biểu hiện ra thực lực để cao ngạo g e di lần đầu đối với mình sinh ra hoài nghi đồng dạng là tân nhân huấn luyện ra hắn cho là mình đã đầy đủ cường đại rất nhanh liền hắn có thể thoát khỏi đến từ gia ra b ó n g ma nghĩ tới đây g e di c ắ n rằng kỳ thật hắn đưa ra lần này đối chiến còn có ý tứ khác hắn muốn có được tợ dọn p h ẹ sổ hoạt tán thành tại đánh bại hắn tán thưởng su gỗ về sau đ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 hắn thấy tựa như là một trận bị người a n b à i trò chơi đồng dạng ghe di đã thật lâu không có cảm giác được trong lòng cái kia một đám lửa đang t h i ê u đốt hiện tại hắn cảm thấy loại kia đã lâu cảm giác trở về nhưng là cho dù là dạng này ta cũng là sẽ không bỏ qua ra đi c h ả gì dơ câu nói sau cùng kia là hét ra su hữu gộ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dáng này ghe di bất quá không thể không nói cái bộ dáng này ghe di so trước đó chân thực không ít trước đó hắn n g o ạ i trừ lơ đẳng cao ngạo bên ngoài cái khác tình cảm đều để người cảm giác được có một loại không chân thực hư hảo cảm giác Từ b ghe di chạ di rất o xác thực i rất mạnh nhưng lại vẫn chưa tới để sỉ dục nhận trí mạng uy hiếp tình trạng phải biết toàn lực buộc pháp sỉ dục thế nhưng là b ả o nện qua cổ gã chuẩn thiên vương thô bát chạ di ậ t khoảng cách chuẩn thiên vương còn có nhất đoạn không ít khoảng cách cho dù là không sử dụng có thể khống chế tiến hóa át chủ bài sử d ụ nói g đ xong hắn g lớn, đột c i nhiên hướng t khắc ù hữu thế. h gộ o đang hai u n người ngoắc ra hiệu bọn họ chạy tới xù hữu g o cùng ghe di liếc nhau một cái sau vội vàng hướng hắn đi đến lúc này tờ giỏi s ô hoặc đã đem điện thoại cút sau đó nhìn bọn hắn nói xin nạ b à ai lần bên kia mới vừa truyền đến tin tức bên kia nói vỡ lại nạ mất tích tại cùng các ngươi tạm biệt về sau bọn hắn vẫn không thể liên hệ với hắn tính cả hôm nay hắn đã dòng dã ba ngày thời gian không có tin tức các ngươi biết do hắn đi chôn nào sao tin tức này trực tiếp để sủ hữu gỗ hai người chấn động trong lòng liền ngay cả có chút bất mãn ghe gì cũng lập tức quên vừa mới cái kia ném một cái rất tiểu cảm xúc liên minh đạo quán chủ mất tích đây cũng không phải là làm việc nhỏ tình mà giống b ỡ lại nạ dạng này uy tín lâu năm cường giả càng là sẽ dính dấp đến rất nhiều những chuyện khác lúc này sủ hữu gỗ đột nhiên nhớ tới một tháng trước giờ giờ phú di hắn cũng là tại xìn nạ ba ai lần bên trên mất tích sủ hữu gỗ không biết giữa hai bên có tồn tại hay không lấy liên hệ bất quá không có chứng cứ trước đó loại này thuần dựa vào trực giác não bộ suy đ o á n cũng không thích hợp lúc này nói ngày đó bợ lại nạ tiên sinh cũng không có nói muốn đi đâu nhưng là ta nhớ được hắn hẳn là hướng về miệng núi lửa ngược đi như vậy hắn có cái gì không giống biểu hiện t ợ i d ọ phẹ sổ hạc c a o m á y hỏi kỳ quái biểu hiện đúng rồi trên mặt đất trấn thời điểm chúng ta nghe đến một tiếng kỳ lạ tiếng t r i n hót tiếng chim h ó t sau này b ỡ lại nạ quán chủ cảm xúc rõ ràng liền trở nên kích động tại chiến đấu kết thúc về sau hắn cũng một mực biểu hiện được có chút sốt ruột lúc này sủ hữu gỗ xen vào nhắc nhở cái kia âm thanh chim h ó t hắn đến bây giờ đều nhớ rõ ràng trong đó giống như có một loại lực lượng thần bí đúng ta nhớ ra rồi là tiếng chim h ó t ra ra xin nạ ba ai lần cái kia truyền thuyết rất có thể là thật nghe được sủ hữu gỗ cùng g e di giải thích tỏ dọ phẹ sô、so、hoặc n h ữ chặt lông mày cũng không có đạt được buông lỏng ngược lại nhăn càng thêm gấp hắn nghĩ một lát sau đó nhẹ gật đầu chuẩn bị hướng mấy người giải thích một chút chuyên thuyết là có thật x i n nạ ba ai lần núi lửa bên trong xác thực đang ngủ say một cái mổ chẹt con tiêu mổ chẹt đã từng đã cứu vỡ lại nạ tính mệnh cho nên nghe được thanh âm của nó vỡ lại nạ mới có thể trở nên kích động nhưng là cái này như cũng không thể giải thích hắn vì sao lại mất tích tợ dọn phẹ số hoa vỡ lại nạ tiên sinh thật không hề có một chút tin tức nào rồi hắn bổ kẽ mẫn đâu ta nhớ được hắn đã từng nói hắn bổ kẽ mẫn đều phân tán tại núi lửa từng cái nguy hiểm vị trí hỗ trợ ổn định núi lửa tình thế bọn chúng cũng không thấy sao không có bọn chúng vẫn còn nếu không xịn nạ ba ai lần tình huống tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ổ nghe được s u hữu gộ tợ dọn fed số hoặc lắc đầu nói hiện tại các ngươi hẳn là cuối cùng trông thấy b ờ l á i nạ huấn luyện ra chính là bởi vì dạng này cho nên xin nạ ba ai lần bên kia mới có thể liên hệ ta muốn nhìn một chút có thể hay không từ các ngươi nơi này thu hoạch được một số đầu mối hữu dụng cần chúng ta trở về xin nạ ba ai lần một chuyến sao ghe di nghĩ nghĩ sau đó hướng tợ dọn fed số hoặc hỏi bình thường tới nói bọn hắn rất có thể muốn về đến xin nạ ba ai lần hiệp trợ tìm kiếm b ờ lái nạ hạ lạc bất quá lúc này tợ dọn f e số h o c lập tức liền phủ định hắn ý nghĩ không cần hiện tại xin nạ ba ai lần chỉ là nhìn b t bọn hắn g k sở dĩ vội vã như vậy cái này cho ta biết là bởi vì không có bợ lại nạ tại xin nạ ba hai lần bên trên khẩn cấp xử lý công việc không tốt khai triển dạng này mang xuống xin nạ ba vồn cỡ nọ rất có thể lại đột nhiên xông phá áp chế trực tiếp bộc phát nghe nói như thế về sau su hữu gỗ hai người đều tạm thời yên tâm chỉ là tợ d ọ phẹ sổ hoặc chưa nói cho bọn hắn biết vừa mới hắn còn chiếm được một cái khác tin tức đây cũng là hắn biểu lộ vấn đề nghiêm túc đó chính là ngày đó bọn hắn ly khai không bao lâu giỏi tiểu thư thấy được một cái bốc lên hỏa diễm đại điệu từ núi lửa bên kia bay ra hướng về xì、sì、phạm ai lần ở phương hướng bay đi việc quan hệ truyền thuyết bổ kẹ mần cùng bỡ lại nạ h ư ớ n g đi đây mới là bọn hắn cần hắn hướng sủ hữu gỗ hai người họ tham đầu mối nguyên nhân nguyên bản bọn hắn đúng là cần bị gọi đến trở về xin nạ ba ai lần nhưng lại bị hắn tạm thời đè ép xuống chính như hắn nói tới xin nạ ba ai lần chân thực tình hu lúc, lúc biệt này thiếu đ mặc dù biết được bỡ l ạ i nạ tạm thời không có chuyện gì nhưng là sủ hữu gỗ đã không có tâm tình lại tiếp tục đối chiến hắn cảm giác được sự t ì n h giống như không có giống tợ d ọ phẹ sổ hoặc nói tới đơn giản như vậy nhưng là tin tức như vậy là hắn hiện tại không có cách nào tiếp xúc đến liên quan tới mổ c h ẹ t truyền thuyết nếu như không phải g e di vừa lúc ở trận tợ d ọ phẹ sổ hoặc khả năng cũng sẽ không trực tiếp cùng hắn nói su h u gỗ không có đối chiến đi xuống ý tứ g e di cũng chỉ đánh đáp ứng đổi ngày tái chiến su h u gỗ cùng g e di lần thứ nhất đối chiến cứ như vậy qua loa c h ầ m dứt ở đây trong bốn người ngoại trừ mỹ sô mù ý trị hòa thượng bên ngoài mấy người khác đều mang các loại không giống tâm tư cũng không lâu lắm tợ d ọ phẹ sổ hoặc bởi vì còn có chuyện cần xử lý cho nên đầu tiên rời khỏi nơi này. tiếp lấy sủ hữu gỗ ba người rất nhanh cũng đều về tới sở nghiên cứu bên trong Trước Bạn nhân, Luyện. Chương 139, Lệ Tân nhân Luyện. một tin tức để sủ hữu gỗ cùng geri lần thứ nhất chiến đấu tạm thời g ắ t lại chuyện này đối với sủ hữu gỗ tới nói kỳ thật cũng coi là một chuyện tốt dù sao tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn không có nói không cảm thấy tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc lòng dạ hẹp hòi lại bởi vì hắn thắng geri mà chán ghét hắn nhưng là bất kể nói thế nào geri cũng là hắn duy nhất cháu trai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 nhìn thấy sở s ỉ thơ bại về sau biểu hiện của hắn liền biết s ù hữu gỗ không muốn bởi vì lần này chiến đấu mà khiến cho bản thân lâm vào phiền toái càng lớn bên trong tờ d ọ p h ẹ s、so、xô hoặc đột nhiên kêu rừng mà không phải đi ra khiến người khác tạm thay phân xử quyết định làm sao không có bảo vệ ger i ý tứ cho nên s ù hữu gỗ lúc này không thể không hiểu chuyện đem đối chiến gắt lại lấy ger i tính cách cao n g ạ o đột nhiên nhận đả kích như vậy thật đúng là không nhất định có thể có thể dễ dàng từ lại một cái trong bóng tối đi tới mà s ù hữu gỗ cũng không phải vị kia có thần bí bối cảnh ger i cả đời kình địch hắn không dám đánh cược tờ r ò phẹ sổ hoặc tại về sau còn có thể bảo trì hiện tại thái độ đối với hắn dù sao mặc kệ thành tựu cao bao nhiêu tờ r ò phẹ sổ hoặc hắn vẫn là một người tờ r ò phẹ sổ hoặc ly khai về sau bọn hắn cũng đều lần lượt ly khai hậu viện đối chiến trận trở lại sở nghiên cứu nghỉ dưỡng sức một chút về sau g e di cứ dựa theo hôm qua nói như vậy chuẩn bị mang sủ hữu gỗ đi xem một chút nơi này tân nhân huấn luyện b ạ c lệ tào tân nhân huấn luyện kỳ thật chia rất nhiều loại khái quát tới nói hết thể làm ba cái giai đoạn phân biệt đối ứng ba cái tuổi tác cấp độ đó chính là còn nhỏ thiếu niên cùng thanh niên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 trên đường đi ghe di thuộc như lòng bàn tay hướng sủ hữu gỗ kỹ càng giới thiệu lấy các loại huấn luyện phương hướng cùng nội dung n g h e đến đó sủ hữu gỗ cũng đại khái giải cái gọi là huấn luyện kế hoạch đại khái y tứ cái này kỳ thật đại học dạy học phương thức không sai biệt lắm chỉ bất quá nơi này so đại học nhiều hơn một loại lao sư phó mang học đồ hương vị từ sở nghiên cứu ra đi đại khái mười phút bọn hắn liền gặp gỡ một cái huấn luyện tiểu đội đạo sư là chức vở đi ẩn phò dẹp hộ lâm viên đại thuốc gạ sư hắn lúc này đang mang theo bảy cái đầu cụ cải chuẩn bị thể nghiệm một chút dã ngoại sinh hoạt ghe di ghe di mang theo sủ hữu gỗ đi lên chuẩn bị cùng hạ xà nổ chào hỏi hạ xà nổ đối với ghe di xuất hiện vẫn rất ngoài ý muốn ghe di người lữ hành trở về rồi lời này nghe ghe di cùng hạ xà nổ quan hệ tốt giống còn rất khá trên thực tế cũng chính là như thế ghe di hiện tại trên tay chủ lực bộ kẹ m ẩ n có mấy cái cũng là hắn cung cấp tin tức hay là trợ giúp mới bắt được mà lại hạ xà nổ trước kia còn là hộ lâm viên thời điểm liền cùng bà sở nghiên cứu có nhất định hợp tác trường kỳ làm tợ r ọ n phẹ sổ hoặc cung cấp một số g i ã ngoại bộ kẹ m ẩ n số liệu cho nên quan hệ bọn hắn tốt là một kiện chuyện rất bình thường hôm qua vừa trở về ạ xà nổ đã thúc ngươi là chuẩn bị mang mấy cái này. t ẹ t đi h o a xạ đi rừng cây g e di chỉ vào hạ xạ n ô bên cạnh những đứa bé tiên nói bất quá t ẹ t đi h o a xạ xương hào hiển nhiên khiến cái này đầu cụ cải có chút bất mãn trong đó một cái nhìn cũng là nhận biết g e di nghe được hắn sau lập tức liền nhảy ra ngoài ta mới không phải t ẹ t đi h o a xạ g e di ka ka mới là t ẹ t đi h o a xạ làm sao cụ mạ gần gì tiểu tử ngươi không chịu cần ta đưa ngươi chuyện xấu nói ra tỷ như đưa ngươi ba ba đặc biệt vì tổ dù chuẩn bị đồ ăn đổi thành biến thái cây khẩu vị để hắn bị tổ dù đổi dòng dã một cái buổi chiều mới cứu lại có chính là chị gái ngươi nước hoa đột nhiên bị người đổi thành mục mùi tối để chúng ta c h ọ n vẹn nẽ nàng một tháng không phải ta ta không có là người khác làm ghe g i ca ca c ngươi đã đáp ứng ta không nói tên là cù mạ gần dị đầu cụ cái tại ghe g i hai cái tỷ như về sau trở nên sốt ruột lên vội vàng ngắt lời hắn bộ dạng này xem ra hắn tuổi nho nhỏ giống như không chỉ hai cái này cố sự và n g u y ê n lai、like、cù mạ gần dị mới là người xấu như vậy lần trước đang giáo sư bên trong cái kia g i á m t ú i cũng khẳng định là hắn để ta rõ ràng không có đánh dám là hắn cái thứ nhất nói gửi được ta trên quần có hương vị sau đó các ngươi liền tất cả đều nói là ta để không công bằng lúc này đầu củ cải nhóm nhựa tợn l à t tiệc bằng hữu tình bắt đầu tan vỡ mắt thấy dã ngoại thám hiểm hứng thú đầu đề liền muốn càng sai lệch càng xa ạ s ã nô đ ạ i thúc kịp thời giải quyết dứt khoát đem dần dần mất k h ô n g chế tràng diện lần nữa k h ô n g chế được tại geri đang muốn cùng bọn hắn lúc cá o biệt ạ s ã nô đ ạ i thúc đột nhiên mở miệng hướng bọn hắn phát ra mời geri còn có vị thiếu niên này ta gọi sủ hữu gỗ đến từ sệ dù lìn city là geri bằng hữu đối với vị thiếu niên này xưng hô sủ u gỗ đã không biết nghe qua bao nhiêu lần lần này hắn quyết định thật nhanh tới một cái tự giới thiệu.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 dù sao không phải tất cả mọi người có thể thích hướng dã ngoại sinh hoạt trở thành một chân chính huấn luyện ra mà lại có các ngươi giúp ta nhìn xem ta vừa vặn đi đem lên t h á n g phát hiện cái kia mấy khoả cây ăn quả cấp hái được sau đó g e di liền nhìn về phía sủ hữu gỗ hỏi thăm ý kiến của hắn sủ hữu gỗ nhún vai biểu thị bản thân không có ý kiến theo sau hắn cũng có thể tốt hơn giải cái này cái gọi là huấn luyện kế hoạch nội dung hắn hiện tại là càng phát hỏi thăm tợ r ọ phẹ sổ hạc trước đó nói những lời kia phần kế hoạch này xác thực đã bắt đầu rời xa phổ thông bình dân huấn luyện ra quần thể nhìn thấy sủ u gỗ không có cự tuyệt g e di Tốt, cái kia quái dày n g ư ơ i hạ s ã nổ n đại thúc thế là hướng hạ lệ tàu rừng rậm đi đến huấn luyện tiểu đội từ tám người biến thành mười cái trong đó ngoại trừ hạ s ã nổ n đại thúc người đạo sư này c ù n g sủ hữu gỗ cùng ghe di hai cái này nửa đường gia nhập huấn luyện ra bên ngoài còn lại bảy cái cũng là tuổi tác sáu đến tám tuổi tiểu thi hài một đoàn người vừa đi vừa nghỉ tại ba mươi phút sau rốt c ụ c đặt tới cái thứ nhất dự định chỗ cần đến hạ lệ tàu rừng rậm phòng nhỏ chương một trăm bốn mươi cùng hùng hai tử rừng rậm mạo hiểm chương một trăm bốn mươi cùng hùng hai tử rừng rậm mạo hiểm hạ lệ tàu rừng rậm quả nhiên cùng hạ xã nổ đại thúc tại vừa mới đi vào nơi này sủ hữu gỗ liền đã nhận ra đây là một loại cảm giác nơi này thiếu một loại g i ã ngoại khí tức h u n g sát hoặc là nói là bị vạ lệ tạo các cường g i ả chấn áp đi dù sao không nghe lời gặp nguy hiểm khẳng định đều sẽ bị xử lý hoặc là bị ép di chuyển còn lại dĩ nhiên chính là yêu thích hòa bình bộ kẹ mẩn những thứ này bộ kẹ mẩn phổ biến thực lực không mạnh cho nên trên đầu thiếu một tầng đại sơn về sau dương dậm bầu không khí tự nhiên là không đồng dạng lại có chính là t ò a dọa phẹ sô hoặc theo đổi u người cùng bộ kẹ mẩn hữu hảo chung sống mỹ hảo thế giới phụ cận huấn luyện ra nhóm uy hiếp cũng đi hơn phân nửa dạng này ho d ừ n g d ậ m khí tức tự nhiên là có thật đẹp tốt liền thật đẹp tốt có thể nói điều kiện nơi này cơ bản thỏa mãn hùng hài tử nhóm trong tưởng tượng d ừ n g d ậ m nhìn bên kia có chỉ hệ vi su h u go bên cạnh một cái tiểu nữ hài đột nhiên chỉ vào trước mặt bụi cỏ kêu lên nhìn thấy nhảy nhót tưng ơ bừng cùng r è n lộ niên kỳ tương tự bọn hắn su h u go đột nhiên hơi nhớ còn tại sẽ dù lịn si ti r è n lộ cùng g i á c thúc mấy tháng này hắn mỗi tháng đều biết gửi một khoản tiền trở về cơ bản cách mỗi mấy ngày bọn hắn liền sẽ liên hệ một lần bây giờ suy nghĩ một chút su u go quyết định đêm nay hẳn là l hắn nhớ tới trước mấy thiên tú điển đại thúc nói qua r n lô đã tại bộ kẹ mần trường học đi học mà giáp đại thúc cũng cuối cùng từ quán ven đường tiểu phiến lên cấp trở thành tiểu đ i ể m chủ hắn tại thủy sản phiên trợ thuê cái cửa hàng nhỏ tử thuận tiện còn chứa chấp một cái mang theo hai con còn nhỏ tiểu mận tợ x ỉ ẩn hỗ trợ giữ nhà cùng chiếu cố r n lô bất quá sổ h ủ gỗ từ r n lô miệng bên trong nghe được một chút những chuyện khác gần nhất giống như có vị gì đi ẩn si t i người đi tìm bọn hắn tựa như là giáp t h u c lão bằng hữu hắn cũng là trước mấy ngày mới biết được nguyên lai、like、g i á c thúc cùng r ẹ n lộn là vị gì đi ẩn ct người chỉ bất quá tại mấy năm trước đem đến s ể dụ lịn ct đi mà g i á c thúc giống như cũng không muốn hướng hắn đ ề cập chuyện này nghĩ tới đây chờ sủ hữu gộ gặp qua thần tới thời điểm đội ngũ đã đi tới bọn hắn cái mục đích thứ nhất địa theo h s a ã nô đại thúc giới thiệu nơi này là vạ lệ tảo phụ cận một tòa duy nhất rừng rậm phòng nhỏ là từ vài thập niên t r ư ớ c lão cư dân dựng lên bất quá trải qua gần nhất mười năm từng chút từng chút tu trình cho nên nơi này từ bên ngoài nhìn hoàn toàn không giống như là vài thập niên chức kiến trúc bọn hắn mới vừa đẩ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 g i a hiệu hắn chớ khẩn trương thả lỏng lúc này s ù h u gỗ theo ngón tay của hắn xem xét bộ phận con mắt chủ nhân đã bại lộ dưới ánh mặt trời nguyên lai là một đám hụ tốt dừng d ầ m p h o n g nhỏ chỗ như vậy đúng là ban ngày nằm đêm ra bọn chúng thích hợp nhất nghỉ ngơi tràn sở s ù h u gỗ nhìn thấy bọn chúng thời điểm bọn chúng cũng đều thấy được s ù h u gỗ bất quá bọn chúng nhìn hoàn toàn không có sợ hãi cùng chạy trốn ý tứ ngược lại phi thường bình tĩnh tiếp tục về tới góc phòng bên trong nằm n g á y ho ha ha chớ khẩn trương nơi này chính là dạng này tại lúc không có người ạ xá nô đại thúc cười ha ha hướng xù hữu gỗ cùng sau lưng bọn nhỏ giải thích nói hắn nhẹ nhóm ngự khí giống như là đang nói tiểu cấu sự rất nhanh liền đem bọn nhỏ sợ hãi trong lòng bỏ đi ngay sau đó chính là đối thủ tốt nhóm hiếu kỳ bọn hắn bình thường tiếp xúc cũng là những nôi u trong nhà sùng vật hay là bị huấn luyện ra thu phục thuần hóa qua bộ kẹ mẩn đối với hoang dại bộ kẹ mẩn trong bọn họ đại đa số còn là lần đầu tiên tiếp xúc sợ hai tiêu trừ về sau trước hết tiến vào vẫn là những cái kia hùng hải tử dẫn đầu cái kia liền là ngay từ đầu bị ghe di vạch trần cu mạ gần đến gì, tiểu gia hỏa này nhìn vẫn rất g à o hạn o còn không có tiến dừng dẫm lúc tín nhiệm nguy cơ đã bị hắn trên đường dùng dăm ba câu giải quyết cho tới bây giờ giữa bọn hắn n g ử a tợ lạc t i ệ p bằng hữu tình đã hoàn mỹ một lần nữa khâu lại đương nhiên dạng này cũng không phải không có đại giới thì như cống hiến hắn y tiểu á n mặt bằng không cho dù là có rất ít cách đêm thủ tiểu hài tử cũng sẽ không như thế nhanh liền tha thứ hắn cũng chính bởi vì nguyên nhân này dọc theo con đường này hắn một mực dùng tức giận bất bình ánh mắt nhìn chằm chằm ghe di mà xem như cùng ghe di đồng hành s ụ gù g ồ phi thường vô tội bị thai họa cá trong chậu cái này hùng hài tử đã liên quan hung ác lên s ụ gù g ồ hùng hài tử nhóm cái thứ nhất vượt lên trước vào nhà nguyên nhân kỳ thật liền là bọn chúng vừa mới sợ hãi h ủ tốt kỳ thật thấy rõ ràng hụ tốt cũng không khó nhìn tròn vo hình tròn bề ngoài để bọn chúng hình tượng tại hùng hài tử nhóm trong lòng tăng thêm không ít điểm lúc này nếu như không phải ả x như vậy hùng h à i tử nhóm khả năng đã sớm vào tay tàn phá những thứ này vô tội hụ tụt được rồi bọn nhỏ đều tới ta muốn bắt đầu bố trí nhiệm vụ đơn giản thu thập sau này ạ xã nô đ ạ i thúc vỗ tay để bọn nhỏ đều tụ tập tới đồng dạng bị hắn kêu đến còn muốn xù h u gỗ cùng gerzi đúng rồi gerzi xù h u gỗ ta mới vừa quên nói với các n g ư ờ i lần này hứng thú khóa sẽ kéo dài ba ngày thời gian nói cách khác chúng ta sẽ ở trong rừng rậm n g ố c ba ngày hai đêm các ngươi nếu như không tiện có thể sớm một chút ly khai ạ xã nô đ ạ i thúc giọng điệu cứng rắn nói xong x ù h u gỗ liền thấy g e r i nhìn về phía mình ánh mắt hắn n h e gật đầu biểu thị bản thân không có ý kiến. bất quá như vậy hắn cùng r á t thúc còn có rẻn lộ điện thoại hẳn là muốn trì hoán mấy ngày đạt được sủ hữu gộ trả lời chắc chắn về sau ghe gì bản thân cũng tạm thời không có chuyện gì hắn đồng dạng đối ạ s a nổ nhẹ gật đầu sau đó nói tốt ta không có việc gì vậy ta hiện tại xuất hiện để trả gì giật trở về cùng ra ra nói một tiếng tốt n g h e cho kỹ bọn nhỏ ngày thứ nhất chỗ cần đến đã đến chúng ta đêm nay sẽ ở đây vượt qua một buổi tối cho nên hiện tại chúng ta cần một số vật tư tụi lửa đồ ăn nước những thứ này đều cần ngươi nhóm cùng ta cùng một chỗ trong rừng rậm thu thập bên này chúng ta vừa vặn có ba người hiện tại chúng ta bắt đầu chia công đi nói xong hắn liền bắt đầu hướng mấy người sai khiến nhiệm vụ Su h u gỗ đạt được nhiệm vụ là dẫn đội tìm kiếm có thể dùng nước tài nguyên mà rất không khéo cái kia tên là c ú mạ gần dị hùng hài tử liền bị phân đến hắn thủ hạn một cái khác thì là trên đường đi đều tương đối a n tính tiểu cô nương tiểu cô nương nhìn tương đối thạch thủng cũng đa động c ú mạ gần dị căn bản chính là hai loại người phân đội ra về sau bọn hắn lập tức liền bắt đầu hành động À s à nộ mang theo ba đứa hài tử đi tìm đồ ăn mà g e di thì là phụ trách đi tìm t u i lửa nguồn năng lượng nhìn thấy bọn hắn đều đi xù u gỗ thả ra vừa mới chiến đấu qua sau tại vô k có hỗ trợ của nó sủ hữu gỗ tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới nước sạch nguyên về phần sỉ dục chế tạo nước sỉ dục chỉ có hai cái địa phương có thể xuất thủy cái thứ nhất là miệng bên trong cái thứ hai thì là nó áp phía dưới mặc kệ loại kia sủ hữu gỗ cũng sẽ không dùng đương nhiên tại cực đoan thiếu nước tình huống d ư ớ i đương nhiên lại khác biệt nhưng bây giờ cũng không phải là cái gì cực đoan tình huống tại sỉ dục ra sân trong nháy mắt hồng hai tử cụ mạ gần gì đột nhiên mở miệng h a đại ca ca ngươi bổ kẽ mẩn xấu quá ạ tựa như là hoàng sắc tiện tiện đồng dạng bên cạnh hắn văn tính tiểu cô nương không ngừng mà lôi kéo ống tay á o t a háo nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn hùng hải tử tìm đường chết trực tiếp hướng xì dục phát động chân thực công kích giắt mới vừa ra liền bị bạo kích xì dục có chút mộng tiếp lấy xì dục khỏe miệng giật một cái sau đó nó sờ lên nằm đấm xem bộ dáng là chuẩn bị cấp cái này tìm đường chết hùng hải tử đến một chút yêu giáo dục bất quá nó còn không có động liền bị s ù hữu gộ đẻ xuống khu con b ị t bình tĩnh một chút chớ cùng tiểu hài tử chấp nhận được rồi bọn hắn đều đã đi xa chúng ta cũng nhanh lên, lên đường đi nói xong xù h u gộ liền đem xì dục đẩy lên phía trước để nó bắt đầu tìm kiếm gần nhất một nước cung c ú mạ gần gì tiểu bằng hữu hữu hảo nói chuyện c h ư một trăm bốn mươi mốt cung c ú mạ gần gì tiểu bằng hữu hữu hảo nói chuyện đối với miệng thối hùng h à i tử su hữu gỗ xem ở ạ xã nỗ đại thúc cùng ghe gì trên mặt mũi lựa chọn trước tiên nhận hắn một lần con vị xấu về xấu nhưng là bất kể nói thế nào cũng là hắn áp không tới phiên người khác nhảy ra chỉ trỏ không biết mình trong lúc lơ đãng tránh thoát một kiếp hùng h à i tử lúc này nang g một chút đầu hướng về tiểu cô nương làm cái đắc ý biểu lộ nhưng người ta tiểu cô nương cũng không để ý tới hắn ý tứ tại su u gỗ hướng bọn hắn n g o ắ thời điểm lập tức đi theo bởi vì lo lắ cho nên sủ hữu gỗ đem lủ s ờ giầy cũng phóng ra tại đội ngũ đằng sau nhìn xem tiểu cô nương giống như có chút càng ứ a thích anh tuấn lủ s ờ giầy nó vừa hiện thân sau nàng một đôi mắt to vẫn len lén nhìn xem nó trên mặt cũng là một bộ m u ố n tới gần nhưng là lại có chút lo lắng tiểu do dự cái này đáng yêu tiểu cô nương tên là gian trong nhà cũng có một cái lủ s ờ giầy cho nên khi nhìn thấy lủ s ờ giầy xuất hiện thời điểm nàng không tự chủ liền dâng lên một loại cảm giác thân thiết lúc này đi ở phía trước sủ hữu gỗ đột nhiên ngừng lại hắn đã vừa mới chú ý tới gian động tác thế là hắn đi đến tiểu cô nương trước người túi đầu hỏi gian người rất thích lủ sợ giầ đối mặt đột nhiên đi tới sủ hữu gỗ g i a n có chút khẩn trương tính cách thẹn t h ù n g hướng nội nàng sửng sốt một chút nàng sửng sốt một chút chờ đứng máy đại nao rốt cuộc để ý giải sủ hữu gỗ về sau nàng nặng nề g h mà nhẹ gật đầu sau đó mới từ bên miệng gạt ra đối một cái ân c h ữ thật vất vả nghe được nàng sau khi trả lời sủ hữu gỗ sờ lên đầu của nàng nhu thuận tiểu cô nương để hắn nhớ tới đồng d ạ n g nhu thuận h i ể u chuyện rẽ lộ tiếp lấy sủ hữu gỗ liền cười đưa nàng ôm đến lũ s ờ dậy trên lưng không đợi sủ h u gỗ mở miệng dặn dọ để nàng ngồi xuống thời điểm hùng hai tử vượt lên trước k sẽ chỉ kêu hùng hải tử không phải hợp cách hùng hải tử cho nên ở một bên kêu hắn còn một bên nghĩ muốn b ả n thân hướng lũ s ở dưới trên thân bò lần này để sủ hữu gỗ có chút khó chịu hắn một tay vặn lên hùng hải tử một tay vô vô lũ s ở dậy ra hiệu nó mang theo tiểu cô nương đi tới một bên tiếp xuống tràng diện không quá thích hợp nàng quan sát tại lũ s ở d ư ớ i quay người mang theo tiểu cô nương đi qua một bên về sau hiền lành tiểu cô nương giống như có chút không đành l ò n g muốn giống vừa mới kéo hùng hải tử như thế giữ chặt sủ hữu gỗ gốc áo nhưng là nàng hiện tại không có cách nào từ lũ sờ dưới trên thân xuống tới cho nên lần này ai cũng cứu không được h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 n g ư ơ i dám khóc ta liền dám đem ngươi cột vào trên cây để ngươi đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm cụ mạ gần dị tiểu bằng h ư u còn không có t ử vừa mới nâng cao cao tiến giai bản chi niệm lực nhảy lầu cơ bên trong đi tới sủ hữu gỗ câu nói này lập tức liền để hắn mới vừa dựng dụng ra tới nước mắt rụt trở về hắn hiện tại thật đúng là tin sủ hữu gỗ dám làm như vậy rất tốt ta hỏi một lần cuối cùng hiện tại ngươi nếu nghe ta rõ chưa minh minh b ạ c h hùng hai t ử đều không ngu ngốc tại nhận rõ tình thế về sau hắn trong nháy mắt p h ụ nhuyễn đương nhiên đây chỉ là tạm thời mặc kệ là túi đầu cụ mạ gần dị vẫn là sủ u gỗ kỳ thật đều biết rõ sự th bất quá đối với kết quả này sù h u gỗ đã cảm giác rất hài lòng hắn cũng không phải hùng hài tử phụ mẫu hoặc là lao sư giáo dục chuyện của hắn là trách nhiệm của bọn hắn cùng hắn quan hệ không lớn lần này hắn cũng chỉ là thuận tiện g i ú p một chút bận điệu cũng không phải là chuyên môn tới cho bọn hắn làm bảo mẫu cho nên sớm một chút để hùng hài tử biết rõ sự thật này như vậy trong lúc vô hình sù h u gỗ liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền p h ứ c rất nhanh sù h u gỗ liền mang theo trở nên nhu thuận lên hùng hài tử về tới l ũ sợi bên người lúc này gian tiểu cô nương lần nữa dùng ánh mắt lo lắng tại sù h gỗ còn có tiểu tại phát hiện hai người đều vô sự sau thở dài một hơi tận lực bồi tiếp có chút nghi hoặc đầu nhỏ của nàng nghĩ mãi mà không rõ su h u gộ là thế nào để đại ma vương cù mạ gần gì biến thành d ạ n g này su h u gộ chấn ăn một chút tiểu cô nương về sau vừa ngắm một chút một bên đứng yên cù mạ gần gì, sau đó lại lần nữa mang theo bọn hắn đi tiếp tục tìm kiếm nguồn nước nhiệm vụ tại hữu hảo nói chuyện kết thúc về sau su h u gộ nhiệm vụ của bọn hắn tiến hành đến phi thường thuận lợi cuối cùng bọn hắn tại ger di còn có hạ xạ nỗ bọn hắn trở về trước đó liền trở về rừng rậm phòng nhỏ về tới nơi này về sau hùng hải tử r đối mặt sủ h u gỗ ánh mắt lúc này hắn lại có dũng khí nhìn trở lại bởi vì hắn biết rõ có thể cho hắn chỗ r ử a hạ xả nổ đại thúc chẳng mấy chốc sẽ trở về quả nhiên tại bọn hắn mới vừa dừng lại không bao lâu g e di cùng hạ xả nổ đại thúc kết bạn về tới nơi này xem ra bọn hắn hẳn là ở trên đường trở về t r ù n g hợp gặp được nhìn thấy bọn hắn trở về cụ mạ gần dị tiểu bằng hưu trước tiên trốn đến gấu nguyên đại thúc sau lưng hướng hạ xa nổ báo nhỏ cáo ngay xong hắn về sau hạ xả nổ đại thúc trước tiên hướng sủ hữu gỗ đi tới đi theo hạ xả nổ sau lưng cụ mạ gần dị đang một mặt đắc ý phải xem lấy su h u go lập tức liền phải xui xẻo cho nên cù mạ gần gì tiểu bằng hữu lúc này cười đến phi thường vui vẻ chỉ bất quá hắn rất nhanh liền không cười được su h u go nghe nói ngươi vừa rồi dạy dỗ một chút cù mạ gần gì đối mặt ạ s ạ nổ đại t h ú c vấn đề su h u go nhìn một chút cù mạ gần gì sau đó mà không thay đổi nhẹ gật đầu lúc này trong đầu bị âm hưu luận chiếm cứ sỉ dục đã bắt đầu nhấp nhoáng nguy hiểm ánh mắt nó đã chuẩn bị kỹ càng nên đón một trận đại chiến ngay sau đó ạ s ạ nổ đột nhiên nợ nụ cười cái này khiến sỉ dục có chút căng tức thật vất và dọn xong p o không giả bộ được ha, ha rất tốt cảm ơn có được hiện t ạ i rốt cục xã có nô có có có <cười> đại thúc lời nói này trực tiếp bại lộ hùng hải tử ở trong mắt hắn quang huy hình tượng xem ra tiểu gia hỏa này làm chuyện xấu xa không chỉ ghe di tuân ra tới cái kia hai kiện thậm chí ạ xã nô đại thúc rất có thể cũng là hắn cố sự bên trong người bị hại một trong ạ xã nô đại thúc người tên phản đồ này ta muốn trở về nói cho mẹ ta lúc này hùng hải tử trở nên khí cấp bại phôi lên từ hắn nói câu nói này độ thuần thục đến xem hẳn là bình thường không ít nói hoặc là cũng chính là mụ mụ quá phận yêu chiều để hắn tiến hóa thành thật gấu ha ha ở chỗ này cú mạ gần dì phu nhân cũng không cứu được ngươi nói thật cho ngươi biết mà lại lại xuất phát trước đó ba ba của ngươi cú mạ gần dì tiên sinh còn có n g ư ơ i tỉ tỉ cổ r ù k ý đều đã tìm ta từng đàm thoại không h ả o h ả o biểu hiện những ngày tiếp theo ngươi khả năng liền sẽ không dễ chịu lắm a san đô lại thúc lời nói này xong cú mạ gần dì tiểu bằng hữu đã bị đà kích đến ngồi ngay đó hắn giờ phút này phi thường hối hận t h a m gia cái này cái gọi là thể nghiệm hoạt động đương nhiên cái này cũng sù h u gỗ bọn hắn không có quan hệ nhìn thấy hắn không may những người còn lại đều cười ha ha Hùng hai t ử rừng rậm mạo hiểm ngày đầu tiên mọi người cứ như vậy sung sướng tại rừng rậm phòng nhỏ phụ cận vượt qua chương một trăm bốn mươi hai sơ nọ lặt cùng ạ tầm chương một trăm bốn mươi hai sơ nọ lặt cùng ảnh ạ tầm tìm chỗ dựa thất bại cụ mạ gần gì tiểu bằng h ư u giống như rốt cục nhận do hiện thực tại ạ s a n o đại thúc thẳng thắn về sau lựa chọn c ụ c đôi làm người có hắn cái này tầm g ương cái khác tiềm ẩn kẹt đi họa xả nhóm cũng đều n g o a n không ít b ấ t quá nên có chơi đùa vẫn là không thiếu được cũng c h như lúc này d ư ừ n g rậm trong phòng nhỏ cũng không có đèn điện cho nên chỉ có thể dựa vào trong phòng đống lửa chiều sáng lần thứ nhất thể nghiệm loại cuộc sống này bọn nhỏ tất cả đều vui vẻ vây quanh đống lửa chơi đ ù a liền ngay cả c ủ mạ gần gì cũng giống là quên ban ngày chuyện xảy ra cùng đám tiểu đồng bạn thỏa thích tại ánh lửa xuống đại náo ban ngày tại trong phòng nhỏ ngủ hụ tột nhóm đã sớm tại bóng đêm giáng lâm một khắp này liền đi ra ngoài cũng có mấy cái thèm ăn ra hỏa tại bọn nhỏ ăn vặt dụ hoặc dưới từ bỏ dạ hành đại đội lưu tại rừng rậm trong phòng nhỏ mà ngoại trừ hụ tột bên ngoài ánh lửa cũng hấp dẫn đến một nhóm dạ hành bổ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 cho nên rừng rậm phòng nhỏ phụ cận bắt đầu tụ tập không ít bã lệ tạo phụ cận sinh hoạt hoang dại bổ kem mẩn một cái vùng tích đầu tiên ngăn cản không nổi ánh l ử a rụ hoặc nhảy lên đáp nhảy tới ấm áp ánh l ử a trước đối mặt đột nhiên nhảy qua tới vùng tích bọn nhỏ vừa mới bắt đầu còn bị giật này mình nhao nhao trốn đến mới vừa gia nhập bọn hắn đại não phòng nhỏ xì r ụ c sau lưng tình cảnh như vậy thế nào xem xét lên tựa như là trò chơi diều hâu vồ gà con trắng cảnh vùng tích nhìn về phía bên nào bọn hắn liền hướng một bên khắp bảy nhìn thật thú vị bất quá trường hợp như vậy rất nhanh liền bị đánh vỡ đậu thủ trước vẫn là lá gan kia mập cho nên hắn phán định v ù n t ị p là không có uy hiếp bộ kẻ m ẩ n trên thực tế xác thực như thế rất nhanh v ù n t ị p cũng dần dần bị kéo đến bọn hắn đùa dỡn trong tiểu đội nhìn thấy v ù n t ị p khoái hoạt bộ dáng cái khác bộ kẻ m ẩ n nhao nhao ngồi không yên thế là buổi tối đó rừng rậm phòng nhỏ phụ cận trở nên vô cùng náo nhiệt v ù n t ị p xém b ở khói lửa tizuka jobatit đài phun ư ớ c chờ đã thời gian cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng đi qua lúc này đã là rừng rậm mạo hiểm ngày thứ ba cũng là sẽ trở về một ngày hiện tại bọn hắn vị trí ngay tại n i h ĩ a tra núi trên sườn núi ả s ã nô đại thúc mới vừa cùng một con đường qua o n i x bắt chuyển qua đám người bọn họ đang ngồi ở o n i x trên thân bắt đầu xuống núi đường đi làm lớn nham thân rắn lên xuống núi s o ngồi xe cắp treo kích thích nhiều thì g ụ c đang ôm thật chặt lấy sù hữu gỗ đuổi sợ mình bị ném đi ra ngoài có o n i x hữu nghị trợ giút bọn hắn rất nhanh liền về tới chân núi cùng o n i x cáo biệt về sau ả s ã nô đại thúc rốt cuộc t u y ê n hữu cáo lần này mạo hiểm thể nghiệm trọn vẹn kết thúc sau đó tại đầu cụ cả nhóm yêu cầu dưới bọn hắn quyết định muốn tại chân núi chúc mừng một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 có sĩ giúp c ù n g lụ sơ dây tại lại thêm ạ xạ nổ đại thuốc sở tụ lần cũng tại cho nên sủ hữu gỗ ba người cũng yên lòng để bọn nhỏ não mà mấy người bọn hắn thì tại chuẩn bị một số giữa chưa đồ nướng dùng đồ vật ạ xạ nổ đại thuốc trong miệng chúc mừng cũng không chỉ là chơi đùa không có thức ăn ngon chúc mừng tính thế nào được là chúc mừng đây nhiều đến thế giới này không gian ba lô cho nên ạ xạ nổ đại thuốc mới có thể mang theo trong người đồ nướng dụng cụ hắn một bên dựng lên lô hỏa một bên sai s ử sủ hữu gỗ cùng ghe di trợ thủ nhìn hắn thuần t h u c bộ dáng hẳn là làm không ít chuyện như vậy từ đây có thể kết luận ạ xạ xạ n su h u g o không có đ o á n sai ạ s ã nô hắn đúng là cái lao tham ăn hai ngày trước là vì tận lực trở lại như cũ g i ã ngoại sinh hoạt khiến cái này bọn nhỏ đối g i ã ngoại sinh hoạt có cái càng thêm chân thực thể nghiệm cho nên hắn mới không có tự mình xuất thủ nếu không hắn như thế nào lại ẩn tàng đến bây giờ mới ra tay ngay tại ạ s ã nô đại thúc là su h u g o cùng g e z i giảng đạo ă n kinh thời điểm su h u g o đột nhiên nghe được lũ sợ dậy âm thanh ba người ánh mắt trong nháy mắt đều chuyển hướng bãi cỏ bên kia xảy ra chuyện rồi ạ s ã nô đại thúc trong tay đồ nướng đạo cụ chậm rãi bông xuống trên mặt vẻ mặt nhỏm dần dần rút đi hẳng có thể là gặp được hoang dại bổ kẹ m ẩ n bị dọa một đầu ta đi qua nhìn một chút có chuyện sẽ gọi ngươi nhóm su h u g o làm lụ sở dưới v ấ n luyện ra hắn khẳng định là đối âm thanh hiệu rõ nhất người cho nên nghe được hắn lời nói này về sau ạ xã nổ đại thúc cùng gerji đều hơi b n g xuống tâm được thôi su h u g o ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra su h u g o nhẹ gật đầu để đồ trong tay xuống bắt đầu hướng l ũ sở dưới phát ra âm thanh vị trí đi đến bọn nhỏ chơi đùa là không có chuẩn mới vừa còn ở lại chỗ này đầu lúc này đã đi đến bãi cỏ bên kia bên kia cỏ có, có chút sâu bất quá còn tại su h u g o bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong lại thêm có b ổ kẹ mẩn đi theo cho nên liền không có quá quản bọn họ một phút không đến su h u g o đi tới chỗ ở của bọn hắn địa phương vừa mới đi đến hắn là biết vì cái gì l ũ sở dậy muốn phát ra như thế, thế tiếng k ê u bọn hắn phát hiện một cái la mập m ạ n cũng chính là sờ nọ lạc mà lại là một cái ngủ t i ế p đi sờ nọ lạc sờ nọ lạc dám vẻ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 sau đó lũ tiểu gia hỏa liền mồm năm miệng mười nói với hắn khởi sự tình trải qua các ngươi nói là nó là bị một cái bộ kẹ m ẩ n đầy tới tới đúng con kia bộ kẹ m ẩ n thật lớn có có như thế như thế lại chính là như vậy su h u g o kaka nó cùng cái này đại chỉ mập mạp không sai biệt lắm đúng vậy à mà lại con kia bộ kẹ m ẩ n chúng ta cũng không nhận ra là chưa từng gặp qua bộ kẹ m ẩ n lại một đứa bé bổ sung nói su h u g o kaka nó ở nơi đó vẫn đứng tại lũ sợi dây bên cạnh gian đột nhiên chỉ vào cách đó không xa s ừ n núi nhỏ nói su u g u tranh thủ thời gian theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại một cái vượt qua cao hai mét bộ kẻ mẩn xuất hiện tại su h u gỗ trong tầm mắt nó tựa như là một cái mang theo ngân sắc mũ giáp mệ tàng thú liền liền thân bên trên vảy giáp màu đen đều hiện ra kim loại q u a n mang nhìn liền là một cái hiển nhiên là chiến đấu mà thành bộ kẻ mẩn nó nhìn cùng bọn hắn trước mắt lam mập mạc có mâu thuẫn lúc này nó cũng chính là á c dụng su h u gỗ đã nhận ra thân phận chân thật của nó nó hiện tại đang hướng bên này chạy tới thấy cảnh này su h u gỗ mang theo sỉ dục cùng lũ sợ dậy đi tới phía trước hắn không quản được g ạ dùng cùng cái này sợ nọ lặt đến cùng có bao lớn mâu thuẫn nhưng là hắn không thể không quản còn sau lưng hắn bọn nhỏ hiện tại chạy hơi trễ bọn hắn chạy không được nhanh như vậy mà lại cho dù có lũ sợ dịch cùng sợ tụ lần trợ r ú t ạ t dùng dạng này hình thể phát động kỹ năng rất có thể cũng sẽ lan đến gần cho nên hắn chỉ có thể ở đem hướng bên này chạy tới hạt dùng cản lại Ti trận, triệu tại sủ hủ gồ trên thân cỏ sát về sau, tiếp lấy hai bước đi tới trước mặt ngươi đi liếm liếm dục, dịch chuẩn chưa? được dịch cỏ bước của bước, lần lũ lũ này xong Nghe hắn, bọn hắn, nó liếm liếm mong bước, đã chuẩn gồ áp sở sủ sở hủ hủ sau, bị bị đã gồ về lấy kỹ càng sợ nọ lặt là một loại tính tình ôn hòa tổ kèm mần tại trong óc của bọn nó mỗi ngày đều chỉ có hai chuyện đó chính là ăn cùng ngủ dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện chuyện thứ ba cho nên tương đối mà nói nó đối với bên cạnh bọn nhỏ nên tính là vô hại tồn tại bất quá những thứ này đều không đủ bảo hiểm s ù h u gỗ không hy vọng bọn nhỏ xuất hiện vào lúc này ngoài ý mớn cho nên hắn để xì dục cùng sợ thụ lần mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước trở về tìm kiếm ạ s à nổ cùng g e di dục mới vừa đáp ứng xù u gỗ bố trí nhiệm vụ ạ xà nổ lại thúc cùng ger di liền đã chạy tới bên này bọn hắn rõ ràng đã ch sự hữu gộ trong lòng cuối cùng bận tâm cũng đều biến mất quay đầu chuyên tâm cùng l ũ sở dưới cùng một chỗ chuẩn bị đối mặt như cũ hướng bên này tới ắt dùng mặt phải va chạm đối l ũ sở dưới không có chỗ tốt song phương hình thể cùng trọng lượng đều có không ít chính lệnh l ũ sở dưới cùng ắt dùng cũng không phải là một cái trọng lượng cấp đối thủ cho nên nó cần nghĩ một số cái khác xử lý ắt dùng l ũ sở dày t h n đợt t u â n thép nham thạch thuộc tính ạ t d ừ n g cùng điện hệ lũ sợ dậy cũng không có tồn tại rõ ràng thuộc tính khắc chế quan hệ b ấ t quá tinh thông nham thạch thuộc tính á m thạch thuộc tính n ạ t r ừ n rất có thể sẽ có rất nhiều phương pháp đến ngăn cách lũ sợ dậy công kích đây không phải chuyện không thể nào cho nên sủ hữu gỗ để lũ sợ dậy đưa nó lên tay có tác dụng kỹ năng đổi thành thần đờ phèn có chút không quá thích hợp trong trận chiến đấu này sử dụng đối mặt có được thép thuộc tính đối thủ phủ đuổi thật lâu phỉ dợ phèn hôm nay khả năng liền muốn thấy máu một bên khác nhìn thấy sủ hữu gỗ đã chuẩn bị kỹ càng nên chiến mới vừa chạy tới ạ xạ nổ đại thúc cùng g e di trước tiên hướng bọn nhỏ hỏi sủ hữu gỗ vừa mới vấn đề giống như trước biết đáp án về sau bọn hắn cùng sủ hữu gỗ lên tiếng c h à o về sau liền mang theo bọn nhỏ đi một bên khác bọn hắn đồng dặng có sủ hữu gỗ trước đó lo lắng sờ nọ là khả năng không xấu nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu người cũng không phải là không có mà lại một số thời khắc bộ kẽm mẩn tốt chỉ là tương đối đang uy hiếp với bản thân lợi ích tình h u n g giới biết từ phía sau lương đâm đao không chỉ là nhân loại cho nên vì để phỏng v ắ n nhất bọn hắn đều phải mang hải tử ạ xã nổ đại thúc mang theo bọn nhỏ đi đầu đi ra mà g e di lưu tại bên này giúp sủ hữu gỗ áp trận chủ yếu nhất là nhìn xem còn tại nằm ngáy h ó h ó bên trong sờ nọ lạc đề phòng nó đột nhiên tỉnh lại sau đó hướng sủ hữu gỗ phát động công kích ngay tại ạ xã nổ đại thúc mang theo bọn nhỏ vừa mới bắt đầu hành động thời điểm ạ dùng đã chạy tới lấy n ó loại này hình thể cùng thể t r ọ n g tới nói cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh vừa vặn lụ s ờ dưới thân đỡ t u ầ n cũng đã hoàn thành bất quá cho dù là đối mặt đập vào mặt thân đỡ t u ầ n adam cũng không có lựa chọn dừng bước lại xem ra nó cùng lam mập m ạ p ở giữa mâu thuẫn không là bình thường lớn đối mặt mánh liệt dòng điện adam quả nhiên cùng sủ hữu gỗ phỏng đoán như thế có bản thân một bộ phòng ngự hệ thống mà vừa vặn những thứ này phòng ngự thủ đoạn đại bộ phận đều có thể triệt tiêu điện hệ kỹ năng tổn thương chỉ thấy nó hướng phía sủ hữu gỗ phương hướng g ô n g lớn một tiếng tiếp lấy trong tay của nó chống dông xuất hiện mấy khối thể tích không nhỏ nhan thạch sau đó dụng lực hướng lụ sở giữa phương hướng n h a tới sớm tại l ũ sợ dậy đi đến trước mặt thời điểm hát t u n liền biết có kẻ quấy rối xuất hiện nhưng là nó cũng không thèm để ý mà lại âm thầm chuẩn bị kỹ càng cho nên tại t h ầ n đỡ tuấn ly khai l ũ sợ dậy bên ngoài thân cùng một thời gian nó liền liên tiếp hướng bên này ném ra mấy khối đá lớn t h ầ n đỡ tuấn kích nương tựa theo xuyên thấu cùng bắn nổ đặc chất đánh nát khối thứ nhất nham thạch tiếp lấy đem khối thứ hai nham thạch cản lại nhưng khi nó đối mặt khối thứ ba khối thứ bốn thời điểm dòng điện đã đối với mấy cái này tảng đá đã mất đi tác dụng kết quả như vậy không để cho s ù h u gỗ thất vọng bất quá đối với hạt dùng phản ứng cùng ứng đối thủ pháp s ù h u gỗ cảm giác phi thường kinh ngạc nó thoạt nhìn như là nhận qua nghiêm khắc huấn luyện dạng này thủ đoạn ứng đối tựa như là khắc vào nó thực chất bên trong bản năng phản ứng hạt dùng nhìn không giống như là giã lộ b ổ kẻ m ẩ n su h u gỗ n g ư ơ i cũng đã nhìn ra đi g e di hướng s ù h u gỗ hỏi hắn cũng phát giác gạt dùng trên thân rõ ràng có cái khác huấn luyện ra là cấn nếu như cái này hạt dùng phía sau thật tồn tại một huấn luyện ra như vậy chuyện này liền trở nên có chút phức tạp nói như vậy có được huấn luyện r a bộ kẻ mẩn là sẽ không chủ động đi công kích một cái khác đồng dạng có được huấn luyện r a bộ kẻ mẩn trừ phi nó từng chiếm được chỉ thị gì đương nhiên cũng không thể bài trừ hạt dòng chỉ là từng tại một huấn luyện r a trên tay dạo qua cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân hiện tại nó lại lần nữa biến trở về một cái hoang dại bộ kẻ mẩn cho nên nó mới có thể toàn c ơ bắp tiếp tục hướng bên này đi tới mặc kệ nó có phải hay không khác huấn luyện r a bộ kẻ mẩn ta cảm thấy nó hiện tại sẽ không dừng lại nghe chúng ta giải thích cho nên vẫn là muốn đánh qua về sau mới có cơ hội đảm cái khác su hữu gỗ trả lời phi thường ngay thẳng cũng chính là lúc này hiện thực lúc này đã phá giải lũ s ờ d ư ớ i thân đỡ tuân t ạ t dùng tựa như là một đài không thể dừng lại trọng trang xe tăng một mực hướng về s ờ nọ là phương hướng thúc đẩy đi tới đồng thời nó cũng không có quên lũ s ờ d ư ớ i cái này cản đường ra hỏa an dùng túi đầu một cái v ậ mạnh hướng về vừa mới dốc tông thất bại nham thạch dùng sức đánh tới một cái dốc s ờ lại kỹ năng xuất hiện lần nữa vừa rồi nguy hiểm né tránh tảng đá lớn lũ s ờ d ư ớ i có chút mệnh mọi cảm giác nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này tinh anh thực lực nó đối mặt quản chủ cấp bậc gạt dùng đúng là mười phần không dễ dàng bất quá đây cũng chính là sủ hữu gỗ lựa chọn sử dụng nó lý do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 tương đối lực thực lực tổng hợp đều ở ưu thế áp dụng lù sơ dây có thể đối với nó tạo thành uy hiếp khả năng cũng chỉ có linh hoạt dáng người cùng bản thân nó đầy đủ nạo nhân tốc độ dạng này lật bản điều kiện đương nhiên sẽ không để cho s u hữu gô cấp không để mắt đến lù sơ dây đi vòng qua sử dụng thân ở p h è n rõ ràng lù sơ dây phì giờ p h è n kỹ năng có thể đối thép thuộc tính ạt dùng tạo thành càng nhiều tổn thương nhưng là trải qua một phen cân nhắc về sau s u hữu gô cuối cùng vẫn là quyết định để lù sơ dây sử dụng gỡ mìn địa rằng áp d ụ n tốc độ quả nhiên là nó điểm yếu tại lần nữa tránh thoắt dốc sơ lại kỹ năng về sau lù sơ dây rất nhanh liền vây quanh nó là sau lưng chỉ bất quá ạt d ồ n rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đối phó tốc độ nhanh hơn chính mình địch nhân nó lại có cái khác chiến đấu thủ đoạn c ũ n g tỉ như hiện tại nó c ư ớ c này d i m nát mặt đất bùn đô dơ hiệu quả như vậy cho khoảng cách gần lũ s ờ dậy một loại đối mặt cỡ nhỏ ẹ、e、ạt của kẻ cảm giác cho nên tốc độ của nó không thể không dừng một chút hóa thân máy móc chiến đấu ạt dùng chờ đợi chính là cái này thời cơ chỉ thấy nó lần đầu dừng bước quay đầu dùng trên đầu kim loại sừng dài hướng về lũ sợ dậy đâm tới đây là sở mát sở c h kỹ năng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lũ sợ dậy bên miệm thờn đờ phẹn trong nháy mắt m tại lù sợ dây thấn đ ỡ phèn biến mất về sau một đạo yếu ớt nhưng phi thường kỳ lạ thấn đ ỡ hỏa vỡ hướng hạt dùng bay đi ngay sau đó lù sợ dây rút lui dùng sức một cái sợ p t l à c h u ẩ n bị vượt qua nó hạt dùng còn muốn dùng sừng nhọn lưu lại lù sợ dây sừng dài lần nữa điều chỉnh mục tiêu lần này là lù sợ dây không có phòng bị cái bụng nhưng cũng tiếc chính là tại lù sợ dây nhảy dựng lên một khắc kia trở đi nó liền dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế tại có đại lượng kim loại hạt dùng trên thân thấn đờ hỏa vỡ rất nhanh liền phát sinh hiệu quả sau đó lù sợ dịp đối phương tê dại trong nháy mắt hai chân cơ hội tốt lù sợ rồi sử dụng phì d ở phèn đây mới là sủ hữu gỗ chờ đợi cơ hội lấy hạt dùng thực lực cùng hp lù sợ rồi không có khả năng dựa vào một cái phì d ở phèn cũng đủ để đem hắn đánh bại cho nên không bằng đem một lần tổn thương đội thành có thể chế ước cạn dùng hành động tê liệt trạng thái chỉ cần nó lâm vào tê liệt như vậy l ũ sờ giữa cơ hội liền nhiều vô số kể lúc đầu tại phương diện tốc độ cũng không phải là l ũ sờ giày đối thủ chiến đấu kế tiếp a ạ t dùng kết cục đã chú định và lấy l ũ sờ giật phỉ dở phèn cái này đến cái khác đâm thùng a ạ t dùng phòng ngự mà nó cũng chỉ có thể phẫn nộ hướng lên bầu trời phát ra bất lực g ầ m thét ngay tại s ù hữu gỗ chuẩn bị để l ũ sờ giày nhanh lên kết thúc nó thời điểm đột nhiên một đầu onix ngăn tại a ạ t dùng trước mặt ngăn trở l ũ sờ giày một k í c h cuối cùng xin chờ một chút onix trên thân đột nhiên nhảy ra một người đem chuẩn bị phái sỉ dục ra trận đối mặt tân địch nhân xù hữu gỗ gọi lại người là ai nhìn người tới Suhugo quen chút giác nhưng cảm có mặt, lúc à trong l này h thời nghĩ không、ra. nhưng hắn xác định đó cũng không phải người hắn、quen. như vậy thì còn lại một lời giải thích, hắn cùng Gezi ở thế giới trước bên trong thuộc ấ t một trước trong người lời lại lại giải Gezi, giới nơi cũng quen, còn cùng bên n ra, xác đó vậy về ở nhân n vật t r o ghe k ị c bản. Bơ này dốc. Lúc g di đã gọi ra người tới danh tự nghe được cái tên này về sau su h u g o liên quan tới trước mắt vợ dọc ký ức cũng dần dần bắt đầu hiện hiện hắn cuối cùng nhớ ra người trước mặt là ai hắn là lúc nhỏ ạ nhìm bên trong xuất hiện qua điệu tờ si ti h đạo quán chủ b ợ dọc c h ư n g một r n ư ơ i bốn nguyên do c h ư n g một r ư ơ i bốn nguyên do bờ d ọ c đột nhiên xuất hiện để lụ sờ dịch cùng ạt dùng chiến đấu tạm thời vẽ lên dấu c h ấ m tròn kỳ thật nếu như ạt dùng không phải một mực đem phần lớn lực chú ý đều đặt ở sờ n ó lặt trên người lời nói lụ sờ dịch căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền gài b ấ y nó v a i chỉ có thể quái chính nó quá mức lơ là sơ xuất ạt dùng cũng không phải là bờ d ọ c c ủ kem mẩn nó đồng dạng không phải đương nhiệm tờ gym quản chủ sơ là cô kem mẩn tình huống của nó có chút đặc thù ạt dùng đã từng có được qua huấn luyện ra nhưng là trước đây thật lâu nó huấn luyện ra liền mất tích tại một lần lữ hành bên trong trước đó ạt dùng huấn luyện ra một mất cho nên đã mất đi cung cấp nuôi dưỡng nó liền cần là t e r j i m làm việc đem đổi lấy khẩu phần lương thực hoặc là tài nguyên dù sao h ạt dùng khẩu vị k h á c không nhỏ tuy nói t e r j i m ra đại nghiệp đại nhưng là người ta tiêu xài cũng không ít mà lại bọn hắn không có khả năng vô điều kiện đi nuôi như thế một cái bộ kem ẩn muốn tiếp tục ở tại bự t e r j i m nó mặc kệ như thế nào nhiều ít đều muốn ra thêm chút s ứ c tương đối cái khác đa tài đa nghệ bộ kem ẩn h ạt dùng sẽ chỉ chiến đấu chính là bởi vì dạng này cho nên h ạt dùng mới có thể xuất hiện ở chỗ này liên quan tới nó tình huống mở rộng chỉ là giản lược nói hai câu dùng đại khái tầm mười phút hắn rốt cục đem chuyện này tiền căn hậu danh hiệu tham ăn Su h u gộ giống như nghe được một chút không giống đồ vật hắn lúc này hỏi lên ở đây những người này giống như ngoại trừ những hải tử kia bên ngoài liền hắn không biết đây là ý gì bờ dốc nhìn một chút g e di cùng hạ san ồ nhìn thấy bọn hắn đều không có ý tứ gì khác về sau hắn sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ sau đó chuẩn bị hướng Su h u gộ giải thích có được danh hiệu tổ kệ mần bình thường đều đại biểu nó từng tại liên minh chỉ hạ khu vực phạm vào trọng đại chịu tội nói một cách khác cũng liền liên minh truy nã bộ k ẹ mẩn tội phạm mà lại những thứ này bộ k ẹ mẩn bình thường đều có mạnh vô cùng thực lực có thậm chí có thể một mình chống lại một tòa thành thị đạo quán chủ sau đó toàn thân t r ở ra cho nên vì đưa nó cùng cái khác đồng loại bộ k ẹ mẩn thậm chí là tội phạm khác phân chia ra cho nên liên minh nội bộ đều biết c ấ p phù hợp hai cái điều kiện này tinh danh linh quan đời trước số bên cạnh con kia sợ nọ lặt chính là như vậy một cái bộ k ẹ mẩn danh hiệu của nó là tham ăn tên như ý nghĩa nó phạm vào tội ác cùng ăn có quan hệ bình thường sợ nọ lặt đã là phi thường có thể ăn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 nhưng mà tiền tiêu x o n g s a u một vấn đề khác lại xuất hiện khi nó muốn ăn đạt được thỏa mãn về sau cái này sợ nó lặt trước tiên cũng sẽ không giống nó cái khác đồng tộc vừa mới ta đã nói rồi nó kỳ thật cũng cần nhiều như vậy năng lượng đồ ăn b ợ gióc nói đến nơi đây su hủ gô bọn hắn cũng đều hiểu rõ ra g i a hỏa này ăn no d ỗ i việc lấy khẳng định là không làm cái gì chuyện tốt nó ăn no d ỗ i việc lấy lại làm cái gì lúc này ạ xã nỗ đại thúc đột nhiên cảm thấy hứng thú mà hỏi nghe được ạ xã nỗ đại thúc tra hỏi b ợ gióc nhẹ gật đầu sau đó tiếp lấy giải thích đúng nó ăn quá no liền cần đem dư thừa năng lượng phát tiết ra ngoài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 áp dụng có chút quá vọng đậu rồi bất quá cũng hết cách rồi nó tốt nhất tiểu đồng bọn liền là tại tham ăn chế tạo lần kia thai họa bên trong đã mất đi sinh mệnh đây cũng là ta mang theo nó ra nguyên nhân nói xong bờ dốc sờ lên một bên như cũng nhìn chằm chằm tham ăn sờ nọ là tác dụng trong giọng nói đều là t h ư ơ n g cảm xem ra con kia bộ k ẻ mẩn cũng hẳn là tờ j i m bộ k ẻ mẩn đúng rồi ta có một vấn đề chúng ta nói lâu như vậy nó đều không có tỉnh lại dựa theo lẽ thường tới nói nó không khó lắm truy bờ dốc ngươi vì sao lại từ tờ city đổi tới nơi này đến đối với vấn đề này sủ u gỗ vừa mới đã sơ muốn hỏi hiện tại rốt cục có cơ hội đúng vì sao lại dạng này chẳng lẽ cái này sợ nọ l t còn có cái khác chỗ đặc biệt bị điểm tình ghe di cũng đặc biệt hiếu kỳ h ắ n vội vàng hướng b ờ dọc truy vấn nghe được vấn đề này b ờ dọc chỉ có thể che lấy cái chán c ư ờ i khổ không có kỳ thật cái này đổi bắt nhiệm vụ vô cùng đơn giản chỉ cần không phải đụng phải nó vừa vặn ăn no hoặc là cực độ lúc đói bụng tính cách của nó vẫn là rất ôn hòa thậm chí tại rất nhiều lần đối chiến bên trong tham ăn chúng ta quen thuộc dạng này gọi nó tại rất nhiều chiến đấu bên trong tham ăn thậm chí cũng sẽ không h o à thủ nhưng là nó làm việc chỉ lo bản thân hỉ ác còn có ăn cùng ngủ bất quá nó cũng không đốc cho nên t ạ i ý thức đến chúng ta đối với nó tiến hành truy nã thậm chí là trừng phạt thời điểm nó liền một cái lựa chọn chạy trốn tại nó lúc ngủ xác thực rất dễ dàng bắt giữ tựa như là như thế này nói xong vợ d ọ c xuất ra một cái đặc chế bổ kỷ bạn hướng nó nem tới danh hiệu tham ăn sờ nọ lặt rất nhanh liền bị thu vào bổ kỷ bạn bên trong vợ d ọ c đưa tay ngăn cản muốn qua đem bổ kỷ bạn nhặt lên xù h ữ gỗ nói tiếp nhìn xác thực rất đơn giản liền đem nó bắt lấy nhưng là chỉ cần nó ngủ đủ rồi nó chẳng mấy chốc sẽ bản thân tránh thoát bổ kỷ bạn giam cầm phá vỡ bổ kỷ bạn sau đó đi ra ngoài tìm tìm tìm độ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 trong đó liền bao gồm trên người bọn họ tất cả đồ ăn nói cách khác bao quát hôm nay ở bên trong bọn hắn mấy ngày sắp tới đồ ăn đều mới vừa ở nơi đó không được lương thực của chúng ta ạ s à nô đ ạ i thúc trước tiên hô lên câu nói này ngoại trừ bờ dọc bên ngoài những người khác trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên không sợ ạ s à nô đ ạ i thúc xem ta có thể là bởi vì quy định thể nghiệm thời gian đã qua h ù n g hai t ử cụ mạ gần di lại về tới không sợ trời không sợ đất trạng thái cho dù là đối mặt to lớn la n g mập m ạ p hắn cũng dám ra tìm đường chết có thể là nhìn nó mềm l ú n nhìn không có gì tính tình đi chỉ gặp hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ nhìn thấy cái này bình nhỏ v ạ lệ tạo ra người đều biến sắc nhìn hắn không phải là cái gì tốt đồ chơi chỉ gặp hắn đưa tay đem bình nhỏ hướng la mập m mạ quăng ra ạ xã nô đại thúc cũng còn chưa kịp ngăn cản bình nhỏ liền phi thường may mắn trúng đích không thầm trực tiếp để cổ động sợ nọ lặt dùng miệng tiếp nhận sau đó liền bị kịch đây là vật gì thôi quá cách thật xa sủ h ữ gỗ liền đã ngửi thấy một cỗ thối hương vị lại càng không cần phải nói lúc này làm người bị hạ sợ nọ lặt nhìn nó dáng vẻ nguyên bản cơ bắp bung lòng vòng tròn lớn mặt đã hoàn toàn vặt mẻo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 ở trong đó su h u g o thậm chí thấy được vẻ điên cuồng cùng hẳn ý xem ra cái này thối quả nhiên không phải phổ thông tổ kẻ mẩn hoặc là người có thể nhịn chịu mà xem như kẻ đầu tiên ơ hùng hai tử lúc này giống như tạm thời còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đây là vẫn là cái kia con vịt chết mạnh miệng như cũ rõ ràng đã sợ đến rung chân nhưng vẫn là chết muốn mặt cứng ngắc lấy cổ không chịu lui ra phía sau nhìn đến đây su h u g o một tay lấy hắn đẩy lên đằng sau nơi này không phải ngư i ngốc địa phương à sa nô lại thúc ngươi vẫn là trước tiên dẫn bọn hắn tạm thời rời đi nơi này đi các ngơi không tại chúng ta coi như đánh không lại chạy cũng là không có vấn đề. Nghe được Suhugo, g e di cùng b ờ giọc liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý ạ sa nô đ ạ i thúc nhữ mày suy tư mấy giây cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận sù hữu gỗ đề nghị hắn nhanh chóng nhẹ gật đầu tiếp lấy liền lại thả ra một cái vịt ghi h ọ t các ngươi cẩn thận ta để vịt ghi h ọ t phối hợp các ngươi không muốn cứng rắn chống đỡ đánh qua trước hết ly khai chúng ta có thể đi trở về để cho người tới nói xong hắn liền mang theo bọn nhỏ hướng chỗ xa hơn triệt hồi chờ bọn hắn ly khai về sau cùng bạo tham ăn sờ nọ lạc cũng sắp tới trước mặt của bọn hắn b ấ t quá mục tiêu của nó tựa như là cái tia hại nó miệm thối khóiêu lần thứ nhất đối mặt loại này có được đơn độc danh hiệu bổ kẹ mẩn tội phạm su h u g o đột nhiên có chút khẩn trương không thể không nói h ắ n có chút bị b ợ giọc trước đó giới thiệu ảnh hưởng đến lúc này trên trận vợ giọc ố nịp s á t dụng su h u g o ra trận xì、sì、dục lũ sợ dày lũ c ả gì ở tại bên cạnh hắn áp trận thuận tiện bảo vệ bọn hắn ba cái mà ghe di bên kia ạt c ả n h ì n trạ gì giật sợ x ì t h ở bảy đối một chiến đấu su h u g o lòng tin của bọn hắn đột nhiên lại khôi phục không ít rất nhanh chiến đấu bắt đầu c h ư một trăm bốn mươi lăm đối chiến tham ăn c h ư một trăm bốn mươi lăm đối chiến tham ăn trên lý luận bọn chúng cơ bản đều có chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương cấp bậc thực lực nhưng là đó cũng không phải tuyệt đối cũng tỉ như sủ hữu gỗ trước mặt bọn hắn tham ăn kỳ thật nếu như không phải ngay từ đầu tờ ct đối với nó không có cái gì để phòng ý thức chỉ cho rằng đây là một cái khẩu vị tương đối lớn sợ nọ lạ cho nên lúc này mới sẽ có phía sau thảm kịch cuối cùng tờ diêm trên thân cũng gánh vác to lớn trách nhiệm cho nên đương nhiệm tờ diêm chủ sở lại đã hướng liên minh đưa ra lui mặc cho đạo quán chủ xin chỉ chờ bợ g ọ c đem tham ăn mang về đây cũng là vì cái gì bợ g ọ c biết một thân một mình truy kích tới nơi này nguyên nhân h ắ n cần một cái công một cái có thể ngăn chặn ngoại nhân miệng sau đó tiếp nhận đạo quán chủ chức vị công tích cùng thanh danh phớ lại đem tất cả chịu tội đều ôm đổn mục đích đúng là là b ợ d ọ c đổi lấy cơ hội này dù sao nếu như hắn không đem chịu tội toàn bộ gánh chịu chờ liên minh truy trách xuống tới thời điểm điệu tờ j i m rất có thể sẽ đổi chủ bọn hắn một nhà khả năng đều muốn trên lưng đều danh sau đó mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại b ợ d ọ c đương nhiên sẽ không đối xử hữu gỗ bọn hắn nói những thứ này trở lại tham ăn trên thực lực nếu vật có thể một người đổi nó lâu như vậy vậy liền chứng minh kỳ thật thực lực của nó cũng không phải là đặc biệt mạnh chí ít không phải khó giải cấp b bọn i d hắn cổ kẽ mẩn đã đem cùng bạo s ờ nọ l ạ t vây quanh cùng tham ăn đối kháng chính diện chính là onix cũng đã trải qua dược vật trị liệu ác dục ở trong sân cũng chỉ có bọn chúng có thể cùng cái này đặc thù s ờ nọ l ạ t đối kháng chính diện thừa dịp cái này khe hở su hữu gỗ vội vàng hướng bờ giọc hỏi nghe được su hữu gỗ vấn đề một bên g e r i cũng hướng bờ giọc ném ánh mắt hỏi tham bởi vì tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn liền phát hiện vấn đề tham ăn phòng ngự phi thường cao bọn hắn bên này vô luận là hỏa diễm thấn đờ sọc hay là nước đá đều không thể tại trên người của nó tạo thành tổn thương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 điểm này các ngươi chú ý một chút năng lực khôi phục su hữu gộ trước tiên hoài nghi đây là cái kia tên là lẹ tổ vợ t ổ kẹ mần đạo cụ bên cạnh g e di cũng đ o á n được bất quá bây giờ đã không có thời gian lại để cho bọn hắn tiếp tục tán gẫu lúc này trong chiến trường nhóm t ổ kẹ mần đã bắt đầu dây dưa cha di rất ỉ vào bay trên không ưu thế không ngừng không c h u n g phóng thích phở làm mẹt giờ ở công kích sợ nọ lạt sợ nọ lạt giống như là bị ngọn lửa làm cho có chút mệt mỏi nó mập mạ p tay dơ cao sau đó một cái tắt một phát động t á c trực tiếp đem trả dị giật còn có hạt cạ nghìn liên hợp phở l à m t giờ ở cấp quản diệt nhưng mà cái này cũng chưa hết bàn tay cũng không có bởi vì h ỏ a d i ễ m biến mất mà thu lại nó ngay sau đó liền đi tới onix trên thân lúc này onix đang cố gắng sử dụng c h ó i kỹ năng c u ố n chặt lấy nó nhưng là đã cùng bờ dốc còn có onix đánh qua rất nhiều lần chiến đấu nó đã sớm rõ ràng đối phương xáo lộ cho nên lúc này bàn tay đã biến thành cặn trọn một cái cách đấu thuộc tính bờ dịt bờ d ắ t kỹ năng theo nó trên tay xuất hiện ngay sau đó rơi xuống onix trên thân、Onyx. nhanh thạch thuộc tính onix bị cách đấu hệ khắc chế cho nên đối mặt cái này xử trí không kịp để phòng bờ dịt bờ g ắ t nó tại chỗ liền nhận lấy không thấp tổn thương tuy nói bờ d ọ c nhấn mạnh nhiều lần kỳ thật tham ăn thực lực cũng không tính mạnh nhưng là vậy phải xem là cùng ai so có lẽ nó thật không giống cái khác danh hiệu bộ k ẹ mần đồng dạng có được từ thành phố bên ngoài công kích thành phố sau đó hoàn hảo rời đi thực lực có lẽ nó phạm vào sự tình nguyên nhân lớn nhất là bởi vì vtel zim sơ sẩy lúc này mới tạo thành nó tại c u ồ n g bạo thời điểm trực tiếp đem bộ kệ mần xen tơ hủy đồng thời còn bình yên thoát đi t e city nhưng là đối với hiện tại đối mặt nó sù hữu gộ ba người tới nói thực lực của nó tuyệt đối là chiếm cứ lấy ưu thế đặc biệt là tại nó cường đại năng lực p h o n g ngự trước mặt bên trên onix bị một tay đao bổ nằm xuống áp r ụ n g vội vàng đỉnh đi lên bất quá dù sao vừa mới thụ không ít tổn thương nguyên bản có thể cùng tham ăn tạm thời đối kháng chính diện nó lúc này khó tránh khỏi lộ ra có chút phí sức húng chi bình thường áp r ụ n g đối mặt cũng là bình thản trạng thái nó đối mặt côn bạo trạng thái tham ăn trước đó bở dọc bình thường đều biết giữ chặt nó tạm thời tránh mũi nhọn đối mặt trên đỉnh tới áp dụng sờ nọ lặt muốn trực tiếp lập lại chiêu cũ nhưng là lúc này cái khác bộ kẽ mần nhìn không được a t c a d nhìn cùng lũ sợ dậy một trái một phải tử tham ăn sợ nọ l ạ t hai bên đồng thời phát khởi công kích t ặ n các loại kỹ năng trừ phi thể trọng hoặc là lực lượng so mục tiêu mạnh nếu không tổn thương khẳng định không bằng đ â m xuyên loại hình kỹ năng cho nên một bên là thiêu đốt lên hỏa diễm răng dài một bên là lóng lánh lôi điện răng dài bọn chúng tại sợ nọ l ạ t phía sau hoàn thành giao thoa tại sợ nọ l ạ t muốn chuẩn bị phòng ngự phản kích thời điểm ăn ý thay đổi công kích phương hướng a r c a d nhìn túi đầu quay người hỏa diễm răng dài hóa thân đao nhọn hướng sợ nọ lạc đuổi t c tới nếu như nó còn có lôi điện biến thành sắc nhọn súng trực tiếp hướng s ờ nọ l ạ t cổ đông tới nếu như nó còn có cổ không thể không nói danh hiệu tham ăn nó đúng là một cái phi thường khó chơi phiền phước hỏa d i ễ m cùng lôi điện bởi vì lụ sở dục cùng ạt cạn nhìn thực lực nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể cấp s ờ nọ l ạ t tạo thành một chút yếu ớt tổn thương lúc này s ờ nọ l ạ t nhìn chuẩn lên n g ả y lụ sơ d à y có lẽ đây chính là bởi vì nó đã nhìn không thấy đ u ổ i dẫn đến xoay người khó khăn đi tốt ta nó giống như cũng không có eo tóm lại lù sơ dây vận khí không tốt lắm bị nó để mắt tới danhiệu tham ăn sờ nọ lặt muốn dùng r a trong truyền thuyết phi thường ác độc trong ngực ô mỗi sát hai tay sức mạnh siêu phẳng kỹ năng nó đều đã chuẩn bị xong lụ sờ dậy sau một khắc khả năng liền muốn đứng trước đại nguy cơ nhưng là sờ nọ lặt trong dự liệu đã chạy không s o n g mội từ đột nhiên biến mất nó v a hụt một đôi sức mạnh siêu phẳng cánh tay no bụng trống không cảm giác để nó có chút tức giận tham ăn ngang thiên đại giống lên một tiếng nguyên lai là trên trời trạ dị giật cùng t ị t ghi họt dù cho đem lụ sờ dậy cứu lại cảm ơn người g e di su h u gỗ thở dài một hơi vội vàng hướng g e di nói c ẳ n t ặ g e di khoát tay thá đối với hình thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn hoặc làm ả n h mai s、si、ì dục cùng sợ xì、si、thở tới nói trận chiến đấu này quả thật có chút không đủ hữu hảo s、si、ì dục hy rổ cùng thậm chí chỉ có thể ở sợ nọ l ạ t cái bụng tổn thương lưu lại một chút nhộn nhạo tiểu b a động cùng những kỹ năng kia lưu lại dọn nước nhỏ mà sợ nọ lặt thể trọng cũng đồng dạng để nó cồn sợ xì ân bị áp sinh đến nay lần đầu tiên đọa tơ lù nó ngay cả thôi động sợ nọ l ạ t đều rất khó đừng nói là nâng cao cao đối phương thể trọng đúng là có chút phạm u y dạng này không có toàn lực bộ pháp s、si、y dục hoàn toàn không xuống tay được cho nên chỉ có thể một cái vẩy nước c ù n g sĩ dục tình huống không sai biệt lắm còn có sở xì t h ở bất quá sở xì t h ở tình huống muốn tốt một chút dù sao nó kỹ năng phần lớn cũng là chém vào loại kỹ năng mặc dù sở nọ l ạ t ra đầy đủ dày đặc mà lại tá lực hiệu quả phi thường tốt nhưng là lưỡi đao sắc bén nó còn có thể tại sở nọ l ạ t trên thân lưu lại không ít vết thương dù cho cũng là những bị thương ngoài ra lâm vào vây công tham ăn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn được nữa vốn chính là cuồng bạo trạng thái nó không cần suy nghĩ trực tiếp đem mục tiêu chuyển hướng tốc độ chậm nhất đang cùng cố gắng cùng nó đối với ngắt nó g n dùng ra sức mạnh siêu p h à m làm hai b ư ớ c cổ xủ kẻ chạy tiếp lấy một cái bổ đỉ sờ lem kỹ năng hướng hạt r ù n g trên thân đe tới hạt r ù n g không có chuẩn bị lại thêm thương thế trên người mới khôi phục không bao lâu cho nên lập tức bị nó áp đảo trên mặt đất o n y x trước tiên muốn đi cứu xuống tiểu đồng bọn nhưng là s ờ nọ lặt trực tiếp phát động một cái khác kỹ năng dỗ lọc cứ như vậy nó trực tiếp đoàn thành cầu từ hạt r ù n g trên thân nghiên ép tới tổn thương càng thêm tổn thương hạt dùng tình h u ố n hơi bất ổn ngay tại lúc đó Tham An, d ẫ u là phương hướng chính là sủ hữu gộ phương hướng của bọn hắn đồng dạng bên này cũng là vừa mới ạ xạ nổ đại thúc mang theo bọn nhỏ rời đi phương hướng vừa mới qua đi không bao lâu mang theo hải tử ạ xạ nổ đại thúc hẳn định còn chưa kịp đi bao xa cho nên nếu để cho nó đi qua lời nói hậu quả khó mà lường được Tí tờ, tiến Trưng Bắt. dụ, lù lại lên. sờ sờ si dây Onyx, ngăn nó. can nhìn, ngăn nó. Trưng di Chà cả dơ, 146. Bắt. 146. tròn vo đạn thịt đang lấy nghiền ép hết thệ khí thế hướng xù hữu gỗ phương hướng của bọn hắn quay lại đây thấy cảnh này kỳ thật xù hữu gỗ trong lòng là đang đánh trống dù cho tự tin lũ cà dì ổ thực lực cũng sẽ không thua ở trước mắt tham ăn sờ nọ lạc nhưng là thực lực không cung cấp lực lượng đối mặt hình thể cùng thể trọng siêu tiêu đối thủ lũ cà dì ổ tại lực lượng phương diện này đối bính bên trên không tồn tại ưu thế thậm chí có thể nói thẳng ở vào thế yếu bất quá còn tốt lũ cà dì ổ là cách đấu thêm phép thuộc tính bộ kèm mẩn cho nên phối hợp thuộc tính khắc chế lời nói lũ cà dì ổ đối mặt sờ nọ lạc h ẳ n là sẽ nhẹ nhõm một số đây là xù đương nhiên còn có hắn cho tới nay đều đang len lén rèn luyện mạ c h ạ m năng lực cho nên coi như lũ c ả gì ô mặt phải không thể bước ngừng cái này tròn vo đạn thịt nhưng là đưa nó đánh chật cải biến một chút phương hướng cái gì nên vấn đề không lớn nghe được huấn luyện nhóm la lên nhóm bộ kẹ m ẩ n trong nháy mắt liền ý thức được việc lớn không tốt vừa mới bọn chúng theo bản năng tránh né vừa vặn để s ở nọ lặn đạt được thi triển rô lập thời gian nó bổ đỉ s ở lem không chỉ chỉ đối hạt dùng tạo thành khả quan tổn thương đồng thời cũng làm cho cái khác bộ kẹ mẫn đều tạm thời lựa chọn né tránh không có cách nào đây chính là hình thể c h ê n lệch mang tới lực chân biết cũng chỉ có onys có thể ngay đầu tiên kị cái này cũng là còn lại các bộ k ẹ mẩn tranh thủ đến ngăn trở cơ hội bởi vì hiện trường bên trong tồn tại áp dụng onix cung a c a n d i n c h ả di dân dạng này bị thủy thuộc tính khắc chế phe bạn bộ k ẹ mẩn cho nên kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu về sau dị dục liền có chút bó tay bó chân cảm giác sợ không cẩn thận đánh tới trên thân điều này cũng làm cho cho nó không đi xem không được cách tại chiến trường biên giới hiện tại bởi vì sỉ dục vốn là ra ngoài biên giới nguyên nhân cho nên nó trở thành kế onix sau cái thứ hai đi tới sở nọ lạt đi tới trên đường ngăn cản người đối mặt khí thế hung hang đạn thị sở nọ lạt kỳ thật sỉ dục bản thân cũng không có lòng tin có thể đưa nó ngăn lại nhưng là s ẹ n phân s ủ h ụ gỗ liền sau lưng nó nó là tuyệt đối không thể để cho phụ c s ì a ct i y khi đó phát sinh sự t ì n h lần nữa trình diễn dù cho lần này lù c ả gì âu ngay tại bên cạnh hắn Thì dù có chút hạ to m i ệ n g ba lúc này nó đại não ngay tại phi tốc chuyển động có thể nói đem bình thường cùng sủ h ụ gỗ đấu trí đấu dũng cướp đoạt cá con làm trí thông minh cũng tất cả đều tăng thêm đi vào lúc này nó xem như tích tụ áp cỡ lù ép phi ê n bản rất nhanh nó liền hai mắt tỏa sáng thời gian tròn vo viên thịt đã vượt qua giai đoạn trước chậm tăng tốc độ giai đoạn thời gian của bọn nó không nhiều lắm thế là nó hướng về olyx hét to một tiếng để cái này to con tạm thời ng Onix nhìn sau lưng cách đó không xa b ờ d giọt một chút nó cũng rõ ràng phía bên mình đã không có thời gian lại do dự vì sau lưng huấn luyện ra cho nên nó lựa chọn tin tưởng sỉ dục giắt đạt được quyền chỉ huy sỉ dục lập tức hướng onix ban bố mệnh lệnh con vị tiếng nói rất nhanh liền chuyển đến onix trong t hai mà vừa mới chạy đến cái khác b ổ kẹ mẩn cũng trong nháy mắt gia nhập bọn chúng hàng ngũ lúc này sỉ dục bởi vì thời gian khẩn cấp tự động lên cấp trở thành chiến trường quan chỉ huy bên này nghe được con vị mệnh lệnh onix đầu tiên khai thác hành động nó cũng làm sỉ d ụ kế hoạch vòng thứ nhất chỉ gặp onix giống to một tiếng một cái dốc tấm kỹ năng lập tức liền sử ra kỹ năng này cũng không phải là vì công kích sợ nọ l ạ t đồng dạng sứ m ạ n g của nó cũng không phải ngăn trở sợ nọ l ạ t đi tới ngay sau đó hạt cạn nhìn cùng lũ sợ dày đối nham thạch phát khởi tạc cỡ công việc của bọn chúng vừa mới chuẩn bị đến không sai bị lắm hình cầu sợ nọ l ạ t đã đi tới tảng đá trước mặt t ậ n lực bồi tiếp trọng yếu nhất thời khắc chỉ dùng một cái sợ nọ l ạ t hiện trường tốc độ nhanh nhất kịt ghi họ lập tức tiếp nhận nó sau đó một cái lượn vòng bọn chúng đi tới sợ nọ l ạ t trên đỉnh đầu tại sợ nọ l ạ t sẽ cùng điều chỉnh tốt nham thạch va chạm trước đó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 chân trượt mặt băng phi thường thuận lợi đem sợ nọ lặt ném đi lên lăng không bay lên một khắc này sợ nọ lặt dô lập chiến thuật cơ bản đã cao phá tại chỉ còn lại không khí ma sát lực giữa không chúng nó rất nhanh liền không chuyển nổi thời khắc này sỉ dục đã đợi thật lâu rồi tiếp lấy nó liền hướng biệt khuất thật lâu đám tiểu đồng bạn phát ra tổng tiến công hiệu lệnh rát chít chít c a m nó vịt nói xong nó liền cái thứ nhất động thủ tại sợ nọ lặt lên tới điểm cao nhất thời điểm cổn u phở xỉ ẩn lập tức tại trên người của nó hạ thấp xuống cái này giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây d â n dạ sợ nọ lặt bài phi hành khí dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu rơi xuống lúc này một mực tại một bên chợ lấy t r ả dị giật bay đi sau đó lại dùng sức tới một dị ổ bùm động tính này đã không thua gì một trận cỡ nhỏ nổ t u n g cái này đương nhiên không phải là kết thúc nó vừa xuống đất trong nháy mắt o n y x lù sợ dây a k a n e còn có sở xỉ t h ở tất cả đều trong cùng một lúc hướng sở nọ l ắ t ném ra tới hố to phát động công kích thậm chí vừa mới miễn cưỡng đứng lên đã không có nhiều ít sức chiến đấu hạt dùng cũng hướng bên này ném đi mấy khối tảng đá cái tràng diện này cực độ tàn nhẫn nhưng là lại cực kỳ thư thái bất quá tại chiến đấu thành quả còn chưa có đi ra trước đó s h u gỗ bọn hắn cũng đều tiếp tục ổn định khí không dám hoàn toàn tr tại t ệ kỳ hỗ trợ giúp giới vừa mới kích thích cho bụi rất nhanh liền bị tại lùn u y bao biêu mang đi lúc này rốt cục lộ ra không trung hạ cánh khẩn cấp sở nọ lạt phi hành khí bởi vì vừa mới một chuỗi dài biến hóa có chút nhanh lại thêm chính nó một mực ở vào nhanh chóng xoay tròn trạng thái cho nên căn bản không có khả năng tại oxy giục nhanh chóng tính toán phía d ư ớ i làm ra hữu hiệu, hiệu phản ứng ở đây tất cả ánh mắt lập tức đều tụ tập tại sở nọ lạt hôn lớn địa tạo ra trong h ồ lớn lúc này sở nọ lạt đang lưng hướng lên trời mặt hướng địa nằm d ạ p trên mặt đất trên lưng của nó lờ mờ có thể nhìn ra hỏa thiêu thấn đ ỡ sọc còn có lơi đ a o cùng nham thạch tắc cân vết tích bất quá tổng thể tới nói ngoại trừ chật vật một chút giống như cùng trước đó không có khác biệt lớn chẳng lẽ thất bại rồi vấn đề này đồng thời xuất hiện tại sổ hữu gỗ ba người trong đầu tiếp lấy rất nhanh bọn hắn liền được giải đáp l ũ s ờ dày đạt được sổ hữu gỗ chỉ thị sau bắt đầu hướng sờ nọ l ạ t tiếp cận động tác của nó vô cùng cảnh giác nếu như gần sờ mắc đã sớm chuẩn bị xong chỉ cần nó vừa có động tinh gì lụ sơ dày khẳng định trước tiên liền chạy mở bất quá tham ăn s s o mới vừa ngủ thời điểm còn muốn yên tĩnh lúc này nếu như nó không phải thật sự lâm vào hôn mê như vậy nó liền khẳng định là đang làm bộ rất nhanh lụ s ờ dậy tại cách s ờ nọ lặt còn có đại khái cách xa năm mét địa phương ngừng lại lần này đồng dạng là sủ hữu gỗ để nó dừng lại đón thêm gần liền thật là quá nguy hiểm đến lúc đó nếu như s ờ nọ lặt thật là đang giả bộ bất tỉnh khoảng cách gần như thế lụ s ờ dậy rất có thể sẽ đến không bằng kịp phản ứng bất quá khoảng cách như vậy lụ s ờ dậy vẫn có chút không thể xác định đối phương trạng thái lúc này bờ g ọ c cắn răng đi hướng trước ta tới、đi. đây vốn chính là ta sự tỉnh giao cho ta đi nơi này cũng chỉ có ta quen thuộc nhất nó nó có phải hay không vờ ngủ các ngươi thật đúng là không nhất định có thể được chia ra nói xong xù hữu gỗ cùng g e di còn đến không kịp ngăn cản hắn liền nhảy lên ô n ị p trên thân sau đó hướng về trong hầm s ờ nọ l ạ t đi tới hắn động tác cẩn thận đi tới s ờ nọ l ạ t bên người tiếp lấy bờ d ọ c rất nhanh liền móc ra cái kia đặc chế vô kịp bạn sau đó hướng s ờ nọ l ạ t ném tới nhìn thấy bờ d ọ c hướng bọn hắn lộ ra nụ cười xù hữu gỗ cùng g e di đều thở dài một hơi rất nhanh hai người bọn họ cũng tới đến trong hầm lúc này bờ dốc đã đem danh hiệu tham ăn sợ nọ lặt bắt được hắn n g ự khí có chút không xác định hương phấn còn có một chút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 cùng su hữu gộ còn có ghe di vội vàng c á o biệt về sau bờ gióc lần nữa ngồi lên onix trên thân sau đó nhanh chóng hướng về tờ city phương hướng đi đến su hữu gộ lần thứ nhất đối phó danh hiệu tổ k ẹ mận chiến đấu cuối cùng kết thúc t r ư ơ i bảy trở về ban đêm t r ư ơ i bảy trở về ban đêm kết thúc rồi ạ có kịch ghi hot mật báo ạ s a n o đại thúc đã mang bọn nhỏ đỉnh chỉ rút lui rất nhanh liền đường cũ trở về tới phát hiện bờ gióc cùng danh hiệu tham ăn sờ nọ lặt đều đã biến mất về sau ạ xã nô đại thúc thở dài một hơi hướng su hữu ộ bọn hắn hỏi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 sẽ không giống vừa mới như thế nguy hiểm kỳ thật nói thật vừa mới chiến đấu bọn hắn không tính là thắng chỉ có thể nói sở nọ nó lặt là thua tại thể trọng của mình cùng cuối cùng s i dục cùng c h ạ dị giật bổ sung ép đầu một dị ồ, mặc dù lực phòng ngự của nó rất mạnh nhưng là đầu của nó tương đối địa phương khác tới nói vẫn là lộ ra có chút yếu đuối đây cũng là b ờ dọc vì cái gì vội vã rời đi nguyên nhân bởi vì hắn không biết sở nọ lặt lúc nào liền sẽ đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại trở lại chuyện chính bị x u h ủ g ồ ba người nhìn chăm chú lên khu mạ gần dị tiểu bằng hữu đã bỏ đi giấy r u ộ n h ì n qua tựa như là một cái mập trong đám dạ tờ tà tạ tuyệt vọng đã không đủ để hình dung hiện tại hắn biểu lộ. bất quá sủ hữu gỗ rất nhanh liền rời sân mặc dù hắn cũng rất muốn giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nhưng l à hạ xạ nổ cùng ghe di tại hắn người ngoài này xác thực không thích hợp đ ặ u t h ủ mà lại dù cho hạ xạ nổ đại thúc có chỗ cố kỵ không hạ thủ được nhỏ như vậy mậu cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho vị này chắc đ ị c h tiểu ra hỏa cho nên sủ hữu gỗ cũng không lo lắng lần này hắn có thể lừa dối quá quan hắn hiện tại chỉ cần mang theo còn lại hài t ử đi ra đưa ra không gian để bọn hắn tiến hành hỗn hợp đánh kép cũng đã đủ rồi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 có một lần hắn bởi vì tò mò từng len lén tiếp xúc qua cha của hắn trong phòng thí nghiệm mục cái k i ê u đoạn nhớ lại đến nay đều để hắn khó mà quên cho nên gerzi uy hiếp trực tiếp chúng đích hắn lẩn tàng đ ư ợ c điểm lần này hắn là thật phục nhuyễn hùng hai tử chỉ có thể từ càng lớn hùng hài tử tới thu thập có lẽ đây chính là ác nhân tự có ác nhân trị ý tứ đi trước đó mặc kệ là sủ hữu gỗ giáo hấn hoặc là ạ s ạ n ổ đại thuốc dạy bảo còn có những người khác khuyên giải cái gì hắn đều không nghe hiện tại gerzi thật xuống tay với hắn hắn lập tức liền sợ một chữ t i ệ n lúc này nhìn xem hùng hài tử giống như là biến thành người khác tại đồ nướng trước l sủ hữu gỗ nhịn không được cảm thán một chút cảm thán xong đắc ý tiếp tục ăn lấy bản thân cánh gà nướng một bên sỉ dục đang làm lấy chật vật lựa chọn sau khi chiến đấu kết thúc sủ hữu gỗ vì khen ngợi nó vừa mới gà nước biểu hiện cho nên chuẩn bị ban thưởng nó một con cá lớn làm cá lớn làm lớn bao nhiêu trí thông minh lần nữa hạ tuyến sỉ dục chỉ có thể biểu thị so cá con làm lớn như vậy nhiều nó nhớ tới vừa mới sủ hữu gỗ làm cái kia t h ủ thế nhìn đúng là so cá con làm lớn hơn nhiều nhưng kỳ thật còn không sánh bằng năm đầu cá con làm p h â n lượng những thứ này cá lớn làm liền là sủ hữu gỗ riêng chuẩn bị mục đích đúng là vì lắc lư nó dị dục tạm thời cũng không biết rõ cho nên chính ở chỗ này dầu dĩ muốn cái gì khẩu vị cá lớn làm xong một chút cái này nhưng làm nó cấp xoắn s u ý hỏng liền ngay cả làm ẩ m ý đều không tâm tư nháo đẳng một mực ngồi tại sủ hữu gỗ bên cạnh dầu dĩ mắt thấy đồ nướng đại hội liền muốn kết thúc cuối cùng là sủ hữu gỗ giúp nó ra quyết định nhìn xem xì、sì、dục đắc ý bộ dáng sủ hữu gỗ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm tội ác cảm giác cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi đối mặt cá có làm tuy dục cái bụng củng vừa mới c o n kia sợ nọ lặt là không kém là bao nhiêu người có bao nhiêu hắn liền có thể chứa nhiều ít cho nên sủ hữu gỗ mới có thể không thể không ra hạ sách này vì chính là bảo vệ túi tiền c u n bao sinh an toàn phải biết liền nó một cái tiêu xài liền đem sủ hữu gỗ túi tiền c u n ép khô hơn phân nửa đây cũng là hắn một mực không dám thu phục tân tổ kẻ mần lý do thực tình là nuôi không nổi à mà gần nhất họ s ỉ sinh ra mang ý nghĩa sủ hữu gỗ tiêu xài lại muốn bắt đầu mở rộng túi tiền c u n trên thân lần nữa nhiều hơn một tòa đại sơn hắn không thể không hướng con vịt ố t ta là nó cá con làm xuống tay vô tội xì r ụ c không biết sủ hữu gỗ tội ác chi thủ đã đưa về phía nó tình cảm chân thành cá có làm đã ăn xong cá lớn làm nó mặc dù cảm giác giống như có điểm gì là lạ nhưng là rất nhanh liền tại sủ hữu gỗ giật dây xuống lần nữa gia nhập bọn nhỏ vui chơi đội ngũ rất nhanh nó liền dung nhập làm ẩ m ý tiểu phân đội đi theo t ẹ t đi họa x à nhóm bắt đầu bốn phía làng yêu bởi vì chiến đấu cùng với khắc các loại nguyên nhân chờ đến bọn hắn lần nữa khởi động đồ n ư ớ n g chúc mừng kế hoạch thời điểm thời gian đã đi tới ban đêm cho nên lúc này làm ầm ĩ tiểu phân đội chỉ có thể vây quanh đống lựa làm ầ dẫn đầu ngoại trừ mấy cái thích còn có sỉ d ụ n g các loại vỗ kèm ẩn trong đó không ít là trong hai ngày này bọn hắn tại rừng rậm nhận biết hoang dại vỗ kèm ẩn tỉ như hai con nhát gan gặt ly là một cái ư u linh hệ vỗ kèm ẩn có thể bản thân hù ngã bản thân không nói sụ hữu gộ ạ s a n o đại thúc cùng ghe di cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cho nên tại xác định bản thân nó không tồn tại cái uy hiếp gì sau bọn chúng liền được cho phép gia nhập vào chơi đùa bên trong lúc này bọn chúng đang cùng bọn nhỏ làm lấy cùng loại chơi trốn tìm trò chơi nhỏ sỉ d ụ n g bởi vì vận khí không tốt đã là lần thứ năm làm bắt người q u á i thú lại nhìn sỉ dục bọn chúng một chút s ù hữu gỗ s ắ t bên lũ sở dệt cùng nó cùng một chỗ nhìn xem vương thế giới này mỹ lệ tinh không mà lũ c ả gì ột thì tại một bên cùng mặt khác một số hoang dại bổ kẻ m ẩ n không biết đang nói cái gì được rồi l ũ s ở dây n g ư ờ i tiểu mau mau đều đốt thuận một bên nắm g sao đồng thời s ù hữu gỗ tay không ngừng lại h n tại giúp thích t r ư n g diện lũ sở dệt chỉnh lý sạch sẽ nó hôm nay trong chiến đấu làm loạn làm bẩn lông lũ sở dệt thêm không sai biệt lắm một cái b u ổ i chiều hiện tại rốt cục làm xong còn chưa đủ ta cái này đã gỡ thứ bảy khắp cả đều làm sao còn không được tiểu tổ、tông. nơi đó xảy ra vấn đề ngươi nói đây nhất định lúc sử d ụ c vấn đề chờ sau đó ta giúp ngươi tìm nó tính sổ sách đi cái gì ta vừa rồi chịu qua địa phương nơi đó c o i cho bụi đây không có khả năng đây nhất định làm sử d ụ c vừa mới thổi qua đến ngươi phải tin tưởng ta ta là loại kia s á m trốn tránh trách nhiệm người sao ai ai chớ đi lủ sợ dậy ta giúp ngươi phật đi còn không được sao tốt tốt tốt tại gỡ một lần lại gỡ một lần ngươi là lao đại ngươi nói tính tiếp lấy sủ h ữ gỗ liền giúp lủ sợ dậy gỡ một đêm lông mà sỉ dục trong lúc vô tình bị sủ h ữ gỗ gắn vô số cái đại hà nội chương một trăm bốn mươi tám cấp tợ dọa phẹ sô hoặc trả lời chắc chắn sáng sớm hôm sau bọn nhỏ liền bị ạ xạ nổ n đại thuốc từng cái đánh thức đang ăn xong bữa sáng về sau một đoàn người lại bắt đầu trở về vã lệ tàu đường đi dọc theo con đường này vô cùng thuận lợi ngoại trừ ngẫu nhiên tại bùi cỏ hoặc là trong lá cây thăm dò hoang dại bổ kẹ mẩn còn lại đều bị sỉ dục dẫn đầu chơi đ ù a tiểu phân đội đ ồ n g hóa nó i đoạn đường này mang theo bọn nhỏ trên nhảy dưới tránh không ít nguyên bản bị bọn hắn truy đuổi qua hoang dại bổ kẹ mẩn cũng gia nhập bọn hắn đội ngũ sau đó trở về trên đường trong nháy mắt trở nên gà bay chó chạy cái này nguyên bản coi như yên tĩnh cánh rừng triệt để náo nhiệt tí dụ lúc này s ì dục đem trong đ u ổ i c ó một cái cắt tờ tỉ hù dọa đến nó trong tay không biết từ chỗ nào nhặt được s ạ p bị ạ còn c dơ cao sù hữu gỗ sợ nó làm ra chuyện gì đó không hay dạy hư tiểu bằng hữu không thể không ra gọi lại nó mà lúc này nhìn thấy cơ hội cắt tờ tỉ lập tức dùng ra sợi tơ đâm đi lúc này bị sù hữu gỗ gọi lại sỉ dục đã bị sù hữu gỗ kéo trở về bên cạnh tại nhiệm từ nó náo x u n g dưới sù hữu gỗ thật đúng là không biết nó sẽ làm ra chuyện gì đến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 h s x nô đại thúc cười cùng sủ h ủ u gỗ bọn họ nói cảm ơn nói cái gì đó ạ s ạ nô đại thúc chúng ta cũng chơi đến rất vui vẻ g e di hồi đáp sau hai người một bước sủ h ủ u gỗ lúc này cũng từ trong rừng rậm đi ra đối g e di nói đến nói nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý biểu thị ạ s ạ nô đại thúc quá k h á c h khí ha ha đây là nhất định đúng rồi vì cảm tạ i trợ giúp của các ngươi chờ các ngươi một chút thu thập một chút tới nhà của ta một chuyến g e di ngươi hẳn còn nhớ nhà ta ở nơi nào đi đương nhiên nhớ kỹ không đi qua ngươi nơi đó làm cái gì cái này còn muốn ta nói sao đương nhiên là thù lao không có các ngươi lần này hoạt động rất có thể sẽ xuất hiện chủ quan bên ngoài còn tốt ban đầu ở lúc bắt đầu liền gặp các n g ư ờ i nếu không thật xảy ra chuyện ta cũng không biết muốn làm sao hướng những hải t ử này phụ mẫu bàn giao đâu không báo đáp các n g ư ờ i một chút lòng ta không qua được vậy cứ thế quyết định ta trước tiên đưa bọn nhỏ về nhà nhớ kỹ ta ở nhà chở các n g ư ờ i ạ xá nô đại thuốc d ự liệu được sủ hữu gỗ cùng ger di khẳng định sẽ còn từ chối cho nên mới vừa nói xong liền mang theo bọn nhỏ chạy chấm đi ra căn bản không cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt thấy cảnh này sủ hữu gỗ hướng về nhìn mình ger di núi h mai sau đó liền hướng hoặc sở nghiên cứu phương hướng đi đến vài ngày không ngủ qua thoải mái dường mặc dù bộ kẹ mẩn thế giới g ã ngoại tối ng nhưng là từ đầu đến cuối thay thế không được giường tại sù h u gỗ trong suy nghĩ địa vị nếu như có thể mà nói hắn thậm chí muốn tùy thân mang theo một chương nhưng mà đáng tiếc là không biết ra ngoài nguyên nhân gì không gian ba lô vậy mà phản nhân loại giả không được giường trừ phi đem giường phá hủy như vậy mỗi lần sử dụng lại muốn lãng phí thời gian lắp đặt luôn luôn đều có không rõ ràng lười ung thư sù h u gỗ quả quyết từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ cái này hoàn mỹ nói rõ hắn đ ô i giường yêu quý so giá kém lười trở lại hoạt sở nghiên cứu chuyện thứ nhất đương nhiên là đẩy cửa ra đi vào trải qua trợ thủ nhắc nhở sù h gỗ bọn hắn biết rõ c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 Bất quá điều khi nhìn h đến sủ hữu gỗ đ về sau họ xì chuyện thứ nhất liền là hướng hắn đến phương hướng này tới sủ hữu gỗ lo lắng no thé tranh thủ thời gian mở rộng vòng tay nhưng mà hắn lại một lần thất vọng người ta tìm là sủ hữu gỗ sau lưng con vịt vũ em xử trí không kịp để phòng xì giục lập tức bị họ xì nhảy đến trên chắn ha m a các h ú t l i ề n bị n ó đ ụ n g n g ã t r ê n mặt đ ấ t c ò n t ố t nó phản ứng đầy đủ nhanh rất nhanh ổn định thân hình sau lập tức lại dùng cồn phở x ì ẩn đem tiện nghi nhi t ử tiếp nhận đối mặt tiện nghi nhi t ử nhiệt tình dù dùng suy nghĩ thật lâu phát hiện cuối cùng vẫn là chỉ có nó đầu to có thể dung hạ được họ xỉ nó tiểu đoạn tay cùng bụng lớn đã không cho phép nó ôm lấy họ x cuối cùng nó không thể không thể đặt e m họ xì đ tới trên đầu của mình Haha, ha, nghe nói các ngươi hoạt như ta các các đặc sắc. ngươi nói ngươi động lần này giống trở rất đặc sắc. Tờ về, là trong rừng rầm bổ kẹ mẩn nói cho ngươi ghe di nói thẳng ra suy đoán của hắn không giống với sủ hữu gỗ làm tợ d ọ phẹ sô hoặc cháu trai ghe di biết đến đồ vật xa so với sủ hữu gỗ phải hơn rất nhiều hắn nhưng là biết rõ b ạ n lệ t ả o phụ cận trong rừng rầm đây chính là cất dấu mấy cái ra ra hắn tợ d ọ phẹ sô hoặc trước kia bổ kẹ mẩn trước kia hắn không biết nhưng là hiện tại hắn tất cả đều rõ ràng dù cho trưởng thành theo tuổi tắc một ít bộ kẹ mẩn thực lực có chỗ trượt xuống nhưng là đó cũng là thỏa thỏa liên minh đỉnh tiêm thực、lực. nghe được ghe di lời nói tợ d ọ phẹ sô hoặc cũng không phủ nhận hắn vẫn như cũng bảo tại trên thân hai người nhìn hai vòng sau tiếp tục nói gần mấy tháng b ả lệ tạo tất cả mọi người buông l ò n g cảnh giác chuyện lần này coi như lúc một cái tỉnh táo đi mà lại ta tin tưởng các ngươi có năng lực giải quyết phiền phức cuối cùng các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng không phải sao lời này ý tứ đã rất rõ ràng su h u g o cũng rốt cuộc hiểu rõ ghe di lúc ấy vì sao lại như vậy bình tĩnh theo lý thuyết lúc ấy dù cho có lù c ả gì ồ như thế chiến l ự c su h u g o cũng không không có n ắ m chắc bảo trụ tất cả mọi người nhưng là ghe di giống như từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được mười phần có năm chắc giống như chưa từng có nghĩ tới thất bại tình cảm là bởi vì có bảo hộ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 đúng rồi tợ d õ n f e s ổ hoặc mấy ngày nay ta nghiêm túc cân nhắc qua ta còn là lựa chọn gia nhập nghiên cứu của người kế hoạch tương đối cái gọi là tập trung huấn luyện sủ hữu gỗ cảm giác tợ d õ n f e sổ hoặc cái kia tương đối rộng rãi truyền thuyết b h ổ kệ m ẩ n điều tra nghiên cứu càng thêm thích hợp hắn mà lại cả hai so sánh hắn tín nhiệm hơn tợ d õ n f e sổ hoặc nhân phẩm chí ít hắn cảm thấy tợ d õ n f e sổ hoặc hẳn là sẽ không vô hắn có giác nộ g như vậy sao lại làm lựa chọn liền đơn giản cùng nhiều nghe được sủ hữu gỗ trả lời tợ dọn ta thật cao hứng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy nếu lúc d ạ n g này như vậy ta cũng không thể không biểu hiện một chút các ngươi theo ta nói xong cũng mang theo sủ hữu gỗ cùng ghe di hai người hướng sở nghiên cứu hậu viện đi đến chương một trăm bốn mươi chín liền quyết định là ngươi chương một trăm bốn mươi chín liền quyết định là ngươi tợ dọn phệ s ổ hoặc đạt được sủ hữu gỗ trả lời chắc chắn sau mười phần hài lòng hắn mang theo sủ hữu gỗ hướng sở nghiên cứu hậu viện đi đến sủ hữu gỗ trong lúc nhất thời có chút đoán không được tợ dọn phệ s ổ hoặc muốn làm gì nhưng là ở chỗ này lớn lên ghe di liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn muốn đi chỗ cần đến nơi đó là ra ra hắn tợ dỏ p h ẹ sổ hoặc bồi dưỡng sở nghiên cứu bộ kệ mẩn địa phương làm cạn tổ nổi danh nhất bộ kệ mẩn tiến sĩ hoặc sở nghiên cứu bên trong tồn tại vô số loại loại ưu tú bộ kệ mẩn những thứ này bộ kệ mẩn bên trong đại bộ phận cũng là huấn luyện gia gửi n u ô i bộ kệ mẩn còn lại chia làm hai loại một là tợ dỏ p h ẹ sổ hoặc nhờ cậy liên minh hoặc là huấn luyện gia bắt giữ bộ kệ mẩn thứ hai là trước hai loại bộ kệ mẩn lưu lại bộ kệ mẩn sau đó bị vợ dỏ p h ẹ sổ hoặc cấp lưu lại con mới sinh Tờ dọc phẹ số hoặc mang số ủ gỗ tới dọc hoặc cái địa phương mục đích đã không cần phẹ phương hủ xô không mang địa này nói cũng gỗ sủ đã bởi i giã ngoại bổ kẹ mần hay là bị bắt, bọn chúng đại ế t bắt, nhất thức, mặc mần chúng có được nhất định địa ý thức. chính kệ kẹ là là lánh là bọn phận định bổ bị bộ b hay đều điệu ý vì d ạ nơi g nguyên riêng ngăn này nhân, cho nên bên này n cho thể bị riêng ngăn cách. có bị Bởi mới vì nơi này con mới sinh không ít mặc cho bọn chúng cùng trong hậu viện thành thục tổ k ẹ mần sen lẫn trong cùng một chỗ rất dễ dàng sẽ bị những cái tia thành thục tổ k ẹ mần làm bị thương đương nhiên bọn chúng đại bộ phận khẳng định đều không phải là cố ý cố ý tợ d õ n fed sổ h o ặ c phổ thông cũng sẽ không đưa nó tùy ý phóng xuất tựa như là ghe di hiện tại t r ả gì ị dơ nó theo bản năng một ngụm ém bờ liền có thể để một cái tân sinh bùn bạ xoa trọng tương đối với sở nghiên cứu hậu viện con mới sinh tới nói nơi này đại bộ phận thành t h ụ ộ c bộ kẹ mẩn cũng là nguy hiểm cho nên tợ d õ n fed sổ h o ặ c mới có thể đưa chúng nó tạm thời ngăn cách xuất hiện đưa chúng nó bồi dưỡng tới trình độ nhất định chí ít vốn có phân biệt nguy hiểm năng lực về sau mới có thể thả ra nhưng là vấn đề tới hiện tại sủ hữu gỗ trên tay đã có một cái vừa mới ra đời con mới sinh liền họ xỉ phát triển cần có tài nguyên cũng đã đầy đủ đầu hắn đau nhất rất lâu nếu như lại th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 c o ngoại mới sinh i a cho ngươi ta cũng sợ ngươi chiếu cô không đến, cho con cũng cần không sinh không nghĩ. o ngươi ngươi đến, nên nơi này con mới sinh ngươi n g mới ta sợ suy nghĩ. Ngoại trừ con mới sinh ta chỗ này còn có rất nhiều ưu tú thành thục b ổ kèm mẩn trong đó đại bộ phận vẫn là ta tự tay bồi dưỡng ra tới phổ thông không phải ta công nhận huấn luyện ra ta là sẽ không yên tâm đưa chúng nó thả ra dù sao trong bọn họ có không ít đều có ta hết sức coi trọng tiềm chất lần này xem như tiện nghi ngươi coi như là ta chuẩn bị cho ngươi ban đầu b ổ kèm mẩn trước mặt c n tốt nhưng là nói đến ban đầu b ổ kèm mẩn một bên sỉ dục có chút ánh mắt bất thiện đây là muốn đoạt nó áp ra dưới mông bảo tọa lập tức nó liền dùng tự nhận là hung ác ánh mắt nhìn về phía phụ cận tụ tập tới các bộ kệ mẩn nhìn thấy vũ em đột nhiên trở mặt ngồi tại sỉ dục đỉnh đầu họ xì mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó mô phỏng chuyện này đối với một vàng một lam tiện nghi phụ t ử dùng hung ác biểu lộ đánh giá nơi này cái khác bộ kệ mẩn thế nào xem xét lên cùng phía ngoài tiểu lưu manh không sai bị l ắ m cho nên mới vừa tụ tập tới bộ kệ mẩn đối với bọn chúng ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm s x u gộ cái này làm huấn luyện ra người cũng nhận dính l i ễ u tới của bọn nó bất quá tính tình của bọn nó đều rất tốt cũng không có trước tiên phản đối trở về mà lại yên lặng nhìn về phía t ợ d ọ p h e sổ hoặc kỳ thật ở trong đó bộ kèm mẩn cũng không phải là toàn bộ đều nghĩ một mực lưu tại nơi này chỉ bất quá t ợ d ọ p h e sổ hoặc ra ngoài nguyên nhân khác hoặc là không có thích hợp nói nhóm huấn luyện ra hoặc là bọn chúng bản thân tính cách cùng năng lực còn chưa đủ cho nên bị t ợ d ọ p h e sổ hoặc gan bài đến nơi đây hỗ trợ đồng thời làm sao không có tôi luyện tâm tính y tứ su hô g o ngươi trước tiên chọn một đi bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu cũng không phải là ngươi tuyển như vậy ngươi liền có thể mang đi nó ngươi muốn mang đi bọn nó điều kiện tiên quyết là đạt được bọn nó đồng ý tại ta chỗ này không chỉ là huấn luyện gia lựa chọn bộ kẹt m ẩ n bộ kẹt m ẩ n đồng dạng có quyền lực lựa chọn huấn luyện ra cho nên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy bầu không khí không đúng lắm tợ d ọ p h ẹ s ô hoặc vội vàng hướng sủ hữu g ô nhắc nhở tợ d ọ p h ẹ s ô hoặc nhắc nhở để vừa mới lâm vào hạnh phúc phiền não sủ hữu g ô đột nhiên tỉnh ngộ lại quay đầu nhìn lại quả nhiên lại là sĩ du lần này nó còn mang tới họ xỉ cái này t i ể u t h í hải nhìn đến đây sủ hữu g ô không thể không ra tay để bọn chúng khiêm tốn một chút đây chính là tợ dọn sổ hoặc an bài ra mắt phi nhìn nhau không đúng dù sao liền là cái kêu qua lại quan sát, vừa ý liền một khối ý tứ. l ắ m lại cùng ra mắt đúng là rất giống bất quá bây giờ không phải hiểu sai thời điểm đang ngăn trở sỉ dục tiếp tục chế tạo phiền phức về sau Su h u g o bắt đầu nghiêm túc quan sát bọn này bị vợ d ọ phẹ sổ hoặc tôn sùng bổ kẻ mẩn tại Su h u g o quan sát bọn chúng đồng thời bọn chúng đồng dạng đang quan sát Su h u g o đối mặt tình hình như vậy bọn chúng kỳ thật cũng không lạ lẫm lớn như vậy liên minh ưu tú huấn luyện ra kỳ thật rất nhiều mà vợ d ọ phẹ sổ hoặc là có tiếng vui với dịu r ắ t tân nhân cho nên bọn chúng đã sớm được chứng kiến không ít ưu tú huấn luyện ra ánh mắt cũng không so xù h u gỗ thấp coi như trong đó một số muốn rời khỏi nơi này bổ kẹ m ẩ n bọn chúng cũng đều không có qua loa hạ quyết định tạm tợ dọn phẹ sô hoặc bồi dưỡng và dạy bảo phía dưới bọn chúng so cái khác bổ kẹ m ẩ n càng rõ ràng hơn một tính cách cùng mình muốn cùng huấn luyện ra đến cùng trọng yếu bao nhiêu cũng tỉ như ở đây một cái tương đối ngạo k i ề u mạ ổ đang nhìn sỉ、sì、d i ụ c bọn chúng cùng sủ hữu gỗ một chút sau trực tiếp lựa chọn rời sân có cái thứ nhất dẫn đầu rất nhanh vây tới bổ kẹ m ẩ n phần lớn đều hướng tợ dọn phẹ sô hoặc cá biệt lúc này sủ hữu gỗ cũng còn tới kịp nhận rõ bọn chúng lấy lại tinh thần ở đây vẫn có ý tứ liền chỉ còn lại t ộ lì tô ẹt cùng hào hữu đùm x u hữu gỗ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc không đổi t ờ d ọ phẹ s ố hoạc đột nhiên vì nở x ó a đi về phía trước một bước x u hữu gỗ kém một chút liền coi chính mình mùa xuân tới đáng tiếc là nó cũng là đến cùng t ờ d ọ phẹ s ố hoạc trào từ giã vừa mới không hề rời đi chỉ là bởi vì tốc độ nó không nhanh lại thêm có chút cái khác cân nhắc cho nên người khác đều đi đến nó hiện tại mới lên đường cuối cùng x u hữu gỗ thu hoạch nhân sinh bên trong tờ thứ nhất thẻ người tốt về sau trước m ặ t hắn trên lý luận nguyện ý cùng hắn lữ hành chỉ còn lại hai con bộ kem mẫn vẫn như cũng một mặt thân mật bộ litoet còn có trong mắt mang theo sốt ruột cùng xem kỹ h ả o u đủng bộ litoet thoạt nhìn như là người hiền lành tính cách trong lòng nghĩ cái gì sủ hữu gỗ không rõ lắm nhưng là cái sau hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra h ả o u đ ủ n trong mắt sốt ruột cũng không phải là đối với hắn cái này huấn luyện ra nó hẳn là khát vọng thế giới bên ngoài đồng thời cũng khát vọng trở nên càng thêm cường đại làm hòa thuộc tính bộ kem mẫn nó là ở đây bên trong số lượng không nhiều có thể thấy rõ một chút xỉ、sì、dục thực lực người sáng suốt cho nên ra ngoài hai cái này nguyên nhân nó cũng không có chọn rời đi ngạch ha ha ha tình huống như vậy ta cũng là lần thứ nhất gặp được khả năng bọn chúng bị ngươi hợp xì dục hù dọa bất quá đừng lo lắng không thích hợp ta sẽ dùng những phương pháp khác đền bù n g ư ờ i ta biết ngươi gần nhất rất thiếu tài nguyên cho nên đừng có cái gì gánh nặng trong lòng đợ d ọ phẹ xô hoặc lúc này rốt cục nói chuyện nghe được hắn nói sau sủ hữu g ộ thở dài một hơi bất quá cho dù hắn không có nói kỳ thật hắn cũng đã làm ra lựa chọn hắn vừa vặn không dễ dàng lật một chút hệ thống dò xét công năng vội lì tổ ed đặc tính trước tiên hấp dẫn lấy hắn ánh mắt giờ di x í lệ đặc tính đã thức tỉnh n n tàng đặc tính gỗ kẽ mẩn thế nhưng là vô cùng ý thấy. mà cái này đặc tính cũng chính là sủ hữu gỗ vội vàng cần năng lực ngạc nhiên hắn kém chút liền trực tiếp kêu lên không cần tợ dọn p h ẹ số hoặc ta đã quyết định liền quyết định là ngươi bộ lito t ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi mạo hiểm sao chương một trăm năm mươi bộ lito t yêu cầu chương một trăm năm mươi bộ lito t yêu cầu liền quyết định là ngươi bộ lito t nghe được sủ hữu gỗ câu nói này tợ dọn p h ẹ số hoặc nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu nhìn về phía bộ lito t bộ lito t chính như sủ hữu gỗ trước đó nhìn thấy nó đúng là người hiền lành tính cách dạng này tính cách bình thường đều không quá biết tự tuyệt người khác cho nên lúc này bộ lì tổ ed là x o a n suýt trừ bỏ tính cách vấn đề nó kỳ thật đối xủ hữu gỗ không ghét đồng thời nó với bên ngoài thế giới cũng đặc biệt hiếu kỳ từ xuất sinh về sau bộ lì tổ ed vẫn ở lại đây nó đi xa nhất qua địa phương liền là vạ lệ tạo phía ngoài sông nhỏ bên trong đây cũng là nó lưu lại nguyên nhân chủ yếu nhưng là dạng này khát vọng đối với nó tới nói cũng không tính quá c ư ờ n g liệt dạng này trình độ khát vọng còn đ ẻ không ngã bộ lì tổ ed đối với nơi này không bỏ cho nên nó mới có thể tại xủ hữu gỗ nói ra câu nói này sau bắt đầu lộ ra x o a n suýt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 kỳ thật đối với nơi này b ổ k ẹ mẩn tới nói hắn tồn tại cũng không lạ lẫm tợn d ọ phẹn xô hoặc tại có kéo hắn một cái ý nghĩ sau cũng đã đem hắn tồn tại cáo chi nơi này b ổ k ẹ mẩn chỉ bất quá khi hiểu được sủ hữu gỗ hiện trạng cùng bối cảnh về sau bọn chúng rất nhiều đều tắt trong lòng ngao nghe muốn động hỏa những thứ này b ổ k ẹ mẩn cũng không coi trọng sủ hữu gỗ tiền tài cùng bối cảnh nhưng là ở chỗ này lâu về sau bọn chúng liền rất tự nhiên liền hỏi thăm đến tại một cái còn tại vì sinh kế buôn ba huấn luyện ra trên tay như vậy bọn chúng phát triển mạnh lên cần thiết tài nguyên khẳng định liền so cái khác không cần vì sinh kế phiền nào muốn tới đến ít đến đến gian、an.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 su h u go ý nghĩ tợ dò phẹ sổ hoặc có thể đoán ra một chút bây giờ thấy bộ lì tổ ép ngay tại do dự hắn chuẩn bị giúp su h u go đẩy lên một cái dù sao đối với bộ k ẹ mần biết rõ hắn chuyện này tợ dò phẹ sổ hoặc cũng không cùng su h u go đề cập qua mà lại ở sau lưng những thứ này tiểu động tác quả thật có chút ám hội không quá phù hợp thân phận của hắn bất quá vì những thứ này bộ k ẹ mần hắn cảm thấy vẫn là có cần phải có thể nói nơi này đại bộ phận bộ k ẹ mần còn ngưng lại ở chỗ này tình hình kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở điểm này tợ dò phẹ s h o c q u á chú trọng bộ kệ mần cảm thụ hắn quên một số thời khắc cơ hội là sẽ không chờ người đối bộ kẹ m ẩ n cũng giống như vậy biết được quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho chúng nó lâm vào do dự từ đó bỏ lỡ cơ hội tốt tựa như hiện tại đồng dạng bọn chúng bỏ qua sủ hữu gỗ cái này có được mang theo trong người mỏ hơn nữa còn không phải một cái mỏ huấn luyện ra đây tuyệt đối là bọn chúng làm bộ kẹ m ẩ n sinh mệnh trọng đại nhất tổn thất lúc này tỏ d ọ phẹ sô hoặc đã tổ chức tốt ngữ ngôn hắn đầu tiên là an ủi một chút hào hữu đùm hào hữu đùm là gần nhất tiến hóa cũng thêm nhập nơi này cho nên nó hiện tại đang đứng ở có chút phiêu trạng thái đối với bên ngoài cũng so cái khác bộ kẹ mần càng thêm hướng tới tợ dọa fed sổ h o ặ c tiếp tục đưa nó đặt tại nơi này mục đích đúng là vì để cho nó nhận một chút trên người nó nóng nầy trở về chính đ ề haru dung bị tợ dọa fed sổ h o ặ c đổi đi lúc gần đi vẫn không quên dùng u h á n ánh mắt phân biệt chừng một chút su hữu gỗ cùng bố lito ed nhưng là làm nhân vật chính song phương đều không có thời gian để ý tới nó cho nên cũng không có chú ý tới lúc này tợ dọa fed sổ h o ặ c mở miệng su hữu gỗ ánh mắt của ngươi không tệ bố lito ed là ta chỗ này ưu tú nhất một nhóm kia bố kèm mẩn mà lại nó xác thực đến ra ngoài lịch luyện thời điểm nghe được tờ r ọ p h ẹ sổ hoặc khen ngợi bộ lì t ổ ẹ không cố được xoắn suýt khiêm tốn bày lên tay tờ r ọ p h ẹ sổ hoặc lúc này vẫn chưa nói xong cho nên ta cảm giác sủ h ữ gỗ nhưng thật ra là một cái rất thích hợp ngươi v ấ n luyện ra bộ lì t ổ ẹ ngươi thế nào cảm giác đâu nói một chút ngươi ý nghĩ hay là yêu cầu thế nào xem hắn có thể làm được hay không nếu như có thể mà nói ngươi không ngại đi theo hắn ra ngoài nói thật thực lực của ngươi đã dừng ở tinh anh dài quá lâu ngươi điểm cuối cùng xa không chỉ ở đây ta chỗ này đã không có biện pháp giúp ngươi tiếp tục tăng lên t ờ d ọ p h e sô hoặc lần nữa để bộ lì t ổ ed rơi vào trầm tư t ờ d ọ p h e sô hoặc không có nói sai nó đúng là nơi này ưu tú nhất một nhóm đồng thời không sai biệt lắm cũng l à t ờ d ọ p h e sô hoặc trên tay niên kỷ tương đối lớn nhất một nhóm hoàn cảnh nơi này xác thực rất không tệ nhưng là hoàn cảnh không có nghĩa là hết thảy mà t ờ d ọ p h e sô hoặc chỉ có một người hắn không để ý tới bọn chúng nhiều như vậy đặc biệt là mấy năm gần đây bộ lì t ổ ed là nhất có cảm xúc t ờ d ọ p h e sô hoặc kỳ thật cũng không có hắn nhìn bề ngoài như vậy tinh lực tràn đầy hắn chỉ là không chịu nhận mình ra không nguyện ý thả ra trong tay còn chưa hoàn thành nghiên cứu khi thật nghĩ tới đây tờ dọ p h ẹ sổ hoặc mục đích cơ bản đã đạt đến t ổ lì t ổ e nội tâm bắt đầu hướng sủ hữu go bên này nghiêng mạnh lên là mỗi một cái b ổ k ẹ mẩn bản năng lựa chọn bọn chúng là tuyệt đối sẽ không tự tuyệt dạng này một cái tuyệt hạ n g cho nên ở vào đối tờ dọ p h ẹ sổ hoặc tín nhiệm t ổ lì t ổ e cuối cùng vẫn hướng sủ hữu go đưa tay ra xem ra hẳn là đáp ứng bất quá ngay tại sủ hữu go nắm c h ặ t t ổ lì t ổ e tay lúc nó hướng sủ hữu go nói ra một cái điều kiện lần này lúc lặng lẽ hướng hắn nói lên bộ dáng của nó nhìn qua có chút ngượng đặc biệt là không dám đối mặt biệt tờ là không nhìn Suhugo dám rõ vì mau chóng đưa nó lừa gạt đến tay su h u gô hiện tại nhưng mà cái gì cũng dám đáp ứng dù sao một cái có được giờ gì dưới lễ đặc tính bộ kẹ m ẩ n phi thường thưa thớt sớm mấy ngày hắn liền sau đang hối hận quá sớm đem con kia pệ lịm tợ từ bỏ coi như không làm chủ lực dùng để làm dự bị cũng tốt hiện tại nói cái gì cũng trễ Bất q、so、lúc này liền polito h ed có chút xấu hổ nói với hắn ra đáp án sủ hủ gỗ đương nhiên là nghe không hiểu nó có nên ngữ đang chuẩn bị hướng bên cạnh phiên dịch hỏi thăm lúc đột nhiên sỉ dục bọn chúng liền bật cười polito ed thì lúc bộ mặt muốn tìm động chui bộ dáng một bên tợn d phẹ sổ hoặc cũng rốt cục nhịn không được cười lên phúc ha ha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 Bọn hắn bó hắn lớn cơ hội. Lúc này sủ hữu không hội, hữu h lúc cơ c ú sủ gỗ tại nghĩ ngợi liền ứng. Asano gật đầu đáp Trước 151, Thuốc Thủ liên a o Trước 151, Asano đ ạ Thuốc Thủ, lao. Trước 151, Asano đại thuốc thủ lao. Tại Lao l i tiếp trong tiếng cười t ộ i lì t ổ ed cuối cùng vẫn bị sủ hữu gỗ lắc lư tới tay t ộ i lì t ổ ed gia nhập trực tiếp hoặc gián tiếp tăng cường sủ hữu gỗ đội ngũ thực lực tổng hợp đặc biệt là đối với có được s ở yếp s ở bìm đặc tính s ử d ụ n g cùng họ si mà xem như điện hệ lụ s ở dậy đồng dạng đạt được gián tiếp tăng cường t h như nó thơ nở kỹ năng t h như nó tại ngày mưa hoàn cảnh phương thức chiến đấu cho nên sủ hữu gỗ mới có thể không chút nghĩ ngợi đáp ứng điều kiện của nó phải biết bộ lì tô S bởi vì nó tiến hóa phương thức tương đối h ạ khắc cho nên bọn chúng số lượng vốn là mười phần thưa thớt giúp nó tìm thích hợp phối ngẫu cái gì nghe xong liền biết là kiện khó khăn sự t ì n h liền ngay cả t ợ r d p h f sổ hoặc điều kiện nơi này đều tạm thời không thỏa mãn được điều kiện của nó su hugo khả năng nó cần chờ một đoạn thời gian rất dài bất quá nói thật su hugo cảm thấy t ợ r d p h f sổ hoặc một mực làm không được nguyên nhân có thể là h ắ n hẳn là đánh ngay từ đầu liền quên co chuyện này cho nên căn bản liền không có giúp bộ lì tô e đi tìm lại thêm đứa nhỏ này tính cách tương đối ngại ngùng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 thân huynh đệ minh tính s ổ sách tợ d ọ p f ẹ d s ổ hoặc s á t thực thật thưởng thức sụ hữu gỗ mà lại cũng cố ý chiếu cố hắn nhưng là lít mở vận đấu gạo t h ủ sự tình hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua cho nên tợ d ọ p f ẹ d s ổ hoặc gan bài trợ thủ từng chút từng chút tính ra sụ hữu gỗ đạo cụ giá cả sau đó căn cứ giá cả cho hắn trao đổi tài nguyên dạng này nhìn từ bề ngoài tợ d ọ p f ẹ d s ổ hoặc giống như hơi chút hẹp h ỏ i nhưng là nói cho cùng kiếm vẫn là sụ hữu gỗ phải biết có thể đi vào hạ và sở nghiên cứu trong kho hàng tài nguyên đó cũng đều là phẩm chất ưu lương mà lại bên ngoài còn chưa nhất định có đường tắt mua sắm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 rất nhanh liền đem tính toán tốt giá trị sau đó đem từ trong kho hàng lấy ra một đống tài nguyên bỏ vào s u hữu gỗ trước mặt s u hữu gỗ chút đều không chút đang chuẩn bị đem những vật này cất k ỹ thời điểm một mực không r a xâm x ì dục đứng ra nó vươn tay làm ra một cái chậm rãi tư thế sau đó một cái tay khác vung lên đem vừa mới bị trợ thủ t i ể u ca để lên bàn máy kế toán chiêu điên qua Tiếp toán liền đối i kế lấy máy đ cuồng c h u y ể n vận thấy cảnh này s u hữu gỗ tâm tình là phức tạp đầu tiên ngôi lâu như vậy áp con non rốt cục trưởng thành hiểu được vì bọn họ tính tiền hắn rất cảm thấy vui mừng cái thứ hai là tại tợ dọn fẹ s ô hoặc trước mặt hắn không nên biểu hiện được nhỏ như vậy bụng g à ruột cho nên hắn chuẩn bị ngăn cản sĩ dục bất quá hắn còn chưa mở miệng tợ dọn fẹ s ô hoặc liền kéo hắn lại sau đó dùng thú vị ánh mắt nhìn nghiêm túc trong tính toán sĩ dục tợ dọn fẹ s ô hoặc l à m sĩ dục tranh thủ đến quý giá tính toán thời gian rất nhanh m á y kế toán thanh âm liền ngừng lại nhìn thấy phía trên số lượng su h ủ gỗ trong lòng vui mừng trong nháy mắt tối lùi trên đầu gân xanh nổi lên lúc này bên cạnh một mực không có lên tiếng ghe di p h ố c thử một tiếng bật cười nguyên lai、like、là trợ thủ tiểu ca tại tợ d ọ phẹ sổ h ạ ặ c cám chỉ dưới cố ý đem số lượng tính nhiều hơn một chút hiện tại thêm ra tới bộ phận này bị thông minh t u y ệ t đỉnh chỉ dục tính ra tới ha ha sugo u nguyên cái này sỉ dục thật rất thú vị tợ d ọ phẹ sổ h ạ ặ c cũng cười nguyên bản hắn còn có chút hoài nghi có phải hay không trợ thủ biết sai ý hiện tại hắn xem như triệt để hiểu được nguyên lai、like、vấn đề ở vào s u h u g o bản thân bên kia làm thật thú vị sugo u dị dục đây là cố ý ha ha ha ghe di t r e u chọc sau đó đã đến nếu là dạng này như vậy chúng ta không phải không thừa nhận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 nói câu nói này thời điểm s u h u gỗ cảm nhận được túi tiền c ô n trận trận bi thống những thứ này vốn là phải vào nó trong bụng tiến vào hắn túi tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc đương nhiên sẽ không lại muốn trở về mà bây giờ dì dục cái này vậy một cái minh thêm ra tới bộ phận liền tất cả đều không có bại gia áp s u h u gỗ trong lòng t h ầ m mắng một tiếng t i ế p lấy vừa hung ác chừng sỉ dục một chút về sau việc này mới tính xong lúc này g e r i nhớ tới hạ s ã nỗ đại thúc còn đang chờ bọn hắn đang cáo biệt tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc về sau s u h u gỗ đi theo g e r i bắt đầu hướng hạ s ã nỗ đại thúc nhà đi đến trên đường đi hai người hợp lại nên xử lý như thế nào hạ xã nỗ đại thúc trong miệng thù lao. cuối cùng nhất trí quyết định nếu như cái gọi là thù lao giá trị quá cao bọn hắn liền nhất trí cự tuyệt nếu như chỉ là vật phẩm bình thường vậy bọn hắn liền nhận phổ thông đồ vật cũng không cần phải làm tiêu nếu không rất có thể liền sẽ bị ạ xạ n nổ đại thúc cho rằng bọn họ xem thường thù lao của hắn đây chính là biến thành chuyện đắc tội với người ạ xạ n nổ đại thúc nhà ngay tại vã lệ tạo vị trí trung tâm s ù hữu gô bọn hắn từ hoạt sở nghiên cứu xuất phát hết thể dùng không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng mới đi đến lúc này ạ xạ nỗ đại thúc cũng sớm đã trông mong chờ tôi nhìn thấy xù u gô bọn hắn ạ xạ xạ nỗ đại th trong phòng nhìn chỉ có ạ xạ nổ đại t h ú c một người còn lại liền là một cái mặc tạp d ề m ạ c h ọ c cảnh tượng như vậy quả thực để sủ hữu gỗ giật này cả mình một lần hoài nghi ạ xạ nổ đại t h ú c một loại nào đó lấy hướng nhưng là khi biết m ạ c h ọ c là đại t h ú c lao bà vỗ kẹ mần về sau hắn mới thở dài một hơi nửa treo lấy cái mông rốt cục an tâm thả lại trên g h ế salon hắn mới vừa ngồi vững vàng ạ xạ nổ đại t h ú c mở miệng các người đến rất đúng lúc ta vừa đem thủ lao của các ngươi chuẩn bị kỹ càng các ngươi chờ ta một chút nói xong hắn liền một chiếc một sao đi trở về phòng khách trên tay phân biệt cầm một cái không lớn không nhỏ thùng giấy con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 đây là ta chế tạo s ỉ vợ dược thủy tác dụng vừa vặn cùng b ổ kẹ mẩn khu trục tề khu t r ù n g p h u n s ư ơ n g hiệu quả tương phản sử dụng về sau có thể đem phụ cận b ổ kẹ mẩn hấp dẫn tới đối một số h i hữu b ổ kẹ mẩn có không giống bình thường lực hấp dẫn đây chính là hộ lâm viên đội ngũ thiết yếu phẩm bên ngoài là không có cách nào tìm tới Các người một người 6 bình. Đây là ta có thể cho cực hạn của các lại nhiều ta cũng hết cách chế được, cái trước ngươi người bình, hạn ngươi, nhiều liên minh nghiêm ngặt không chế được. Cái này 12 bình lại rồi, liệu một đem ta thể ta hết vật ta bị đây đều đã là h i ệ ngay nhiên cái này xỉ nước h cái xỉ vở để bọn hắn tại sủ hữu gỗ bên này vui vẻ không ngừng thu hoạch thời điểm hắn ở xa sẽ dụ lịn Phi ct giắc đại thúc lại không cười được gần nhất trong mấy ngày này h ngươi n o ngoài tạo ạ dạng tại i bi ai bên ngoài liền đã không có cái hiện trừ tâm tình, tạo thành tựa phẫn không khác h nộ cùng bên này căn nguyên, n có đã là người không việc gì đồng dạng ngồi hắn. n gì g trước ư việc của ở mặt cút cho Giác câu ta. Ta hết tại nhất trong không phẫn là lớn, này sẽ ứng ngươi. nộ nói gần đáp vẫn ò n ngày hắn đã nói qua đã không biết bao nhiêu lần. ngươi g Giác, vài v biết đã đã qua bao là cố chấp như vậy cùng t h i ệ t cận r è n lộ cùng ta trở về mới là lựa chọn chính xác nhất ở chỗ này ngươi sẽ chỉ mai một tài năng của nàng mà lại ta là r è n lộ cậu ruột ta có quyền đưa nàng mang đi ngươi vọng tưởng y họa xạ kỷ x u n su kẹ nếu như ngươi dám động rèn lộ một sợi tóc ta thể ngươi tuyệt đối không ra được cái cửa này ta đã đáp ứng các tô đại ca nhất định sẽ giúp hắn chiếu cố tốt rèn lộ ngươi mơ tưởng đem rèn lộ kéo trở về cái kia vực sâu g i á c đại thúc ánh mắt tựa như là vệ nhân hung thú hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt y họa xạ kỳ sùn sù kẹ lớn tiếng nói g i á c ngươi bây giờ tựa như là những cái kia sẽ chỉ kêu gợ dạo lý thờ ngoại trừ gọi ngươi thật có thể ngăn cản được ta sao đi theo ngươi dạng này phế vật ta còn thực sự không yên lòng rèn lộ tương lai chỉ có tại tổ chức mới là thích hợp nhất phát triển địa phương đừng quên nàng cùng thủ lĩnh cũng là v ì dĩ đi ẩn phò dẹt chọn chúng người nàng nhất định là tổ chức chúng ta người đối mặt rắc hung ác bộ dáng y họa xạ kỳ sủn sủ kẹt r ê n mặt một chút tâm tình chập c h ầ n đều không có hắn y nguyên một mặt trầm t ĩ n h địa cùng rắc nói chuyện nói xong hắn đem đầu chuyển hướng trong khe cửa nhìn lén rên lô hướng nàng lộ ra một cái nụ cười chỉ là cái nụ cười này giống như có chút hù đến rên lô ghé vào mặt trên thân nhìn lén nàng lập tức bị dọa đến k é ngồi trên mặt đất rắc cũng chú ý tới tình huống bên này hắn ba bước làm hai bước lái xe trước cửa tận lực để cho mình ngữ khí thả nhẹ xuống tới rên lô trở về trong phòng những vật này không phải tiểu hải tử có thể nghe. lần này bình thường n u thuận h i ể u chuyện rèn lộ cũng không có nghe theo giáp thúc nàng đem hờ khép cửa kéo ra sau đó ôm lấy hắn giáp thúc rèn lộ không đi rèn lộ không nên rời đi nhà tiểu hoàng cương nói xong vừa mới còn tại trên ghế s a lon y họa xạ kỳ sùn sù Sổ kẹ lúc này đã đi tới giáp liền tranh thủ rèn lộ hộ đến sau lưng rèn lộ nơi này cũng không phải là nhà của ngươi vì gì đi ẩn city mới là nhà của ngươi phụ thân ngươi mẫu thân từng hiệu chúng qua tổ chức mới là nhà của ngươi tới đi cùng ta trở về trở về nhìn một chút cha mẹ ngươi không tiếc hy sinh chính mình đều muốn bảo vệ quê hương nơi đó mới là ngươi nên ở địa phương y h o a xạ kỳ s ù n sủ kẹ ngươi ngầm miệng ta không cho phép ngươi vũ n ụ c cái tô đại ca cùng t ẩ u tử bọn hắn là vì d ẹ n lộ mới mới không được đã làm như vậy nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta cũng không trở thành biến thành như bây giờ t ẩ u tử thế nhưng là chị ruột của ngươi trước khi đi nàng còn như vậy tín nhiệm ngươi hiện tại ngươi vậy mà làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi liền ngay cả một chút t h ấ y n ấ y đều không có sao Giấc. Sủ biểu lộ rốt cuộc xuất hiện biến xuất cuộc Y hoa hó xa xùn kỳ kẹ xù lộ rốt ngươi không biết tổ chức đang làm những gì rất nhanh chỉ cần tổ chức kế hoạch thành công chúng ta rất nhanh liền có thể triệt để q u ó t h ở i đến lúc đó thế giới này cũng không phải là liên minh định đoạn ta đem các ngươi mang về hoàn toàn là vì các ngươi tốt y h ỏ a xạ kỳ s ù n sủ kệ nói xong lời cuối cùng hít một câu nhưng là g ắ á c căn bản không ă n hắn một bộ này n g ư ơ i đi ra ngoài cho ta lập tức lập tức không phải ta hiện tại liền kêu cảnh sát rèn mì tới ta cho ngươi biết y h ỏ a xạ kỳ s ù n sủ kệ chỉ cần có ta g ắ á c tại một ngày như vậy ngươi liền mơ tưởng đem rèn lộ từ bên cạnh ta mang đi các ngươi tim dọc kẹp ai đến đều không dùng n g h e xong rắc về sau y họa xạ kỳ sủn sủ ke đột nhiên cười nhẹ một tiếng sau đó quay người ly khai không biết là ra ngoài nguyên nhân gì hắn cũng không có như cùng một bắt đầu biểu hiện như thế trực tiếp sử dụng thủ đoạn cường ngạnh đem rẽn lộ cướp đi rất nhanh liền quay người ly khai nhưng là rác thúc cũng không có bởi vì dạng này mà chầm tính lại hắn ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác rẽn lộ mấy ngày nay ngươi trước hết đ ừ n g đi đi học ta tối nay giúp ngươi hướng trường học xin phép nghỉ mấy ngày nay trước hết trong nhà chơi một chút đi một bên khác su h gỗ vừa đem xỉ vỡ nước hoa nhận lấy g e di xoắn s u t một chút cũng thu vào nhìn thấy kết quả như vậy ạ xa nô lại t h u c cảm thấy cao h cái này mới bình nước hoa nói đến xác thực giá cả rất cao nhưng là đó cũng là muốn nhìn người bọn chúng đối với đã thối lui ra khỏi hộ lâm viên đội ngũ chuyển chức trở thành tân thủ đạo sư hắn tới nói kỳ thật tác dụng cũng không lớn cơ bản thuộc về ăn và o vô vị bọt thì lại tiếp vật phẩm nước hoa hiệu quả quả thật có thể đem hy hữu í bổ kẹ m ẩ n hấp dẫn tới nhưng là hy hữu í bổ kẹ m ẩ n cũng không n ố c mà lại đại bộ phận hy hữu í bổ kẹ m ẩ n thực lực cũng không tệ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 khi hữu t ộ kẽ mẩn đối với huấn luyện r a c h ỗ t ố t cũng không phải là một điểm hai điểm liền có thể nói rõ ràng đây cũng là vì cái gì sủ hữu gỗ cùng ghe di đối diện trước s ỉ vợ nước hoa xem trọng nguyên nhân đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là bảo vật hiếm có đặc biệt là sủ hữu gỗ phải biết hiện tại sủ hữu gỗ trên thân chỉ có năm con bộ kẽ mẩn trong đó họ xỉ vẫn là tân sinh tiểu thí hài chờ hắn đến thông thường chiến l ự c còn cách một đoạn mà tổ l ì t ổ et thì là vừa mới gia nhập cho nên hắn hiện tại ngay cả một đội sáu con thông thường chiến l ư c đều thu thập không đủ phải biết khoảng cách dín đi gỗ tợ lệ tỷ ổ cồn thờ rèn sở chỉ có thời gian hai ba tháng sáu con cổ kẹ m ẩ n đều không có hắn ngay cả báo danh đều báo không được tham gia ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn p h ở rèn s ở thế nhưng là hắn thoát ly n g h è o khổ trọng yếu đường tắt đồng dạng đây cũng là hệ thống thành tựu liệt biểu bên trên đánh dấu trọng điểm cuộc so t à i sự t ì n h hắn tin tưởng cuối cùng ban thường chắc chắn sẽ không chênh l ệ n h cho nên sủ h ủ gỗ làm sao lại ở thời điểm này từ bỏ có được hấp dẫn hy hữu cổ kẹ m ẩ n hiệu quả xì vỡ nước hoa đây là không thể nào cuối cùng g e z i cũng cùng hạ xạ n ổ đại thúc khách sáo vài câu về sau bọn hắn cũng không lâu lắm liền rời đi nơi này lúc này bọn hắn đều không định nhanh như vậy liền trở về hạc sở nghiên cứu s u h u g o còn là lần đầu tiên đi tới bạ lệ tạo trung tâm khu vực hắn quyết định đi khắp nơi vừa đi nhìn một chút nói không chừng còn có thể gặp gỡ gần nhất tại học nghệ mỹ sô m u Ý trị hòa thượng mỹ sô m u Ý trị hòa thượng đang s u h u g o bọn hắn cùng hùng hài từ tiến hành d ừ n g d ậ m mạo hiểm ngày thứ hai liền từ hoặc sở nghiên cứu bên trong rời ra theo tợ dọ phẹ xô hoặc nói hắn tại bạ lệ tạo gặp đồng dạng là bờ tà xuất hiện thân tiền bối mấy ngày gần đây nhất đều tại cái kia vừa tiến hành tu hành cho nên sù hữu g o muốn tìm mỹ sô mù ỉ trị hòa thượng cũng không phải là bởi vì có mơ tưởng t hắn xác thực vẫn có chú t nghĩ dù sao cùng một chỗ l ư u hành thời gian cũng không t ì n h n ắ n đột nhiên không thấy mấy ngày quả thật có chút không quen bất quá kỳ thật càng nhiều hơn chính là liên quan tới đối phương cái kia bổ kẹ mật bị sụt mù ỷ triệu hòa thượng bổ kẹ mật đã sửa chữa phục hồi được rồi hiện tại nó đã có thể bình thường ấp cho nên sủ hữu g ồ đang định đem bổ kẹ mật trả lại cho hắn để chính hắn tự tay ấp chương một trăm năm mươi ba giải quyết cùng c h ạ m tiếp theo chương một trăm năm mươi ba giải quyết cùng c h ạ m tiếp theo bác lệ tào nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bất quá đúng lúc mỹ s u â n mù ỷ t r i hòa thượng cái kia tiền bối ở tại bên ngoài chấn mặt tự xây trong nhà gỗ nhỏ cho nên su hữu gỗ cùng ghe di từ trong chấn hạ s ạ n ổ đại t h ú c nhà sau khi ra ngoài hao tốn đại khái hơn mười phút mới đi đến nơi này lúc này trong nhà gỗ nhỏ chỉ có mỹ s u â n mù ỷ t r i hòa thượng một người hắn vị tiền bối kia giống như cũng không ở chỗ này su hữu gỗ bọn hắn đến thời điểm mỹ s u â n mù ỷ t r i hòa thượng ngay tại làm lấy mỗi ngày tu hành ngồi xuống không biết có phải hay không là ảo giác xu h u g o luôn cảm giác mấy ngày không gặp mỹ s u h u g u n i c ngày h triệu hòa thượng giống như trở nên có chút không đồng dạng trước đó bởi vì bộ k ẹ mận mà trở nên táo bạo hiện tại giống như toàn bộ đều biến mất không thấy nhìn thấy xu h u g o bọn hắn ngồi xuống bên trong mỹ s u hữu gô ỷ triệu hòa thượng đang m ặ p t i g e r nhắc nhở xuống tạm thời đình chỉ ngồi xuống tiếp lấy ba người chuyện phiếm vài câu về sau xu h u g o thừa cơ đem bộ k ẹ mận trả lại đến m i xu hữu gô trong tay lúc này m i xu hữu gô trong ấn tượng quen thuộc bộ dáng nói thật ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng trước mặt là m nhìn thấy mỹ sô dmù ỷ t r i hòa thượng kích động không thôi d á n g vẻ sù hữu gỗ vô vô bờ vai của hắn này mới khiến hắn hơi bình tĩnh một chút nhớ tới còn có ghe di tại hắn tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt kích động chỉ bất qua ôm tổ kẹ mẩn hai tay lại chưa từng vung lòng một tơ một h ả o thật sự là thật có lỗi là tiểu tăng ta thất thố ta ta được rồi hòa thượng chúng ta biết ngươi nhanh lên đem t ộ kẹ mẩn cất kỹ sau đó chuẩn bị ấp đi ngươi còn như vậy dùng sức ôm xuống dưới ta lo lắng bên trong tổ kẹ mẩn sẽ bị ngươi dọa đến sấm ra mặc dù biết rõ sù hữu gỗ lúc này trêu chọc nhưng là mỹ sô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 Havim, xí n e chadizer bọn chúng dẫn động ek dù tia city phụ cận bộ kem ẩ n bạo động công kích ek dù tia city mục đích là vì c ư ớ p đ o ạ t hồ lưu tại bờ tờ hỏa d i ễ m cùng l n g vũ trận này bạo động bên trong tạo thành tổn thất phi thường lớn cuối cùng danh hiệu yêu vĩ nại nệ t ạ l ẹ t bị chấn áp tại bờ tờ bên trong từ bờ tờ các trưởng lao thay phiên trong giữ mà danh hiệu havim, xí n h ỉ t r d i z e r thì t bị dỗ ở tô địa khu liên minh giam giữ tại c h a i z i n si phịt vali bên trong ta chính là trận kia sự kiện kinh nghiệm bản thân người nói xong hắn chỉ chỉ bộ kem m n it hít sâu một hơi tiếp tục nói ta ban đầu bộ kem m n cũng chính là bổ kẹ mẩn, mâu thân phở gạch liền là kẹ m xua thân tại t phở liền dạ gạch lì là vụ i kia nạn bên n t r o gỗ câu nói này vừa ra khỏi miệng lập tức liền có hiệu quả vừa mới còn một mặt bi tình mỹ suzumu ý chị hòa thượng lập tức đổi một bộ mặt khác tiếp lấy rất nhanh hắn mang lên b ổ kẽ mật sau đó lôi kéo sủ h u gỗ hai người hướng về hỏa sở nghiên cứu chạy tới mỹ suzumu ý chị hòa thượng phi thường thông minh cho nên hắn đương nhiên biết rõ tại vã lệ tào bên trong ấp điều kiện tốt nhất khẳng định là hỏa sở nghiên cứu cho nên sủ h u gỗ chuẩn bị đi dạo vã lệ tào kế hoạch tại hoàn thành một nửa sau liền bị đánh gãy về tới và sở nghiên cứu mỹ suzumu ý chị hòa thượng đang vẽ mặt thành thật hướng tợ dọc sổ h ỏ i đến liên quan tới ngự tam gia ấp vấn đề hắ có phải hay không còn quay đầu hỏi sù h ữ gỗ ý kiến làm giả ấp người sù h ữ gỗ đương nhiên chỉ có thể hóa thân gật đầu máy móc tạm tợ dọ phẹ s ù hoặc trước mặt h ắ n g á i kia mấy điểm mỏ mẫm đồ vật đương nhiên sẽ không lấy ra mất thể diện thời gian trôi qua nhanh chóng mấy ngày thời gian một cái trước mắt liền đi qua tại mỹ sô g ù ý trị hòa thượng tỉ mỉ hộ lý phía dưới bộ kẹ mần nhịp thuận lợi ấp tân sinh tổ ô đ ạ bảo bảo mặc dù không có đạt tới họ xỉ cái chủng loại kia hoàn mỹ trạng thái nhưng là tại ấp suối nước nóng trị liệu cùng bảo dưỡng dưới nó như cũ so phổ thông trẻ sơ sinh ưu tú không ít tổ ô ấp đồng thời chuyện của hắn kết thúc về sau su h u g o chuẩn bị ly khai vã lệ tạo khoảng cách tín đi gộp tở lệ tì ổ cồn p h ở rèn sở chỉ còn lại hơn hai tháng thời gian hiện tại hắn còn kém hai cái bạc hở không có tới tay mà lại hắn nhu cầu cấp bách đem bản thân cổ kẹ mẩn ra tăng đến sáu con thậm chí trở lên đồng thời lù sợ dây vỗ lì t ổ e t h ậ m chí là họ xì đều cần hắn hao phí thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng rèn luyện cho nên su h u g o cảm giác là thời điểm ly khai mấy ngày nay thời gian bên trong su h u gộ còn dành thời gian liên hệ sệ dù lịn si t giác đại thúc cùng rèn lộ á c đại thúc thanh nhâm bất quá cùng rèn lộ nói chuyện trời đất thời điểm s ù h u gỗ phát giác được bọn hắn có chuyện gì đang gặp hắn cho nên hắn quyết định đem còn lại hai cái bạc hở nắm bắt tới tay về sau hắn lập tức trở về một chuyến xe d ù lìn city ô m tâm tư như vậy tại tô âu ớp ngày thứ hai xù h u gỗ lại bắt đầu mới đường đi mỹ s u d i m u ỉ triệt hòa thượng cũng không có bởi vì đạt đến mục đích mà lui ra đội ngũ cái này khiến s ù h u gỗ cao hứng phi thường mà ghe di bởi vì nguyên nhân khác tạm thời tiếp tục lưu lại vã lệ táo bên trong xù u gỗ suy đoán hắn h ẳ n là đang chờ người một cái xù u gỗ cũng rất muốn gặp người nhưng là thời g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 Thật gặp c ũ n g k h ô không không n cần mạnh, có chút truyền thuyết bổ mẩn tính tình cũng không tốt như vậy. Ta cho ngươi biết ta chỗ này cũng không báo thai nạn g cậy có chút cho chỗ vậy, thuyết thai tốt ta biết ta bổ kẹ lao báo đ ộ n nhiều nhất chính n g g cho là ư ơ i c u n g cấp cái mấy bỏ tợ dọa phẹ sổ h o ặ c câu nói này s ù hữu gỗ kiên cố trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy lên mấy lần t ờ dọn fed sô hoặc là hắn trong thế giới này gặp phải cái thứ tư thực tình quan tâm hắn người cho nên sủ h u gộ hạ quyết tâm nhất định trở về cố gắng hoàn thành t ờ dọn fed sô hoặc lời nhắn nhủ nhiệm vụ khi tất yếu thậm chí có thể lợi dụng một chút hệ thống cùng hắn giải rác ký ức hướng t ờ dọn fed sô hoặc cung cấp một số tạm thời còn không có bị phát hiện tin tức và số liệu đương nhiên những thứ này cần hắn bàn bạc k ỹ hơn ít nhất phải chờ sủ h u gộ tìm tới thích hợp cơ hội về sau mới có thể chậm dại hướng hắn lộ ra hiện tại thậm chí là gần nhất đều không phải là cái gì thích hợp thời gian tợ dọn f e sô hoặc lại cùng sủ hữ đi thôi lớn tuổi liền thích lãnh đại cũng chính là n g ư ơ i có kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết ghe di bọn hắn đ á m kia tiểu tử có thể nghe được một nửa ta liền muốn c ư ờ i trộm đi thôi su hugo hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm p ộ l i t o ed đã tìm tới nàng dâu ha ha đi thôi p ộ l i t o ed mới đường đi c h ờ ngươi su hugo một nhóm cùng tợ r ọ a phẹ sổ hoặc làm cuối cùng tạm biệt về sau hướng về vị dị đi ẩn city phương hướng đi đến cùng một thời gian sẽ giúp lịn city giáp đại thuốc lại lâm vào chật vật lựa chọn bên trong cuối cùng tại rẽn lộ cầu khẩn xuống vẫn là làm ra quyết định bất quá trước đó hắn cần làm một số chuẩn bị chương một trăm năm mươi bốn vị t bốn vị dị đi ẩn city vạn lệ tào thông hướng vị dị đi ẩn city con đường đúng liên minh quan đạo d u n một từ t ờ dọ phẹ s ô hoặc sở nghiên cứu xuất phát sù h u gỗ cùng bị sụt mù ý trị hòa thượng bọn hắn hao tốn đại khái một ngày d ư ớ i thời gian để đến được cái này bị rừng rậm vây quanh bốn mùa vị dị đi ẩn city bị rừng rậm vây quanh thành phố sù h u gỗ bọn hắn không phải là không có đi qua trước đây không lâu phục s ỉ ạ city chính là như vậy mà đi săn công viên bộ phận khu vực ngay tại phục s ỉ ạ city nội thành phạm vi bên trong nó thậm chí có thể nói là một tòa cùng rừng rậm kết hợp với nhau thành phố nhưng là vị dị đi ẩn city cùng nó không giống l i ê n vị gì đi ẩn city cái tên này đã có thể nói rõ hết thảy bất quá không phải thu mùa đ ô n g tiết rất khó trước tiên nhìn ra được tựa như hiện tại sủ hữu gỗ cùng mỹ xuân mù ý trị hòa thượng bước vào vị gì đi ẩn city thời điểm trong đầu của bọn họ ấn tượng đầu tiên liền là phổ thông hai chữ l u ậ n p h ồ n hoa vị gì đi ẩn city so ra kém can tổ phần lớn xạ p h ở ổng city luật ưu mỹ vị gì đi ẩn city so ra kém vườn hoa thành phố sẽ lạ đồn city nhưng là cái này cũng không đại biểu vị gì đi ẩn city t r i n h lệch vừa văn tương phản đây là một cái cần thời gian đi tìm hiểu thành phố đây là sủ hữu gỗ nhìn thấy trong thành thị cái kia sắp xếp cổ thụ sau cho ra cả hoặc là v ì gì đi ẩn city xanh đen từ thành phố bên ngoài cùng nhau đi tới mỗi một cái chỗ n g ặ t sủ hữu g ô bọn hắn đều có thể phát hiện không giống cảnh sắc từ ngoại ô đến trung tâm thành phố v ì gì đi ẩn city cho người cảm giác liền là t ầ n g t ầ n g tiến dần lên điểm trực bạch nó liền là một cái nén l ò n g mà nhìn hình mỹ nữ ngay từ đầu nhìn cũng sẽ không để cho người ta kinh diễm và phần nhưng là càng xem cũng cảm giác càng đẹp mắt bị tim dọc kẹt kinh doanh lâu như vậy nơi này đương nhiên không có khả năng thật như vậy phổ thông đối với những thứ này sủ hữu gỗ kỳ thật cũng không quá rõ ràng trong đầu hắn ký ức thật sự là quá mơ hồ trừ phi gặp được cái gì nhìn quen mắt người hoặc vật nếu không hắn không nhất định có thể nhớ lại v ì gì đi ẩn si ti lưu tại hắn trí nhớ tiếp trước bên trong tin tức hắn duy nhất biết đến chính là v ì gì đi ẩn si ti đạo quán chủ r ộ vạn nhì đúng tim dọc kẻ thủ lĩnh tin tức này kỳ thật tại hắn vừa tới đến b ổ kẹ mẩn thế giới không bao lâu thời điểm liền biết nhưng là cho dù là dạng này sủ hữu g vẫn là tới hắn tin tưởng liên minh đối giới cờ thành phố lực không chế mặc dù tòa thành thị này đạo quán chủ đã rơi vào d nhưng là liên minh ở chỗ này lực lượng tuyệt đối không yếu chí ít bên ngoài khẳng định là như thế này bằng không liên minh sẽ không yên tâm để r ộ vạn nỉ trưởng quản lấy tòa thành thị này đại quyền nơi này chính là cạn tô một cái khác hạch tâm đúng thông hướng ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cùng liên thông r ộ ở tô địa khu trọng yếu thông đồng đầu mối then chốt mà liên minh không biết r ộ vạn nỉ che giấu tung tích su h u g o cảm giác rất không có khả năng tại liên minh biết rõ thân phận của hắn sau đó như cũ có thể trở thành liên minh kỳ hạ đạo quán chủ su u gô suy đoán khả năng này đúng liên minh nội bộ quyền hạn liên lụy vấn đề hướng chỗ càng sâu nghĩ s u h u gỗ cảm thấy những thứ này tối thế lực sở dĩ có thể tại liên minh quản hạt xuống tiếp tục phát triển một chút đến ở mức độ rất lớn đúng liên minh cố ý tạo thành thế giới này quá yêu quý bổ kẽ mẩn nội bộ nhân loại đến nay không thể cùng đ ỉ n h cấp truyền thuyết bổ kẽ mẩn chống lại lực lượng vì cân bằng nhân loại cần càng cường đại hơn súng cùng thuẫn cho nên lúc này mới có tim dọc kẹt bọn hắn lớn mạnh liên minh không dành làm sự tình bọn hắn có thể t ứ vô k ỵ đã làm chỉ có cấp truyền thuyết bổ kẽ mẩn chế tạo một định nhân như vậy bọn chúng mới có thể lựa chọn cùng liên minh hợp tác không có địch nhân tồn tại cao cao tại thượng truyền thuyết bổ kẹ mẩn căn bản sẽ không để ý tới nhân loại càng thụ chí ít cái này phần lớn thần cấp liên minh cảm giác chính là như vậy đương nhiên những thứ này đại bộ phận cũng là s ủ hữu gỗ ác ý suy đoán bất quá hắn xác thực vững tin vị dị đi ẩn ct như cũ tại liên minh trong k h ô n g chế làm thế lực ngầm t i m rộng kẹt hẳn là không dám、trong、trận n t r hạ độc thủ càng là địa phương trọng yếu đối phương hẳn là sẽ hơn khắc chế dù sao nơi này vẫn là liên minh thành phố bọn hắn cũng không muốn vượt qua giới tuyến chủ động đem liên minh trêu trọc qua tới su h u g o hắn tin tưởng coi như nơi này không có đạo quán chủ bảo hộ cảnh sát r ẹ n nỉ cùng tại vị gì đi ẩn phò r ẹ t bên trong hộ lâm viên nhóm cũng chắc chắn sẽ không để tìm d ọ c kẹt làm ẩu bất quá rất nhanh hắn liền phát giác bản thân còn quá trẻ có một số việc quá nghĩ đương nhiên tại bọn hắn tiến vào vị gì đi ẩn city không bao lâu tin tức của bọn hắn rất nhanh liền bị chuyển đến vị gì đi ẩn g y m bên trong cũng may mắn gần nhất rộ vạn nỉ không tại vị gì đi ẩn g y m bên trong cho nên người phía d ư ớ i cũng không có đối su h u g o đến khai thác kịch liệt nghi thức hoang đen nhưng là một số thủ đoạn nhỏ vẫn phải có tỉ như tiến vào vị dị đi su h u g o liền gặp ba lần khiêu chiến trong đó yếu nhất cái kia cũng là tinh anh đỉnh phong đối thủ lù sơ dịch củng tổ li tổ e sử dụng tất cả vốn liếng mới thắng được tranh tài cuối cùng tại trận thứ ba đối chiến bên trong su h u g o không thể không trực tiếp thả ra l ũ cạ dị ô trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất kết thúc chiến đấu lúc này mới đem c h ú n g quanh n g o nghe muốn động v ấ n luyện ra nhóm c h â n trụ su h u g o hiện tại mới rốt cục biết rõ tim dọc các thủ đoạn quang minh chính đại uy nguyên không thể coi thường nhưng là hiện tại mới tỉnh lộ tới vẫn coi chút chậm hắn cái này đều đã đưa hàng tới cửa muốn ra ngoài không có một chút thủ đoạn khẳng định là không đi được sau đó trong vòng vài ngày, su h u g o một mực tại vị dĩ đi ẩn ct bộ kệ mẩn center tự hỏi vấn đề này hiện tại liền ngay cả bộ kệ mẩn center bên trong cũng có mấy cái huấn luyện ra đang len lén giám thị lấy hắn bọn hắn không cần trực tiếp tìm hắn để gây sự nhưng là vô số chuyện nhỏ liền có thể để su h u g o tại vị dĩ đi ẩn ct nửa bước khó đi đây chính là tính toán của đối phương tại tim dọc k ẹ t trong mắt su h u g o từ đầu tới đôi đều không phải là địch nhân của bọn hắn một cái cường tráng một điểm cắt tờ tỉ cũng chỉ là cắt tờ tỉ nó khả năng bằng cố gắng cùng sáng suốt đánh bại một cái hảo hữu đu đùm nhưng là cắt tờ tỉ vô luận như thế nào cố gắng cũng đánh không lại một đám lúc này sủ hữu gỗ trong mắt bọn họ liền là con kia vô c h i cắt tờ tỉ bất quá bọn hắn không biết là cái này cắt tờ tỉ cũng không phải phổ thông cắt tờ tỉ có được kim thủ chỉ nó thế nhưng là có tiến hóa thành dịch của dạ tiềm lực những thứ này tim dọc kẹt bọn hắn đương nhiên không biết dù cho biết rõ sủ hữu gỗ tim dọc kẹt cao t ầ n g mơ hồ có thể phát giác được một chút đồ vật nhưng là ngay tại vội vàng tạo thần kế hoạch bọn hắn hiện tại làm sao lại đem l ự c chú ý đặt ở sủ hữu gỗ trên thân cho nên sủ hữu gỗ hiện tại mới có thể vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại an toàn ở tổ kẻ mần center trong đại sành cái gọi là nhằm vào kế hoạch cũng chỉ là hiện tại v ì gì đ ể ẩn diêm người phụ trách chế định một cái không nguy hiểm đến tính mạng hành động trả thù dù sao sủ hữu gỗ đã tiến vào tợ dọn phẹ s ố hoa mắt hắn mới từ b ạ lệ táo ly khai liền xảy ra chuyện động tác như vậy rất dễ dàng sẽ chọc cho nộ tợ dọn phẹ số hoa hiện tại loại này thời kỳ bọn hắn không thích hợp chủ động t r e o chọc liên minh ánh mắt đặc biệt là liên minh các đại lao ánh mắt nhưng là cho dù là tiểu động tác cũng đầy đủ sủ hữu gỗ nhức đầu ngay tại đầu hắn đau nhức vô cùng thời điểm sủ u gỗ đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc giáp đại t h u c cùng g e lô bọn h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 su h u g o nhữ mày suy nghĩ một chút cuối cùng hắn kéo qua bác sĩ d ụ t ạ i s i d u c bên thai phân phó một đồng lớn về sau tiếp lấy hắn để vội lì tổ ẹt cùng lũ cạ d i ổ chế tạo một cái tầm mắt góc chết đem lũ sợ dậy phóng ra sau đó lũ sợ dậy mang theo bác sĩ d ụ lặng lẽ đi theo vừa mới rời đi giáp thúc cùng r è n lộ hai người làm xong đây hết thể về sau hắn lặng lẽ thở dài một hơi tiếp lấy su h u g o lại lần nữa về tới vừa mới vị trí tiếp tục bày ra dáng vẻ khổ não hiện tại hắn khổ não đã không còn là rời đi nơi này sự tình giáp thúc cùng r è n lộ xuất hiện trực tiếp đem hắn suy nghĩ hoàn toàn làm d hắn đứng lên lập tức ly khai bộ kệ mần center sau đó trực tiếp đi đến vị dị đi ẩn j i m x i n ngày mai đạo quán khiêu chiến cuộc so tài hắn nghĩ đến hắn cần chủ động hấp dẫn tim dọc kết l ự c chú ý tiếp lấy mau chóng dùng những phương pháp khác nhắc nhở rắc cùng rẽn lộ rời đi nơi này cho đến trước mắt không biết rắc cùng rẽn lộ vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại vị dị đi ẩn ct i y sủ h u gỗ tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp v ề p h ầ n bọn hắn tới lý do kỳ thật sủ h u gỗ cũng không phải là quá để ý hắn để ý nhất chính là rắc thúc cùng rẽn lộ an nguy cho nên hắn trước tiên cân nhắc liền là bọn hắn an toàn rời đi vấn đề rất nhanh vị dị đi ẩn ra ngoài đi theo r ắ p thúc cùng r ẹ n l ộ m xị dục còn có lũ s ở giấy lại như cũ chưa có trở về kết quả như vậy để sủ hữu gỗ bắt đầu suy nghĩ miên man ngay tại hắn cắn răng chuẩn bị tự mình tìm kiếm thời điểm lũ s ở giấy dẫm lên bóng đêm lặng lẽ về tới bộ kẹ mần x e tơ h